762 chương 761, một quyền làm bảy chúa tể. Những chúa tể này người người cũng là một mặt sắc khí, tương Bách Lý Trạch cho bao bọc vây quanh, nhiều muốn tương Bách Lý Trạch đánh chết tứ thế. Nhưng những chúa tể này cũng không có động thủ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Bách Lý Trạch đánh chết dọn bị thai tam đại chiến đế, những cái kia chiến đế thực lực đều tính toán không tầm thường, nếu như những chúa tể này không liệu mạng đem hết toàn lực, cũng chưa chắc lại là những cái kia đại đế đối thủ. Cái này cũng là những chúa tể kia không có động thủ nguyên nhân. Nói cho cùng, những chúa này cũng là hướng về phía tài nguyên tu luyện tới, có thể Bách Lý Trạch từ vong linh giới phần mâu rơi đánh cướp tài nguyên, cũng đều bị hắn cho luyện hóa, cơ hồ không có gì còn thừa, tinh thạch ngược lại là còn thừa lại mấy khối. Bạch Lý Trạch, nhanh, chỉ cần ngươi chịu giao ra đồ vật, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt đối quấy rầy ngươi. Lúc này, Vạn Độc Chúa Tể rơi xuống liễu địa bên trên, mà đầu kia độc mãng hóa thành một đạo thanh quang, cuốn đến rồi trên cổ của hắn. Độc kia mãng ủy có Vạn Độc Chúa Tể chỗ dựa, đưa đầu giáng hướng Bạch Lý Trạch nôn mấy ngụm tim, màu xanh tim ra, thuế, giống như là đang thử dò Bách Lý Trạch thực lực. Mà Vạn Độc cũng không có ngăn cản ý tứ, xem ra Độc kia độc mãng sợ rĩ dám đối với Bạch Lý Trạch vô lễ, hẳn là chịu hắn chỉ điểm, tự tìm cái chết. Thấy kia độc mãng hướng chính mình rơi xuống, Bạch Lý Trạch không chút do dự ra tay, một móng vuốt đâm vào độc mãng bảy tất chỗ, đưa nó trong cơ thể mật rắn bắt lại đi ra. Không còn mật rắn, độc kia mãng giống như không chắc chắn khí, hữu sự không đáng chú ý, sủi lơ rủ xuống tại vạn độc chúa tệ trước ngực. Bạch Lý Trạch, ngươi dám thương bản chủ chiến sủng. Vạn độc chúa tệ cái kia khí nha, độc này mãng thế nhưng là đích thân hắn chăm cùng hắn cảm tình từ sâu, nhưng bây giờ cứ như vậy bị Bạch Lý Trạch đi, vẫn là ngay trước những chúa tệ kia, nếu là dạ vở làm như không thấy. Khó chẳng khỏi sẽ bị chúa tể khác chê cười. Hừ, vạn độc chúa tể, đầu này tiểu sa dám khinh nhẫn bản đế uy nghiêm, tự nhiên muốn chịu đến trừng phạt, cái này muốn đặt trước đó, bản đế đều sớm đưa nó đem linh ngữ. Bạch Lý Trạch không chút do dự nuốt vào mật rắn, chợt cảm thấy toàn thân tinh khí tăng vọt, thực lực lại mạnh không ít. Đầu này độc mãng thực lực không kém, hẳn có phong thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém ngưng luyện ra đạo quả. Đáng tiếc, mấy vị khác chúa tể cũng là nuốt nước miếng một cái, một mặt thất vọng bộ dáng. ta, chuyện này bản chủ có thể không truy cứu, nhưng ngươi nhất thiết phải đem ta vạn độc giới đồ vật cho trả lại, bằng không Vạn độc chúa tể sắc mặt, toàn thân đều bước lên hắc khí, hắn trên trán hiện đầy vậy màu xanh, xem ra, hắn là muốn đối với Bạch Lý Trạch dùng sức mạnh. Còn lại chúa tể cũng đều làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thế nhưng là, cũng không có cái nào chúa tể dám động trước nhất tay. Đối với Bạch Lý Trạch chơi liệu, bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ, cái này Bạch Lý Trạch đang nuôi thần cảnh thời điểm, liền có thể đánh giết thần nhân cảnh tu sĩ, mà ở linh thần cảnh thời điểm, liền có thể đánh giết phong thần cảnh tu sĩ, loại người này thật sự là quá khủng khủng, nhất là Bạch Ly Trạch trọng cơ thể con ác thú huyết hồn, cho vạn độc chúa một loại cực lớn uy áp. Vì ngăn cản uy thế như vậy, vạn độc chúa tể không thể không thôi động lên miên mộ, cái này mới miễn cưỡng chặn con ác thú huyết hồn mang đến uy áp. Con ác thú là sở thượng hung tàn nhất hung thú, nhất là tại thượng một kỷ nguyên, loại hung thú này tuyệt đối là chúa tể một dạng tồn tại, không có chủng tộc nào dám khiêu khích nó uy nghiêm. Bên trên một kỷ nguyên bên trong, ngoại trừ con ác thú tộc bên ngoài, còn có một cái long vực thực lực cũng là cực mạnh. Chỉ tiếc, long vực đản sinh không phải lúc gặp được hai đại hung thú, một loại là con ác thú, một loại là kim bằng, hai loại hung thú chính là long vực tinh, nhất là con thú, thích nhất lấy làm thức ăn. Như thế cái nhân vật mạnh mẽ mới làm cho này chúa tể không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là, Bạch Lý Trạch, chỉ cần ngươi chịu giao ra những vật kia, chúng ta lập tức quay người rời đi. Thần hồn giới chủ làm thịt cũng là âm thầm phụ họa, gật đầu nói, "Chư vị." Bạch Lý Trạch nhất mặt trầm trọng, quét mắt một vòng, từ trong động thiên lấy ra mấy chục khối tinh hạch, tội nghiệp nói, "Thần hồn chúa tể, đây là của ngươi." "Cái gì?" Thần hồn chúa tể lập tức trận tròn mắt, mẹ nó, bản chủ thật xa chạy đến, ngươi liền cho ta 8 khối tinh hạch. Đây quả thực chết ở nhục nhã bản chủ nhà. Như thế nào? Ngãi Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khổ sở nói: "Tốt ta, tốt ta, nhiều hơn nữa cho ngươi một khối, không thể nhiều hơn nữa." Người sáu, ngươi vũ độc bản chủ." Thần hồn Chúa Tệ bóp chặt lấy tinh thạch, nỗi giận đùng đùng trước quát. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt vô tội nói: "Chư vị, không phải ta hẹp hỏi, chủ yếu là trên người của ta cứ như vậy cực nhanh tinh thạch, nhiều hơn nữa cũng không có." Người sáu, ngươi khinh người quá đáng." Vạn độc Chúa Tệ toàn thân phun khí độc, trầm giọng nói. Bạch Lý Trạch quả thực là đem tinh thạch kiến đáo đưa cho Vạn độc Chúa Tệ, tay nói, bất nói nhảm: "Nhiều như vậy, muốn hay không?" Bạch Lý Trạch. "Bản chủ cùng thế bất lưỡng lập." Chỉ nghe vành một tiếng, Vạn Độc Chúa Tể sau lưng nổi lên một tôn bia đá, bia đá kia lập loé từng vòng từng vòng thanh quang, tiếp theo từ trong tấm bia đá bắn ra từng cây thanh sắc sợi đằng, những cái kia sợi đằng tản ra gây mũi khí độc vị, toàn bộ sợi đằng đều dính đầy nọc độc, rọt rọt rơi xuống. Phạm là rơi xuống mặt đất nọc độc, mặt đất đều sẽ bị ăn mòn ra một cái hố sâu tới. Đây chính là Vạn Độc Chúa Tể đạo, Vạn Độc đại đạo. Như thế nào? Muốn động thủ? Bạch Lý chạy quét một vòng, khí đạo, trừ vị, các nhắc rõ ràng, ta thế nhưng là linh thần tộc Duệ, càng là thần đạo giới thủ hộ giả, nắm giữ thủ hộ chi kiếm. Câm ngươi nhất định phải động thủ với ta. Theo ta được biết, tộc ta chính khí ca có thể khắc chế đại bộ phận công pháp, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi vạn độc đại đạo lại là đối thủ của ta à? Cuồng vọng. Chó má gì thủ hộ giả? Vạn độc chúa tệ thế nhưng là tính tình nóng nảy, hắn đột nhiên bay lên, sau lưng thanh sắc mộ bia xoay tròn, chỉ thấy vô số đầu thanh sắc sợi đằng rơi xuống, lít nha lít nhít hướng Bạch Lý Trạch công tới. A, đây chính là chúa tể sức mạnh sao? Bách Lý Trạch tinh tế cảm ứng một chút, nghi ngờ nói, như thế nào yếu như vậy? Ta cảm giác so tứ cực đại đế không mạnh hơn bao nhiêu nha. Ngươi sáu, ngươi vừa thẹn nhục bản chủ. Vạn độc chúa tể chỉ cảm thấy mặt mơ nóng bỏng, đây tuyệt đối là đang nhục nhã hắn, hắn nhưng là chúa tể, vạn độc giới chủ làm thịt, ngưng luyện ra biêm mộ, nhục thân không chết, thần hồn bất diệt, làm sao có thể không bằng một cái đại đế đâu. Hưu hưu hưu. Mắt thấy những cái kia thanh sắc sợi đằng rơi xuống, Bạch Lý chạch quần tay, căn bản không có ngăn cản, mà là tùy ý những cái kia sợi đằng rơi xuống. Xiêu xiêu xiêu. Những cái kia sợi đằng vòng quanh Bạch Lý chạch nhục thân quấn mấy trăm vòng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bách Lý chạch liền bị nhất cái kiếm tạm. không gì hơn cái này. Vạn độc chúa tể lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nói: Xem ra cái này Bạch Lý Trạch cũng là có tiếng không có miếng. Lúc này, tất cả chúa tể đều lui về phía sau, chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống gì. Nhất là thân hồn giới chủ làm thịt, hắn trực tiếp lóe lên mấy ngàn mét có hơn. Thân là thân hồn giới chủ làm thịt, đặc biệt không có, chính là thân hồn đủ cường đại, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Bạch Lý Trạch đang tại lĩnh ngộ vạn độc chúa tể đại đạo. Khả năng này cùng Bạch Lý Trạch tu luyện thiên công có liên quan. Tiếp thúc, Kiến Bạch Lý Trạch bị thanh sát sợi đằng của lấy, con lường ngốc nhỏ chính là một mặt trọng, liền muốn tiến lên đi cứu, nhưng lại bị Nuốt Thiên tức lại. Thôn Thiên đầu nói, "Đường động" Tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết, cái này Vạn Độc Chúa Tể vừa mới đột phá Chúa Tể không lâu, căn cơ bất ổn, cho nên thực lực cũng không mạnh, chính là so với bình thường đại đế mạnh một chút. Chính như Thôn Thiên Tức nói đến như thế, Vạn Độc Chúa Tể là dựa vào luyện hóa Biêm Mộ tu luyện thành Chúa Tể, theo lý thuyết, cái này Vạn Độc đại đạo cũng không phải hắn linh ngộ, mà là kế thừa người khác đại đạo. Haha, ha, biết bản chủ lợi hại a. Vạn Độc Chúa Tể hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nói, Bạch Lý Trạch, cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản chủ tạm tha ngươi không chết, hơn nữa thu ngươi làm nô, truyền cho ngươi thượng tiên tương lai Ta vạn độc giới giới chủ chi vị chính là của ngươi. Vạn độc chúa tể cái kia chẳng qua nha, liền huyết ngục chúa tể, Ma Ha đều không làm gì được Bách Lý Trạch, không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng bị hắn cho chế phục, nhìn không tốn sức chút nào dáng vẻ. Đột nhiên, những cái kia thanh sắc độc đằng bị ma khí hủ thực, chấm rãi từ ở giữa rách ra ra. Lúc này, Bách Lý Trạch sau lưng ra hiện liêu nhất cái vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy dần dần ngưng luyện thành liêu nhất cái màu đen luôn bàn, tức thì, cái kia màu đen luân bàn bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hình thành liêu nhất đạo vòng xoáy, rất nhanh liền đem những cái kia thanh sắc độc đằng Làm sao có thể? Cái kia số Đó là luân hồi bản. Vạn độc chúa tể triệt để kinh điệu cái cằm, phàm là chúa tể cũng có thể lĩnh ngộ thuộc về mình luân hồi, tỷ như nói trưởng quản một giới sinh linh quyền sinh sát, đây chính là luân hồi một loại vận dụng. Tỷ như nói vạn độc giới cái này tiểu luân hồi, hắn vạn độc chúa tể chính là cái này tiểu thiên giới chúa tể, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể vài phút diệt đi vạn độc giới bên trong bất luận một vị nào tu sĩ. Đáng tiếc, vạn độc chúa tể lĩnh ngộ chỉ là một chút tương đối thấp chờ luân hồi, cũng chỉ có thể tại vạn độc giới lưu bước một chút, có thể ra vạn độc giới, trong cơ thể hắn luân hồi sức mạnh liền sẽ vô hạn yếu bớt. Chờ vạn độc chúa tể nhìn thấy Bạch Lý Trạch sau lưng hiện ra luân hồi bàn thời điểm, Vạn độc chi phối lấy thực bị kinh ngạc một cái, làm sao có thể? Cái này Bạch Lý Trạch chỉ là đại đế mà thôi, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra luân hồi đâu? Vạn độc giới dù sao cũng là một phương chúa tể, tự nhiên có thể cảm ứng được, Bạch Lý Trạch thể nội có một đạo luân hồi pháp văn ký tức. Đầu này luân hồi pháp văn chính là lúc đó Quỷ đạo đế đánh vào Bạch Lý Trạch trong cơ thể, chỉ tiếc, bây giờ Quỷ đạo đế nhất thẳng ở vào gần chết không chết, nửa có sống hay không, linh quỷ hỏa cũng dần dần giảm bớt, cũng không biết Quỷ đạo đế lúc nào mới có thể lại lần nữa thức tỉnh. Đoán chừng, trong thời gian ngắn là không thể nào. Nhờ có quỷ đạo đế đánh vào Bách Lý Trạch trong cơ thể luân hồi pháp văn, lúc này mới có thể nhượng Bách Lý Trạch trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra luân hồi bàn. Kỳ thực, luân hồi bàn chính là luân hồi pháp văn được ra. Lấy Bách Lý Trạch lúc này thực lực, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 4 cái luân hồi pháp văn, nhưng cho dù như thế, cũng có thể dễ dàng hóa giải mất vạn độc chúa tể vạn độc đại đạo. Ngươi dám cùng ta đối thủ? Thật can đảm. Bách Lý Trạch đột nhiên bay lên, không có chút nào hoa lệ, chỉ là một cái đấm móc đi, chỉ thấy vạn độc chúa bị đánh bay 3000m, cuối cùng giống như như chó chết rơi xuống liễu địa bên trên. Cái gì? Một quyền làm bay vạn độc chúa tể? Đây không phải ảo giác. Ca. Lại nhìn Bạch Lý Trạch, chỉ thấy hắn tóc đen điên cuồng tán, sau lưng màu đen luôn bàn càng lúc càng lớn, chừng to bằng cái tớt. Kinh khủng hấp lực rơi xuống, chỉ thấy vạn độc chúa tể bị hút tới liếu Bạch Lý Trạch trước mặt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Bạch Lý Trạch vung lên bàn tay, ba ba ba ba lần, tắt đến vạn độc chúa tể hai mà xương phù đau. 763 chương 762, đào người phân mộ. Vũ dậy, thần linh sơn. U Ngục ngồi ở trên bảo tọa, nhìn xuống dưới núi phát sinh hết thảy, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch thực lực sẽ mạnh như vậy, liền độc chúa đều không phải là đối thủ của hắn. Đây hết thể đều cùng Bạch Lý Trạch sau lưng luân hồi bản có liên quan, nếu như không có luân hồi bản, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không có khả năng một quyền làm bay vạn độc chúa tể. Hữu mục tin tưởng, Bạch Lý Trạch một quyền này triệt để vỡ vụn những chúa tể kia đạo tâm. Thử nghĩ một cái, Bạch Lý Trạch từ Nam Hoang Mãng núi đi ra, con đường đi tới này, muốn giết hắn người nhiều như vậy, nhưng có ai thành công? Không có, một cái cũng không có. Nhân đạo thành hướng, tây mạc chợt đều xuống lệnh truy nã, nhưng vẫn là không thể giết chết Bạch Lý Trạch. Dần dà, tại những này chúa trong lòng liền manh động một cái ý niệm, Bạch Lý Trạch phải không có thể chiến thắng lại hoặc là nói, Bách Lý Trạch không phải người bình thường có thể giết chết. Nghe nói tại cổ thần di tích thời điểm, liền không chết thần hoàng đều ăn rồi thiệt tỏi, suýt chút nữa giao phó ở nơi đó, thực sự là chật vật đến cực điểm. Chủ nhân, muốn hay không đối với Bách Lý Trạch động thủ, tiểu tử này thiên tư quá người tiên, không diệt trừ hắn, sớm muộn là cái tai họa. Vu Cửu đứng tại huyết ngục chúa tể sau lưng, khẩn trương hỏi. Kỳ thực tại Vu Cửu trong lòng, vẫn là hy vọng u ngục có thể tự mình ra tay đánh giết Bách Lý Trạch. Ma cũng có lo lắng của mình, không phải hắn không chịu ra tay, mà là sợ thua. U ngũ cực lực rất mạnh, nhưng là chỉ là một bộ pháp thân, vạn nhất cái này pháp thân bị hủy diện, hắn liền không thể tọa trấn vu dạy, đến lúc đó đại thiện giáo tất nhiên sẽ ra tay diệt đi vu dậy. Cho nên nói, tại U Minh giới không có phái người đến đây phía trước, U ngũ tuyệt đối không thể mạo muội rời đi Thần Linh Sơn. Thần Linh Sơn phụ cận có sát trận, lại thêm U ngũ đại đế thực lực, liền xem như Bồ Đề Ma Phật tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể công phá Thần Linh Sơn phòng ngự. Lại có chính là thôn tiên ma chủ, lão nhân này thực lực quá mức kinh khủng, vẫn muốn bắt người đi đả quáng. Tại thôn tiên ma chủ trong mắt, U chính là một cái nhân tài mới nổi cũng bình thường chúa tể không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất là ưu ngục luyện hóa chấn ma tháp. Bất quá cái này ở thôn tiên ma chủ xem ra liền có chút buồn cười. Trấn ma tháp. Ngư cười, cái này trấn ma tháp vốn là con ác thú tộc lịch đại truyền thừa tiên khí, càng là dung hợp con ác thú bảo cốt, uy lực tuy mạnh, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến con ác thú tộc tu sĩ. Cho nên nói, thôn tiên ma chủ cũng không kiêng kỵ trấn ma tháp. Đến nỗi thực lực, thôn tiên ma chủ thế nhưng là tu luyện nhiều năm, thể nội nguyên lực đại, cơ hội có rất ít người lại là đối thủ của hắn, liền xem như đấu chiến thánh hoàng tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi chỉ cần phái ngươi thiên thi quân đoàn chủ đóng ở thần linh sơn phía dưới, phòng bị zombie thai tập kích. U ngũ có tính toán của mình, hắn cũng không cho rằng nhân tộc có thể chống đỡ được zombie thai công kích. Vòng thứ nhất công kích, bởi vì xuất hiện Liễu Bách Lý Trạch như thế cái biến số, cho nên thôn tiên ma chủ mới tạm thời cải biến chủ ý bất quá U ngũ chúa tệ tin tưởng vững chắc, không bao lâu nữa, thôn tiên ma chủ liền sẽ tự mình buông xuống, đến lúc đó, nam hoàng tất nhiên sẽ là gió tanh mưa máu, điểm này không hề nghi ngờ. Bây giờ thôn ma chủ cũng không có ra tay, chắc là có chỗ lo lắng. Dù sao thần ma cổ mộ phong ấn còn không có hoàn toàn giải khai, lúc này thôn Tiên Ma chủ chỉ có thể vận dụng phát thân. U Ngục bấm ngón tay tính rồi một lần, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, kinh hỉ nói: "Ha ha, lần này có kịch vui để xem." "Chủ nhân, thế nào?" Vu dậy thấp giọng hỏi. "Ha ha, Pháp Châu xảy ra chuyện lớn." U Ngục đứng dậy nhìn về phía xa xôi Pháp Châu, cười lạnh nói. Vu Cửu một mặt mê hoặc đạo: "Chủ nhân, Pháp Châu là vạn pháp tri nguyên, cơ hồ tất cả thế lực cũng là từ nơi đó tách ra đi, có ai dám tại Pháp Châu làm càn?" "Ta thế nhưng là nghe nói, Pháp Châu có 36 cái thánh cảnh." Tử lại Niết Bàn, nội tình cực mạnh, nhất là Đạo Tàng Tịnh Thổ, kể từ nhiên đăng, cổ Phật vẫn lạc phía sau, Đạo Tàng Tịnh Thổ sẽ không đánh gãy huyết chương thế lực, cơ hội có hơn phân nửa thánh cảnh đều thuộc về thuận Đạo Tàng Tịnh Thổ, lại tiếp như vậy, Pháp Châu cũng sẽ bị Đạo Tàng Tịnh Thổ chiếm lĩnh, liền yêu thần Niết Bàn, đại thánh tịnh thổ đều phải ngửa vọng. Ngươi cũng đã biết Tàng Tịnh Thổ lai lịch. Ú Ngục vấn đạo. Vũ Cửu lắc đầu nói, không biết. Đạo Tàng Tịnh chính nhân tộc khai sáng, cho nên nói, Đạo Sinh Giới có giắc rối phức tạp quan hệ, nếu như ta không có đoán sai, Trường Sinh Giới đã phái người đến đây. Ú U Ngục nói. Trưởng sinh giới. Vũ Cựu biến sắc, kinh hãi đạo, ta nghe nói trường sinh giới có một thư viện, giống như kêu cái gì 3000 đạo viện, nội tình cực mạnh, liền trường sinh điện cũng phải cho 3000 đạo viện 3 phần chút tinhọn, thậm chí, có đôi khi còn muốn làm ra nhất định thỏa hiệp." Ân Tu ngột gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, trường sinh điện là trường sinh giới một đại tự đầu, nội tình cực mạnh, nhưng cùng 3000 đạo viện so ra vẫn có chênh lệch không nhỏ, kỳ thực 3000 đạo viện chính là đạo tàng tỉnh thổ sư phụ môn, trước kia nhân tộc thánh chủ chính là 3000 đạo viện vị chủ, lúc đó thần đạo giới yếu tố ngang ngược, hắn lúc này mới tại Pháp Châu thành lập tàng tĩnh thổ." Mục đích đúng là chuyển pháp, chuyển tụ nhân tộc phương pháp tu luyện. Chỉ là về sau, nhân tộc thánh chủ vẫn lạc, lại thêm trường sinh điện lực lượng mới xuất hiện, lúc này mới cắt đứt thông hướng thần đạo giới tiết lộ. Thứ nay về sau, 3000 đạo viện địa vị rất xuống ngàn trượng. Sa sôi pháp châu, nói theo người xưa trước núi tụ tập đại lượng tu sĩ, dẫn đầu là một cái áo bào đen lão giả, lão giả kia trong ngực ôm một thanh ma kiếm, ngẩng đầu nhìn trước mắt nói theo người xưa núi, khỏe miệng nhiều hơn một xóa nhế răng cười. Đạo. Người này chính là Ma đạo, đạo điên cùng cha ruột, đạo tàng tịnh thổ chủ nhân chân chính, cũng là một người điên, tu luyện không muốn sống, giết người lên người đến không biết xấu hổ. Cái chiêu số gì cũng dám làm cho, nghe nói hắn tu luyện một môn cực kỳ tàn nhẫn cấm kỵ thiên công, cùng độ kiếp thiên công là một cấp bậc. Đến nỗi tên gọi là gì cũng không biết, dù sao chỉ là tàn quyền, vẫn là trước kia vị thánh chủ kia lưu lại. Đạo chủ, ngươi thật muốn làm như vậy? Âm Dương Thánh cảnh cảnh chủ khẩn trương nói. Như thế nào? Âm Dương cảnh chủ có nghi vấn. Ma đạo khô héo mặt già bên trên nhiều hơn một tiểu đám niệm nhăn, "Hạ Kỳ Vân đạo. Sao dám? Sao dám? Lão phu chỉ là sách cái đề nghị mà thôi." Lão phu nghe nói, cái kia bách ly trạch thế là chém giết zombie thải tam đại chiến đế. Càng là ép thôn thiên ma chủ không thể không đem tộc nhân rút về thần ma của mộ. Âm Dương cảnh chủ vội vào nói: "Hừ, đó là thôn thiên ma chủ không cần, nếu như hắn chịu nhà điểm vết, bản đạo chủ tất nhiên có thể một kiếm xử lý bách lý trạch, chỉ là đại đế, lấy bản đạo chủ thực lực, giết hắn cũng chính là nháy mắt mấy cái công phu." Ma đạo vẫn là rất tự tin, tại hắn lúc nói chuyện, thể nội lại có khí tức của đại đạo. Không sai, đạo này ma chính là một vị thần đế. Mặc dù không phải chúa tể, nhưng lại có đánh giết chúa tể sức mạnh. Đạo tang tịnh thổ truyền thừa cựu chủng đại đạo cũng chính là cựu tự chân ngôn, trước kia nhân tộc thánh chủ chính là dùng cái này chính chữ truyền thừa cựu chủng đại đạo, mà cựu chủng đại đạo chính là 3000 đạo viện hoạch tâm đại đạo. 3000 đạo viện, nói bóng gió chính là toàn này đạo viện bên trong truyền thừa 3000 chủng đại đạo. 3,000.000 con là một cái số xấp xỉ, rốt cuộc có bao nhiêu chủng đại đạo, liền năm đó nhân tộc thánh chủ cũng chưa chắc biết. Nhưng có một chút là khẳng định, trước kia nhân tộc thánh chủ lưu lại cựu chủng đại đạo tuyệt đối xếp hạng thứ trăm, hơn nữa còn là cực kỳ cao tồn tại. Lâm Minh đấu giả tất cả tại trận liệt phía trước, đại đạo, mỗi một chủng đại đạo đều đạo vô cùng. Ma thái cổ kim viên nhất tộc truyền thừa chính là đấu đạo, cái này chủng đại đạo có thể kích phát huyết hồn tiềm lực, có thể không hạn chế đề thăng chiến lực, càng chiến càng hăng, xem như một loại tương đối hung tàn đại đạo, đối với thân thể yêu cầu cực cao, nếu như nhục thân cường độ không đủ, liền sẽ lọt vào phản vệ. Ma đạo tu luyện là cựu tự chân luôn bên trong binh đạo, có thể khống chế vạn vật, lấy vạn vật làm mình, chỉ tiếc, ma đạo lấy được là tản thiên, chân chính binh đạo đều sớm thất truyền, dù sao qua nhiều năm như vậy, đạo tang tịnh đã từng, từng chịu đựng chiến hỏa nhất là bị zombie thai công kích. Ngay cả như vậy, ma đạo nắm giữ binh đạo cũng đủ làm cho hắn trở thành thần đế. Lúc này, một đám nữ tu sĩ rơi xuống, những người này chính là đại thánh Tịnh Thổ tu sĩ, đi qua Bạch Lý Trạch náo trò như vậy đẳng, đại thánh Tịnh Thổ thực lực hạ thấp lớn, trong môn trưởng lão cơ hồ chết hết, còn tốt Âm Dương Hun thực lực không tầm thường, ngay tại trước đó không lâu tấn thăng làm đại đế, lúc này mới có thể ngay đầu tiên trưởng không đại thánh Tịnh Thổ. Âm Dương Hun mặc quần dài trắng, trên đầu ghim vương hoàng búi tóc, dáng người xuất tha, đang ngồi xếp bằng tại băng phượng trên lưng, đi theo sau lưng nàng là một đám nữ tu sĩ, những tu sĩ kia người người mang theo mạng che mặt, cầm trong tay trường kiếm, bảo hộ tại Âm Dương Hun thân. Mặc dù lớn Tịnh thực lực lớn không bằng trước, nhưng nội tình vẫn phải có. Ma đạo, người đây là đang làm gì? Thấy kia chút tu sĩ đang đảo nói theo người Sư núi, Âm Dương Hun chính là gương mặt tức giận, lạnh giọng nói, đào người phần mộ sao? Đào người phần mộ? T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng Ma đạo chính là nghĩ phá vỡ noi theo người Sư núi bốn phía sắt trận, thật không nghĩ đến, hắn là nghĩ đào người phần mộ. Đào người phần mộ nha, đây chính là linh thần tộc tổ địa, bên trong chôn đều linh mẫn thần tộc lịch đại tu sĩ. Linh thần tộc tuy tỉ mịch, gì cũng từng thủ hộ qua thần đạo giới, làm như vậy, quả thật có chút quá mức. Lúc này, một chút thánh cảnh tu sĩ bắt đầu lùi bước. Đào không có bản đạo chủ mệnh lệnh, ai dám ngừng, bản đạo chủ liền diệt cả nhà hắn. Ma đạo bá khí bắn ra bốn phía, chỉ thấy vô số lá cây bay vụt, hóa thành một chôi chôi phi kiếm, bắn về phía những cái kia đạo mộ tu sĩ. Ma đạo lực khống chế cực mạnh, những cây đó diệp cũng là dán vào đạo mộ tu sĩ khuôn mặt bắn ra ngoài, cũng không có chặn đánh giết bọn hắn. Kỳ thực ma đạo chính là muốn cảnh cáo bọn hắn một chút, nếu như không theo, làm chết. Đây chính là binh đạo, sát phạt quả đoán, lấy vạn vật làm binh. Ma đạo, ngươi thật sự là quá mức. Âm Dương hun sắc mặt phát lạnh, cau mày nói, quá đáng. Ma âm thanh băng hàn, sắc khí lâm như nói, Vậy ta mới nói điên cùng đầu, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không công chết? Huống hồ bản đạo chủ làm như vậy, cũng là nghĩ mau chóng mở ra tiết lộ, cũng tốt nên đón 3000 đạo viện tu sĩ buông xuống. Hừ, Ma đạo, đến rồi ngươi cảnh giới này, ngươi còn có thể quan tâm một đứa con trai sao? Âm Dương hun hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi chính là muốn định hot 3000 đạo viện người. Phải thì như thế nào? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, 3000 đạo viện hứa hẹn bản đạo chủ gia nhập vào nội viện, hơn ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Ma đạo tự hào nói, ngươi biết chân truyền đệ tử là một cái khái niệm gì sao? Cơ hồ người người cũng là thần đế. Hơn nữa còn là thực lực rất mạnh thần đế, cùng trường sinh giới so ra, chúng ta thần đạo giới chính là một đám nhà quê. Người sáu, Âm Dương Hun nhất thời chán nản, chỉ chỉ ma đạo, cuối cùng thầm hận một tiếng, không thể làm gì ngẩng đầu nhìn về phía noi theo người xưa núi. Nhưng vào lúc này, từ noi theo người xưa trong núi bắn ra một đầu con nê, cái kia con nghe hóa thành một đoàn kim nhiễm, bốn phía bay vụt. Làm cản, ai dám đào ta linh thần tộc mộ tổ. Đúng lúc này, toàn bộ noi theo người xưa núi run một cái, từ bên trong chuyển ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. 764 chương 763, Trường Sinh Điện. Phát Châu, Nam Hoàng. Lại một quyền làm bay vạn độc chúa tệ phía sau, chúa tệ khác cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn số đông đều dựa vào luyện hóa bia mộ đột phá, liền chân thực chiến lực mà nói, có lẽ còn không bằng một chút đại đế, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn thỏa hiệp nguyên nhân. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần ngưng luyện ra đạo quả, liền có thể bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ đại đạo. Cùng đại đế so ra, chúa tệ ưu thế duy nhất chính là, bọn hắn có thể ngưng luyện ra tay bia mộ, thể nội diễn sinh ra được nguyên lực. Nhưng một chút đại đế, có thể thông qua quả ngưng luyện ra nguyên lực, không có chút nào so chúa kém bao nhiêu. Lại tỷ như nói đế, trong cơ thể của bọn họ ẩn lực Tuyệt đối so với một chút đại thiên giới chúa tể hảo muốn mạnh hơn không thiếu. Tại kiến thức Liêu Bạch Lý Trạch cường thế phía sau, thân hồn chúa tể đành phải rất người hậm hực rời đi, bất quá lúc gần đi thẳng ngân thoại, nói là còn không có thể trở về tìm Bạch Lý Trạch, mà Bạch Lý Trạch trực tiếp cười toe toét một ngụm đại bạch răng, cười đùa tí tửng, còn nói cái gì tùy thời hoang nên. Không thể không nói, Bạch Lý Trạch rất ngu cuồng, có loại cử thế vô địch cảm giác. Nguyên bản Bạch Lý Trạch dự định đi một chuyến Nam Hải, cũng tốt đi qua cổ đàn giới xem Thác Bà tiên thế nào, nàng có hay không đem tiên chú hoa cùng huyết hồn dây leo mang đến Pháp Châu noi theo người sườn úy. Tại tối Nam Hải phía trước, Bạch Lý Trạch liền tương Bạch Lý tỷ giản xếp ở nơi theo người xưa núi, nơi theo người xưa núi bốn phía có sắt trận, cũng có thể bảo hộ Bạch Lý tỷ. Nhưng là tại Bạch Lý Trạch dự định rời đi năm hằng, đi tới Nam Hải tự trúc lâm lúc, chỉ kiến nhất cái thức tha dáng người rơi xuống, người vừa tới không phải là người khác, lại là Diệu Liên, chỉ thấy Diệu Liên được ngân sắc mạng che mặt, để Trần Chân Ngọc cưới một đầu kỳ lân hạc rơi xuống. Đi theo Diệu Thiện nhất lên còn có Diệu Liên, nhiều ngày không thấy, Diệu Liên nha đầu kia lại lớn không ít. Giang Nha, ta sao có thể tà ác như vậy đâu? Chẳng lẽ đây là mở hộ cung tiết tấu sao? Nóc tử, nóc nhìn cái gì đấy? Lơ lửng giữa không trung Diệp Thiện, Kiến Bạch Lý Trạch chừng chừng nhìn chằm chằm nàng chân Nóc nhìn, nàng liền có chút xấu hổ giận dữ, gia hỏa này thực sự là vô sĩ, sao có thể nhìn chằm chằm một người nữ nhân chân thấy thế nào, còn thấy nhập thần như vậy. Đại Lư Minh, Đại Cầm Thú. Diệu Liên không chút khách khí của trách. Bạch Lý Trạch đành phải sờ lỗ mũi một cái, cười cười xấu hổ, "Vấn đạo, Diệp Thiện, các ngươi sao lại tới đây? Có phải hay không muốn ta?" Ngĩ ngươi kích thước, là sư tôn để trò ta tới. Diệp Thiện trừng Lý Trạch mắt, đỏ mặt nói, "Ta Diệp Thiện ánh mắt thế nhưng là rất cao. Sư tôn ngươi Quán tự tại. Bạch Lý Trạch chọc con ngươi đạo mượn vòng, "Vấn đạo, sư tôn ngươi cũng là nữ nhân sao?" Nói nhảm. Diệu Thiện khẽ miệng cơ bắp giật một cái, "Hỗn đản này có ý tứ gì? Vậy là tốt rồi, may mắn là nữ." Bạch Lý Trạch vỗ ngực một cái đạo, "Diệu Thiện khó hiểu nói, "Sư tôn ta là nam hay là nữ, có liên hệ với ngươi sao?" Đương nhiên, nếu là sư tôn ngươi là một cái móc chân đại hán, vạn nhất đối với ngươi lên sát tâm, vậy ta Bạch Lý Trạch chẳng phải là muốn đội nón xanh." Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, lòng đầy căm phẫn Thiện bụm mặt, triệt để bó tay rồi, nàng gặp qua người tự luyến." Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống Bạch Lý Trạch tự luyến như vậy nhân, còn dám hay không muốn chút mặt. "Tốt, không nói cho ngươi nhiều lời, lần này ta tới là có nhiệm vụ." Diệu Thiện chậm rãi rơi xuống đất, từ kỳ lân lưng học bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp thẳng hướng Bạch Lý Trạch đi đến. Bạch Lý Trạch nhíu mày một cái nói, "Đến cùng chuyện gì?" "Ta chiếm được tin tức, Trường Sinh giới bên trong 3000 đạo viện đã phái người đi tới noi theo người xưa núi, bây giờ cũng nhanh xuyên qua tiết lộ." Dừng một chút, Diệu Thiện nhất khuôn mặt ngưng trọng nói, "Lần này Trường Sinh giới 3000 đạo viện sẽ ra tay, quả thực nhường Diệu Thiện có chút bất ngờ." Trường sinh giới tu sĩ tới thần đạo giới tất nhiên có âm như gì, tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ vì mấy cái khoáng mạch. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có khả năng. Phải biết, những năm gần đây, dài thần giới tài nguyên tu luyện đã bị khai thác không sai biệt lắm, mà thần đạo giới chính là một cái đất hoang, còn không, có bị người khai phát qua. Vừa tới đâu, thần đạo giới khoáng mạch thiếu thốn, hơn nữa phần lớn tại trong cấm địa, không có siêu tuyệt thực lực, ai sẽ vì mấy cái khoáng mạch mất mạng? Thứ hai đâu, những cái kia khoáng mạch phần lớn có người liền, dùa, liền xem như lại đễ đi vào, một đêm bên trong, sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua, một đêm trắng. Những cái kia khoáng mạch rất cổ quái, thực lực tăng mạnh, trong mộ quặng nguyên rủa lại căn mạnh, cho nên nói, zombie thai mới không dám mạo muội khai thác khoáng mạch, chỉ là phải người đi nam hoang bắt người tộc tu sĩ, vì chính là khai thác khoáng mạch. Kỳ quái là, những cái kia khoáng mạch đối nhân tộc tu sĩ nguyên rủa cực nhỏ, cho nên có chuyện muốn nói, những cái kia khoáng mạch là nhân tộc thánh chủ vẫn lạc lúc lưu lại, hơn nữa xuống nguyên rủa, vì chính là không để zombie thai nhận được khoáng mạch, còn có chính là có thể lợi dụng những cái kia khoáng mạch phong ấn thần ma của mộ, chắc hẳn, đây chính là vị kia nhân tộc thánh chân thực ý đồ a3000 đạo viện. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo kinh, Vấn đạo, cái này 3000 đạo viện rất mạnh sao?" Đương nhiên, Diệu Thiện nhất khuôn mặt hy vọng đạo, không chỉ có 3000 đạo viện rất mạnh, trường sinh giới thế lực khác cũng rất mạnh, nhất là trường sinh điện, đây chính là trường sinh giới số một số 2 thế lực, trong điện cao thủ đông đảo, giống như kia thiên ngoại đời sao? Thiên ngoại đời sao? Bạch Lý Trạch bĩu môi nói, cường điệu đến vậy ư? Không có khoa trương chút nào. Diệu Thiện liếc một cái Bạch Lý Trạch, lại hỏi, ngươi biết thần đế tại trường sinh điện địa vị gì sao? Ta suy nghĩ a, như thế nào xấu? Như thế nào chắc cũng là cung phụng trưởng lão cấp bậc a. Bách Lý Trạch phòng đơn đạo. Dù sao cũng là thần đế, mặc dù không phải chủ thể, nhưng lại có không kém gì chủ thể thực lực. Loại thực lực này, nếu là đặt ở thần đạo giới, đây tuyệt đối là một phương cự phách, coi như Trường Sinh Điện thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ cho thần đế vốn có đánh ngộ. Bạch Lý Trạch cảm thấy, cũng phụng trưởng lao có chút nhục nhã những cái kia lại đế, tối thiểu phải cho một cái phó điện chủ đương đương a thế nhưng là. Diệu Thiện kế tiếp mà nói, quả thực nhượng Bạch Lý Trạch đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên, sơn ngoại hữu sơn. Cung phụng trưởng lão. Hừ hừ, nói đùa cái gì, tại Trường Sinh Điện, những thần kia đế cũng chỉ là thật chuyện đệ tử, so nội môn đệ tử địa vị hơi cao một chút như vậy. Diệu Thiện nhẹ đạo. Cái gì? Thật chuyện đệ tử? Bradley Trạch cũng bị sợ hết hồn, mẹ nó, đường đường thần đế, đến rồi Trường Sinh Điện cũng chỉ là một cái thật chuyện đệ tử, thực sự là quá doa người. Vậy coi như tốt, cũng không phải tất cả thần đế đều có thể thông qua khảo hạch, theo ta được biết, Trường Sinh Điện hàng năm cũng chỉ có 9 cái thật chuyện đệ tử danh lịch. Diệu Thiện ngưng thanh đạo. 9 cái? Không ít, 1 năm 9 cái, 10 năm chính là 90, 100 năm chính là 900 cái. Bách Lý Trạch vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái nói. Bách Lý Trạch mà nói lại dẫn tới Diệu Thiện nhất trận bẩm nhãn, Diệu Thiện nhẹ xuẩn có dễ dàng như vậy liền tốt, khả cơ ta biết, Trường Sinh Điện chỉ có 36 cái thần đế bảo tọa. 36 cái. Bạch Lý Trạch nhíu môi nói, có phải là ít một chút hay không? Chiếu ta nói nha, cái này Trường Sinh Điện chính là quá hẹp hỏi, không phải liền là thần đế bảo tọa đi, ngươi nhiều thiết lập mấy cái có thể chết. Ngươi biết cái gì?" Diệu Thiện ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói, "Chỉ có dạng này, những thần kia đế mới không dám buông lòng, chỉ cần bọn hắn hơi buông lòng một chút, thần đế bảo tọa cũng sẽ bị những người khác cướp đi, tại Trường Sinh Điện, cơ hội mỗi ngày đều có huyết chiến phát sinh, Trường Sinh Điện làm như vậy, cũng là vì bồi dưỡng được tối cường thần đế." Tối cường thần đế? Bạch Lý Trạch nhếch mặt hy vọng, lại hỏi, "Cái kia 3000 đạo viện đâu?" 3000 đạo viện cùng trường sinh điện lý niệm khác biệt, 3000 đạo viện cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy, cho nên 3000 đạo viện đệ tử nhiều nhất, bọn họ thật chuyện đệ tử cũng là thần đế, nhưng cùng trường sinh điện so ra, sức chiến đấu kia chính là một cái cắt bã, trường sinh điện trung thần đế, tuyệt đối có lấy một chọi 10 chiến lực. Diệu Thiện bóp bốt nắm tay đạo. Lấy một chọi 10. Bạch Lý trạch triệt để ngây dại, một đố 10. Đó là cái gì khái niệm, một người đánh 10 người thần đế. Chơi ạ, trường sinh điện bồi dưỡng cũng là cái gì yêu nghiệt. Diệu Thiện hai nhìn Liễu Bạch Lý trạch một cái nói, bây giờ biết trường sinh giới lợi hại a. Hừ, cái kia chưa hẳn. Bạch Lý Trạch nhắm mắt nói, nói không chừng bọn hắn còn không đánh lại ta đây. Cuồng vọng. Diệu Thiện trận trắng mắt đạo, xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ là không được, có dám theo hay không ta đi một chuyến Phạt Châu. Phát Châu? Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, chê buồn nói, muốn đi liễu vực thánh cảnh sao? Đi chỗ đó làm gì? Diệu Thiện khó hiểu nói, hắc hắc, còn cùng ta giả vờ đúng không? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn dẫn ta đi gặp cha vợ sao? Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, nhìn nhìn Diệu Thiện chân ngậm nói, dê suồn. nằm ngậm ban ngày. Diệu Thiện nhất khuôn mặt đỏ bừng, khí đạo, muốn đi ngăn chặn 3000 đạo viện tu sĩ? Thật thất vọng nha." Bạch Lý Trạch đũi môi nói. Diệu Thiện Đảo cặp mắt trắng ra nói, "Đi, đi nhanh lên đi." Thôi da, đang cùng thôn Thiên Tức chờ tu sĩ cáo biệt phía sau, Bạch Lý Trạch liền mang theo trăm dặm điên cuồng, một đường hướng Pháp Châu bay đi. Tại đến Pháp Châu biên giới lúc, chỉ nghe thấy ù ù tiếng nổ chuyển đến, chỉ thấy chỗ xa xa bắn ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa kia giống như pháo hoa một dạng, bốn phía bay là tả. Tiếp lấy, một tiếng chu tức tê minh chuyển ra, chỉ thấy trên không nổi lên một con chu tức ảnh, cái kia chu tức một mặt tướng, ngọn lửa trên người chừng phun ra hơn 3000 người, giống như mây hình nắm dạng, từng đoàn từng đoàn dâng lên dần dần hướng bốn phía tản đi. Ô ô. Đột nhiên, thiên điệu biến sắc, không trung đám mây đều bắt đầu cháy rừng rực, một hồi hóa thành chân lòng, một hồi hóa thành phượng hoàng, bốn phía bay đắng. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Bách Lý Trạch Biến Sắc, vội vàng thôi động lên Minh Đồng Tử, chỉ thấy chỗ xa xa noi theo người xưa đỉnh núi, đứng trước lấy một đạo hoàng ảnh, lửa kia ảnh không là người khác, chính là Thác bạn thiên nhiên. Chẳng lẽ 3000 đạo viện tu sĩ đã công tới? Trong điên cuồng thị lực vô cùng tốt, thấy rõ ràng nơi theo ngự xưa núi chuyện xảy ra. La tím. Trong điên cuồng một mặt hoảng sợ nói. Thím. Một bên diệu thiện có chút ít khó chịu, chẳng lẽ tiểu tử này đã tìm đạo lữ? Giống. Tiếng lấy lại là rít lên một tiếng chuyên gia, chỉ kiến nhất đầu xích kim sắc bóng thu sông về bầu trời, đó là thần hỏa khí tức. "Cha, thân là linh thần tộc tu sĩ, tự nhiên có thể cảm ứng được Bách Lý tỷ khí tức trên thân." Nhìn qua rậm rạp chẳng chịt bóng đen, Bách Lý trách sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhất là khi nhìn đến những tu sĩ kia đang đảo núi lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều đang run lên mộ, là ai to gan như vậy, dám đảo ta Bách Lý trách tổ? Nói theo người xưa núi là cái gì? Đây chính là chôn lịch đại tổ tiên tổ." nơi đó càng là linh thần tộc tổ địa. Đao người phân mộ, kỳ tội nên trảm. Bất kể là ai, đều phải cho hắn hành vi trả giá đắt. 765 chương 764, phá tiên lộ. Noi theo người xưa núi, khắp nơi đều là ma khí, những ma khí kia sóng lớn một dạng cắn nuốt noi theo người xưa núi. Đao người phần mộ. Những ma khí kia cũng là noi theo người xưa vùng núi thực chất tràn ra nguyên rủa. Giống. Một tiếng gào khét, đem mặt đất chấn động đến mức nước ra vô số đầu khe hở, lại nhìn noi theo người xưa vùng núi thực chất, đã tuôn ra số lớn ma khí. Loại kia gầm nhẹ, giống như là đang phát tiết một dạng đang tại đào mộ tu sĩ, không để ý liền bị những ma khí kia cắn nuốt mất rồi. Xem ra, đây là tới từ linh thần tộc đám tiền bối phẫn nộ. Ma đạo, ngươi dám phế người đào ta tổ tiên mộ phần. Bạch Lý Tỷ đứng ở trên không trung, chán nòi theo người xưa trước núi, đỉnh đầu hắn bắn ra vàng dòng cựu long lửa, đó chính là linh thần tộc chuyển thừa thần hỏa. Vang dòng cựu long lửa phân chia thành 9 cố, cuối cùng du dạng trên không trung, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, ngưng luyện thành liễu nhất đầu con nghe thú, cái kia con nghe thú giống như hùng ngủ say, đột nhiên gào thét một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Rỗ, rỗ. Tất thì Nơi theo người xưa núi bốn phía chuyển đến chấn thiên tiếng nổ, từng cái tu sĩ bị ngọn lửa màu vàng nóng đốt cháy, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, Thất Bà tiên nhiên cũng bay ra nói theo người xưa núi, nàng đứng ở trên không trung, quét mắt một vòng, trầm giọng nói: "Ma đạo, người dẫn người đảo người phân mộ, có phải hay không có chút quá?" "Ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, ai bảo bản chủ thực lực cường hơn đâu?" Ma đạo hoạt động xoay cổ tay, cười lạnh nói: "Có vẻ như cái này thần đạo giới có thể giết ta nhân không nhiều, nói một cách khác, bản đạo chủ nhường ai chết, người đó phải chết." Cũng vọng, Bách Lý Tỷ chợt bay lên, chỉ thấy hắn toàn thân hiện đầy vảy màu vàng kim, toàn bộ nhục thân tăng vọt đứng lên, tràn đầy tình bạo sức mạnh. Tiễn Bạch Lý Tỷ đánh tới, Ma đạo cũng không có chuyển động, mà là chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm màu đen, trường kiếm kia là một thanh ma kiếm, cũng là đạo tạm thiên đường truyền thừa pháp kiếm. Không biết lượng sức, Ma đạo mặt coi thường, trầm giọng nói, xem ra các ngươi còn không biết ta đạo tạm niết bàn binh đạo lợi hại. Đạo tạm niết bàn truyền thừa chín loại đại đạo, Lâm Minh đấu tất cả tại trận liệt phía trước. Cái này chín loại đại đạo, mỗi một loại tu luyện tới cực hạn, cũng là vô pháp. Tại Ma đạo rút kiếm thời điểm, Chỗ Hữu Tu sĩ đều cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tri giác, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị ma khí che phủ. Ba thình thịch. Lúc này, chỗ Hữu Tu sĩ binh khí trong tay cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ đã không nhận khống chế của bọn hắn. Binh đạo, đây chính là binh đạo kinh khủng. Lúc này, chỉ cần ma đạo một cái ý niệm, liền có thể tương hoa cây của một toàn bộ ngưng luyện thành binh khí, có thể thấy được ma đạo thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ma đạo, vì đạo thành ma, thực lực của hắn tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lang, lang, lang. Đương nhiên, tất cả binh khí cũng bắt đầu rẩy, bắn ra từng luồng hắc quang, ngay sau đó Hóa thành từng đạo bóng đen, bắn về phía Liêu Bạch Lý Tỷ. Hạo Nhiên đại đạo. Bạch Lý Tỷ tu luyện chính là chính khi ca, cho nên hắn có thể ngưng luyện ra thế gian là tinh thuần nhất chính khí. Bành bành bành. Không đợi những cái kia ma binh rơi xuống, liền biến thành tinh khí, theo gió mà đi. Có chút thực lực, bất quá ngươi tuyệt đối ngăn không được bản đạo chủ một kiếm. Kiến Bạch Lý Tỷ hướng chính mình công tới, ma đạo chợt ngừng đầu, chỉ thấy hắn con mắt lập lòe hắc mang, tiếp lấy trước mắt hắn liền nổi lên hai đoàn vòng xoáy màu đen. Vá. Một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, ma đạo liền biến mất ở Liêu không bên trong, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Liêu Bạch Lý Tỷ sau lưng. Chỉ sợ cũng chỉ có thần đế mới có tốc độ nhanh như vậy. Ma đạo xóa một đầu tóc dài đen nhánh, trong tay ma kiếm tản ra ô quang đâm về Liễu Bách Lý Tỷ phía sau lưng. Cẩn thận. Nơi xa thủ hộ noi theo người xưa sơn thác bà tiên nhiên biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Có thể ma đạo tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa xuất kiếm càng là cay độc vô cùng. Bình đạo. Tại nơi trôi ma kiếm đâm ra thời điểm, phù cận tu sĩ khác trên người binh khí cũng đều bay lên, đồng loạt hướng Bách Lý Tỷ công tới. Ai nha, kiếm của ta. nha, đây cuộc là cái gì lại đạo, làm sao có thể mạnh như vậy, liền một chút đại đế đế binh đều bị ma đạo thao túng. Bình đạo có thể không chế hết thể binh khí, nghe đồn cũng có thể thao túng tiên khí, chỉ cần tu luyện môn này đại đạo, không chỉ có thể luyện hóa binh khí, còn có thể thao túng đối phương binh khí, làm cho này binh khí không đả thương được chính mình, đây chính là binh đạo. Binh đạo. Đạo tạng nhất Bàn chính đại truyền thừa đại đạo một trong, cũng là trường sinh giới 3000 đạo viện hạch tâm đại đạo. Loại này đại đạo chỉ tại khống chế binh khí, bất kể là đế binh, vẫn là tiên khí trở cũng có thể khống chế. Thậm chí tu luyện tới cực hạn, còn có thể khống chế một chút tiểu thiên giới, tà hữu một chút chúa ý chí. Chỉ tiếc, cái này ma đạo tu luyện chỉ là thiên, bằng không cũng sẽ không hóa ma, vì đạo ma ma. Cái này là Đạo Ma danh chư từ đâu tới? Vàng dòng cựu long thần trảo. Bạch Lý Tỷ biến sắc, vội vàng kết xuất tay ấn, chỉ thấy quanh người hắn ra hiện liêu nhất cái lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn chùm lên bên trong. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy thanh truyền ra, những binh khí kia đều bị bắn ngược trở về. Vàng dòng cựu long thần trảo. Danh xưng mạnh nhất trong lịch sử phòng ngự, cùng Tây Mạc Trung vàng thần trảo nổi danh. Ma đạo cũng là cả kinh, tựa hồ không ngờ rằng Bạch Lý Tỷ sẽ tu luyện môn này phòng ngự phải lợi dụng địa chính khí không cho phép có một tí tạp chất, chỉ cần có một tia tạp chất, Vàng Ròng Cửu Long Thần Trảo thì sẽ bể. Bất quá, Đạo Tạng Nhất Bản có một môn cấm kỵ đại đạo có thể khắc chế Vàng Ròng Cửu Long Thần Trảo. Không khéo, Ma Đạo vừa vận tu luyện môn này đại đạo. Vàng Ròng Cửu Long Thần Trảo bốn phía bắn ra chín đầu kim sắc quang mang, nhưng ánh sáng kia dần dần biến thành chín đầu hoàng kim cự long, những cái kia cự long đầu đôi đụng vào nhau, tương bách lý tỉ trùm lên bên trong. Nguy hiểm thật, may mắn Bạch nhiên một lắng, vội vàng ra pháp thân, nơi xa tại Ma Đạo dự định ra tay lúc. Đột nhiên phát hiện một con chu tức hướng nơi xa bay đi. Ma đạo biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Âm Dương cảnh chủ, nhanh chóng đánh giết đầu kia chu tước, nếu như bản đạo chủ đoán không sai mà nói, Na tiểu nha đầu hẳn là đi Việp binh." Việt binh?" "Đạo chủ, ngươi có phải hay không có chút quá nhạy cảm, thử hỏi tại thần đạo giới, có ai lại là đối thủ của ngươi?" Âm Dương cảnh chủ nhắm nửa con mắt, một mặt không tình nguyện nói, "Bớt nói nhảm. Nhanh đi." Ma đạo chậm rãi rơi xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, "Theo ta được biết, Hoàng gia cũng có không kém gì thần đế thực lực, nếu như Thác Bạt nhiên đem Hoàng gia mời đến, tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm." Âm Dương cảnh chủ một mặt không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là phải người đuổi theo đầu kia Chu Tước. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Hun bay ra, nàng lạnh lùng mày quét một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú Âm Dương cảnh chủ, sắc khí lâm nhiên nói: "Âm Dương vô cực, ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, xem ra ngươi cái này cảnh chủ rất không xứng trước nhà, vậy mà vì bản thân tư dục, liền làm người danh giới cuối cùng cũng không có, ngươi thân là nhất cảnh chi chủ, sao có thể làm ma đạo trước mặt một con chó đâu? Thử hỏi ngươi trong năm về sau, có gì diện mục đối mặt liệt tổ Liêu Ta Âm Dương cảnh từ trước tới giờ không quan hệ thần đạo giới lên sự tình." Xem trọng tuẩn theo tự nhiên, mà ngươi lại dã tâm mừng mừng, muốn làm pháp châu chi chủ, cái này làm trái ta âm dương thánh cảnh tổ hấn. Âm Dương Hun một mặt sắc khí, nàng hướng về cầm vừa đứng, toàn thân tản ra đế uy, làm cho này truy kích chu tức tu sĩ cùng nhau dừng bước, âm thầm lui về phía sau. "Sú nha đầu, ngươi chẳng qua là ta âm dương thánh cảnh một cái tiện tỳ mà thôi, tự cho là có chút thực lực, liền có thể đối với Lao phu đại hung đại thiếu?" Âm Dương cảnh chủ mặt lạnh lùng, nhìn xem Âm Dương Hun đạo, một cái liền ra đều vào không nhân, có tư cách gì Lao phu? Lao phu là cao quý nhất cảnh chi chủ, muốn làm sao thì làm vậy, gan ngươi gì? Nói, Âm Dương Kính chủ lấy ra một chiếc gương, tấm gương kia là song diện kính, một mặt là đỏ rực như lửa, mà đổi thành một mặt thì rét lạnh như băng, đây chính là Âm Dương Thánh cảnh truyền thừa tiên khí, Âm Dương Kính. Chỉ tiếc, cái gương này từng bị giọm bị thay một cái ma chủ trọng thương, bây giờ chỉ có thể coi là một kiện đế binh. Âm Dương Kính, trường sinh giới bài danh thứ 316 tiên khí, có thể tổn nạp âm dương chi khí, nghe đồn cái này tiên khí có quỷ thần khó lường năng lực, nó dương diện có thể đốt cháy hết thể nhục thân, mà âm diện lại có thể trọng thương thần hồn. Loại này tiên khí chói kinh khủng ở chỗ Nó có thể tại thần không biết, quỷ không hay giới tình huống, đem tu sĩ nhục thân cùng thần hồn bốc ra. Suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu, Đánh đánh, thần hồn đột nhiên lập mở nhục thân, Này đối một số cao thủ tới nói, chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể hủy đi đối phương nhục thân. Âm Dương Kính, Ma đạo hai mắt tỏa sáng, nắm lấy Âm Dương Kính, trầm giọng nói, Âm Dương cảnh chủ, không nghĩ tới ngươi Âm Dương thánh cảnh vậy mà lại có cái chủng này đế binh. Đạo chủ, đó là ta Âm Dương thánh cảnh vật truyền Gặp Âm Dương Kính bị đoạn, Âm Dương cảnh chủ một mặt lo lắng nói, Lan, Ma đạo một kiếm bổ tới, liền đem Âm Dương cảnh chủ đánh bay ra ngoài. Âm Dương cảnh chủ cũng không phải Bạch Lity, hắn không có cường hãn nhục thân, Ma đạo một kiếm kia đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên lồng ngực của hắn. Bất quá Ma đạo cũng không có đánh giết Âm Dương cảnh chủ ý tứ, chỉ là muốn cho hắn một cái cảnh cáo. "Bạch Lity, ngươi nhất định phải chết, đợi ta bóc ra nhục thể của ngươi cùng thần hồn phía sau, hay dùng ma hỏa hủy đi nhục thể của ngươi, từ đó về sau, ngươi liền làm ngươi cô hồn dã quỷ a." Ma đạo thôi động lên Âm Dương kính, chỉ thấy tấm gương kia bắt đầu xoay tròn, một hồi là liệt diễm phần thiên, một hồi là băng tiên mặc dù có vàng dòng cựu long thần che chở thể, nhưng lại ngăn không được Âm Dương kính bắn ra quang. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Bách Lý Lity cảm thấy toàn bộ lục thân giống như là đã mất đi khống chế, mà thần hồn của hắn giống như là bị băng phong một cái dạng, bên tai chuyển đến siêu siêu phong thanh. Ha ha ha ha. Ma đạo tay cầm âm dương kính, cười như điên nói, thật không hổ là xếp hạng 36 tiên khí, mặc dù bị trọng thương, nhưng là có thể bóc ra thần hồn cùng nhục thân. Thất bà tiên nhiên cảm thấy khẩn trương, nhưng nàng lại không thể mạo muội rời đi nói theo người xưa núi, bởi vì chỉ cần nàng vừa rời đi, đạo tạm thiên đường tu sĩ liền sẽ dò mộ, bây giờ cái này 3000 đại hóa sắt trận đã bị đào phải không sai bị lắm. Một khi noi theo người xưa núi bốn phía sát trận mất đi hiệu lực, bị vây ở trên tiên lộ tu sĩ liền sẽ đả thông tiên lộ, từ đó buông xuống noi theo người xưa núi. Đến lúc đó, đem không có người có thể đỡ nổi 3000 đạo viện tu sĩ công kích, trừ phi chúa tể tự mình ra tay. Không có biện pháp, lại không ra tay, bách Lý thúc thúc chắc chắn phải chết. Tháp bà tiên nhiên khẽ cắn nát răng, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn hỏa ảnh, hướng Ma đạo chủ tới. Tức thì, trong hư không ra hiện liêu nhất chỉ to lớn vỗ trảo, liệt diễm phần thiên. Nhưng vào lúc này, noi theo người Sưn Sơn chín cái trận nhãn bị phá ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Nơi theo người xưa trên núi khoảng không bị một đạo kim sắc quyền mang đánh xuyên. Ha ha ha ha, nơi này chính là thần đạo rơi à, bản đế cuối cùng có thể muốn làm gì thì làm, thử hỏi, thần đạo giới có ai lại là bọn ta đối thủ? Không bao lâu, từ đường hầm hư không bên trong thoáng hiện lên mấy thân ảnh. 766 chương 765, 3000 đạo viện. 3000 đạo viện. Tại nơi mấy cái thần đế rơi xuống đất thời điểm, chỗ hữu tu sĩ đều cảm thấy thân thể mềm nhũn, nửa quỳ đến liễu địa bên trên, một mặt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi rơi xuống mấy người. Đế bi. thật không hổ là 3000 đạo viện tu sĩ, trên người Đế Vi thật đúng là mạnh. Dật Diêu Nha, yếu đến đáng sợ, bản đế quét một vòng, cũng chỉ có không đến 10 cái đại đế, vẫn là vừa mới bước vào đại đế, chẳng lẽ đây chính là Pháp Châu nội tình sao? Dẫn đầu là một cái nam tử áo trắng, nam tử kia người mặc trường bào màu bạc, trên trán lập loè mấy khối linh tuyến, con mắt hiện ra ngân sắc, tản ra lấy từng luồng ngân quang. Những thứ này tu sĩ đô không phải thuần túy nhân tộc, phần lớn là nửa người nửa yêu. Đạo diện sư huynh nói rất đúng, chỉ bằng chúng ta mấy cái thực lực, tuyệt đối có thể dẹp yên Pháp Châu. Lúc này, trước mặt một áo đen nam tử cung kính nói: Thác Bạt Tiên Nhân quét một chút nam tử áo đen kia, thấy hắn có thần đế tu vi, khí tức trên thân cực mạnh, nàng thực sự nghĩ không ra, một cái thần đế, vậy mà lại đối với một thiếu niên ăn nói khép nép, chẳng lẽ thiếu niên kia có cái gì lai lịch lớn? Trên người trường bào màu bạc là dùng thái cổ ngân lang ra sói luân chế, cái kia ra sói chiến bảo bên trên lập loè từng đạo linh văn, giống như là cái gì phòng ngự trận pháp. Thật không hổ là trường sinh giới, vậy mà có thể nói trận pháp khắc vào ra sói bên trên, hơn nữa còn không thương tổn đến thái cổ ngân lang gia thú. Tại Thác Bạt Tiên bảo thời niên thiếu, thiếu niên kia cũng nhìn về phía Liêu Thác Bạt Tiên nhiên. Thật đẹp nha. Không nghĩ tới trong cơ thể nàng Chu Tức huyết hồn như vậy thoát kiếp, nếu như ta có thể cùng với nàng song tu, đối với ta xung kích linh vị chi vị có rất lớn ích lợi. Đạo Diệt khiêu khích một chút tóc dài màu bạc, nhìn xuống thác Bạt Tiên nhiên nói: "Dỗ." Đúng lúc này, vang dòng Cửu Long thần cháo bắt đầu cháy rừng rực, Bách Lý Tỷ vội vàng lui về phía sau, nhưng lại bị từ trên trời giáng xuống Ma đạo bức lui. "Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chống đỡ được Âm Dương Kính, xem ra bản chủ vẫn là xem thường ngươi." Ma đạo một quyền đánh vào Bách Lý Tỷ một tiếng, Bách Lý thân thể đập ầm vào pháp cổ sơn. "Hô." Ma thở phào một cái chấm dãi rơi xuống đất, tại hắn rơi xuống đất thời điểm, phù cận nham thạch trở đều bị nứt nát. Có thể là vì chứng minh thực lực của mình á, dù sao liền muốn gia nhập vào 3000 đạo viện, bây giờ đạo diệt đám đệ tử chân chuyển đi tới pháp cổ sơn, nếu như hắn không lấy ra chút thực lực, làm sao có thể bị bọn hắn để vào mắt đâu. Thế nhưng là, đạo diệt căn bản không có mắt nhìn thẳng Ma đạo, chỉ là nhìn chằm chằm vào thác bà thiên nhiên, trong mắt đều là vẻ tham lam, bao hàm tiết độc ánh mắt, từ trên xuống dưới, cuối cùng một mực dừng lại ở liêu thác bà tiên nhân giữa hai chân. Cái gì? Đạo diệt biến sắc, lại có người cướp đi nữ tử này trong cơ thể thần đạo pháp ấn. Đáng chết! Rốt cuộc là tên hôn đàn nào? Đạo Diệt cắn răng, hắn không thể đem cái kia cấp đi thác bản tiên nhiên nguyên âm nhân cho chém thành muôn mảnh. Niết bàn đại đạo, đây chính là 3000 đạo trong viện xếp hạng trước 10 đại đạo, có thể vô hạn chúng sinh, cơ hội đứng ở không chết chi địa. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra Niết bàn đại đạo, như vậy Đạo Diệt tại 3000 đạo viện địa vị sẽ càng thêm củng cố. Sư Minh, Ma đạo một mặt cung kính nói. Đạo Diệt mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu nói, "Ừm, chắc hẳn ngươi chính là sư tôn nhất lên Ma đạo a." "Là sáu." "Là." Ma đạo cái kia kích động nhà, không nghĩ tới thái cổ đạo viện cự đầu còn có thể nhớ kỹ tên của hắn. Phải biết, 3000 đạo viện đệ tử vô số, cho dù là thần đế cũng có không thiếu, có thể biết ma đạo tên cũng đúng là không dễ. Dù sao nhưng thần chủ kia cả ngày bế quan tu luyện, gần như không như thế nào xuất quan, ngoại trừ mấy cái thân truyền đệ tử bên ngoài, như cái gì chân truyền đệ tử, có lẽ đến cùng cũng chưa chắc nhớ kỹ. Không thể không nói, đạo này ma cơ duyên coi như không thể. Lần này tới pháp cổ sơn tu sĩ tổng cộng có 5 cái, cũng chính là 5 cái thần đế. Ngoại trừ đạo diện bên ngoài, còn có 4 cái, theo thứ tự là 3000 đạo viện kim đầng thần đế, Lôi Viêm thần đế, cây Goku thần đế cùng với Âm thần đế. Năm người này cũng là 3000 đạo viện linh vị Niết Võ Thánh đệ tử. Mặc dù không có đi qua vùng ngoại, nhưng Thác Bà Tiên Nhiên vẫn là một mắt nhìn ra 5 người này lai lịch. Tại đại thánh Niết Bàn lúc, Thác Bà Tiên Nhiên liền nghe ngay lúc đó thánh chủ nhắc qua trường sinh giới, cái này Niết Võ Thánh là dựa vào lấy nục thân thành thánh, hắn nhục thân cực kỳ cường đại, có chuyện muốn nói, hắn nhục thân có không kém hơn tiên khí cường độ, tại 3000 đạo viện có địa vị cực cao, đồng thời, hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy thể tu. Không nghĩ tới phái người tới thân đạo giới vậy mà lại là Niết Thánh đệ tử, lần này sợ là phi phái. Ma đạo, chẳng phải một cái pháp trận đi, cần phải vận dụng nhiều người như vậy Lúc này, Kim Đẳng Thần Đế mở miệng, trên người hắn quấn quanh lấy từng cái kim sắc sợi đằng, lạnh lùng nhìn xem Ma Đạo. Kỳ thực Kim Đẳng Thần Đế chính là muốn cho Ma Đạo một hạ má huy, cũng tốt cho hắn biết, đừng tưởng rằng bị sư tôn coi trọng, liền có thể đối với sư vinh bất kính. Ma Đạo thế nhưng là cáo giả, tự nhiên biết Kim Đẳng Thần Đế ý tứ, vội vàng nói: "Sư huynh chịu tội, sở dĩ phải vận dụng nhiều người như vậy, kỳ thực là vì đối phó Bạch Lý Tỷ." Bạch Lý Tỷ? Đạo Diệt liếc qua bị Thác Bà Tiên nhiên đỡ Bạch Lý Tỉ, lạnh lùng nói: "Hắn là người nào?" bẩm lại sư huynh, người này là linh thần tộc hậu Duệ. Ma Đạo không giam giấu giếm, đúng sự thật nói. Linh thần tộc. Hừ hừ, chính là cái kia lấy thủ hộ giả tự xưng, không biết liêm sỉ chủng tộc. Đạo Diệt một mặt cười lạnh, khinh bị nói, làm càn, ngươi dám vũ nhục ta linh thần tộc. Bạch Lý Tỷ toàn thân bắn mạnh lấy kim quang, căm tức nhìn Đạo Diệt nói. Đạo Diệt khẽ cười nói, Vũ nhục? Ngươi xứng sao? Giống như ngươi vậy yếu người, căn bản vốn không đáng giá bản đế tự mình ra tay, bất quá vì nhục nhã ngươi, bản đế vẫn cảm thấy có cần thiết giết ngươi. Cuồng vọng. Bạch Lý Tỷ một cái bước xa xong ra, trên nắm tay bao quanh một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, đánh về phía Đạo Diệt. Ai, không nghĩ tới linh thần tộc vẫn là như vậy cuồng vọng to lớn trạng thể trách sẽ gặp phải mưa rùa. Đạo diện khẽ gật đầu, đưa tay nắm Liêu Bách Lý Tỷ nắm đấm, chỉ thấy hắn cánh tay phải hóa thành liêu nhất chỉ kim sắt tay lớn, ngay sau đó, chính là xoạt xoạt một tiếng, Bách Lý Tỷ toàn bộ xương cốt đều bị nghiền nát. Thất bà tiên nhân cũng trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới Đạo diện sẽ mạnh như vậy, chỉ là tiện tay ngăn cản một cái, liền nghiền nát Liêu Bách Lý Tỷ trong cơ thể xương cốt. Hơn nữa, còn lợi dụng khí kình tương Bách Lý Tỷ trong cơ thể xương cốt chấn trợ thành một phần. Theo lý thuyết, lúc này Bách Lý Tỉ cũng đã không thể nhúc nhích, giống như thân mềm xà mờ không có xương cốt chịu tải đạo lực, coi như Bách Lý Tỉ thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Bạch Lý thúc thúc. Thác Bà Tiên Nhiên biến sắc, vội vàng bay ra ngoài, lập tức, phía sau nàng ra hiện liệu nhất đối với màu đỏ thâm cánh, tiếp theo chính là mấy chụp đạo tàn ảnh thoăn qua, du đầu tại đạo diện bọn người bốn phía. Thác Bà Tiên Nhiên sở dĩ ngưng luyện ra nhiều như vậy hỏa diễm phân thân, kỳ thực chính là vì tê liệt đạo diện, cũng tốt tìm cơ hội cứu ra Bạch Lý tỷ. Có thể đạo diện căn bản vốn không cho Thác Bà Tiên Nhiên cơ hội, hắn đứng tại chỗ bất động, tùy ý Thác Bà Tiên Nhiên công kích. Ngọn lửa kinh khủng quyền mang rơi xuống, nhưng lại đánh vào đạo diện trước lúc, đều bị bắn ngược trở về. Ha, ha thực sự là ngây thơ, đạo diện sư minh thế nhưng là hiếm thấy thể tu đem nội thân tu luyện đến cực hạn, cơ hội có thể sánh ngang tiên khí, chỉ bằng ngươi na tiểu nắm đấm cũng nghĩ làm bị thương sư huynh. Lúc này, Kim Đẳng Thần Đế rêu rêu nói: "Ai, thực sự là quá yếu, nguyên bản ta cho là có thể tại Nam Hoang tìm mấy cái đối thủ, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết, vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trả lợi viện phục mệnh đi thôi." Tây Vũ Khô Thần Đế là một cái lao đầu gầy nhòm, hắn toàn bộ làn da khô cạn vô cùng, giống như khô lâu bên trên bao hết một lớp da, da của hắn nhăn núm, con mắt híp mắt thành liêu nhất cái lỗ, lộ ra cực kỳ xấu xí. Cái này cùng cây gỗ khô thần đế tu luyện Khô Mộc Thiên Công có liên quan. Cho nên toàn bộ nhục thân mới có thể lộ ra giống như cây gỗ khô một dạng. Bất quá trở cây gỗ khô thần đế tu luyện ra bí mộ, hắn lục thân liền có thể khôi phục, hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, cũng coi như là khổ tận cam lai. Đạo Diệt đập rồi một lần ngọn lửa trên người, cười lạnh nói: "Tiểu nha đầu, nhìn ngươi dáng dấp không tệ, không bằng làm ta phi tử a." Hừ, nằm mơ giữa ban ngày. Tháp bà tiên nhiên hoạt động một chút ma quyền, cảm giác đạo diệt thân thể cường đại. Minh bất linh. Đạo Diệt một bà nhấc lên bách ly tỷ, đầu nói: "Kim đẳng sư đệ, giao cho ngươi, ta muốn nha đầu này ngoan ngoãn phục dịch ta." Ha ha. Yên tâm đi sư huynh. Kim Đẳng Thần Đế cười tiếu một tiếng, "Đạo, sư đệ ta thích nhất giải dỗ." "Vô sĩ." Tháp Bà Tiên nhiên rút ra một cây màu đỏ roi ra, hướng Kim Đẳng Thần Đế công tới. Lập tức, hỏa diễm đầy trời, toàn bộ bầu trời cũng là chu tức thần lửa, những ngọn lửa kia tại màu đỏ trường tiên thao tung dưới, dần dần ngưng luyện thành liêu nhất từng chiếc trường tiên, như mưa rơi rơi xuống. Kim Đẳng Thần Đế cười lạnh một tiếng, vỗ tay cái độ, chỉ thấy mấy trăm cây kim sắt sợi đẳng bay lên, từng vòng từng vòng xoay quanh trên không trung, cuối cùng ngưng luyện thành nhất khối kim chắn, Như mưa rơi hỏa diễm rơi xuống, phát ra bành, bành, bành âm. Những cái kia chu tức thần lửa cũng không có đánh nát kim sắc tâm chán, ngược lại là nhường kim sắc tấm chán trở nên đỏ bừng vô cùng, càng ngày càng ngưng luyện. Đây rốt cuộc là cái gì đại đạo? Làm sao có thể thôn phệ thần lửa đâu? Ngay tại Thác Bà Tiên Sưng Sở thời điểm, từ lòng đất chui ra một cây kim sắc sợi đằng, vòng quanh Thác Bà Tiên Nhi hai chân hướng về phía trước, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thác Bà Tiên Nhi liền bị cuốn thành bánh trưng, chỉ lộ ra một cái đầu. Trung quanh chỗ hữu tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn thế nhưng là biết Thác Bà Tiên nhiên lợi hại, tại chỗ trong tu sĩ, ngoại trừ mấy đại thánh cảnh cảnh chủ bên ngoài, cơ hồ không có người là Thác Bà Tiên nhiên đối thủ. Nhưng hôm nay đâu, cha bà tiên nhiên cư nhiên bị trong nháy mắt chế phục. Kể từ hôm nay, thân đạo giới cũng không còn pháp cổ sơn. Siêu, đạo diệt nắm lên Bạch Lý tỷ bay đến trên không, nhìn xuống Pháp Châu, lấy sóng âm truyền âm nói, phàm là bản đế đi qua mỗi một tấc đất, đều sẽ trở thành ta 3000 đạo viện địa bàn, ai dám cống phục, ta liền giết đến hắn phục mới thôi. Đạo diệt nắm vuốt Bạch Lý tỷ cổ, toàn bộ cánh tay đều tản ra kim mang, mà Bạch Lý tỷ thì tại đạo diệt không ngừng giãy rủa. Ầm nhiên, một tiếng vỡ rợ, chỉ thấy cách đó không xa hư không bị người một quyền đánh bể. Đậu thủ Theo Bạch Lý Trạch nhất âm thanh ra lệnh, trăm giặm côn manh phải vùng xuống hư không, chỉ thấy pháp cổ sơn bầu trời hư không đều bị kim mang cho đâm xuyên qua. Người nào?" Kim Đẳng Thần Đế chợt quay người, một quyền vung ra, chỉ thấy mấy trăm cây kim sắc sợi đằng bắn ra, đánh về phía hư không một chỗ. Người giết người. "Dỗ." Một tiếng vang trầm chuyển ra, Kim Đẳng Đại Đế chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên mấy đạo huyết mang, sau đó liền đã mất đi ý thức. 767 chương 766, xuất sư không nhanh, thân chết trước. Một quyền tiêu diệt kim dày leo thần đế, huyết tinh vả tàn bạo, đạo diệt mấy vị thần đế đều cả kinh rộng ra cái cảm có thể chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Kim Dây Leo thần đế đỉnh đầu đạo quả đã bị Bách Lý Trạch bóp nát. Bá khí, lúc này, cũng chỉ có hai cái này chứ có thể hình dung Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch đem Thác Bà Tiên Nhiên ôm ở trong ngực, tức giận đạo: "Nữ nhân của ta, tự nhiên do ta dạy dỗ, lúc nào luận bên trên ngươi?" Ai xấu? Ai là ngươi nữ nhân? Thác Bà Tiên Nhiên một mặt xấu hổ giận dữ, thở phì phò dậm chân. Cùng lúc đó, trong dặm điên cuồng huyền thiết côn đã rơi xuống, đạo diệt toàn bộ thân thể đều bị tắt bay, cuối cùng nặng nề đập chúng nơi theo người xưa trong núi. Bây giờ, Lôi Viêm thần đế, Khâu Mộc thần đế cùng với Huyền Âm thần đế đều ý thức được nguy hiểm. Đội vàng hướng đạo diệt tụ tập mà đi. Đột nhiên tới kinh biến, nhường đường ma có chút phản ứng không kịp. Nếu là đạo diệt mấy vị thần đế chết ở phách châu, vậy hắn ma đạo cũng khó trốn tội lỗi. Nếu như Niết Võ thánh tức giận, ma đạo tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ma đạo quét mắt một vòng, quá to, tất cả đạo tạng Niết bàn cùng với các đại thánh cảnh tu sĩ nghe lệ, liên thủ đánh giết Bách Lý Trạch, ai có thể chặn xuống Bách Lý Trạch đầu? Bản đạo chủ liền đem Âm Dương Kính ban cho hắn. Âm dương Kính. Âm Dương cảnh chủ Âm Dương vô cực cái tâm đó đau nha. Cái này ma đạo thật không phải là đồ vật, thật không ngờ không có điểm mấu chốt, cái kia âm dương kính nhưng là bọn họ âm dương thánh cảnh truyền thừa tiên khí, ma đạo một câu nói, liền đem âm dương kính định nghĩa là chém giết Bạch Lý Trạch phần thượng. Trong thường phía dưới, tất có Dũng Phu. Đây chính là âm dương kính, không thể nghi ngờ là Đế binh. Đối với một chút chưa từng gặp qua Đế binh thánh cảnh tới nói, kia tuyệt đối có vô cùng sức hấp dẫn. Húng chi còn có 3000 đạo viện mấy vị thần đế áp trận, như vậy chém giết Bạch Lý Trạch sát suất cũng sẽ tăng thật lớn, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn lưu lại nguyên nhân. Giết. Trước hết nhất lao ra ngũ hành thánh cảnh ngũ hành cảnh chủ, hắn tu luyện là ngũ hành đại đạo thì thực lực bình thường, nhưng truyền thừa đại đạo tuyệt đối là thuần chính nhất, thậm chí so 3000 đạo viện ngũ hành truyền thừa còn muốn thuần khiết. Chớ quên, pháp châu thế nhưng là vạn pháp chi nguyên, ở đây truyền thừa tuyệt đối là thuần chính nhất đại đạo. Tự tìm cái chết. Bạch Lý Trạch toàn thân bắn mạnh ma khí, ngưng thanh đạo, đầu trọng, chiếu cố cha ta. Hảo. Đang núp phía dưới Bạch Lý Tỷ phía sau, trong dặm điên cuồng quổng lên Bạch Lý Tỷ, đem huyền thiết côn vào liễu địa thực chất, lập tức một tiếng ầm ầm, mặt đất liền sụt xuống. Tất cả mọi người là cả kinh, đây thật là nhân tộc tiểu tử mới có thần lực sao. Đây quả thực là một đầu nóng nảy điên thái cổ kim viên nhất là trong dặm điên của mắt, tản ra kim mang, cho dù là nhìn lên một cái, toàn bộ thần hồn giống như là bị thiên đạo vạn quả một dạng. Sư Minh, làm sao bây giờ? Từ vừa rồi trong dặm điên của một côn đó từ bên trong, Lôi Viêm Đại Đế đã đánh giá ra Liễu Bạch Lý điên cuồng đại khái thực lực, cũng không yếu hơn vậy thần đế. Không khéo, ở đây ngoại trừ đạo diệt bên ngoài, Lôi Viêm thần đế, Khâu Mục thần đế còn có Huyền Âm thần đế cũng chỉ là nội môn đệ tử, vẫn còn không tính là là thực sự truyền đệ tử, cũng chính là thực lực bình thường thần đế. Bản về chiến lực chân chính tới, Lôi Viêm thần đế bọn người còn không bằng tứ cực đại đế mấy vị chiến đế thực lực. Zombie thai đều là một đám thân kinh bát chiến, thực lực của bọn hắn không phải tu luyện ra được, mà là giết ra tới. Hỗn đảo, Zombie thai tại sao không ai tới tiếp ứng chúng ta? Đạo diện Âm thầm nằm đẫm, trầm giọng nói, Na tiểu đầu chọc ngược lại là dễ dàng đối phó, chỉ cần ta ba cái liên thủ, tuyệt đối có thể chém giết hắn, có thể cái kia điên cuồng tiểu tử thực lực nhưng là rất mạnh, một quyền đánh liền bạo kim dây leo thần đế, đủ thấy thực lực hắn kinh khủng, dựng lên trên người hắn vậy mà lưu có con ác thú tộc huyết hồn, chẳng lẽ gia hỏa là bất tử tộc phái tới chúng ta? Lôi viêm thần đế cẩn thận phân tích nói, Khâu một thần đế, huyền âm thần đế liếc nhau một cái giống như là chấp nhận đồng dạng, cùng nhau gật đầu một cái. Ma đạo mặt lạnh lùng đạo, không phải là không có khả năng này, zombie thai rất loạn, cũng không phải thôn thiên ma chủ một người định đoạt. Sư Minh, vậy làm sao bây giờ? Khâu một thần đế toàn thân tản ra tử khí, quay đầu vấn đạo. Đạo diện thật sâu thở phào nói, còn có thể làm sao? Giết. Chớ quên, Kim Dây Leo thần đế là vị kia bảo đệ, hiện tại hắn chết, chúng ta như thế nào hướng 3000 đạo viện giao phó? Người phải biết, Kim Dây Leo gia tộc tại 3000 đạo viện có thực lực mạnh, lần này tới thần đạo giới chính là vì mạ vàng, cũng tốt vì hắn tấn thăng chân truyền đệ tử làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn chết, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao? Thằng xui xẻo này, sớm biết sẽ không dẫn hắn đi ra ngoài." Lôi Viêm thần đế tức giận nói, "Đi, đừng phát lầm bẩm tàu nhàu, trước hết giết cái kia đầu chọc lại nói." Cuối cùng, Đạo Diệt vẫn là quyết định trước hết giết trăm trăm điên cuồng, cái này Đạo Diệt trả thù tâm lý vậy nhưng rất mạnh, trăm dặm điên cuồng một côn đó tự sui chút nữa dự định Đạo Diệt cánh tay, cái này khiến Đạo Diệt cảm thấy rất mất mặt. Cái này vừa tới thần đạo giới, liền theo ngự sơn núi cũng không có đi ra, liền bị một người đầu chọc đánh một vạy, đây quả thực là tại đánh 3000 đạo viện khuôn mặt. Tại trường sinh giới, 3000 đạo viện là cái gì? Nó thế nhưng là cao cấp nhất một trong mấy lực lớn, liền xem như Trường Sinh Điện cũng phải nhìn thẳng vào mấy phần. 3000 ba đạo viện truyền thừa cực lớn, lôi kéo Trường Sinh giới gần tới 1 năm đệ tử. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ, theo lý thuyết, Trường Sinh giới có 1 năm cổ tộc đệ tử tại 3000 ba đạo viện tu luyện. Ban về lực ảnh hưởng tới, cái này 3000 ba đạo viện tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tịch Diệt đại đạo. Đương nhiên, đạo diệt ra tay rồi, chỉ thấy hắn cầm lấy hai thanh màu đen đậm liêm đao, hướng Bạch Lý chạch xông tới. Cái kia màu đen liêm đao tản ra âm minh khí tức, vô cùng sắc bén, tại đạo diệt chạy như bay thời điểm, Nơi theo người xưa sơn vách đá đều bị từng đạo khí nhận cho chém vỡ. Tịch Diệt Đại Đạo, đây là 3000 đạo viện số lượng không nhiều sát lục đại đạo, có thể ngưng luyện ra sát khí, nghe đồn là tu La đại đạo chi nhánh, là Tịch Diệt đại đạo. Thất bà tiên nhiên biến sắc, khẩn trương nói, Tịch Diệt đại đạo chuyên môn khắc chế thần hồn, có thể đem sát khí ngưng luyện thành thực thể, tu luyện loại này đại đạo tu sĩ phần lớn có tự mình hại mình tâm lý, hơn nữa còn có chút ít biến thái, đều thích nữ xác, nghe đồn tại 3000 đạo trong viện có một môn đại đạo, gọi là A Tu La đạo, lấy sắt lục chữ danh, cực kỳ kinh khủng, trước địa tạng bù tắt liền từng tại 3000 đạo viện tu luyện. Hắn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi bên trong liền có a. Tu La đạo, mà Tịch Diệt đại đạo chính là a Tu La đạo chi nhánh, có thể thấy được Tịch Diệt đại đạo lực sát thương mạnh bao nhiêu. Hơn nữa đạo diệt trong tay cầm Liêm đao là trên bảng nổi danh tiên khí, tại Chư Thiên Tiên khí bên trong, bài danh thứ 33, có thể thu hoạch tu sĩ thần hồn, phối hợp Tịch Diệt đại đạo, có thể đem hạ vẻ uy lực thôi động đến tự hạ. Thất bà tiên nhân tiếp tục nói, mặc dù cái này hai thanh hạ vẻ là hàng ái, nhưng lại có đế binh lực, cũng không dễ dàng đối phó, mà trong điên cuồng lực thân cường đại, nhưng thần hồn cũng không như thế nào mạnh, cho nên ta lo lắng sáu. Bá, bá Liên tục hai đạo hắc quang rơi xuống, chỉ thấy hai đầu hình cung quang chạm chém xuống, bổ tới Liêu Bạch Lý Điên cồn huyền thiết côn bên trên. "Chịu chết đi tiểu tử, yên tâm, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ." Đạo Diệt con mắt lập lòe ngân quang, giống như là thi triển ảo thuật gì. "Hạ bệ có thể thôn phệ thần hồn, nó trô dung hợp thần hồn càng mạnh, như vậy uy lực của nó lại càng mạnh." Tại trường sinh giới, có liên quan tiên khí chế tạo phương pháp ngược lại là tương đối phổ biến, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng lại không phải ai có thể chế, bởi vì chế tiên khí tài liệu quá mức khó tìm, cũng là một chút sớm đã tuyệt tích tài liệu có chút tu sĩ, nhưng cả đời cũng chưa chắc có thể chế tạo một kiện vì hoàn chỉnh tiên khí. Cẩn thận. Bách Lý Trạch chợt bay lên, quanh thân bốn loại đại đạo bay lên, địa hỏa thủy phong bốn loại đại đạo vọt lên, tạo thành bốn cái hình đinh ốc khí kình, hướng đạo diệt vọt tới. Lúc này, Khâu một Thần Đế, Lôi Viêm Thần Đế cùng với Huyền Âm Lôi Đế cùng nhau bay lên, ngăn lại Liêu Bách Lý Trạch. Tiểu tử này tư chất không tệ, vậy mà có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ ra bốn loại đại đạo. Khâu Mộ Thần Đế ra khẩu thủ, liền thấy hắn sau lưng hiện ra một khỏa cây khô, cái cây khô chỉ còn lại có tàn phế nhánh lá rụng, nhưng lại ra kinh khủng địa vị. Tây gỗ đại đạo cũng là 3000 đại đạo một trong, là từ hồi xuân đại đạo bên trong diễn biến đi ra ngoài, nắm giữ hồi xuân chí lực, nhưng ở trong đối chiến, nhưng lại có liền tử thần đều kiêng kỵ sát sinh lực. Phạm là bị cây gỗ khô đại đạo kích thương, trong cơ thể sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua. Phong chi đại đạo. Thấy kia quả cây khô bay tới, Bạch Lý chạch thao túng lên thanh sắc gió lốc, chỉ thấy cây gỗ khô đại đạo cải biến quy tắc, hướng Lôi Viêm thần đế công tới. Vành. Lôi Viêm thần đế trên nắm tay bao quanh liệt diễm tím, phẫn quát: "Cây gỗ khô, ngươi đánh ta làm gì?" Cẩn thận, tiểu tử này công kích có thể thay đổi quy tắc. Khâu một thần đế biến sắc, chờ hắn dự định công kích lần nữa lúc, lại khiến Bạch Ly chạch quanh thân dâng lên từng vòng thanh sắc tinh bí. Tại Bạch Ly chạch dưới sự thúc dục, những cái kia tinh bí bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tất cả công kích tại đánh đến thanh sắc tinh bí lúc, đều không giải thích được cải biến quy tích. Lôi Viêm đại đạo. Lôi Viêm thần đế không tin tà, hắn toàn thân hiện đầy tự sắc luân thiên, đỉnh đầu càng là dài ra một cây màu tím độc giác. Không nghĩ tới cái này, Lôi Viêm thần đế lại là dị tộc, bản thân vị nhân tộc huyết mạch, nhưng bởi vì lấy được một loại truyền thừa, thể nội huyết hồn lúc này mới xảy ra biến đến dị, không nghĩ tới cái này, Lôi Viêm vậy mà có thể biến thành nửa người nửa yêu. Dùng Lôi Viêm Thần Đế gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo bóng tím vọt tới thanh sắc tinh bích phía trước, đem hết toàn lực, chỉ thấy hắn năm đấm bắn ra vô số đạo liệt diễm tím. "Phá cho ta!" Lôi Viêm Thần Đế trợt quát một tiếng, ý đồ đánh vỡ Bách Lý Trạch phòng ngự. Thế nhưng là, Địa chi đạo, đại địa gai đất, Thủy chi đạo, băng phong, Hỏa chi đạo, liệt hỏa đốt người. Theo Bách Lý Trạch tiếng nói rơi xuống, chỉ kiến nhất căn dài mấy chục mét gai đất từ lòng đất bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua Lôi Viêm Thần Đế. "A!" Lôi Viêm Thần Đế hét thảm một tiếng, toàn bộ lực đều bị đâm xuyên qua. Toàn bộ thân thể treo ngược tại màu hoàng kim thổ truy bên trên, màu tím tiên huyết phương ra, bắn tung tóe khắp nơi. Lôi Viêm sư đệ, Khâu Mộc thần đế biến sắc, chờ hắn dự định cứu Lôi Viêm thần đế lúc, lại kiến nhất đoàn ánh lửa rơi xuống, đó là một đầu thiêu đốt lên chu tước. Hưu, Hòa ảnh rơi xuống, Khâu Mộc thần đế toàn bộ thân thể bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ làn da đen như mực, còn tản ra gây mũi mùi khét. Chết. Chờ Khâu Mộc thần đế kịp phản ứng lúc, Bạch Lý Trạch xuất thủ lần nữa, chỉ kiến nhất căn mầu trắng băng chủy bắn thủng Khâu Mộc thần đế của hậu. Chỗ Hưu Tu sĩ đều trợn tròn mắt, nhất là ma đạo, hẳn không thể tại chỗ quỷ liếm Bách Lý Trạch. Một cái đại đế, làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy chiến lực? Trốn. Đây là những tu sĩ kia có thể nghĩ tới một cái duy nhất chữ, mặc dù cái chữ này mang theo vô tận độc nhã, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn hắn không muốn chết. 768 chương 767, 3000 đạo viện, vỡ tổ. Phục. Từ cây gỗ khô thần đế cổ họng phun ra một cỗ máu tươi màu đen. Như thế nào 6? Làm sao có thể? Chu 6. Chu Tước. Cây gỗ khô thần đế toàn bộ thân thể té ở liễu điệu bên trên, toàn bộ thân thể đều ở đây du lên, cổ giữa tiên huyết giống như suối phun một dạng. Cây gỗ khô Bách Lý Trạch đánh giết trong chấp mắt hai đại thần đế, cây vô khô thần đế cũng nhịn không được nữa, hắn xoay người bỏ chạy, chỉ cần tiến liêu pháp cổ sơn, liền có thể rời đi thần đạo giới, đây căn bản cũng không phải là người lợi chỗ. Trốn. Huyền Âm thần đế không lo được mặt mũi gì, miễn là còn sống, so cái gì đều tốt. Thế nhưng là, chuyện gì xảy ra? Huyền Âm thần đế cảm thấy mắt tối xâm lại, liền đã mất đi tri giác, giống như là lâm vào bóng tối vô tận, thất khiếu lục thức phong bế, giống như chết một dạng, liền thần hồn đều bị cầm giữ. Thần đế, không gì hơn cái này Chỉ kiến nhất chỉ màu đen đậm, đầy vẻ màu đen long trảo đâm xuyên qua huyền âm thần đế ngực, đỉnh đầu hắn đạo quả tại chỗ bể nát. Lại một cái thần đế bị Bách Lý Trạch giết đi, ra tay vẫn là như vậy quả quyết, mặc kệ ai nhìn thấy, đều sẽ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lần này đạo diệt mang ra bốn cái thần đế, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Sư đệ. Nhìn xem từng cái sư đệ chết tại Bách Lý Trạch trong tay, đạo diệt vừa đánh vừa lui, hắn lựa chọn lùi bước, xem ra hắn đối với thần đạo giới thực lực đoán chừng có lỗi, hay là trước trở về 3000 đạo viện rồi nói sau. Bá. Đạo diệt thôi động thân pháp, Toàn bộ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đồng thời mượn nhờ huyền thiết côn bắn ngược, hắn vững vàng rơi xuống Liêu Pháp Cổ Sơn bầu trời. Lúc này, trong hư không ra hiện liêu nhất đầu u ám thông đạo, cái lối đi kia một mực thông hướng tiên lộ chỗ sâu. Đạo diện cũng không có lập tức rời đi, mà là ăn mòn cái này Bạch Lý Trạch, sắc khí lâm nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi liên tục giết ta 3000 đạo viện bốn cái thần đế, quả thực là tội đáng chết vạn lần, chờ ta trở lại 3000 đạo viện, liền lập tức dẫn người đến đây giết hi vọng có lệnh sống đến lúc kia." Muốn chạy? Bạch Lý Trạch biến sắc, phẫn quát: "Đem ta cha đánh dạng này, ngươi còn nghĩ còn sống rời đi không thành?" Ngươi ngược lại là rất phách lối nha, trả lại ngươi đứng ngồi một tấc đất đều là ngươi 3000 đạo viện phải. Nguyên lai ngươi cũng là linh thần tộc dư nghiệt nha, rất tốt, rất tốt, vốn là ta còn muốn thu ngươi làm đồ đâu, nhưng bây giờ nhìn là không có tất yếu rồi. Đạo diện trên mặt hiện ra sắc cơ, lúc này mới quay người hướng lối đi kia chạy như bay. Nhưng vào lúc này, Đạo diện cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như là đã mất đi chi giác, thất khiếu lục thức cũng không có chi giác, giống như lâm vào vô tận vực sâu. Là đồng thuật, chẳng lẽ là Hắc đạo, đây chính là 3000 đạo viện một loại tương đối tà ác đại đạo. Tu luyện hắc ám đại đạo tu sĩ không nhiều, cơ hồ rất ít, bởi vì không để ý liền sẽ trở thành ngủ lòa, nhưng vì cái gì bách lý trách sẽ. Đạo Diệt vung lên hạp bệ, bốn phía chém vào lấy, kinh khủng khí kình bắn ra, hóa thành từng đạo màu đen hình cùng quang trạm bắn ra. Đạo Diệt, hôm nay ta liền để ngươi biến thành chân chính đạo Diệt. Bá, trong bóng tối, Đạo Diệt cảm thấy trước mắt bắn xuống một đạo ngân quang, kinh khủng kiếm khi giống như gió lốc một dạng ập tới, Đạo Diệt toàn bộ thân thể đều bị cuốn bay phía sau đi. Con ác thú huyết hồn, ba thành. Bây giờ Bạch Lý Trạch đem con ác thú huyết hồn thôi động đến rồi ba Thành, lập tức, thể nội huyết hồn bắt đầu cháy rừng rực, chỉ kiến nhất chỉ màu đen đậm cự trảo rơi xuống, lơ lửng tại đạo diệt đỉnh đầu. Đạo diệt tu luyện ra đạo quả là Xích Kim sắc, hắn tu luyện Tịch Diệt Đại Đạo coi như không tệ, là tu La Đại Đạo chi nhánh. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch liền đem đạo diệt đỉnh đầu đạo quả vơ hụt, hắn thôi động lên minh đồng tử, không đến chỉ trong chốc lát, lại nắm giữ một loại lại đạo, Tịch Diệt Đại Đạo. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch không có khả năng lập tức học được, chỉ biết là như thế nào diễn biến ra loại này lại đạo, khoảng cách đại thành còn kém xa lắc. Huống hồ Bạch Lý Trạch chỉ là tham khảo Tịch Diệt Đại Đạo cũng không phải thật sự là luyện hóa, bởi vì hắn muốn sáng chế đạo thuộc về mình, đơn giản, trực tiếp, cuồng bạo. Đây chính là bách lý trạch đạo, quá phức tạp, hắn ngại hao tâm tổn sức, quá đơn giản, hắn cảm thấy đó là đang vũ nhục sự thông minh của hắn, cũng chỉ có vừa đơn giản, lại trực tiếp đại đạo, mới là bách lý trạch theo đuổi. Quỳ xuống. Bách lý trạch tay phải vung lên, liền kiến nhất đạo thanh sắc cùng chém xuống, chém vỡ đạo diệt đầu gối. A. Đạo diệt hét thảm một tiếng, sau đó liền gối liễu pháp cổ sơn phía trước. Bách lý trạch, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo quả bị phế. Đạo Diệt cảm thấy toàn bộ thân thể suy yếu vô cùng, nhưng vào lúc này, Bách Lý Trạch nhất quyền trọng kích rơi xuống, những cái kia quyền mang hóa thành từng đạo kim mang, đâm xuyên qua đạo Diệt trong cơ thể xương cốt. Ta cũng làm cho ngươi nếm thử tịch diệt đại đạo lợi hại." Bạch Lý Trạch quát lên. Tê. Kiến Bạch Lý Trạch hai ba lần liền phế đi đạo Diệt, tu sĩ khác cũng đều trận tròn mắt. Trốn. Lúc này, trong đầu của bọn họ nổi lên một chữ, liền 3000 thư viện năm vị thần đế đều không phải là Bạch Lý Trạch đối thủ, thử hỏi trên đời này còn có cái nào thần đế lại là Bạch Lý Trạch đối thủ. Zombie thai quả thật có không ít thần đế, thế nhưng chút thần đế tầm mắt đều cực cao chớ đối không có khả năng đem một cái đại đế để ở trong lòng. Đại đế cùng thần đế mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng bọn hắn thực lực lại kém không thiếu. Lần này nếu không phải vận dụng con ác thú huyết hồn mang đến sức mạnh, Bạch Lý Trạch cũng chưa chắc có thể thoải mái như vậy đánh giết thần đế. Hứng. Đúng. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch trợt bay lên, đem thần đạo kiếm cắm ở Liêu Pháp cổ sơn phía trước, cũng chính là đạo diệt quỷ đến chỗ. Tức thì, kiếm khí bay tứ tung, ngân mang bắn về phía bầu trời, đem noi theo người xưa trên núi trống không mây đen đều chờ thổi tan. Lúc này, Thái Dương dần dần lộ ra đầu. Từ hôm nay trở đi, không có ta đồng ý Bất luận kẻ nào không cho phép bước vào noi theo người xưa núi, bằng không, chết. Bạch Lý Trạch nhất phất ống tay áo, nắm lên Bạch Lý Tỷ vững vàng rơi xuống Liêu Pháp cổ sơn bên trong. Vụ vụ. Thất bạn tiên nhân, trong dặm điên cùng cũng đi theo sát vào, núp trong bóng tối rượu thiện một mặt ngưng trọng, trong nội tâm nàng bắt đầu nguyền rủa Bạch Lý Trạch cái này thái tinh tới, gia hỏa này thật sự là quá làm loạn, giết 3000 đạo viện đệ tử không nói, càng làm cho 3000 đạo viện chân truyền đệ tử quý gối noi theo người Sư trước núi, đó nhất định chính là đang vũ nhục 3000 đạo viện, cũng chính là đang cùng toàn bộ 3000 đạo viện là địch. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Mấy cái này thần đế đều cũng có lai lịch lớn nhân, nhất là đạo diện, ra gia hắn thế nhưng là một vị linh vị, mặc dù lực uy hiếp không bằng nhất Võ Thánh, nhưng thực lực hay là rất mạnh, còn có cái kia Kim Dây leo thần đế, gia tộc của hắn là trường sinh giới nổi danh luyện khí thế gia, nghe đồn trong tộc có thiên khí. Một bên Diệu Liên nuốt nước bặm nói, Diệu Thiện bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết, Bạch lý trạch lần này là thực sự gây đại họa, không nói trước giọng bị thai, liền một cái 3000 đạo viện cũng đủ hắn chơi đùa. Con tốt tiểu tử này là tại thần đạo giới, đây nếu là tại trưởng sinh giới, đoán chừng đều sớm bị đánh chết bao nhiêu hồi. Diệu Liên một bên bên lẩm bẩm nhỏ nhỏ, thở phì phò nói: "Tốt tiểu liên, đừng phát lầm bẩm tàu nhàu, hai ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a." Diệu Thiện khẽ lắc đầu, khổ sở nói: "Thừa dịp 3000 đạo viện tu sĩ còn không có ngóc đầu trở lại, không bằng người theo ta đi một chuyến yêu thần tịnh thổ." Yêu thần tịnh thổ? Diệu Liên một mặt mê hoặc đạo: "Tiểu thư, chúng ta đi yêu thần tịnh thổ làm cái gì?" Viện Minh nha, bây giờ cũng chỉ có yêu thần tịnh thổ có thể trấn nhiếp miết võ thánh. Yêu thần tịnh thổ, đây chính là một cái 10 phần cổ xưa thánh địa tu hành, tại Pháp Châu coi như địa thấp, nhưng yêu thần tịnh thổ có hai đại thần đế, hai người này là một đôi song bạc thai cũng chính là song sinh tử, chỉ bất quá hắn hai tu luyện phải không cùng đạo, tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, lại thêm yêu thần tịnh thổ thiết khí, cũng có thể ngăn trở đến từ Niết Vo Thánh công kích. Trờ Diệu Thiện cưới Kỳ Lân Hạc sau khi rời đi, ma đạo bọn người mà bắt đầu dục dịch. Ma đạo có chút khinh thường, nói thế nào hắn cũng là thân đế, cứ như vậy bị một thanh phá kiếm hung ná, vậy hắn còn thế nào tại pháp châu hỗn, còn mặt mũi nào trưởng quản đạo tạng Niết Bàn. Chư vị chớ sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cứu trở về đạo diện sư minh. Ma đạo đầu nói. Có thể những cái kia tu sĩ đô bị sợ chơn váng, nào dám tiến lên. Lúc này Đạo Diệt đưa tay ra cánh tay, chỉ chỉ Ma Đạo, ánh mắt bên trong toát ra cầu sinh khát vọng, hắn sợ chết, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải sợ chết, hắn nhưng là thần đế, tương lai có cơ hội trở thành vì linh vị, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ ra tu La đại đạo, đến lúc đó liền sẽ trở thành 3000 đạo viện tử đầu. Âm Dương cảnh chủ, người đi lên thăm dò sâu cạn. Ma Đạo nuốt nước miếng một cái, dùng sức đẩy một cái Âm Dương vô cực. Âm Dương vô cực mắng vài tiếng, đáng chết này Ma Đạo, chính mình sợ, lại đem hắn đẩy ra ngoài. Phốp thử. Ngay tại Âm Dương vô cực nói nhỏ chửi loạn một trận thời điểm, cổ của hắn nhiều hơn một đạo mang, cả đầu bị kiếm khí chém xuống. Nhưng hắn thân thể còn tại quán tính sông về phía trước. Cái gì? Lại giết trong ngay mắt. Đây quả thực nịch thiên, tiểu tử này tu luyện rốt cuộc là cái gì đại đạo, làm sao có thể cách không giết người đâu. Chỗ hưu tu sĩ nuốt nước miếng một cái, cùng nhau lui về phía sau mấy trăm mét. Ma đạo toàn thân khẽ run rời, quay đầu nói, đạo diệt sư minh, ta đây liền đi thần ma của mộ Việt Minh, ngươi sẽ ở ở đây kiên trì một hồi. Bá. Ma đạo liều mạng một dạng trốn, dẫn tới tu sĩ khắc một hồi điên cùng mắng, cũng là đáng chết này ma đạo, nếu không phải là hắn mê hoặc Những người này cũng sẽ không đến đây đảo Bách Lý Trạch Mộ Tổ, lần này thế nhưng là thập cái sói lớn, vẫn là nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi đi, hy vọng có thể chân thành xúc động Bách Lý Trạch. Nói, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều quỷ gói Liêu pháp cổ sơn phía trước, đó là bực nào hùng vĩ. Bành. Đương nhiên, một đạo mũi tên tử hư không bắn ra, tiếp đấy, từ bên trong bay ra ngoài một cái thân ảnh màu đen, tu sĩ kia tay cầm thần cung, hướng về phía noi theo người xưa núi liên tục bắn mấy mũi tên, chỉ nghe ủ ủ vài tiếng, nơi theo người sườn núi bị tiễn khí bắn ra điểm phải độ. Lại tới một cái thần đế Trên người người này khí tức thập phần cường đại, đoán chừng so đạo diệt còn phải mạnh hơn một chút. Đám người hít vào lấy hơi lạnh nói: "Hắc thiếu niên kia xóa tóc dài, hét lớn, là ai dám ta 3000 đạo viện đệ tử, còn không đến đây nhận lấy cái chết? Tại hạ là linh vị niết võ thánh đệ tử cung Trường Dương." "Siêu." Không đợi cung Trường Dương toại âm rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo màu đỏ hồng quang bắn thủn cung Trường Dương mi tâm, tiếp theo chính là bành một tiếng, cung Trường Dương toàn bộ thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Chu Nha, đây chính là Chu Tộc cường đại nhất một trong, chỉ cần dính vào, nhục thân trong nháy mắt sẽ tiêu đốt, bị đốt thành tro bụi. Trố Hưu Tu Si nuốt nước bọt, một mặt say mê nhìn về phía Liêu Pháp cổ sơn đỉnh. Cùng một thời gian, toàn bộ 3000 đạo viện xôn xao, tất cả thần đế cũng đang thảo luận thần đạo giới chuyện xảy ra. Cái này cung Trường Dương vừa đến thần đạo giới không đến nửa canh giờ, liền bị người giết trong ngáy mắt, rốt cuộc là ai phía dưới phải chết tay. Thần đạo giới lúc nào xuất hiện loại nạn nhân, liền thần đế đều có thể miểu sát. 769 chương 768, gõ một gol. Trường sinh giới, 3000 đạo viện, một cái cổ xưa lại mở tối đại điện, trước đại điện đang bồi hồi một đám thực lực cường đại thần đế, những thần kia đô là gương mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn một chút đại điện. Đại điện bảng hiệu bên trên chỉ có hai chữ, Võ Thánh. Toàn này Võ Thánh điện chính là Niết Võ Thánh bế quan tu luyện chỗ, không có đi qua Niết Võ Thánh cho phép, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tiến bảo, cho nên những đệ tử kia không thể làm gì khác hơn là tại trước điện trở. Ước chừng qua hơn một canh giờ, cuối cùng, trong điện truyền ra mấy đạo kim sắc quang mang, tiếp theo chính là một giọng giản mua truyền ra. "Đạo tinh thần." Trong điện lão giả mở hai mắt ra, chỉ thấy cửa điện lớn phía trước ra hiện liêu nhất đạo kim sắc hư ảnh, hư ảnh kia chính là Niết Võ lưu lại không trung hư âm thanh tuy mua, nhưng tướng mạo vẫn là rất trẻ tuổi, nhất là da của hắn giống như hải nhi mở dạng, thổi ra có thể phá. Lúc này, một người mặc thanh sắc vải thô áo thiếu niên đứng lên, hắn hướng võ thánh điện ôn quyền đầu, ngưng giọng nói, "Sư tôn mời nói. Người đi một chuyến thần đạo giới, nhưng không muốn cùng Bách Lý Trạch nổi lên va ba chạm, người này không dễ trọng." Miết võ thánh giản dò, "Cái gì? Đạo tinh thần một mặt khó chịu, hắn là ai?" 3000 ba đạo viện hổ bảng xếp hàng thứ hai 20 cao thủ, tu luyện tinh thần thiên công, đã từng luyện hóa một ngôi sao chí tinh, thể nội tinh thần chi lực nồng đậm vô cùng, hắn tại đại chiến thời điểm, sau lưng sẽ xuất hiện thiên điệu dị tượng, sẽ xuất hiện một vòng hàn Toàn bộ 3000 ba đạo trong viện Có thể chống đỡ được cái kia luận Hàn Nguyệt cũng không nhiều, đã từng có rất nhiều tần trang muốn khiêu chiến hắn, nhưng đều bị đạo tinh thần cho đóng băng, cho tới bây giờ còn không có giải phong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo tinh thần là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Hơn nữa đạo tinh thần tu luyện là thân pháp, tốc độ cực nhanh, giống như Chu Thiên tinh thần, liền xem như Kim Bằng Vương tại thế, cũng chưa chắc lại so với hắn nhanh bao nhiêu. Tốc độ, cái này cũng là bị Niết Võ Thánh chọn chúng nguyên nhân. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất định không thể sinh sự, nhất định muốn đi tới thần ma cổ mộ, cầm tới đầu kia kim cương lam mạch. Niết Võ Thánh âm lần nữa truyền ra, giống như là cực kỳ ngân trọng. Kim cương lang mạch. Nguyên Lai like, Niết Võ Thánh tu luyện đến cảnh bình, nhu cầu cấp bách lang mạch đột phá. Mà Trường Sinh giới tại Nguyên Tiêu Thốn, những năm gần đây, Trường Sinh giới long đất khoáng mạch đều sớm bị đảo rỗng, cho nên Niết Võ Thánh mới đưa mục tiêu phong tỏa thần ma cổ mộ. Thần ma cổ mộ, nơi đó thế nhưng là có không ít khoáng mạch, nhưng đều bị dọn bỉ thai năm trong tay. Xem như giao dịch, Niết Võ Thánh cùng Tôn Tiên Ma chủ đạt thành liệu nhất cái hiệp nghị, hắn muốn nhờ Niết Võ Thánh đệ Thế nhưng chút nguyên rủa đối nhân tộc tu sĩ chống lại rất yếu, nhưng đối với yêu tộc nhưng lại có cực mạnh chống lại. Giống yêu tộc một chút phong thần cảnh tu sĩ cũng không dám mạo muội tiến vào, từng có yêu tộc tiên thần không tính tạ, càng muốn đi vào sông vào một lần, nhưng mới vừa đi vào không bao lâu, liền hóa thành liêu nhất trổng bạc cốt, toàn bộ lục thân đều bị tổn tệ. Chính là bởi vì dạng này, thân ma cổ mộ mới không dám mạo muội hành động, không thể làm gì khác hơn là thỉnh 3000 đạo viện tu sĩ tiến đến nhìn qua, hy vọng có thể tìm ra phá giải nguyên phương pháp. Nhưng ở phá giải phía trước, Võ Thánh cần một đầu kim cương long mạch xem như thẻ đánh bạc. Bất đắc dĩ, Thuôn Thiên Ma chủ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nhưng lại muốn 3000 đạo viện phái người tự mình đến lấy. Tuân mệnh. Đạo Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc, cưới một đầu unicorn, quay người hướng nơi xa bay đi. Trường Sinh Giới thông hướng tiên lộ chỗ là một cái sơn cốc, gọi là Trường Sinh cốc, cùng noi theo người xuyên núi mở rộng, Trường Sinh cốc cũng là cấm địa, bên trong khắp nơi đều là sát trận, cũng chỉ có đặc định con đường mới có thể tiến vào tiên lộ. Gặp Đạo Tinh Thần ra tay rồi, chỗ Hưu Tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, bọn hắn đều ở đây cầu nguyện, hy vọng Đạo Tinh Thần có thể tự mình ra tay đánh giết Bách Trạch, cũng tốt cho 3000 đạo viện ra một hơi. Thế nhưng là Một canh giờ sau, từ đằng xa trung ương đại điện xông ra một thân ảnh, hắn là 3000 đạo viện một vị trưởng lão, phụ trách thủ hộ thần miếu. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Những cái kia đang nóng nảy chờ đợi tu sĩ vội vàng hỏi. Trưởng lão kia lau mồ hôi lạnh, kinh hãi đạo, không xong, đạo tinh thần bị người trích đi đã quả. Cái gì? Đạo tinh thần sư huynh bị người chiếm đạo quả? Chư vị đệ tử cũng là biến sắc, thì còn đến đâu, liền hội bảng xếp hàng thứ hai mời cao thủ cũng không là đối thủ, chẳng lẽ thần đạo giới thực sự mạnh đến nải cái tình cảnh. Chỗ hữu tu sĩ đều đánh lên chống lui quân, nguyên bọn hắn nghĩ nhận nhiệm vụ này Không phải liền là đi tới thần mà cổ mộ thu hồi kim cương lòng mạch đi. Phải biết, Niết Võ Thánh Thế nhưng là hứa hẹn một kiện tiên khí, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy đệ tử. Nhưng ai có thể tưởng, lúc này mới một canh giờ không đến, liền truyền đến đạo tinh thần tin dữ, bị người cấp đi đạo quả, đây quả thực là tại đánh 3.000 đạo viện khuôn mặt, nhất là tại đánh Niết Võ Thánh mặt của. Giống. Không bao lâu, từ đằng xa rơi xuống một đạo ngân quang, cái kia ngân quang chính là U Nỉ con, nhưng lúc này U Nỉ con bị người lột ngân sắc gấp đôi, toàn thân cũng là thương, U trên thân còn khắc lấy một chữ. Hòa tốc mang tiên khí đến đây chỗ người, bằng không giết con tin. "Hi hạ, một cách giờ." Trường lao kêu mặc nghiệm một tiếng, sắc mặt thoáng một chút trắng bệnh, "Giận tím mặt đạo, hỗn đản, hỗn đản. Tiểu tử này thật sự là trư cùng, dám nói như vậy, đây quả thực là đang nhục nhã ta 3000 đạo viện, một cái đại đế, cũng dám như vậy trư cùng. Tiếc khí. "Hừ hừ, tiểu tử này lòng ham muốn không nhỏ nha, sẽ không sợ bị cho ăn bệ bụng." Lại nhìn Únỷ còn, nó độc giác cư nhiên bị người dùng kiếm bổ xuống. Phải biết, Únỷ còn sừng thú thế nhưng là luyện chế thần hồn đan tuyệt hảo tài liệu, liền thánh bình thường cũng không cam dùng. Đầu này Únỷ còn vẫn là viết võ chăn nuôi, có sâu đậm cảm tình cũng là bởi vì đạo tinh thần tư chất không thể, lúc này mới đem ù Nhị còn ban cho đạo tinh thần. Nhưng ai có thể tưởng, cái này vừa đi một chuyến thần đạo giới liền bị chém tới độc giác. Tu Nhị còn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Niết Võ Thánh chất vấn, tinh thần thực lực không kém, lại có bản đế ban thượng tinh mang kiếm, làm sao có thể kiên trì chưa tới một canh giờ? Linh vị, ngươi có thể nhất định muốn vì ta làm chủ nhà. Tu Nhị còn lau nước mắt, tội nghiệp đạo, ta theo đạo tinh thần sư minh vừa tới noi theo người xưa núi, liền bị người dùng cây gậy đánh cho bất tỉnh, chờ ta khi tỉnh lại, sừng thú liền bị người chặt Đạo Tinh Thần Sư huynh cũng bị đánh mất sự, bây giờ đang quỳ gối noi theo người xưa trước núi Tà tội đầu. Cái gì? Niết Võ Thánh gầm thét một tiếng, toàn bộ Võ Thánh điện bị một đạo cường đại kim mang đâm xuyên qua, tại Võ Thánh trên điện khoảng không, còn lơ lửng một quả kim sắc hỏa cầu, hỏa cầu kia trên dưới nhảy lên, giống như là Niết Võ Thánh dùng thần hồn ngưng luyện ra tới. Niết Võ Thánh không thể tin được đây là sự thực, đạo Tinh thần thế nhưng là hắn một tay dạy dỗ nên, ban về chiến lược tới, cũng không yếu hơn Bạch Lý Trạch mới đúng. Dù sao Bạch Lý Trạch chỉ là đại đế, mà không phải thần đế. Nhiết Võ Thánh nhìn U Nhị còn một mắt, thấy nó đỉnh đầu sừng thú bị chặt đứt mất, sắc mặt hắn liền có chút âm trầm, tiếp lấy, hắn tự tay tại U Nhị còn trên thân một điểm, liền kiến nhất đoàn kim quang thoáng qua, U Nhị còn vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn. Duy chỉ có cái kia sừng thú, Nhiết Võ Thánh vô luận như thế nào cũng khôi phục không được, trừ phi dùng kiểu truyền miết bàn đan. Sư Tôn, làm sao bây giờ? Bách Lý trách cái kia trời giết, đối đãi như vậy đạo tinh thần sư huynh, đây tuyệt đối là đang gây hấn với 3000 đạo viện. Đúng nha sư Tôn, đây nếu là bị trưởng sinh điện các cái khác thế lực đã biết, còn không bị cười đến dựng răng. Còn có khác mấy mạch linh vị, thế nhưng là trở lấy xem chúng ta trò hay đâu. Phía dưới đệ tử nghị luận ầm ĩ, người người cũng là gương mặt phẫn nộ, nhưng không có ai dám trở lệnh. Thử nghĩ một cái, liền đạo tinh thần, đạo diệt loại này chân truyền đệ tử đều bị rớt trong nấy mắt, huống chi là bọn họ đâu. Lại nói, bây giờ đối với tại noi theo người xưa trên núi thực lực cũng không hiểu rõ, mạo nguy tiến đến, tuyệt đối sẽ bị đánh trở tay không kịp. Giống thần đạo giới loại này cổ xưa thế giới, nói không chừng thật có tiên khí tồn tại. Bây giờ niết võ thánh gặp khó khăn, hắn cũng không biết nên làm cái gì, phía trước lúc tu luyện thụ rất năng thường, nhu cầu cấp bách long mạch tu luyện. Lúc này Niết Võ Thánh là tuyệt đối không có khả năng đi ra. Chờ. Niết Võ Thánh âm thanh lạnh xuống, trầm giọng nói, chờ ta nhi sau khi xuất quan rồi nói sau, cái gì? Đại sư huynh. Sư tôn, có phải hay không có chút ít để lại tố? Có đệ tử không phục nói. Niết Võ Thánh khua tay nói, tất cả giải tán đi, bản chủ tự có tính toán, căn cứ ta phỏng đoán, bây giờ có thể đánh giết trong chấp mắt Bách Lý Trưởng nhân, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư huynh của các người. Sư tôn anh minh. Một đám đệ tử cùng nhau vước ngơ ngờ đạo. nhi tử thật không đơn giản, nghe nói người này vừa ra tay thể nội liền vận chứa Đó là một loại truyền thừa, nghe đồn người này đã từng là một vị linh vị, có thể là thái cổ cự phách. 3000 đạo viện hổ bảng đại tam, thực lực không thể bảo là không mạnh, lần này nếu như xuất quan, vô cùng có khả năng rút đến thứ nhất, trở thành đáng mặt hổ bảng đệ nhất. Thân đạo giới, noi theo người sơn uý, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Kỳ thực đánh cho bất tỉnh đạo tinh thần cũng không phải bách lý trạch, mà là con lường ngốc nhỏ, hàng này cũng không biết từ chỗ nào móc một cây thiêu hỏa côn, uy lực cực mạnh, có thể trong nháy mắt chấn vỡ thần hồn. Vì thế, con lường ngốc nhỏ còn cố ý đốt truy lên một cái rất hạ kỳ tên, toái côn. Cái này thoái hồn côn có thể là quá cổ đan giới dùng để quấy dược liệu, nói không chừng thật đúng là tiêu hóa côn. Mấy ngày nay, con lượng ngốc nhỏ mang theo thiêu Hóa Côn, mang theo Du Côn từ Mã, địa tinh thu còn có Thiên Lôi Hêu cũng không ít làm ác, cơ hội cấp sạch phương viên trăm dặm, liền đạo tạng niết bàn đều lên qua nhiều lần. Bây giờ đạo tạng niết bàn đều sớm bị lấy sạch, một ít trưởng lão cũng đều riêng phần mình rời đi. Cứ như vậy, đã từng sắt trá phong vân đạo tạng niết bàn cứ như vậy tan rã. Không có ma đạo tọa trấn, những đệ tử kia cũng không cái gì đáng sợ. Nhàm Chăm Nha, này cũng hơn 1 tháng đi qua. Như thế nào không thấy những cái kia cầu thí thần đế tới noi theo người xưa núi. Con lượng ngốc nhỏ ngồi xếp bằng tại noi theo người xưa trên núi, yêu thai Du thai Lao sạch lấy cái kia căn thiêu hỏa côn. Cao thủ tịch Việt Nha. Du côn tử Mã vút vút cái kia sừng thú, cuối cùng trực tiếp khảm nạm ở đỉnh đầu, lộ ra như vậy rở rở ưng ưng. Địa tinh thú ôm một đống đan dược, vừa ăn vừa nói, nhất định là bị chúng ta đánh sợ. Ha ha, hẳn là, chỉ cần Phật gia thiêu hỏa côn vừa ra, thiên hạ ai dám tranh phong. Con lượng lốc nhỏ một mặt đắc ý, gơ thiêu hỏa nói, nhưng vào lúc này, noi theo người xưa trên núi trống không hư không chấn động một cái. Tiếp theo chính là răng rắc một tiếng, đường hầm hư không bị người đánh xuyên. Im lặng, lại có dê méo. Con lường lóc nhỏ một mặt mừng thầm đạo, hôm nay mã một thân cái thế thần công, cuối cùng có đất dụng võ. Dù con tử mã mong trước dương lên, tê minh một tiếng nói. 770 chương 769, trường sinh khóa. Pháp châu, nói theo người xưa núi chỗ sâu, chỉ thấy con lường lóc nhỏ mang theo một cái dáng người khôi ngô tu sĩ hướng Bạch Lý Trạch đi tới. Con lường lóc nhỏ liền buồn bực, ra hỏa này tại sao muốn la hét kiến Bạch Lý Trạch? Còn nói cái gì có tiên khí tin tức? Tiên khí nha, suy nghĩ một chút đều kích động. Toàn bộ thần đạo giới cũng không có mấy món dáng dấp giống như tiên khí, phần lớn là không chọn vẹn tiên khí, so Đế binh uy lực hơi mạnh một chút mà thôi. Cái này Khôi Ngô tu sĩ là từ trường sinh giới tới, nói không chừng thật là có tiên khí tin tức. Nghĩ tới đây, con lửa ngốc nhỏ liền cột Khôi Ngô tu sĩ hướng Bạch Lý Trạch đi tới. Đi qua hơn một tháng củng cố, Bách Lý Trạch thực lực đã ổn định ở đại đế giai đoạn, lại hướng lên chính là thần đế. Đại đế cùng thần đế tuy chỉ kém một chữ, nhưng thực lực lại kém rất nhiều. Đại đế là ngưng luyện đạo quả, mà thần đế nhưng là tại đạo quả bên trong khắc chế đạo tắc, cũng chính là đại đạo pháp tắc. Cái gọi là đại đạo pháp tắc kỳ thực chính là đem lĩnh ngộ ta đây đại đạo, lấy đạo văn hình thức hấp dấu tại đạo quả bên trong, muốn đem linh ngộ đại đạo hấp dấu tại đạo quả bên trong thì nhất định phải có nghịch thiên thần hồn. Thần hồn càng mạnh, tỉ lệ thành công càng cao. Theo lý thuyết, Bách Lý Trạch bây giờ thiếu nhất chính là để thăng thần hồn tử dược. Thần hồn không giống như nhục thân, tại thần đạo giới, để thăng thần hồn dược liệu cũng không phải rất nhiều, nhưng trường sinh giới lại rất nhiều. Có thể Bách Lý Trạch tin tưởng, nếu như hắn mạo vào trường sinh giới, tuyệt đối sẽ bị những thần chủ kia cho chém thành Nhất là 3000 đạo viện, đây tuyệt đối là một cái nhân vật bố, đại đạo 3000 cũng không phải tùy tiện nói sách. Trong giậm cầm thú, người này la hét muốn tìm ngươi. Con lượng ngốc nhỏ đem cái kia khôi ngô tu sĩ vứt xuống liễu địa bên trên, thì thảo nói: "Bạch Lý trạch trợn trắng mắt đạo, có thể hay không không bảo ta cầm thú?" "Hừ hừ, còn không cầm thú, Phật gia ta tân tân khổ khổ giành được tài nguyên, cứ như vậy bị ngươi cho cấp đi." Con lượng ngốc nhỏ cũng thật xui xẻo, vốn là đã đánh cho bất tỉnh du côn từ mã, địa tình thú, còn có thiên lôi heo. Nhưng ai có thể tưởng, liền tại đây thời khắc nỗ chốt, hắn bị nguyên tội đạo thạch cho đánh mắt Sau đó liền bị nguyên tội đạo thạch dẫn tới noi theo người xưa núi, trên thân cũng bị cướp sạch không còn một mống, còn tốt con lửa ngốc nhỏ có phần bị, chỉ là ném đi điểm tài nguyên tu luyện. "Đi, vẫn là nhanh đi làm người muộn côn sinh ý a." Bạch Lý Trạch không nhịn được phất phất tay nói. Con lửa ngốc nhỏ lắc đầu liên tục nói, "Vậy cũng không được, cái này đen đủ cục thế nhưng là biết đạo tiên khí tin tức, Phật ra làm sao có thể bỏ lỡ đâu?" Tiếc khí. Bạch Lý Trạch quan sát một chút cái kia đại hán khô ngô, thấy hắn toàn thân đều tràn đầy cáo kỉnh sức mạnh, cỗ lực lượng này mười phần không ổn định, giống như là bị người cưỡng ép đánh vào trong cơ thể. Đáng tiếc, cái này đen dú cục còn không có hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng kia. Ngươi chính là Bạch Lý Trạch. Cái kia đen dú cục ngẩn đầu nhìn Bạch Lý Trạch đạo. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Không tệ, ta liền là vô số thiếu nữ sùng bái Bạch Lý Trạch." Một bên Thác bà tiên nhiên hung hăng gõ một cái Bạch Lý Trạch, "Khí đạo, bớt lắm mồm. Ai sùng bái ngươi? Con dâu, chứa cho ta chút mặt mũi, nhiều người nhìn như vậy đâu." Bạch Lý Trạch lầm bẩm miệng nói, "Đánh, đánh cho điên chết, tiểu tử này chính là thích tán đọn." Chỉ thấy nơi xa, Bạch Lý tỷ toàn thân quấn lấy dây băng, đang tựa vào trên vách đá nghỉ ngơi. Lần này Bạch Lý tỷ thụ thương cũng không nhẹ. Kỳ thực Bạch Lý Tỷ thực lực cũng không yếu, chủ yếu là hắn không có hoàn toàn luyện hóa Thiên Trú Hoa cùng huyết hồn dây leo dược lực. Kể từ bị đạo diệt dùng tịch diệt đại đạo trấn vỡ xương cốt phía sau, Bạch Lý Tỷ lúc này mới luyện hóa còn sót lại huyết hồn dây leo, cuối cùng thực lực cũng đột phá đến đại đế, bây giờ đang tại đếm thử ngưng luyện đạo tác. Ta là Trường Sinh Điện nội môn đệ tử Trường Hà Thiên. Cái kia đen đủ cục nước cổ đạo. Trường Hà Thiên. Bạch Lý trách mạc niệm một tiếng, kinh nói, ngươi là Trường Sinh Điện đệ tử? Thật trăm, trăm. Trường Hận Thiên giống ngạo gà trống lớn, ngẩng cổ, khoe khoang tựa như nói. Đúng đúng. Bạch Lý Trạch đi lên chính là hai cước gặp mạnh, cả dân nói đều hổ lạc đường bằng, còn trang láo sói với đuôi, ta không thích nhất gặp chính là người loại người này. Trường Hận Trời cũng có chút động, không phải liền là báo nhà dưới môn đi, làm sao lại chịu hai cước gặp mạnh. Ta vẫn đối với tiên khí cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, Bạch Lý Trạch nói, bất đắc dĩ, Trương Hận Thiên không thể làm gì khác hơn là đem phát sinh ở trên người của hắn sự tình nói một lần. Trường Sinh Điện là trường Sinh giới một đại cử đầu, mà trường Hận Thiên cho ở gia tộc là luyện khí thế gia, danh xưng đế binh cổ tộc. Đế binh cổ tộc, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, muốn trở thành đế binh cổ tộc một thành viên, vậy thì phải có luyện chế đế binh thực lực. Cần phải luyện chế đế binh, thì nhất định phải có thần đế thực lực, đương nhiên, cũng không bài trừ một chút thiên phú cao tu sĩ, lấy đại đế tu vi luyện chế đế binh. Mà trường Hận Tiên là thuộc về loại kia luyện khí thiên tài, sư tôn hắn là Âu Giả tử, một vị luyện khí thiên tài, được vinh dự binh chủ, cũng chính là vạn binh chi chủ ý tứ. Tại trường sinh điện, Âu Giả tử địa vị rất cao, bởi vì tính cách quái gở, làm theo ý mình, cũng không ít đắc tội với người. Ngay tại mấy tháng trước, vì luyện chế ra tiên khí, Âu Giá tử cơ hồ tiêu hao hết thảo nhưng vẫn là công thua thiệt tại bại, cuối cùng không thể luyện chế ra tiên khí, chỉ là luyện chế được tiên khí khí phôi, chính là một cái cuốn mẩu. Khi biết Âu Giả tử không sống được lâu đâu thời điểm, trường sinh điện khác điện chủ nhau nhau làm loạn, đổ trách Âu Giả tử không phải, kỳ thực nói cho cùng chính là vì món kia tiên khí khí phôi, còn có chính là Âu Giả tử chuyển thừa. Chuyển thừa? Cái gì chuyển thừa? Chờ nghe thấy lúc, Bách Lý trạch nhận không được vấn đạo. Rốt cuộc là cái gì chuyển thừa? Ngay cả này điện chủ đều động tâm, theo lý thuyết, Âu Giả tử truyền thừa không đơn giản. Thiên chủ y đốc công. Trương Hận Tiên siết quả đấm, gàn từng chữ một. Tiên chủ y đúc hồn công. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo sững sờ, "Vấn đạo, đây là công pháp gì? Rất lợi hại phải không?" "Ư, chỉ sợ Bạch Lý Trạch không tin, lại chịu hắn hai cước." Trưởng Hận Thiên vội vàng nói, "Hôm nay truy đúc hồn công là một môn gen luyện tuần hồn công pháp, tại tu luyện thời điểm, sẽ có thiên chủ y một dạng uy áp rơi xuống, dùng để gen đúc thân hồn, sư tôn ta sợ gì có thể được xưng là binh chủ, kỳ thực cũng là bởi vì tu luyện môn này tiên công, hơn nữa môn này tiền công có lai lịch lớn, bởi vì nó đến từ cái chỗ kia." "Cái chỗ kia? Địa phương nào?" Bạch Lý Trạch dưới mừng thầm. Hiện tại hắn chỉ thiếu một môn rèn luyện thần hồn công pháp, bây giờ ngược lại tốt, đưa tới cửa. Trường hận thiên do dự một hồi, nói, các người nghe nói qua vĩnh sinh chi môn sao? Vĩnh sinh chi môn? Bách lý chạch những mày, khẽ lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, liền trường sinh điện loại này núi u cục cũng là lần đầu nghe nói. Núi u cục? Trường hận thiên khỏe miệng có cóp xúc rồi một lần, mặc dù hắn đối với trường sinh điện không có cảm tình gì, nhưng giàu gì cũng là đã từng trường sinh điện đệ tử, tự nhiên không muốn nghe đến có người chửi bới trường sinh điện mà nói Có thể Trương Hận tiên sẽ không muốn bị đánh, cho nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, bất quá hắn thể, một ngày nào đó hắn sẽ nhượng bách lý trạch biết đông hoa vì cái gì mà hởm như vậy. Ta biết." Lúc này, Thất Bà Tiên nhiên xen vào nói. "Bách Lý Trạch nghi ngờ nói, ngươi biết? Tân, tại Hỏa Châu lúc, ta từng nội nhập một tòa đạo phủ, lấy được một giọt Chu Tức Nguyên Thủy chân huyết, lúc này mới có thực lực hôm nay." Chầm tư một chút, Thất Bà Tiên nhiên nói, "Từ ta chuyển thừa trong trí nhớ biết được, chờ tu sĩ si tu luyện ra Mộ phía sau, liền có thể tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, nghe đồn, Vĩnh Sinh Chi Môn là thiên địa bản nguyên, nơi đó sẽ có thiên địa ngũ khí tuân ra." Muốn vĩnh sinh, liền phải luyện hóa Thiên Điểu Mẫu Tinh, nhưng loại này tinh thể cũng chỉ có Vĩnh Sinh Chi Môn mới có. Vĩnh Sinh Chi Môn, mỗi ngàn năm mở ra một lần, thời gian kéo dài là một năm, chờ thời gian vừa tới, nếu có ai không có đi ra khỏi Vĩnh Sinh Chi Môn, liền sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong, từ đó được luyện chế thành đạo nô. Thác Bạt Tiên Nhiên một mặt ngưng trọng nói: "Đạo nô?" Becky trạch vấn đạo: "Cái gì là đạo nô?" "Đạo nô, đây chẳng qua là một loại xưng hô, nói trắng ra là chính là lớn đạo nô lệ, thôi lỗi." Thác Bạt Nhiên lại nói: Không nghĩ tới Thiên chủ Ý đốc hồn công vậy mà đến Tử Vĩnh Sinh chi môn, điều này thực nhượng Bạch Lý Trạch khiếp sợ không thôi. Ngươi nói một chút điều kiện a. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, Bạch Lý Trạch cũng không tin tưởng cái này Trương Hận Thiên sẽ không công đem Thiên chủ Ý đốc hồn công đưa cho hắn. Cứu ta Sư Tôn. Trương Hận Thiên chợt ngẩng đầu, năm năm đăm nói, cứu ngươi Sư Tôn. Bạch Lý Trạch cười khan vài tiếng đạo, ngươi cũng quá để mắt ta, nếu là Sư Tôn ngươi tại thần đạo giới, ta vài phút cũng có thể đem hắn cứu ra, có thể Sư ngươi tại Trường Sinh Điện, liền ta thực lực này, còn kém một chút như vậy, chờ ta tu luyện thành chỗ thể, lại đi cứu ngươi Sư Tôn. Trọng nguyệt tu luyện thành chúa tể, sư tôn ta đều hóa thành cho. Trường Hận Trời khóc tang nghiêm mặt nói: "Vậy cũng chưa chắc, nếu như ngươi chịu đem Thiên chủ ý đúc hồn công truyền cho ta, nói không chừng ta một buổi sáng đốn lộ, lập tức liền thành chúa tể." Bạch Lý Trạch 10 phần giám túi nói: "Vẫn là thôi đi." Trường Hận tiên lắc đầu liên tục nói: "Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể cứu ra sư tôn ta, ta chỉ là muốn cho ngươi theo ta đi một chỗ." "Địa phương nào?" Bạch Lý Trạch vội vàng hỏi. Trương Hận Thiên từng chữ một: "Thần ma của mộ." "Cái gì? Thần ma của mộ?" Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái. Một mặt khổ sở nói, cái kia, ta theo dõi mị thai quan hệ bình thường tôi. Cái gì bình thường tôi? Một bên con lường ngốc nhỏ âm thầm nhỏ bé đạo, ngươi giết giọm bị thai nhiều như vậy thần vương, chiến đế, tuyệt đối là sinh tử đại địch, có một cái dám quan hệ. Con lường ngốc nhỏ dám đoán chắc, nếu như Bạch Lý Trạch dám dạng này tiến vào thần ma của mộ, tuyệt đối sẽ bị nuốt thiên ma chủ bắn cho thành mảnh vụn. Thần ma của mộ chỗ sâu chôn giấu lấy một kiện tiên khí, ta muốn dựa vào món kia tiên khí cứu ta sư tôn. Đến rồi lúc này, trường hận trời cũng không tốt dầu diễm, không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói. Cái gì? Bạch Ly Trạch biến sắc, Bạn sợ nói, ngươi là nói, thần ma của mộ có tiên khí." Từ trường Hận Thiên liên tục gật đầu đạo, "Sư Tôn ta nói cho ta biết, kỳ thực bị thai tìm người đào quáng không hề chỉ là vì những cái kia long mạch, càng quan trọng chính là nghĩ lấy được món kia tiên khí." "Cái gì tiên khí?" Bạch Lý trạch vội vàng hỏi. Trường Hận Thiên đạo, "Tiên khí bảng, xếp hạng đệ kiểu dài sinh tỏa, có thể dùng đến kéo dài tính mạng, tăng thêm phàm nguyên, bản thân đẹp cực mạnh, có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy." "Mới đệ cửu." Bạch Lý trạch nói, "Một bên con lường lốc nhỏ cũng là một mặt kích động, nói, "Ngươi biết cái gì nha, bàn về đẹp Giải sinh tỏa tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu nhất là dài sinh tỏa có thể bài tiết giải sinh tiên dịch nghe nói giải sinh tiên dịch bên trong lần chứa thiên địaũ khí chỉ cần uống mở dọn liền có thể kéo dài 100 năm phỏng Nguyên thậm chí nhiều hơn 771 chương 770 công chúa Yêu Lương giải sinh tỏa không nghĩ tới thế gian còn có loại này tiên khí bách Lý Trạch hạ quyết tâm mặc kệ trả giá ra sao đều phải nhận được giải sinh tỏa bởi vì bách Lý Trạch muốn cứu ra Thủy ma đại đế nhất định phải xử lý bồ đề ma ph nhưng này còn lựaọc tu luyện thiên nhân ngũ suy đon chừng cùng hắn qua không được bao nhiêu chiêu liền sẽ thỏ nguyên hao hết mà chết Yên tâm, ta chỉ là muốn giải sinh tỏa bài tiết ra tới giải sinh tiên dịch, chỉ cần ba giọt lập tức, đến nỗi cái kia giải sinh tỏa, tự nhiên là ngươi." Trương Hận Tiên một mặt mong đợi nói. Thác Bà Tiên Nhiên một mặt lo lắng, bí mật truyền âm đạo, Bạch Lý Trạch, "Đừng đi, cái này quá nguy hiểm, bây giờ zombie thai tu sĩ hận không thể uống ngươi huyết, gặp ngươi thì, ngươi nếu là đi, đoán trường sống không quá ba ngày." "Cái kia, ta liền là nghĩ tiễn đưa ta nhi tử một kiện lễ vật, ta cảm thấy giải sinh toạ cũng không tệ." Bạch Trạch mặt dặn mày dạy, hàm tình mạch mạch nhìn xem Thác Bà thản nhiên nói. "Thác Bà Nhiên đỏ mặt, xấu hổ giận đạo, "Ai muốn cùng ngươi sinh nhi tử?" cũng là ngươi chính mình sinh a. Sau khi nói xong, Thác Bà Tiên Nhân liền đem đầu lệch qua một bên, trái tim nhỏ bay nhảy, bay nhảy lẻ loạn, nàng sờ bụng một cái, giống như thật có sinh mạng khí tức, thật chẳng lẽ phải mang thai. Giải sinh tỏa có thể ngăn cản thiên Nhân ngũ suy, cho nên ta phải đạt được nó. Bạch Lý Trạch Cơm thầm cắn răng nói, bây giờ dọn bị thai tâm tư hẳn là toàn bộ tại giải Sinh Tỏa bên trên, coi như thôn thiên ma chủ đột phá phương ấn, sinh cơ bên trong cơ thể cũng còn thừa không nhiều, bọn hắn nhất định là muốn rựa vào Dải Sinh Tỏa kéo dài tính mạng. Tiên Nhân ngũ suy. Thác Bà Tiên khẽ cắn môi, Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Liễu Bạch Lý Trạch, nàng tính tưởng, Bạch Lý Trạch những năm này một mực liều mạng tu luyện, chính là nghĩ một nhà đoàn tụ, nếu như có thể nhận được giải sinh tọa hộ thể, liền có thể không sợ bồ đề ma Phật thiên nhân ngũ suy. Đi qua cân nhắc lại lượng, Bạch Lý Trạch vẫn là có ý định bước lên lần hiểm, chỉ cần cẩn thận điểm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá vì ổn tỏa trong lúc đó, Bạch Lý Trạch nhường con lường lốc nhỏ bố trí mấy cái huyết trận, lại tăng thêm mấy cái sát trận, tuyệt đối là ba tầng ngoài, bên trong tầng ba, loại phòng ngự này, liền xem như linh vị tới cũng sẽ vô kế khả thi. Tại đi thần ma cổ thời điểm, Bạch Lý Trạch cũng không tính mang điệu tinh thú. Thiên Lôi Leo cùng Du Côn Tử Mã, chỉ là mang tới nguyên tội đạo thạch. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch, Trường Hán Thiên, con lường ngốc nhỏ, còn có khối kia màu đen đậm nguyên tội đạo thạch, ưu thai du thai hướng thần ma cổ mộ đi đến. Ba ngày sau, thần ma cổ mộ khu vực biên giới. Tại vòng thứ nhất giao phong sau khi thất bại, zombie thai liền lựa chọn phòng ngự, bọn hắn cũng không dám mạo muội tiến vào năm hang, bởi vì nơi đó có thôn tiên tộc bộ nhàu chiến thánh hoàng tại. Bất quá vì tìm kiếm giải sinh tỏa, zombie thai cũng là hạ ngân tâm, đi tới Đông Châu, Đông hoàng các vùng đội bắt tu sĩ, nhất là những cái kia lục địa, đều từng gặp phải zombie thai tập kích không thể không nói, zombie thai thực lực hay là rất mạnh, một chút lục địa cũng không có chúa tể tọa chấn, lúc này mới không thể lại tiễn đưa trong giáo đệ tử đi tới thần ma cổ mộ. Công chúa yêu nguyện lại bắt được ba cái. Chỉ kiến nhất kích thước đỉnh mọc ra một đôi sừng châu tu sĩ áp lấy ba người đi tới một chiếc chiến xa phía trước. Cái kia chiến xa xem xét cũng không phải là phàm vật, rất giống lúc đó thần hoàng xuất hành trên xa, phía trên khắc đầy trận pháp, cái kia chiến xa tuyệt đối có đại đế đẹp. Chiến xa màu xanh đầu trên xoay tròn lấy màu đỏ hoa cái, xuyên thấu qua hoa cái, Bạch Trạch nhìn thấy một đạo yêu kiều dáng người, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Bạch Lý Trạch biết, người này hẳn là một cái nữ. Đi theo chiến xa trước mặt chính là một cái tay cầm trường thương tu sĩ, tu sĩ kia cái trán mọc đầy ngân sắc vải rồng, người này lại là Long Ngực tu sĩ, thể nội chạy xuôi long hồn, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Long Ngực tu sĩ. Long tướng quân dẫn bọn hắn đi tới Hoa khu. Công chúa yêu nguyện âm thanh lại nhẹ không xen lẫn nửa điểm cảm tình, giọng nói kia tương đương lãnh khốc, tựa như Bách Lý Trạch bọn người chính là như kiến cỏ. Kỳ thực lấy Bách Lý Trạch thực lực có thể sát tiến bất kỳ một cái nào khu mỏ nhưng muốn sống đi ra, vậy thì có chút khó khăn. Cho nên, Bách Lý Trạch cũng chỉ đành nghe theo con lường ngốc nhỏ đề nghị, trước tiên dịch dung trộn vào khu mỏ lại nói: Lật lại trường Hận Tiên có thể cảm ứng được tiên khí tồn tại, mà trong cơ thể hắn đoản năng lượng kia chính là Âu Giả tự rót vào trong cơ thể hắn, vì chính là tìm kiếm tiên khí khí tước. Hoang khu. Long tướng Quân biến sắc, một mặt ngưng trọng nói, "Công chúa, Hoang khu danh xưng từ vong chi khu, nơi đó nguyên rủa rất mạnh, liền tu sĩ nhân tộc tiến vào cũng sống không qua 3 ba ngày." "Thi hành mệnh lệ. Công chúa yêu nguyệt một mặt hắn ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc dù Hoang khu nguy hiểm nhất, là có khả nhất có tiên khí, là... tướng Quân nuốt nước miếng một cái, vội vàng giãy tay đạo, "Mấy người các người mang tiểu tử này đi Hoang Đi theo Long tướng quân sau lưng là hai người mặc trường bảo màu đen dọn bì thái tu sĩ, hai người này cũng không phải là người bình thường, mà là phụ trách bảo hộ công chúa Yêu Nguyệt thần vương, phân biệt đến từ Phi Vũ tộc, Thi Linh tộc, cũng là trên bảng nổi danh hai đại thần vương, bọn họ phong hào theo thứ tự là Phi Vũ vương, Thi Linh vương. Tại đi hoang khu trên đường, Bạch Lý Trạch Nhịn không được hỏi thăm, thần vương đại nhân, công chúa Yêu Nguyệt là ai? Nhìn phái đoàn rất lớn nha. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn có nhàn tâm hỏi cái này loại vấn đề. Phi Vũ vương sau lưng dựng thẳng một đôi cánh chim màu đen, một mặt sương lạnh đạo: Thoả mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta đi. Ta xem cái kia công chúa yêu nguyện thực lực rất mạnh nha, nhưng cách đại nhân còn kém một chút như vậy." Bạch Lý chậc miệng cười nói. Khu khụ. Phi Vũ Vương ho khan vài tiếng, tựa như nói, "Bản vương liền thích người nói lời nói thật dáng vẻ." Đa Tạ thần vương khích lệ. Bạch Lý Trạch liên tục cười quyến rũ nói, "Thi Linh Vương một mặt phòng bị đạo, "Phi Vũ Vương, tiểu tử này tặc hề hề, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, hắn rõ ràng chính là bộ người lời nói." "Hừ, Thi Linh Vương, ta nhìn ngươi là đa tâm, liền tiểu tử này thực lực, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn." Phi Vũ Vương hừ, hừ một tiếng, miệng nói Kỳ thực ta liền là không quen nhìn kia cái gì công chúa yêu nguyện, ỷ là không chết thần hoàng cô cô, liền có thể đối với chúng ta kêu la om sòm, nếu không có chúng ta những thứ này vì nàng liệu mạng thần vương, chỉ bằng nàng một nữ nhân cũng có thể trấn nhiếp tộc nhân khác. Được rồi được rồi, vẫn là thiếu phát bực tức thì tốt hơn, nữ nhân kia cũng không dễ chọc, tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe, suýt chút nữa trở thành nữ đế, liền thôn thiên ma chủ cũng kiêng kỵ nàng ba phần." Thi Linh Vương bất đắc dĩ nói. "Vì Vũ Vương ai thần nói, đúng nha, nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn hàng phục vực, bây giờ có Long vực chư nàng bắn Bây giờ cái này công chúa yêu nguyện chính là phong quang thời điểm. Thi Linh Vương một mặt cực kỳ hâm mộ đạo, ai nói không phải thì sao? Long cực thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, thần đế thì có năm vị, đại đế càng là hơn 10 vị nhiều, đoán chừng so một chút chiến đế thực lực mạnh hơn. Không chết thần hoàng cô cô, Lao yêu bà nha. Không nghĩ tới vừa tới thần ma cổ mộ liền gặp được như thế cái lão quái vật. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ, chỉ kiến nhất đầu tuyết lang rơi xuống, cái kia tuyết lang toàn thân tản ra vụ, chậm rãi rơi địa bên trên. Không tốt, là Trường Sinh nhân. Khi nghe đến quen thuộc kia sói chú lúc Trương Hận Thiên biến sắc, vội vàng truyền âm nói. Bạch Lý Trạch quay đầu nhìn một chút, gặp mấy chụp đạo thân ảnh rơi xuống, đầu lĩnh chính là một thất Tuyết Lang, mà Tuyết Lang chủ nhân đang quét mắt bốn phía, giống như là đang tìm cái gì người. Trường Sinh Điện chân truyền đệ tử của Lang, là từ Tuyết Lang nuôi lớn, từ nhỏ đã cùng đàn sói làm bạn, tâm tư âm trầm, về sau bị một vị linh vị tu làm đệ tử, tuổi tác không lớn, cũng chính là 30 tuổi cực kỳ có, nhưng là trường Sinh Điện chân truyền đệ tử, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Trương Hận Thiên tự nghĩ tại Đoạn Lang thủ bên trong sống không qua 3 chiêu, cũng là lần này truy sát Trương Hận ngày chủ lực. Đi theo đoạn thân sói sau là thanh nhất sắc đại đế, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, có chừng không giới mấy chục cái đại đế, mà những cái kia đại đế cũng chỉ là tùy tùng. Từ điểm đó cũng có thể thấy được Trường Sinh Điện nội tình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Là thân đế, công chúa Yêu Nguyệt lúc nào cám dỗ Trường Sinh Điện? Thi Linh Vương biến sắc, trầm giọng nói: Phi Vũ Vương triển mở hai cánh, ngưng trọng nói: "Thi Linh Vương, người trước mang ba tên phế vật này đi khu mộ quặng, ta đi hướng thôn tiên ma chủ bẩm báo ở đây phát sinh hết thảy, có thể để cho công chúa Yêu Nguyệt tự mình nên đón, có thể thấy được người này tại Trường Sinh Điện có phân lượng rất lớn." Tôn nhanh đi hỏi Nếu như bị công chúa Yêu Nguyệt phát hiện, không thể thiếu một trận bị đánh." Thi Linh Vương nuốt nước miệng nói. "Hảo." Phi Vũ Vương gật đầu một cái, dương cánh hướng nơi xạ cung điện bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân mang bắn ra, giống như lưu tình một dạng, đâm xuyên qua toàn bộ hư không, từng đạo cương phong tuấn xuất ra, rất nhanh liền đem phi Vũ Vương cho tắc cổ. Chờ phi Vũ Vương rơi xuống đất thời điểm, chỉ còn lại có mấy cây màu đen đậm lơ vũ. "Công chúa Yêu Nguyệt, ngươi đây là ý gì?" Thi Linh Vương quả đấm, "Khí đạo, ngươi tại sao muốn giết chết phi Vũ Vương?" Ngồi ở trong chiến xa, công chúa Yêu Nguyệt cũng không trả lời, cũng lời trả lời, nàng tự nhiên biết Phi Vũ Vương cùng Thi Linh Vương là Tôn Tiên Ma chủ phái tới giám thị nàng. Kỳ thực công chúa Yêu Nguyệt đều sớm muốn giết chết Phi Vũ Vương, chỉ là vẫn không có tìm được cớ xuất thủ. Lần này có thể mượn đoạn lang tay giết chết Phi Vũ Vương, cũng coi như là trừ đi một cái thai hoàng âm. Thi Linh Vương, bạn cũng nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì? Cũng không phải bạn cung ra tay giết chết Phi Vũ Vương, hoan có đầu, nợ có chủ, muốn báo thù mà nói, ngươi nên đi tìm Đoạn lang, mà không phải đối bạn cung la om thật sự cho rằng bạn cung không dám giết ngươi sao? Công chúa yêu nguyện tâm thanh phát lạnh, chỉ thấy vô số ngân sắc khí kình bắn ra, những cái kia ngân sắc khí kình vô cùng băng lãnh, bách lý chạch bọn người cảm thấy không khí đều độc lại. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, như loại này dám đối với chủ tử vô lễ người, trực tiếp giết là được rồi, đây nếu là tại trưởng sinh điện, đều sớm bị giết bao nhiêu trở về. Đoạn Lang mặt coi thường, hắn ngạch tiền thiên nhãn nháy một cái, chỉ thấy Thi Linh Vương sau lưng ra hiện liêu nhất đầu ngân sắc khe hở, không đợi Thi Linh Vương phản ứng lại, hắn liền bị vào. Lấy, chính là tiếng thảm lương, chờ kẻ hở hợp ở thời điểm, trên mặt đất nhiều hơn một máu tươi. Thật là bá nha. Liên Bạch Lý Trạch cũng không có nhìn ra Đoạn Lang là thế nào xuất thủ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Công chúa Yêu Nguyệt, ba người kia là ai? Muốn hay không cũng giết. Đoạn Lang lướt qua Bạch Lý Trạch bọn người, quay đầu vấn đạo. Công chúa Yêu Nguyệt lắc đầu nói, "Không cần, bây giờ thiếu nhất chính là quân nô, giết một cái liền thiếu đi một cái, huống hồ bọn hắn sớm muộn cũng là chết, hà tất phiền phải như vậy đâu?" Ha ha, vẫn là công chúa Yêu Nguyệt tâm tư kỳ náo, bất quá cũng là, như loại này tuổi mụ, thật sự không xứng chết ở trong tay ta. Đoạn Lang cười nhạt một tiếng, khinh bỉ nhìn một chút Bạch Trạch, ánh mắt kia giống như nhìn cậu mở dạ. Nếu không phải là không muốn bại lộ thân phận, Bạch Lý Trạch cần phải đánh dụng Đoạn Lang đầy miệng răng chó. 772 chương 771, Tiên thú bảng đệ ngũ. Đoạn Lang, trường sinh điện hư không linh vị đệ tử, hắn trời sinh nắm giữ ba con mắt, trên trán tiên nhãn cứ gọi hư không mắt, có thể chém ra hư không khẽ hở, lợi dụng hư không đem tu sĩ phong ấn tại sâu trong hư không, lại mượn cửu thiên cương phong giết chết đối phương, đây chính là hư không mắt kinh khủng. Trừ cái đó ra, hư không mắt còn có một cái cực kỳ khủng bố năng lực, nó có thể nhìn thấu trong hư không cấm chế. Chắc hẳn Đoạn sói tới thần ma cổ mộ, cũng là hướng về phía giải sinh tọa tới, tiên khí bảng xếp hạng đệ cửu. Những năm gần đây, sở dĩ không có phát hiện giải sinh tỏa dấu vết, là bởi vì cái kia giải sinh tỏa bị phong ấn ở sâu trong hư không. Cho nên nào khắp cả các đại khu mỏ quặng cũng không thể tìm được giải sinh tỏa. Giải sinh tỏa bài tiết ra tới tiên dịch có thể tăng thêm thọ nguyên, này đối thần ma trong cổ mộ tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một kiện sức dụ dỗ vô cùng sự tình. Coi như thần ma cổ mộ giải phong, thôn thiên ma chủ trở tu sĩ thọ nguyên cũng không nhiều, trừ phi có thể tìm tới kéo dài tính mạng thần dược, nếu không thì sẽ chết đi, hóa thành bùn đất. Cái này cũng là vì cái gì thôn thiên ma chủ một mực muốn tiến đánh nhân tộc nguyên nhân, hắn chính là muốn cho những này nhân tộc đi vào đảo quáng chỉ cần đụng tới giải sinh tỏa bốn phía cấm chế, trong khu vực khai thác mỏ liền sẽ phát sinh thiên địa dị tượng, đến lúc đó thôn tiên ma chủ liền sẽ ra tay. Ma công chúa Diêu Nguyệt cũng nhìn ra điều ấy, nàng có thể là muốn thông qua giải sinh tỏa tới trường không một chút thọ nguyên không nhiều tu sĩ. Cái này công chúa Diêu Nguyệt vẫn muốn trở thành sử thượng đế nhất nữ đế, giá tâm mừng mừng, nói không chừng thật có khả năng. Thân thời cổ, không chết thần đỉnh cùng trường sinh điện có qua lại, chỉ bất quá ngay lúc đó trường sinh điện là bất tử thần đỉnh thế lực nhánh. Thần ma trong cổ mộ tổng có bát đại khu cặng, địa Bạch Ly trạch đợi người tới hầm mộ này khu là Hoang khu, ở đây mang tản vắng vẻ sao, khắp nơi đều là người rùa, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh âm kia giống như là từ Hoang khu chỗ sâu chuyển tới. Toàn bộ Hoang khu kỳ thực chính là một tòa cao vút trong mây núi hoang, trên núi hoang khắp nơi đều là cửa hàng, chắc hẳn những cửa động kia là bị tu sĩ đào ra. Nhìn cái gì vậy, nhanh chóng đi vào. Liên tại Bạch Lý trạch bọn người nhìn chung quanh thời điểm, một chim người chợt rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, sau lưng cánh chim vung lên, chính là mấy cỗ cương phong cuốn lên. Vốn cho rằng có thể đem cái kia Bạch Lý Trạch bọn người cuốn vào hoa khu, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch, trường Hận tiên còn có con lường nóc nhỏ một mặt u mê, ánh mắt kia giống như nhìn sờ mờ một dạng. Lập tức, người chim kia giận dữ, cười gần nói, "Hảo tiểu tử, còn dám phản kháng, có tin ta hay không bây giờ liền ăn ngươi." "Quá kiêu ngạo, ta đều ăn hắn, hắn vậy mà muốn ăn ta." Bạch Lý Trạch cái kia khí nhà, liền muốn lên đi đánh chết đi điều nhân, nhưng lại bị trường Hận tiên cùng con lường nóc nhỏ mang lấy tiến vào khu mờ quạng. Chờ Bạch Lý Trạch tiến vào khu mờ quạng lúc, cảm thấy toàn bộ xương cốt đều mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào, lông tơ trên người cũng nổ. Bốn phía đen như mực, tràn ra một cố nục nát, tính mịch khí tức. Con lường ngốc nhỏ, ngươi đi trước. Bạch Lý Trạch đem con lường ngốc nhỏ đẩy tới phía trước nhất, thấp giọng nói. Con lường ngốc nhỏ toàn thân khẽ run rẩy, khẽ nói, dựa vào cái gì để cho ta đi trước, ta nói Bách Lý Trạch, ngươi cũng không thể bởi vì ta lớn lên so ngươi soái, ngươi liền để ta đi ở phía trước, cái này đối ta tới nói quá không công bằng. Xoái cái rắm, chủ yếu là đầu của ngươi quá sáng, ta sợ bóng tối. Bạch Lý Trạch cửa trách. Thật đúng là, đầu này giống như mặt trăng mùa dạ. Trương Hận âm thầm hấp lưỡi, nói, con lường ngốc nhỏ Nhanh chóng phân tích điểm Phật quang, dạng này chúng ta sẽ không sợ bị vấp té, bất quá cái này không chết tộc cũng rất trừ, liền ngọn đèn cũng không cho. Phóng mau phóng, cái này khu mỏ gặp âm trầm, vạn nhất gặp gỡ sinh vật khủng bố làm sao bây giờ? Con lường ngốc nhỏ chết cũng không chịu, còn cần lông thú che khuất che ở đâu. Không có cách nào, trường Hận Thiên không thể làm gì khác hơn là đem âu giả tử chế tạo đèn lấy ra, đèn này gọi xích dương đèn, phía trên khắc dấu lấy đạo văn, bước đèn là dùng một loại thần thiết lựa chế, chỉ cần hướng xích dương đèn bên trong rót vào tinh khí, đèn này liền sẽ ra. Có xích dương đèn, Bạch Lý trách bọn người thận trọng đi về phía trước đi. Ngăm đen, mờ tối trong đường hầm tản ra mùi ẩm mốc, còn có rất nhiều thi trùng quạ quệ âm thanh, nhìn liền khiếp người, chẳng thể trách bị thai tu sĩ không tới nơi này. Chính như công chúa yêu nguyệt nói đến như thế, cái này hoang khu nguyên rủa tối cường, cho nên quáng nô cũng càng ít, phần lớn quáng nô không đi tiến 1000m liền chết. Trương Hận Thiên, nơi này có tiên khí khí tức sao? Con lượng ngốc nhỏ có chút hoài nghi, nhịn không được vấn đạo. Tin tưởng ta, tuyệt đối không sai, ngay ở phía trước không xa. Trương Hận Thiên một mặt chắc chắn đạo. Cứ như vậy, đi theo Trương Hận Thiên phía sau cái mông đi mấy chục dặm, vẫn là không có tìm được cái gì tiên khí. Nội điện hung thú ngược lại là gặp được vài đầu. Lúc này, Bạch Lý Trạch cũng không nhịn được vấn đạo, "Trường Hận Tiên, ngươi đến cùng đáng tin không? Ngươi không phải là muốn mang theo hai ta một khối tự xa ta?" Bạch Lý Trạch, "Xin ngươi đừng vũ nhục chuyên nghiệp của ta, ta trên mặt đất chất khai thác bên trên có thành tựu rất cao." Trường Hận Thiên nổi đạo, "Địa chất khai thác? Thứ độ gì? Con lượm ngốc nhỏ một mặt hiếu kỳ nói, cùng tổ mộ giống nhau sao?" Trường Hận Tiên can ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, "Kỳ thực chính là đá quáng, sư tôn ta là luyện khí đại sư, tự nhiên không thể thiếu muốn chính mình đi tìm tốt nhất vật liệu khí." "Cắt, đá quáng liền đào con tôi." Còn cả cái gì địa chất khai thác?" Con lường ngốc nhỏ khi dễ nói. "Hử, hai ta cũng vậy, ngươi không phải đào mộ xuất thân sao?" Trường Hận Thiên Hải hừ nói. "Không cho phép Vũ nhục ta, là cho mộ, không phải đào mộ." Con lường ngốc nhỏ hai tay chống lạnh, giống như bát phụ. Ngay tại con lường ngốc nhỏ cùng trường Hận Thiên vật lộn thời điểm, từ đằng xa chỗ sâu chuyển đến mấy đạo thở dốc trầm thanh, thanh âm kia lộ ra trầm trọng vô cùng. Hô ho, ho." Tiếng thở dốc càng ngày càng gần, tựa hồ ngay ở phía trước cách đó không xa. Đáng tiếc là, phía trước bị một khối nham thạch chặn lại. Trương Hận Thiên đẩy ra con lường nhỏ cẩn thận cảm ứng một chút, mừng tâm đạo, đến đến rồi, nói không chừng tiên khí liền tại đây nham thạch đằng sau. Thật hay dạ. Con lường ngốc nhỏ có chút không tin, đem lỗ thai áp vào nham thạch bên trên nghe ngóng một chút, chỉ có thể nghe được hung thú thở dốc câm thanh. Con lường ngốc nhỏ nhẹ xuỵ đạo, cái này rõ ràng là thú giữ tiếng hơi thở có hay không hảo. Người biết cái gì, phàm là tiên khí, trước mặt nhất định có bảo vệ thú hồn, muốn hàng phục tiên khí, nhất định phải trước tiên hàng phục thú hồn. Trường Hận Thiên khinh bị nói. Thú hồn? Con lường ngốc nhỏ động tâm tư, theo lý thuyết, trên đời này có rất ít thú dữ thú hồn có thể đơn độc sống sót, phần lớn đều sống không quá 4 ngày. Kỳ thực tiên khí chính là đem một đầu linh vị cấp bậc thú hồn phong ấn tại bên trong. Cái kia thú hồn chính là tiên khí diễn sinh ra tới, cho nên mới có thể mọc thời gian tồn tại. Mở đảo. Con lường ngốc nhỏ cầm cái cái xẹt, hướng về phía nham thạch thành thị này. Tránh ra. chỉ ngươi cái này cái xẹt nhỏ phải đào được lúc nào? Trường Hận Thiên mặt coi thường, lấy ra một kiện không biết tên binh khí. Binh khí kêu lại là đế binh, chỉ bắt qua cái kia đế binh dáng dấp có chút kỳ quái, đỉnh cao nhất có 3 mảnh quạt, giống như là dùng thần kim chế tạo, hướng xuống là một cây thiết côn đen, phía trên khắp đầy văn. Cái này đổ vật gì? Con lường ngốc nhỏ hai mắt tỏa sáng cất giọng nói. Trương Hận Tiên đầy vẻ khinh bị nói, "Ưởng cho ngươi vẫn là trộm mộ, liền điều này cũng không biết, đây chính là gió lốc bảo phiến, chỉ cần vào bên trong rót vào thần lực, phía trước cái này ba mảnh cây quạt liền sẽ xoay tròn, tiếp đó tạo thành một đạo hình đinh ốc khí kình, từ đó đánh xuyên qua cả khối nham thạch, tuyệt đối là địa chất khai thác thiết yếu đế binh." Khu khụ, "Đào quáng, đào quáng, đừng nói như vậy tối tâm chữ. chứ." Bradley Jack Haw khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. Vụt vụt, vụt. Lúc này, thôi động lên món bắn hoa bắn ra bốn hai tiếng minh truyền đến. Chỉ thấy khối kia nham thạch đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất, thấy con lửa ngốc nhỏ khỏe miệng nước bọn phun tung tóe, tung tóe liếu bạch lý trạch một thân. Giải quyết. Trường Hận Tiên thu lên gió lốc bạo phiến, thở phào nói. Xuyên thấu qua đen nhánh cửa hang, bạch lý trạch bọn người thấy được một đôi tản gia hồng quang con mắt, ánh mắt kia chừng to bằng cái đốt, lóe lên trận lóe, nhìn chòng chọc vào bạch lý trạch bọn người, thấy bọn hắn ba toàn thân bỗng ngỡ. Mẹ của ta nha, đây rốt cuộc là quái vật gì? Khí tức trên thân như thế nào mạnh như vậy? Con lường ngốc nhỏ nuốt nước bọn nói. Trương Hận Tiên lại cảm ứng một chút, mừng thầm đạo, nhất định là thú hồn co như không phải giải sinh tỏa thú hồn, cũng nhất định là khó lượng thú hồn, nếu như có thể luyện hóa loại này thú hồn, ta đây gió lốc bảo phiến liền có thể nâng cao một bước, trở thành bán tiên khí. Bành. Ngay tại trường hận trời dáng tính toán sông về phía trước lúc, con lường ngốc nhỏ đi lên chính là một cước, đem trường hận thiên đạp bay ra ngoài. Haha, ha, cái này thú hồn là Phật ra. Con lường ngốc nhỏ liếm môi một cái, nhanh như tia chớp xuất vào cửa hàng. Thế nhưng là, bành. Một đạo trầm đục truyền ra, con lường ngốc nhỏ trực tiếp bị đập ra, trên đầu tiên huyết hành phun, giống như suối phun mở dạng. Đàn, dám đập ta. Con lửng ngốc nhỏ cảm thấy quyết tâm, không muốn mạng vào vào, ôm lấy quái thú kia một cái chân, liền giận đùng đùng bật ra. Lúc này, trường Hận Tiên cầm xích dương đèn đứng lên, gặp con lửa ngốc nhỏ khiêng một đầu toàn thân mọc ra huyết sắc lông dài hung thú, lập tức, trường Hận ngày khuôn mặt trắng bệch. Đông dạng, Bạch Lý Trạch cũng là toàn thân bỗng nữa, đầu hung thú này khí tức quá mạnh mẽ, nó dáng dấp có điểm giống con mực, lại có chút giống nện, tóm lại rất quái lạ, trên người lông dài rủi xuống trên mặt đất, chính là xúc tu một dạng, trong mắt lóe lên lóe lên, ra nhức mắt mang. "Giống, giống." Huyết sắc kia hung thú gầm nhẹ một tiếng. Trong lỗ mũi bắn ra từng đoàn từng đoàn máu màu sương ngủ. Con lường ngốc nhỏ, người sáu. Bạch Lý Trạch muốn nhắc nhở con lường ngốc nhỏ, cái này hung thú cũng không phải cái gì thú hồn, mà là một đầu toàn thân tản ra nguyên rủa hung thú, rất giống trong truyền thuyết thiên thú thú, một loại người mang nguyên rủa hung thú, tiên thú bảng xếp hạng đại ngũ, ưa thích thôn phệ nguyên rủa, nó toàn thân đều tản ra tội máu khí tức, nghe đồn trên người nó tổng cộng có 3000 cái lông tóc, nhưng cái kia lông tóc đều là dùng tội huyết ngưng luyện mà thành. Loại này ngày thú 10 phần kinh khủng, nó không có nhục thân, giống như là thân mềm, nhưng thần hồn lại hết sức đại, thích nhất chính là hóa tu sĩ hồn. Đợi đến huyết hồn bị luyện hóa, tu sĩ kia cũng sẽ bị thiên thú thú thao túng. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên rủa thú, danh xưng số mệnh sát thủ, cũng là duy nhất có thể lấy khắc chế số mệnh thông hung thú. Trảm thể trách hoang trong vùng sẽ có dạng như vậy nặng nguyên rủa, nguyên lai là bởi vì nơi này cất giấu một đầu thiên chú thú thú nha. Làm gì? Đây là ta, các ngươi không thể theo ta cướp. Con lượm ngốc nhỏ một mặt để phòng nhìn xem Bách Lý Trạch Đạo. "Tô ta, ngươi nhanh ôm hồn đi rồi, đừng để chúng ta thấy, bằng không chúng ta sẽ nhịn không ngừng." Bách Lý Trạch Cố nén cười cho, tay khu trục đạo. 773 chương 772, Tiên khí bảng đệ lục, Cửu Long Ngọc Tỷ. Thân ma của mộ, một tòa cổ lão đại trong điện, công chúa Yêu Nguyệt đang mang theo đoàn lang chờ tu sĩ trong điện uống trà, đồng thời còn tại thương lượng như thế nào tìm được giải sinh toản dấu vết. Đối với cái này kiện tiên khí, công chúa Yêu Nguyệt thế nhưng là nhất định phải được, mặc kệ trả giá ra sao, nàng cũng muốn lấy được, bởi vì này quan hệ đến nàng có thể hay không trở thành không chết thần đỉnh nữ đế. Công chúa Yêu Nguyệt có dạ không muốn thua, nàng nghĩ bao quát chúng sinh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giẫm ở trên đầu của nàng. Công chúa yên tâm Chúng ta hôm nay tới đây chính là giúp ngươi nhận được giải sinh tỏa." Đoạn Lang nâng chung trà lên, ngưng trọng nói, "Khi ta tới, gia sư đặc biệt dặn dò ta, muốn ta không tiếc bất cứ giá nào giúp công chúa ngươi tìm ra giải sinh tỏa." "Vậy xin đa tạ rồi." Công chúa Yêu Nguyệt nâng chung trà lên, khẽ gật đầu nói, "Yên tâm đi, ngươi giao phó sự tình, bản cung đã phái người đi làm." Đoạn Lang cười nói, "Thỉnh công chúa nhất thiết phải tìm được Trường Hận Thiên, trên người người này mang theo cái Âu giá tử lưu lại đoán tạo thuật, đây chính là ta Trường Sinh Điện đồ vật, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của nhân." Công chúa Yêu Nguyệt qua loa cười nói, "Đó là đương nhiên, chỉ cần Trường Hận Thiên còn tại thần giới." Bạn cung tuyệt đối có năm chắc tìm được hắn. Haha, ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn Lang cũng là thở phào một cái, kỳ thực hắn để ý nhất đúng là Thiên chủ y đốc hồn công, môn này tiên công có thể đề thăng thần hồn cường độ, tuyệt đối không thấy nhiều. huống chi, môn này tiên công hay là từ Vĩnh Sinh chi môn trung lưu rơi ra tới, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Thiên chủ y đốc hồn thuật, một loại mười phần bá đạo đốc hồn tiên công, đối với cái này môn tiên công, hư không linh vị thế, nhưng là lưu ý rất lâu, trước kia là kiếm giá tử thân phận, không linh vị vậy mới không có địch Mà bây giờ âu tử bởi vì luyện khí thất bại, nguyên đại giảm, mắt nhìn thấy liền sắp chết, như vậy hư không linh vị cũng sẽ không có kiến kỵ, lúc này mới phái đệ tử Đoạn Lang đến đây đổi bắt trường, này. trường Hận Thiên Thế, nhưng là Âu gia tự nhất là xem trọng đệ tử, môn địa thiên công tuyệt đối tại trưởng Hận Thiên thủ bên trong. Ngay tại Đoạn Lang suy nghĩ lung tung thời điểm, từ ngoài điện nơi xa chuyển đến thê lương tiếng gầm gừ. Lập tức, huyết mang bắn ra bốn phía, toàn bộ thần ma cổ mộ đều giống như bị một tầng huyết mang cho bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Lang vội vàng đặt chén trà xuống, cửa đại điện, đầu nhìn không, không khỏi sợ hai nói, công chúa yêu nguyệt, chết tộc tại sao có thể có cường đại như vậy thú? Công chúa Ưu Nguyệt biến sắc, cả kinh nói, "Là Thiên chú thú thú? Tiên thú bảng xếp hạng đệ ngũ?" "Cái gì? Thiên chú thú?" Đoạn Lang cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngưng trọng nói, "Loại này tiên thú 10 phần đáng sợ, có thể thôn phệ tu sĩ huyết hồn, còn có thể xâm nhập tu sĩ đầu tiên, từ đó khống chế tu sĩ nhục thân cùng ý chí." "Kỳ quái, bản cung tại thần ma của mộ sinh sống nhiều năm như vậy, tại sao không có gặp qua Thiên thú thú?" Công chúa Ưu Nguyệt cũng là một mặt mệt hoặc khó hiểu nói, "Giống? Thiên làm giống lên một tiếng, chỉ thấy trên người nó 3000 cái bộ lông màu đỏ bay múa, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Phàm là bị những cái kia bộ lông màu đỏ ngòm đánh chúng tu sĩ, đều bị hút cạn máu hồn. Không tốt, hôm nay chú thù hứa thích thôn phệ huyết hồn, mà ta không chết tộc phần lớn là tội huyết hầu duyệt. Công chúa yêu nguyệt biến sắc, trầm giọng nói, lại tiếp như vậy, ta không chết tộc không bao lâu nữa thì sẽ tan vỡ. Công chúa nghĩ lại nha, hôm nay chú Thu thực lực quá mạnh, vậy linh vị cũng chưa chắc có thể đối phó được nó, trừ phi vận dụng tiên khí. Đoạn Lang một mặt chắc chắn đạo. Lúc này, liên tục mấy chục đạo thân ảnh về bầu trời, cũng là thanh nhất sắc thần vương, có thể những thần kia vương còn không có ra tay, liền bị từng cây màu máu lông dài đâm xuyên qua. Tự do rủ xuống đến trên không, dần dần bị hút thành người khô, mà đầu kia thiên thú thú thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ không có gì sức mạnh có thể ngăn cản nó sắt lũ. Công chúa yêu nguyệt biến sắc, không nghĩ tới vì ngăn được dọn bị thay, vị tiên nhân tộc thánh chủ vậy mà hàng phục một đầu thiên thú thú, chẳng thể trách về sau vị tiên nhân tộc thánh chủ liền vẫn lạc, chắc là chúng nguyên rủa nguyên nhân. Cũng khó trách bát đại khu mộ quặng sẽ có nhiều như vậy nguyên rủa, nguyên lai là bởi vì thiên thú thú nguyên nhân. Tiên ngũ, lực của nó có thể tưởng tượng được, chỉ cần ý, liền có thể đoạt một vị ma chủ, nó thật sự là quá mạnh mẽ. Nơi xa, Hoang khu trong mỏ quận Bạch Lý Trạch bọn người là bóp một cái mồ hôi lạnh, lần này quá hung hiểm, nếu không phải là con lường ngốc nhỏ phản ứng rất nhanh, đoàn chừng đều sớm bị thôn phệ thành người làm. Con lường ngốc nhỏ giống như là bị sợ bị mật, có giúp ở cửa hàng, răng đều ở đây run lên, hắn suýt chút nữa bị hút thành người khô, còn tốt có cái kia tiêu hóa côn hộ thể, lúc này mới đánh chạy tiên thú thú, nhưng là bởi vậy chọc giận đầu kia thiên thú thú. Con lường ngốc nhỏ trong tay căn này tiêu hóa côn chuyên môn khắc chế thần hồn, mà thú vốn là huyết diễn biến đi ra ngoài, tự nhiên tương đối kiêng kỵ tiêu hóa côn. Đàn, Lý Trạch, ngươi chút nữa hại chết ta con lường ngốc nhỏ khí đạo. Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt vô tội nói, ai bảo ngươi như vậy tham làm, chớ quên, nơi này chính là căn khu, khắp nơi đều là nguy hiểm, nào có nhiều như vậy kỳ ngộ. Con lường ngốc nhỏ căm tức nhìn trường Hận Tiên, khí đạo, đen đủ cục, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi nhất định là ghen ghét dung mạo ta so ngươi khả ái, lúc này mới cố ý âm ta a. Khả ái ngươi nha, dáng dấp hoa trang tự một dạng. Trường Hận Tiên tựa ở cửa hang, chợt nhìn con lường ngốc nhỏ một cái nói, con lường ngốc nhỏ sở sở mặt đạo, mặt bánh bao thế nào? Ngươi không biết Bách Lý Trạch rựa vào dịch dung thành ta, đem bao nhiêu mộ tử. Thật hay dạ. Trương Hận Thiên mím miệng, rêu rêu nói, không nghĩ tới thần đạo giới nữ tử khẩu vị nặng như vậy. Đen đu cục, ngươi nói cái gì? Con lường ngốc nhỏ đi lên liền cắn, gắt gao cắn trường hận mày cổ. Trương Hận Thiên một hồi nhói nhói, cả giận nói, con lường ngốc nhỏ, ngươi chốc cậu đi, cắn ta làm gì? Bất nói nhảm, lần này ngươi ôm ta một cái, nhất định phải trả một chút đại giới, bằng không ta sẽ không buông tay, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu thận. Con lường ngốc nhỏ lòng đầy căm phẫn nói. Trường Hận Thiên nghiêm nói, ta bình sinh thống hận nhất người khác ta. Hừ, Phật gia ta thích nhất chính là người lý yếu. Con lường ngốc nhỏ nhẹ thuận đạo, chớ quên Trường Sinh Điện tu sĩ còn tại thần ma cổ mộ đâu? Người có bản lãnh gọi nhà, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận." Trường Hận Thời tiết cười nói. Lúc này, Bạch Lý Trạch Sen vào nói, trường Hận Thiên, người tốt nhất suy nghĩ kỹ, người chết không chết ta không biết, nhưng con lường ngốc nhỏ cái này thai họa thì sẽ không chết, gia hỏa này nhất định chính là bất tử thân, sét đánh không chết, hỏa thiêu không chết, đã trúng nhiều như vậy nguyên rủa còn sống được thật tốt, ta hoài nghi con lường ngốc nhỏ là cái nào đó linh vị luân hồi, nói không chừng chính là từ vĩnh sinh chi môn trốn ra được." Nghe Bạch Trạch tiểu nói này, Trương Hận Trời cũng có chút e ngại. Không thể làm gì khác hơn là đem gió lốc bảo phiến đưa cho con lường ngốc nhỏ. Kỳ thức con lường ngốc nhỏ nói nhiều như thế nói nhảm, chính là vì gió lốc bạo phiến. Khi lấy được gió lốc bạo phiến phía sau, con lường ngốc nhỏ mà bắt đầu cố chấp la quáng, ra hỏa này thế nhưng là nổi danh chấp nhất, đào trên 10 năm 8 năm cũng không tính là cái gì. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, thiên chú thú đã chu diệt bị thai không giới trăm vị thần vương, liền đại đế đều có mấy cái, hơn nữa phần lớn là miểu sát. Bây giờ thú còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức, nếu là nó thật khôi phục ý thức, Bạch Ly Trạch bọn người nhưng là nguy hiểm. Nhất là Bạch Ly Trạch cùng con lường ngốc nhỏ Hai người này trên người tội huyết thế nhưng là cực kỳ kinh khủng, nhất là Bạch Lý Trạch, vậy mà có thể nhường tội huyết hiện hình. Đối với Thiên Trú Thu tới nói, tội huyết chính là nó lực lượng của nguồn. Đô nhiên, từ đằng xa phóng tới một đạo hắc quang, chỉ khiến nhất cái khô héo lao nhân rơi xuống, người này không là người khác, chính là Tôn Thiên Ma chủ. Lúc này, Tôn Thiên Ma chủ nhục thân khô quắc, giống như khô lâu một dạng. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thôn Thiên Ma chủ. Tôn Thiên Ma chủ trong tay mang theo một cái màu đen vòng tròn, vòng tròn tầng ngoài là ngân nhạn. Viên địa vòng xem xét cũng không phải là phẩm phẩm, vô cùng có khả năng cũng là một kiện tiên khí. Toa hồn vòng, tiên khí bảng xếp hạng thứ 18, có thể giam cầm thần hồn, ám hiệu thần hồn công kích, phàm là bị khóa hồn hoàn đánh trúng tu sĩ, thần hồn liền sẽ dần dần tan đi. Trường Hận Thiên biến sắc, kinh hãi đạo, không nghĩ tới bi thai nội tỉnh cường đại như vậy, liền loại này tiên khí đều có. Vậy không nói nhảm đi, tại không chết tộc cường thịnh thời điểm, thế nhưng là có không giới 9 kiện tiên khí. Bách Lý trách mặt ngưng trọng nói, nhất là zombie thai truyền, ngọc tỷ này cũng là từ vĩnh sinh chi môn lưu lạc đi ra ngoài. Đúng nha? cái này cũng là vì cái gì trường sinh điện muốn cùng zombie thay hợp tác nhân nhân. Trương Hận Thiên ai thán một tiếng nói. 9 Long Ngọc Tỷ, tiên khí bảng xếp hạng thứ 6 tiên khí, có thể trấn áp nhất tộc khí vận, còn có cường đại năng lực phong ấn, phàm là bị 9 Long Ngọc Tỷ đánh trúng tu sĩ, thần thai đều sẽ bị phong ấn. Dù là ngươi có linh vị thực lực, cũng khó tránh khỏi sẽ bị phong ấn bộ phận thần thai. Nghiệp Súc, dáng can đảm ở ta không chết tộc dương oai, còn không cốt trở về cho ta. Thôn Thiên Ma chủ tay cầm vọng, trời đầu tới. Chỉ thấy đảy trời cũng là vầng sáng màu đen, những cái tia quang hoàn lấy như mưa rơi tốc độ rơi xuống dẫm đạp chằng chịt tràn vào thiên thú thú thể nội. Rất nhanh, thiên chú thú liền bị hạn chế hành động. Giống rống, thiên thú thú gào thét vài tiếng, nó to lớn con mắt lập loạn huyết mang, trên người huyết sắc lông dài vẫn còn đang không ngừng bay múa, lộ ra hùng hãn vô cùng. Thiên thú thú thế nhưng là tiên thú bảng xếp hạng đệ ngũ tiên thú, mặc dù nó thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng không hề dễ dàng đối phó. Trường Hận tiên trầm mặt nói: "Bá." Không đợi Trương Hận Thiên thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thiên hóa thú làm một đạo ảnh, biến mất ở tại chỗ, hướng về không chết cung bay đi. Không chết cung, không chết thần hoàn vị trí. Nơi đó thế nhưng là cư trú hoàng tộc tu sĩ, còn có không thiếu thần đế. Thấy vậy, thôn tiên ma chủ sắc mặt đại biến, chính đạo, công chúa yêu nguyện nhanh chóng vận dụng 9 Long Ngọc Tỷ, tuyệt đối không thể để cho thiên thú thú lẫn vào không chết cùng, nếu không thì nguy rồi. Hôm nay thú thú thích nhất thôn phệ tội huyết, còn có thể đoạt xá, cho nên nhất thiết phải đưa nó phong ấn mới được. 9 Long Ngọc Tỷ. Chẳng lẽ 9 Long Ngọc Tỷ tại công chúa yêu nguyện trong tay. Đây chính là tiên khí bảng xếp hạng thứ 6 tiên khí nha, so dạng sinh tỏa xếp hạng còn phải cao hơn, lực công kích của nó thế nhưng là cường đại kinh khủng. 9 long Ngọc Tỷ Trường sinh điện tu sĩ đô là biến sắc, nhất là Đởn Lang, đã bắt đầu treo lên chín long ngọc tỷ chú ý của. Công chúa Yêu Nguyệt thân là hoàng tộc, tự nhiên biết thiên chú thú kinh khủng, bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là tế ra chín long ngọc tỷ. Tức thì, chín đầu hoàng kim cự long từ trong cơ thể nàng bắn ra, hướng về thiên chú thú thú đuổi tới. Thật là lợi hạ nha. Bạch Lý chậc hai mắt tỏa sáng, chảy nước bọt đạo, cái này tiên khí không tệ, vừa vẫn có thể đưa cho ta tương lai nhi tử. Người xấu. con của ngươi. Con lượm lóc nhỏ khẽ miệng co quắp rồi một lần đạo, người chừng nào thì có con trai? Ngươi không phải chỗ sao? Ta không cùng Thiên Héo người nói chuyện." Bách Lý Trạch Khinh bị liếc mắt nhìn con lường ngốc nhỏ đạo. "Con lường ngốc nhỏ mài răng đạo, trong dặm da súc, ngươi lại chế giễu ta, Phật ra liều mạng với ngươi." 774 chương 773, Huyền Không Sơn. Không nghĩ tới thần ma cổ mộ vậy mà lại có thiên chú thú, xem ra cái này thần ma cổ mộ thật đúng là không phải là người ở chỗ, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, thôi bất lưu thần liền sẽ gặp gỡ một chút cấm kỵ hung thú, đám hung thú này phần lớn có chiến lược mạnh mẽ, mặc dù không như thiên chú thú, nhưng là phần hiếm thấy. Bách Lý Trạch suy nghĩ. Có phải hay không muốn bắt hơn mấy đầu cấm kỵ hung thú trở về, tốt nhất nuôi dưỡng ở noi theo người xưa núi. Nhưng những này hung thú quá khó nắm trong tay, động một chút lại tự bạo, suýt chút nữa không có làm bị thương Bạch Lý Trạch. Đi theo trường Hận Thiên sau lưng, Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ không nhanh không chậm đi theo, ba người một nhóm chậm rãi hướng khác khu mỏ quặng đi đến. Nhưng tìm khắp cả bát đại khu mỏ quặng, cũng không thể tìm được giải sinh tỏa khí tức, thậm chí ngay cả tiên khí mau cũng không có tìm được. Ngược lại là con lường ngốc nhỏ, kể từ lừa gạt đến gió lốc bạo phiến về sau, liền đến chỗ khai thác hoang mạch, bất quá cái này con lường lóc nhỏ vận khí cũng không tệ lắm, mọc không thiếu đạo tinh đạo tinh thế nhưng là đại đạo tinh hoa, có thể so sánh đạo thạch tận chứa năng lượng mạnh hơn nhiều. Giống những cái kia long mạch chính là do đạo tinh hội tụ mà thành, đối với Bạch lý Trạch bực này tu sĩ tới nói, vậy đạo tinh đã không thỏa mãn được tu luyện của hắn. Đúng lúc này, thiên khu khoáng mạch bầu trời bắn ra một đầu màu đỏ chân long hư ảnh, hư ảnh kia xông về bầu trời, nhưng lại bị mấy chục đạo đặc chế xích sắt cầm giữ, thế nhưng chân long hư ảnh mười phần không cam tâm, vung lên long chảo, hướng phía công tới. Bành thai tu sĩ đô bị khủng bố trưởng tình cho đánh bay ra ngoài, còn có tu sĩ bị xé thành Là long mạch Từ màu sắc cùng hình dạng nhìn lại, cái này long mạch hẳn là một đầu xích long mạch, cũng coi như là tương đối khó phải. Thật là tinh thuần long mạch nha. Con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, liền muốn tiến lên đi đoạn, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch cản lại. Lần này Bạch Lý Trạch thế nhưng là hướng về phía Dại Sinh tọa tới, còn có chính là, Bạch Lý Trạch hy vọng tìm được Phật Vô Lượng trở tu sĩ ở nơi nào. Còn có một người, cũng là nhượng Bạch Lý Trạch mong nhớ ngày đêm, đó chính là Tây Hoàng. Phía trước Tây Hoàng chỉ là một đạo tàn hồn, mặc dù tu luyện ra thần hỏa, nhưng không có nhục thân, thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Bạch Lý Trạch tại chí tôn thần điện lấy được một bộ thạch quan, trong thạch quan phong ấn chính là Tây Hoàng lục thân. Mặc dù Bạch Lý Trạch không biết tại Tây Hoàng trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng có nhất định là khẳng định, Tây Hoàng đã từng bị trọng thương, đến mức không thể không đem nhục thân cùng thần hồn móc ra, đồng thời phân biệt phong ấn tại trong thạch quan. Bạch Lý Trạch khống chế mấy cái zombie thai tu sĩ, bốn phía hỏi thăm một chút Phật Vô Lượng, Nam cung đạo, Hải Minh tông cùng với Tây Hoàng chờ tu sĩ chỗ ẩn thân, nhưng đều không thu hoạch được gì. Xem ra những thứ này cấp thấp tu sĩ cũng không biết những người này ở đây địa phương nào. Nhớ đến lúc ấy những người này cũng là tới thần ma cổ mộ chặn lại zombie thai tu sĩ, nhưng Bạch Lý Trạch tin tưởng, lấy mấy người này tu vi, muốn ngăn cản dòm zombie thai tu sĩ quả thực là si tâm vọng tưởng. Zombie thai nội tình quá mạnh mẽ, chờ Bạch Lý Trạch vượt qua thiên khu khoáng mạnh lúc, lúc này mới vượt qua đường danh giới, cũng chính là quáng nô cùng zombie thai đệ tử nòng cốt đường danh giới. Tiến vào ở đây phía sau, Bạch Lý Trạch bọn người hoàn toàn bị kinh ngạc, khắp nơi đều là cung điện, lầu các, hơn nữa những đại điện kia xây phải không tệ, cũng là dùng một loại thần thạch kiến tạo, điện bốn phía còn khắc đầy thần van, dùng để ngăn cản không cần thiết công kích. Dựa theo Bạch Lý Trạch suy tính, Những thứ này cung điện cũng có thể chống đỡ được phong thần cảnh tu sĩ dốc sức nhất kích. Những thứ này cung điện đẳng cấp rõ ràng, dùng cái này là Vũ Hầu khu, Thần Vương khu, Đại Đế khu, Thần Đế khu cùng với không chết cung chờ hoàng tộc tu sĩ cho ở Vũ Hầu là cái gì thực lực. Cùng nhau đi tới, Bạch Lý trạch gặp được không thiếu Vũ Hầu phủ, cho nên mới có câu hỏi này. Trường Hận chân trời tẩu biến nói, đối với zombie thai tới nói, muốn được phong làm Vũ Hầu thì nhất định phải có phong thần cảnh tu vi, cũng chính là thiên thận, mà thần vương là một chút nắm giữ chiến công phong thần cảnh tu sĩ, những tu sĩ này mặc dù không có ngưng luyện ra đạo quả, nhưng thực lực lại so Vũ Hầu mạnh hơn vì trấn an bọn hắn, zombie thai mới có thể sắp phong bọn hắn vì thần vương, phàm là thần vương cũng có thể thế tập, nhưng đại đế không được, đối với đại đế khu tu sĩ tới. Nói, một khi trong phủ đại đế chết đi, như vậy thì sẽ bị trục xuất đại đế khu, từ đó ở tại thần vực khu, zombie thai đẳng cấp nghiêm, phong hào thấp tu sĩ thấy phong hào cao tu sĩ muốn hành lễ, nếu như kém hơn quá nhiều, như vậy thì phải làm quy lễ lễ, nói một cách khác, thực lực ngươi càng mạnh, tại không chết tộc địa vị lại càng cao, thì như nói một chút thần đế, những người này độc lập với zombie thai bên ngoài, cơ hồ không bị bất luận người nào chưởng khống, phần lớn là từ sinh giới chạy trốn tới nơi này lao ngân đồng. Trường sinh giới? Bạch Lý Trạch có chút không hiểu, vấn đạo, bọn hắn vì sao phải trốn đến thần đạo giới? Theo lý thuyết, Trường sinh giới mới là tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa nhà, nơi nào có thần đạo giới hâm mộ thiên công, thần thông, cùng với tinh xảo đoán tạo thuật, thôi diễn thuật, những thần kia đế tại sao lại muốn tới thần ma cổ mộ đâu? Haha, ha, cái này rất đơn giản, phàm là tới thần đạo giới thần đế tổng cộng có thể chia làm 3 loại. Trường Hận Thiên cười nói. Bạch Trạch nghi ngờ nói, ba loại? Cái nào ba loại? Loại thứ nhất, lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi phải biết, trường sinh giới căn bản vốn không thiếu thần đế, cơ hộ mỗi cái thế lực đều có không thiếu thần đế, tại trường sinh giới, cũng chỉ có linh vị mới có nhất định quyền nói chuyện, giống thần đế, vì nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng công pháp, không thể không nhận nhiệm vụ, hôn tích phân, nhưng trường sinh giới nhiệm vụ quá khó khăn hiếm thấy những thần kia đế muốn khóc. Trường hận thiên bất đắc dĩ thở dài nói, bách lý Trạch nhất khuôn mặt không tin nói, khoa trường A. Ngươi sai rồi, điểm này cũng không khoa trường. Trường sinh giới cũng có không ít cấm địa, những cấm địa kia bên trong thế nhưng là có tiên thú qua lại, hơn nữa còn có một chút cường đại ma chủ, yêu chủ, những người này cũng là từ vĩnh sinh chi môn trốn ra được, nhưng bọn hắn không dám lộ diện, không thể làm gì khác hơn là chờ tại cấm địa, bởi vì chỉ cần bọn hắn lộ diện một cái, cũng sẽ bị vĩnh sinh chi môn bên trong kiếp quang đánh giết, hồn phi phế tán. Trường Hận Thiên sắc mặt nghiêm túc đạo: "Nghe xong trường hạt này, Badly Trạch càng ngày càng đối với trường sinh giới hướng tới đứng lên, nơi đó mới là hắn chô hương đến hướng về, theo đổi chỗ. Loại thứ hai người, chính là những cái kia phạm vào sai lầm lớn, bị trường sinh giới cái nào đó thế lực lớn truy thân đế." Những người này người người hung hãn, cũng là một phương tự đầu, hung tàn vô cùng, trong đó không thiếu một chút yêu đế. Đến nỗi loại thứ ba đi, những thứ này thần đế phần lớn là đột phá vô vọng, nhưng lại không muốn chết già ở trường sinh giới, lúc này mới nghĩ đến thần ma cổ mộ thử thời vận, xem có thể hay không tìm được kéo dài tính mạng thần dược, trong này thế nhưng là có không ít là hướng về phía giải sinh và tới. Trường Hận Tiên Đạo. Giống giống. Đúng lúc này, rơi xuống từ trên không một chiếc chiến xa, kéo xe lại là một đầu hỏa kỳ lân, lửa kiêu kỳ toàn thân ra khí tức nóng bỏng, một đôi hưu càng là đỏ bừng vô cùng. Đầu này hỏa kỳ lân thực lực không kém lại có không kém hơn tiên thần thực lực, chỉ kém ngưng luyện đạo quả. Có thể làm cho một đầu phong thần cảnh hỏa kỳ lần cam tâm kéo xe, có thể thấy được cái này trong chiến xa nhân địa vị cao bao nhiêu, coi như không phải thần đế, chắc cũng là đại đế a, lại có lẽ là đến từ hoàng tộc. Đi theo chiến xa cùng một chỗ rơi xuống còn có một cái hộ vệ, hộ vệ kia một thân màu đỏ chiến ý y, con mắt sắc hồng, tản ra lấy ánh lửa, cái chán mọc đầy vậy màu đỏ, trên vai khiêng một đôi lơi búa, cái kia lưới búa vậy mà đều là binh, ở giữa dùng một sợi dây xích liền với. Người này, rõ ràng là một cái đại đế. Tuấn nữa người này đã bắt đầu ở đạo quả bên trong khắp dấu đạo tắc, theo lý thuyết, người này coi là chuẩn thần đế. Mau nhìn, La Hoàng tộc tiểu quận chúa Vũ Mụ Ly trên xa. Vũ Mụ Ly? Nàng là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua? Người có thể chưa nghe nói qua Vũ Mụ Ly, nhưng tuyệt đối nghe qua nàng phụ vương. Nàng phụ vương? Là ai? Hoàng tộc sao? Xem như thế đi, hắn là Khác Phái Vương, tại thần cổ sơ kỷ, tổ tiên liền lập được cái thế công vân, lúc này mới bị đời thứ nhất không chết thần hoàng phong làm Khác Phái Vương, phong hào nhất tự Tịnh Kiên Vương. Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Cái này quá khoa chứ, Khoa trương. Hừ hừ, điểm này cũng không khoa trương, bởi vì này một mạch tu sĩ thật sự là quá mạnh mẽ, thể nội chạy là tinh thuần nhất huyết hồn, cơ hầu hồ người người cũng là đạo phẩm huyết hồn, còn có không thiếu đệ tử cũng là trời sinh đạ thai, bất quá đáng tiếc là thế hệ này cũng chỉ có rủ Mộ Ly một cái dòng dõi. Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Đây chính là thấy không chết thần hoàng cũng không giới quỷ vương hầu, địa vị cũng không phải bình thường cao. Dụ Mộ Ly vung lên trên chiến xa rèm, quét mắt một vòng đạo, bây giờ bản quận chúa muốn đi Huyền Không Sơn du lịch, đặc biệt mời mấy người cùng lớp, các ngươi hãy Sơn. Khi nghe đến ba chữ này thời điểm Phần Vương khu chỗ hữu tu sĩ đều lui về phía sau một bước, liền một chút thần vương cũng đều có chút rút lui, có thể thấy được cái này Huyền Không Sơn có bao nhiêu không đơn giản. Mộc Ly quân chúa, ngài có thể nhất định muốn nghĩ lại nha, Huyền Không Sơn bên trong nguy hiểm trọng trọng, nghe nói có tiên thú qua lại, liền một chút thần đế cũng không dám mạo muội xâm nhập, cho nên quận chúa ngài sáu. Lúc này, có thần vương nhịn không được quên. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Dụ Mộ Ly lẩm bẩm miệng, hai tay trống lạnh, thở phì phò nói, các ngươi không phải có đi, danh đại đế, quyền thần đế đi. Gặp không một người nói chuyện, lại quay ra Nàng nhế răng cười nói, bạn quận chúa trong tay có 4 kiện đế binh, phàm là nguyện ý đi với ta Huyền Không Sơn, cũng có thể nhận được một kiện đế binh. Đế binh. Nghe xong đế binh, thần vương khu sôi trào, một chút cổ lão thần vương cũng đều nhao nhao rời núi. Zombie thai nội tình là mạnh, nhưng còn đạt đến không đến nhân thủ một kiện đế binh tình cảnh. Đế binh. Trường Hận Tiên trên thân thì có không ít đế binh, hắn rõ ràng sẽ không đem một thành phổ thông đế binh để vào mắt. Nhưng đối với con lường ngốc nhỏ loại này tham lam, thô bị tu sĩ tới nói, đừng nói là đế binh. liền xem như đạo khí, hắn cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Mong muốn tiến về phía trước một bước đi. Dụ Mú Ly đứng tại hỏa kỳ lân trên lưng, quét mắt một vòng đạo. Những tu sĩ kia giống như là đã đạt thành trung nhận thức, cùng nhau lui về phía sau, cái này khiến Dụ Mú Ly rất mất mặt, nàng thế nhưng là định dùng 4 kiện đế binh cũng coi như thủ lao, có thể vậy mà không ai nguyện ý cùng với nàng đi Huyền Không Sơn rèn luyện. Dụ Mú Ly răng mài đến ken két vang rồi, đỉnh đầu phun ra một đoàn yêu hỏa, cái kia yêu nộ khí hơi thở rất mạnh, đem toàn bộ mặt đất đều cho nướng khét. Quân chúa bất giận, vậy không có 3 cái đứa 6. A không ba người sao? Gặp Ngọc chúa muốn phát, những tu sĩ kia cùng nhau chỉ vào Bạch Lý trách ba người nói. Những tù sĩ kia nhìn Bách Lý Trạch đám người ánh mắt rất quái lạ, giống như nhìn người chết một dạng. Huyền không sơn. Đây tuyệt đối là một cái hung địa, bên trong mặc dù có không thiếu kỳ ngộ, nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. 775 chương 774, tao ngộ khiêu khích. Lúc này, Bách Lý Trạch bọn người đang tải cười trên nỗi đau của người khác, chó má gì quẩn chố nhà, còn nhất tự tỉnh kiên vương. Hừ hừ, cũng bất quá như thế đi, một điểm lực hiệu triệu cũng không có. Ơn. Thật là có ba người. Dũ mũ ly thử nhai răng, chừng chừng nh Bạch Lý Trạch hướng phía sau nhìn một chút, thấy kia chút hỗn đản đều lui về phía sau một bước, cho người ta tạo thành ảo giác chính là bọn họ ba cái đi về phía trước một bước. Không phải của chúa, là bọn hắn sáu. Bạch Lý Trạch vội vàng giải thích. "Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ba người các ngươi đi theo ta đi." Dụ Mộ Ly sợ lỗ mũi một cái, một mặt đắc ý nói, "Không phải, cái kia, chúng ta ba sáu." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt im lặng, cái này mẹ hắn đều được, cái này không rõ ràng hại chúng ta sao? Người là nam nhân sao?" Yến Bạch Lý Trạch một mặt hiếc đảm, Dụ Ly xì xì Trạch nhìn xuống đúng quân hẳn là tính toán lại a. Khách khách, ngươi rất đùa, từ giờ trở đi, bản quận chủ liền phong ngươi làm thị vệ thống lĩnh, phụ trách phía trước mở đường." Du Muli che miệng cười nói, Huyền Không Sơn, xem như thần ma trong cổ mộ một tồn tại cực kỳ là thủ, nó quanh năm lơ lửng giữa không chúng, cho nên mới sẽ được xưng là Huyện Không Sơn. Những năm gần đây tiến đến Huyện Không Sơn lịch luyện tu sĩ rất nhiều, nhưng lại rất ít hữu tu sĩ có thể hoàn hảo không hao tổn đi tới. Số đông tu sĩ đô bị đánh gần chết, còn có một số tu sĩ trực tiếp mất được người. Đương nhiên, đối với zombie thai tới nói, chỉ cần còn có một hơi thở tại liền có thể cứu sống, còn có thể tái tạo nhục thân." Nhưng này đối thần cơ bản trọng thương quá lớn, rất có thể cả một đời cũng không thể vấn đỉnh đại đạo. Dọc theo đường đi, Bạch Lý trạch từ rủ Mộ Ly trong miệng nghe được rất nhiều có liên quan huyền Không Sơn tin tức. Căn cứ tình báo, huyện Không Sơn bên trong có lấy một gốc hiếm thấy dược thảo, thuốc kia thảo gọi Khải Hồn thảo, là một loại dùng để tăng thêm thần hồn. Rủ Mộ Ly chính là muốn mượn Khải Hồn thảo ngưng luyện thần hồn, từ đó tu luyện ra đạo quả, trở thành đại đế. Đi theo rủ Mộ Ly hộ vệ bên cạnh Yêu mụ, người này thế nhưng là nhất tự Kiên Vương chính, cực kỳ trung thành, thực lực cũng không tệ, thành danh đã lâu đại đế, nghe nói gần nhất được làm chiến đế. Chiến đế đại nhân, ngươi lây bữa này không tệ, có thể hay không cho ta mượn chơi đùa? Con lửa ngốc nhỏ vừa đến đã đánh lên yêu mục đứa chú ý của, gia hỏa này thực sự là tặc tâm bất tử. Bách Lý Trạch thật sợ con lường ngốc nhỏ đang cầm đến lây bữa phía sau rời đi, nói như vậy, Bách Lý Trạch cùng trường Hận Thiên nhưng là xong đời. Bạch Lý Trạch tin tưởng, con lửa ngốc nhỏ tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi, thử, ta đây một cây bữa nặng đến 98.000 không cần, ngươi làm động đại sao? Yêu mục mặt coi thường nói. Thử xem thôi. Con lường ngốc nhỏ mặt dạn mày dày, dọc theo nước bộc đạo. Thử xem. Yêu mục hơi hơi như mày lại vẫn là tôi đi, vạn nhất đem ngươi lại chết, quận chúa sẽ trừ phạt ta. Tại yêu mục xem ra, ba người này chính là quận chúa tìm đến giải buồn. Đối với yêu mục tới nói, con lửa ngốc nhỏ đã là nửa cái người chết, hắn làm sao lại đem chính mình mến yêu đế binh giao cho một người chết đâu. Vậy quá xui. Huyền Không Sơn phía dưới đã vây đầy tu sĩ, còn có mấy chiếc phẩm giai bất phàm chiến xa. Trong đó một chiếc chiến xa rất lòe mắt, trực tiếp lấn át dù Mụ Ly chiếc này chiến xa. Cái kia chiến xa chính là công chúa yêu nguyện, đứng tại công chúa mặt chính là làng, còn có cái Long tướng quân. Như thế nào cũng tới. qua công chúa yêu nguyện chầm giọng nói, "Đông Dạng, yêu mục cũng là biến sắc, khẩn trương nói, "Quân chúa, nếu không thì chúng ta lần sau lại đi à, liền công chúa yêu nguyệt đều tới, xem ra sự tình không đơn giản nha." "Như vậy sao được? Nếu là bản quận chủ cứ như vậy xám xịt trở về, tuyệt đối sẽ bị phụ vương cười đến rụng răng." Dụ Mộ Ly lắc đầu liên tục nói, "Yêu mục trầm tư một chút đạo, nếu không thì ta đi trong phụ tìm một chút cao thủ tới." "Cao thủ? Quên đi tôi, ngược lại bản quận chủ chính là tiến Huyền Không Sơn rắc rắc, thuận tiện hái vài quộng khai hồn thảo, hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm lớn gì. Huống Huyền Không Sơn bên trong khắp nơi đều là người." Cái kia công chúa yêu nguyện hẳn là sẽ không đối với bản quận chủ Hạ Thủ, huống hồ nàng theo ta lại không cái gì thủ." Du Mu Ly Suy từ nói. Tóm lại, chúng ta phải hết thệ cẩn thận. Yêu Mục cái chán vô căn cứ thêm một cái trong mắt màu xanh, thời khắc tập trung vào bộ phía. Thiên Nhãn, không nghĩ tới Yêu Mục cũng nắm giữ cái thứ ba thiên Nhãn, loại này ngày tháng mắt đồng thời không có gì ác, chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, gọi là thanh minh mắt, có nhìn ban đêm năng lực. Cùng Đoạn Lang hư không mắt so ra, đơn giản không phải một đẳng cấp. Ha, ha ta tưởng là ai đâu, đây không phải đồ hèn nhát, đáng yêu quỷ mộng ly quận Đúng lúc này, một người mặc kim sắt chiến giáp thiếu niên cưỡi một đầu hỏa lân hổ đi tới, trong tay sách theo một cây phương thiên hỏa kích, thật là không uy phong. Ngoại trừ thiếu niên mặc áo vàng kia bên ngoài, còn có mấy cái thực lực bất phàm tu sĩ, những thứ này tu sĩ đô là đại đế. Xem ra, bọn hắn hẳn là đến từ Đồng Tông, có thể là hoàng tộc tu sĩ. Chịu Điên Cùng, ngươi nói ai là đồ hèn nhát, đáng yêu quỷ? Có tin ta hay không nhường hỏa nhi cắn chết ngươi? Dụ Muli khí đạo. Hỏa nhi chính là hỏa lân, bất quá kia kỳ lân rõ ràng không phối hợp, còn giúp về phía sau co lại. Bất quá cũng có trách, Điên Cùng dưới trướng hỏa lân hổ đã tu luyện ra đã quả. Cảnh giới so Hỏa Kỳ Lân còn cao hơn, cho nên lựa này Kỳ Lân vẫn là rất sợ Lửa Lân Hổ. Hỏa Lân Hổ một mặt cười lạnh, hướng Hỏa Kỳ Lân giống lên một tiếng, chỉ thấy lựa kia Kỳ Lân toàn thân khẽ run rẩy, dò đến quỷ cốt liễu địa bên trên. Đồ hèn nhát. Dụ Mú Ly cảm thấy đại thật mất mặt, đầu này Hỏa Kỳ Lân lòng can dạ thật sự là quá nhỏ, chỉ là bị Hỏa Lân Hổ giống lên một chút, liền gọi trở thành cái dạng này. Hỏa Lân Hổ giống như đánh trận tướng quân, ưỡn ngực, một mặt hạ kỳ quét mắt bốn phía. Ha ha, chủ nhân một dạng, cũng là đồ nhát. Ngao liệt cười to vài tiếng, rêu rêu nói, chịu đến nói không sai, liền chút thực lực ấy cũng ý tiến huyền không sơn. Lúc này, một cái cây thanh lân sư tử nam tử phụ hỏa nói, rút mú ly một mặt tức giận, cố nén lửa giận đạo, Triệu Điên Cuồng, quản tốt chó của ngươi, đừng không, có việc gì đi ra gọi bậy, chủ nhân nói chuyện, một cái nô tài cắm lời gì, thật là không có giáo dưỡng, chẳng lẽ ngươi Long Vương phủ đồn là mặt hàng này sao? Long Vương phủ? Chẳng thể trách bách Lý Trạch tại Triệu Điên Cuồng trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc, không nghĩ tới lại là lòng tộc tu sĩ. Cũng là, tại thần cổ sơ lúc, Long Ngực đã từng phong quan qua một đoạn thời gian, cùng giọm Bỉ Thai tuy là quan hệ thu lĩnh, nhưng lại có quy thuận giọm Bỉ Nô tài? Ha <cười> Nói hay lắm." Chịu Điên Cuồng cười lạnh một tiếng, mà Tâm trầm nói, "Không bằng dạng này, liền để nô tài của ta với ngươi nô tài tỉ thí một chút, xem ai nô tài càng mạnh hơn một chút, người thua phải cho ta kéo chiến xa." "Cái gì?" Lúc này, Yêu Mục nhìn có chút không nổi nữa, trầm giọng nói, chịu Điên Cuồng, ngươi không nên quá phận." "Hử, bản vương chính là phế lối, bản vương chính là quá đáng, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Chịu Điên Cuồng vùng vung phương thiên hỏa kích, "Điên Cuồng đạo, nếu không phải là ta vãn sinh 20 năm, tuyệt đối có thể một trường giết chết ngươi, chỉ ngươi loại tư chất này cũng dám nói với ta như vậy lời nói." Yêu Mục sắc mặt phát lạnh, nhưng lại không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là hầm hực lui sang một bên. Như thế nào? Mộc Ly quận chúa không dám sao? Triệu Điên cuồng một mặt trêu tức, khinh thường nói, đã như vậy, không bằng đem nhất tự tỉnh Kiên Vương Phong Hào giao ra. Ngươi xấu? Ngươi? Dụ Mộ Ly âm thầm cắn răng, cả giận nói, so thì so, thật coi bản quận chủ sẽ sợ ngươi một đầu bò xác. Miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi liền đợi đến cho bản vương kéo xe a. Triệu Điên cuồng đỉnh đầu lập lòe kim mang, bá ba khí lẫm như nói. Nơi xa, Đoạn Lang chờ trưởng sinh điện tu sĩ cùng nhau hướng bên này nhìn sang. Nhất là Đoạn Lang, ánh mắt hắn vẫn không rời đi Dụ Thần tình kia dường như là động chân tình. Ngây thơ, Đa Tuần, nóng nảy, lại không, cái gì tâm cơ, đây chính là đoạn Lang theo đuổi bạn lữ. Ha <haha> ha, như thế nào? Đoan huynh vừa ý nha đầu kia. Công chúa Yêu Nguyệt hỏi dò. Đoan Lang một mặt cười gần nói, "Ân, nha đầu này rất thích họ ta. Đoan huynh, không phải bản cung đã kích ngươi, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng nhận được ngọc ly của chúa." Công chúa Yêu Nguyệt trầm ngâm một hồi, nói, "Nhất tự Tịnh Kiên Vương yêu cả hồn, hắn cũng không phải dễ chơi, là đối với hắn nữ nhi có ý đồ, phần lớn bị hắn một trưởng cho chết, yêu cảm khôn quá mạnh mẽ." Hắn đơn giản cũng không phải là người, là một cái duy nhất có thể ngăn được Thôn Thiên Ma chủ tồn tại. Cái gì? Yêu Càn Khôn. Đoạn Lang nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn tổ tiên chính là tu luyện Càn Khôn Thiên công môn nhân sao? Không tệ, Càn Khôn Thiên công là cùng bộ Thiên công, độ kiếp Thiên công, Cửu Truyền Thiên công, Trờ Thiên công cùng nổi danh tồn tại, nghe nói Yêu Càn Khôn đã lĩnh ngộ ra trong lòng bàn tay Càn Khôn, thực lực thâm bất khả trắc, hắn thuộc về bảo đảm hoàng huyết mạch, đối bất tử Trần hoàng cực kỳ thành, cũng là bạn cung vinh trở ngại lớn nhất. Công chúa ý, Đoạn bên trong sững sờ, vấn đạo Cái tiếp thôn tiên ma chủ đầu Thôn tiên ma chủ đối với hoàng vị cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hán đối với tộc ta không chết tiên công cảm thấy hứng thú. Xem như trao đổi, hán nguyện ý trợ bản cung vinh đăng hoàng vị. Công chúa yêu nguyệt không nhanh không chầm nói. Hoàng vị, thật không hiểu rõ các ngươi những thứ này cái gọi là hoàng tộc, vì một cái hoàng vị đáng giá không? Đoạn lang cười lạnh nói. Công chúa yêu nguyệt đồng dạng cười lạnh nói, ngươi là sẽ không biết được, ta không chết tộc lịch đại truyền thừa có bất tử luân hồi bản cũng chỉ có lịch đại thần hoàng mới có thể chưởng quản, đối bản cung tới nói, cái kia luân hồi bản chính là ta nhất thống thiên địa, trở thành vạn thế nữ đế duy nhất đường tắc, cho nên bản cung thì sẽ không dung tha. Điên rồ, đúng là người điên, chỉ sợ cũng chỉ có các người dõng bị thai mới có thể như thế chướng cuồng. Đoạn Lang toàn thân sợ run cả người đạo. Công chúa yêu nguyện không nói gì, mà là nhìn về phía Dụ Mộ Ly. Lúc này, cơ hồ chỗ Hữu Tu sĩ đều nhìn về Dụ Mộ Ly. Có vẻ như Dụ mũ Ly sau so lưng ba cái chiến nộ một cái so một cái cắt bã, cũng liền linh thần cảnh A, liền bọn hắn nuôi cậu cũng là phong thần cảnh, như thế so ra Dụ Mộ Ly cơ hồ không, có thắng có thể, người thua nhưng là muốn kéo chiến xa. Mặc dù cái kia chiến xa cũng không có nặng bao nhiêu, nhưng cái này liên quan đến tôn nghiêm vấn đề, tất cả mọi người thay Dụ Mộ Ly lau một vệ mồ hôi. Chịu núi, người đi. Chịu Điên cuồng vung tay lên, chỉ thấy cái kia cỡi thanh lân sư tử nam tử nhảy xuống tới, đi tới Dụ Mộ Ly trước mặt. Chờ chịu núi đi tới lúc, Dụ Mộ Ly hối hận, nhưng bây giờ đã muộn. Dụ Mộ Ly nhìn phía sau Bạch Lý Trạch bọn người, một mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi ai lên trước? Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ cùng với Trưởng Hận Thiên liếc nhau một cái, cuối cùng Bạch Lý Trạch đạo, tiên cháu Bạn thống lĩnh mệnh lệnh ngươi đi lên xử lý hắn. Thống lĩnh, em gái ngươi nhà, tại sao không để cho đèn đuốc cục bên trên? Con lượng ngốc nhỏ khí đạo. Trường Hận Thiên kéo hai tay, ngẩng lên lỗ mũi đạo, ta chỉ biết rèn sắt. Người bên trên? Không được, cũng là ngươi lên đi. Không phải ta không muốn lên, mà là ta thân phận tương đối tôn quý, thị vệ thống lĩnh, mà ngươi chỉ là một tiểu vệ binh, đương nhiên là ngươi trước bên trên. Bạch Lý trách vội vàng giải thích. Thân phận tôn quý, không phải liền là một cái tự chiến nô đi. Triệu núi tay cầm kim sắt chiến đao, giận nói, đi, các ngươi đừng cái cỏ, cùng lên đi, giết các ngươi những thứ này phế thải cũng chính là một đạo chuyện. 776 chương 775, bá đạo đến cùng. Thân là Long Vương Phủ chiến nô bên trong cao thủ số 1 số 2, Triệu núi cảm thấy chỉ có một đạo xử lý bách lý trạch ba người mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Triệu núi là ai? Long Vương Phủ chiến nô bên trong, duy nhất thức tỉnh long hồn tu sĩ, bản thể hắn là một đầu đỏ vải dao, tại trải qua long huyết rèn luyện, cùng với không muốn mạng tu luyện, lúc này mới phát giác tỉnh long hồn. Cũng chính vì dạng này, hắn mới có thể chịu đến chịu điên cuồng coi trọng. Lại nhìn Vũ Mộ Ly trước mặt ba cái chiến nô Sối xí không nói, còn tham sống sợ chết, xem bọn họ bộ dáng cũng không muốn cao thủ gì, cũng không biết từ đâu ra để tiện tu sĩ. Mộc Ly quân chúa, ngươi mấy cái này chiến nô chẳng ra sao cả nha. Cười tại hỏa lân trên lưng hộ trịu điên cuồng, xoay tròn lấy phương thiên hỏa kích, trầm trọng nói, xem ra cái này Nhất tự tỉnh Kiên Vương đúng là tỳ mịch, bằng ngươi một cái tiểu nha đầu, làm sao có thể chống lên lớn như vậy vương phủ đâu. Không bằng dạng này, bản đế ở rể ngươi Nhất tự tỉnh Kiên vương phủ, đến lúc đó, bản đế phong ngươi làm đế hậu, ngươi xem, coi thế nào. Long tộc vốn là trời sinh tính háu dâm, quả nhiên giống trên sách nói phải như thế, cái này trịu điên cuồng cũng không ngoại lệ. Tử Triệu Điên cuồng trong đôi mắt của, Bạch Lý Trạch thấy được ý dâm ánh mắt, ánh mắt kia nhượng Bạch Lý Trạch rất khó chịu, hắn luôn cảm thấy đỉnh đầu hắn lại nhiều một đỉnh nó xanh. "Nằm mơ giữa ban ngày a." Dụ Mú Ly tức giận đến dầm chân một cái, tức giận nói, dáng dấp giống như đầu heo, bản quần chúa sẽ coi cho ngươi. "Hừ, thực sự là ngu xuẩn cả ái, ta Long Vương phủ dòng dõi đông đảo, cao thủ nhiều như mây, nếu không phải là cha ngươi thực lực đủ mạnh, ngươi Tịnh Kiên Vương phủ đều sớm không còn." Tử Triệu nói. "Dòng dõi đông đảo?" Lúc này, Bạch Trạch đi ra, ngẩng đầu nhìn Tử Triệu Điên cùng, rêu rêu nói, "Vất quá đáng tiếp." Trịu Điên cuồng lạnh giọng nói, "Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cũng là tạp chủng nha." Bát Lý Trạch nhẹ răng cười nói, "Tạp chủng? Ha, ha nói hay lắm, toàn bộ Long Vương Phụ thật đúng là tạp chủng, huyết mạch cấp độ không đủ, nói không chừng ngươi Trịu Điên cuồng cũng là tạp chủng." Dụ Mù Ly vỗ tay nói, "Tự tìm cái chết." Trịu Điên Cùng rất phẫn nộ, hắn đường đường đại đế, càng là Long Vương Phụ con trai trưởng bên trong cực kỳ có thiên tư tu sĩ, bây giờ lại bị một cái hèn mọn chiến nô chửi thành tạp chủng, vẫn là ngay trước nhiệm như vậy hoàn tổng, đại đế mặt, cái này khiến Trịu Điên cuồng cảm thấy rất mất mặt, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Hừ. Đột nhiên Một vệt kim quang rơi xuống, chịu Điên cuồng phương thiên họa kích trong tay xoay tròn một chút, trực tiếp đâm về Liễu Bách Lý trạch cổ họng, kinh khủng kinh đạo chuyển đến, Suýt chút nữa đem rủ Mộ Ly chiến xa đánh bay. Không thể không nói, cái này chịu Điên cuồng vẫn có mấy phần thực lực. Ba thình thịch. Ngay tại phương thiên họa kích sắp đâm về Bách Lý trạch thời điểm, Dụ Mộ Ly đột nhiên ra tay, chỉ thấy nàng đưa tay bắt được phương thiên họa kích, chợt vận một cái, chỉ thấy cái kia cán phương thiên họa kích siêu một tiếng bay vụt ra ngoài. Thiên Tầm thủ Hận liếc mắt một cái liền nhận ra Dụ Mộ trong tay thủ xáo, đó là dùng Thiên Tầm phun ra ti luyện chế thủ xáo, thủy hỏa bất xâm. Tại trong sấm xét đung khô qua, tính chất cứng rắn vô cùng, vậy đế binh căn bản không nhìn thấy, bàn về đẹp tới, tuyệt đối không kém hơn vậy thiên khí. Như loại này thiên tàm thủ sáo cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nó tố công quá mức tinh tế, trên bao tay còn khắc dấu lấy một ít nói văn, nhưng cái kia đạo văn nắm giữ ạc, còn có thể đem một môn đại sát thuật khắc dấu ở bên trong. Vừa rồi dù mũ ly sợ dĩ có thể dễ dàng đẩy lùi phương thiên hoạ kích, không phải là bởi vì nàng thực lực mạnh bao nhiêu mà là bởi vì thiên tằm trên bao tay bị người khắc giấu một cái môn đại sát thuật, chính là bởi vì dù Mộ Ly kích phát môn hướng kia đại sát thuật, mới có thể dễ như trở bàn tay đem Phương Thiên Họa kích đánh bay, liền Trụ Điên Cuồng cũng lui về phía sau ba bước. Dụ Mộ Ly nhìn xuống Trụ Điên Cuồng, lạnh lùng đạo: "Trụ Điên Cuồng, ngươi thật coi bản quận chúa là dễ khi dễ phải không? Tuy bọn họ là bản quận chúa chiến lô, nhưng là ta người, ngươi muốn giết hắn, đó chính là không cho bản quận chúa mặt mũi." Hảo, rất tốt." Trụ Điên Cuồng vội vàng đem tay phải mang tại sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Trụ núi, động thủ đi. Nhất định muốn đánh ra ta Long Vương phủ khí thế tới." "Yên tâm." giết hắn, chỉ cần một đao. Ra đây kim cương bảo đao, đã rất lâu chưa từng đi quá vỏ. Chịu núi chậm rãi đi thẳng về phía trước, chậm rãi xoay động cây bảo đao kia, chỉ nghe vụt vụt vụt đao khi âm thanh bắn ra. Dụ Mú Ly có chút lo lắng, khẩn trương nói, "Các người ai bên trên?" Con lường ngốc nhỏ, trường Hận Thiên cùng nhau lui về phía sau một bước, đồng thời đem đầu liếc đến rồi một bên, trường Hận Thiên cũng không cần nói, cách đó không xa Đoạn Lang Thế nhưng là nhìn chầm chằm vào nhìn bên này đâu, nếu như hắn toát ra một điểm khí tức, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị Đoạn Lang phát hiện, đến lúc đó, Trương Sinh Điện tu sĩ xung lên, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nếu như Trương Hận Thiên chết Như vậy là đến cho Âu Giả tự tìm kiếm giải sinh tỏa. Con lửa ngốc nhỏ cũng không cần nói, như loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn mới sẽ không làm, trừ phi có cái gì bản thưởng, bằng không con lửa ngốc nhỏ thì sẽ không xuất thủ, gia hỏa này thế nhưng là nổi danh cáo giả. Chỉ ngươi, gây không đáng chú ý. Chịu núi khiêng kim cương bảo đao, khi dễ nói. Bạch Lý chạch quăng một chút ống tay áo, lạnh nhạt nói, bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Rất tốt, đối mặt trên người ta Lam Uy, vậy mà không có quỳ xuống, không thể không nói, ngươi là chiến nô bên trong duy nhất để cho ta nhìn nhiều nh cũng chỉ là một mắt, nhiều hơn nữa Đó chính là đối ta vũ nhục. Triệu núi lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn tựa như núi vỉnh lên trời, một mặt vui thả không kềm chế được bộ dáng, nhược bạch lý trạch cỡ nào chẳng ghét. Một đầu rồng tạm chủng mà thôi, có cái gì tốt điên cùng. Hứ. Triệu núi trợn quát một tiếng, vung lên bảo đao liền muốn chặt xuống. Nhưng vào lúc này, bạch lý trạch nhấc tay hô, các loại. Như thế nào? Người sợ? Nếu không thì dạng này, chỉ cần ngươi từ dưới háng của ta trôi qua, ta tạm tha ngươi không chết." Triệu núi bá ba khí đạo, "Không phải, ta liền là hỏi một chút, nếu là ta không cẩn thận đánh chết ngươi làm sao bây giờ?" Bạch lý trạch nhếch mặt luôn cúi nói, đánh chết ta. Ha ha ha ha, đây chính là ta hôm nay nghe được không tốt nhất nghe chơi cười. Chịu núi cùng tiếu một tiếng, nhẹ xoẹt đạo, đánh chết ta, đó là ta học nghệ không tinh, yên tâm, Long Vương phụ sẽ không đem ngươi như thế nào, bất quá ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ngày đó, bởi vì ngươi liền phải chết. Cửu Long Trảm. Bỗng nhiên, Na Kim Cương bảo đao rơi xuống, bốn phía kích động chín đầu kim sắc chân long hư ảnh, đây chính là Long Vương phụ chuyển thừa thần thông. Cẩn thận. Thấy kia chín đầu kim sắc long ảnh rơi xuống, Vũ Ly nhịn không được nhắm mắt lại, nàng trời sinh tính tiền lương, không thích sát lục, ngoại trừ tinh nghịch, ham chơi điểm, có vẻ như cũng không thiếu sót cái gì vàng ngay tại Na kim cương bảo đau sắp hạ xuống xong chỉ kiến nhất chỉ nắm đấm rơi xuống đánh vào kim cương trên bảo đautùy theo vô số đạo kim mang bắn ra Na kim cương bảo đào trực tiếp bị đánh trở thành vô số mảnh vụn. có thể nắm đấm kia cũng không có ngừng mà là một mực sông về phía trước đi thẳng đến chịuu Sơn trước núi bác lý Trạch đột nhiên thu lại nắm đấm nhưng cùng lúc những cái kia bảo đao mảnh vụn như mưa rơi rơi xuống chỉ thấy chịu núi toàn bộ thân thể đều đang runrậy trong miệng tiên huyết không chỉ liền giống bị điện giật giảm có yếu bác lý Trạchkhẽ là đầu tiếp đó xoay người về tới rủù ly trước mặt cái gì Dụ Mộ Ly kinh ngạc che miệng, nàng không thể tin được, tùy tiện thu mấy cái chiến ô, vậy mà lại có thực lực mạnh như vậy, nhưng hắn trên thân rõ ràng không có đại đế khí tức, nhưng làm sao lại mạnh như vậy, chỉ dùng một quyền liền tê điệu triệu núi. Cái kia chịu núi hoàn toàn không có trả tay chỗ trống. Bây giờ, bị khiếp sợ không chỉ chỉ có rủ Mộ Ly một người, liền chịu Điên Quổng cũng trận tròn mắt, nhìn cả người cắm đầy kim sắc lưới dao chịu núi, Mao Điên Quổng cái chán vậy mà rơi xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi một quyền kia cực nhanh, hơn nữa lực đạo mười phần tập trung, theo lý thuyết, người này đem quyền thuật tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, thu phát tự nhiên. Tại Bạch Ly chạch nắm đấm sắp đánh tới Trụ núi đầu thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, phải biết, tại quyền kình đánh ra thời điểm, đột nhiên thu hồi, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào quyền kình phản phệ. Nhưng vì cái gì tiểu tử trước mắt này không chút phản ứng nào có, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đột nhiên thu hồi quyền kình, nhưng cái kia quyền kình nhất định sẽ phản phệ ngũ tạng lục phủ của hắn, đây là thưởng thức, không có ai có thể đánh vỡ cái này thưởng thức. Trừ phi, nơi xa, Đoạn Lang cũng là biến sắc, trầm giọng nói, công chúa yêu nguyện, cái kia chiến nô là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Liền xem như ta muốn giết chết Trụ Sơn dã không có nhẹ nhàng như vậy. Công chúa Yêu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, nhíu mày đạo, không rõ ràng, hẳn là yêu cảm khôn bí mật bội dựa a. Thì ra là thế, chỉ sợ cũng chỉ có yêu cảm khôn có thể dậy dỗ ra ưu tú như vậy lễ tử. Đoạn Lang toàn thân tản ra chiến ý, vui vẻ nói, nếu có cơ hội, bản đế nhất định phải tìm hắn luận bàn một chút. Chớ quên ngươi tới Huyền Không Sơn nhiệm vụ, đi qua tộc ta bên trong thánh hiền thôi diễn, cái kia dạy sinh tỏa vô cùng có khả năng tại Huyền Không Sơn một chỗ. Công chúa Yêu Nguyệt hơi hơi Thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên chỉ có thể thôi diễn ra một điểm ra lông, mà Huyền Không Sơn là bất tử tộc nơi thần bí nhất, đã từng có không thiếu đại đế đi vào, nhưng lại đều không thu hoạch được gì, nghe đồn bọn hắn tao nộ một đầu thập phần cường đại hung thú, cái kia hung thú động tác cực nhanh, hơn nữa còn có thể nhường tu sĩ ngắn ngủi mất đi ký ức, loại thủ đoạn này đơn giản vì Trô không nghe thấy, bạn cũng hỏi. Nghi, đầu kia tiên thú chính là giải sinh tỏa thủ hộ tiên thú. Nếu thật là dạng này, như vậy nó khẳng định có lai lịch lớn, vô cùng có khả năng cũng là tiên thú bảng bài danh phía trên tồn tại, nói không chừng so Thiên chú thú còn muốn lợi hại hơn. Đoạn Lang chính đạo. Ân Có khả năng này, đáng tiếc, bạn cũng không thể phong ấn đầu kia tiên thú, để nó trốn thoát, cũng không biết sống nhờ tại cái kia tu sĩ thể nội. Công chúa Yêu Nguyệt gật đầu một cái, thanh âm bên, bên trong có chút đắng chát chát. Chạy trốn. Nơi xa bách lý Trạch vội vàng rút về thần hồn, nói như vậy, cái kia công chúa Yêu Nguyệt cũng không thể phong ấn lại tiên thú. Nếu như có thể thu phục tiên thú, cái kia tại đối phó đại thiện giáo thời điểm, cũng sẽ tăng thêm một phần phần thắng. Tiên thú bảng xếp hạng đệ ngũ tiên thú, nếu là cuối đầu này tiên thú trở về noi theo người sơn núi, đây tuyệt đối là lần có mặt mũi sử tình. ầm. Đúng lúc này, Huyền Không Sơn bầu trời ra hiện liêu nhất đoàn vòng xoáy vòng xoáy màu đen kịch liệt xoay tròn, giống như là muốn bị xé mở mở dạng. "Tiểu tử, người cho chờ lấy. Thu này, bản đế nhớ kỹ." Chịu Điên cùng cảm thấy hai khuôn mặt nóng bỏng, vốn định lục nhã một chút dù mụ lì, bây giờ ngược lại tốt, cư nhiên bị một cái hèn mọn chiến nô làm nhục, phụ cần chuyển tới toái ngứa nhường trịu điên cùng có loại muốn tự sát xúc động. Không cần chờ đến lúc đó, bây giờ liền có thể, có chơi có chịu, phía trước ngươi theo ta nhà quận chúa đánh cược, tất nhiên thua, vậy thì phải phục tùng đồ ước, cho nhà ta quận chúa kéo xe." Bentley chạch chỉ chỉ trên đất trên xa, lạnh lùng nói. "Cái gì?" Kéo xe. ha ha, thực sự là ngây thơ khả ái, bản đế chính là không tuân theo, ngươi thì phải làm thế nào đây? Triệu Điên của ngớ nẻo ngâm một cái, một mặt đắc ý đạo. 777 chương 776, cấm kỵ bảng. Dụ Mú Ly biết Long Vương phủ nội tình cực mạnh, lấy Triệu Điên cuồng cao ngạo tính tình, đương nhiên sẽ không đem một vụ ca cực để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Dụ Mú Ly mở miệng nói, quên đi thôi. Không thể tính toán, ta thấy ra hỏa này khó chịu, nhất định muốn diệt diệt uy phong của hắn. Bạch Lý Trạch chợt hướng phía trước phóng đi, đưa tay chụp tới Triệu Điên cuồng. Ha, ha tự tìm cái chết. Trịu Điên cuồng cơ phương thiên hỏa kích, giống như chiến thần bổ xuống, đột nhiên rơi xuống, bổ về phía Liêu Bạch ly trạch. Tại Trịu Điên cuồng vung lên phương thiên hỏa kích đánh xuống thời điểm, hắn toàn bộ thân thể đều bắn mạnh lấy kim quang, trên thân hiện đầy kim sắc vảy rồng, mà hắn nắm phương thiên hỏa kích tay phải cũng biến thành long trảo. Lúc này Trịu Điên cuồng giống như là một đầu hung long, nhất là tại hắn gào thét thời điểm, sau lưng ngưng tụ ra vô số đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Màu tránh ra. Đây là Long Vương Phụ Cựu Long Thiên Cung, có thể ngưng luyện ra 9 loại khí, mỗi một loại long khí đối ứng một loại thuộc tính, 10 phần khó chơi. Li mặt liền biến nói: Yêu mục chán dụ mụ ly trước người, ngưng trọng nói, "Quân chúa, không cần lo lắng, tiểu tử này thực lực thâm bất khả chắc, có thể là thần đế." "Thần đế?" Dụ Mụ Ly biến sắc, hoảng sợ nói, "Làm sao có thể? Nếu như hắn thực sự là thần đế mà nói, không có đạo lý bản quận chúa chưa từng gặp qua hắn nha." Haha, ha, quân chúa, ngươi nên biết, những thần kia đế đô tự cao tự đại, dưới tình huống bình thường từ trước tới giờ không lộ diện, liền vương gia cũng chưa chắc gặp qua tất cả thần đế." Yêu mục cười khổ một tiếng, phân tích nói, "Phần lớn thần đế tính cách quái đản, nói không chừng tiểu tử này chính là nghiến đến thử dạ heo ăn thịt hổ tư vị." "Có thật không?" Vốn là dù Mộ Ly còn có chút lo lắng, nhưng trải qua yêu mục một nhắc nhở như vậy, lòng của nàng lúc này mới chấm xuống. Lúc này, cơ hội không có người cho rằng Bạch Lý Trạch có thể sống sót, trịu điên cùng thế nhưng là Long Vương phụ đệ tử tinh anh, tức thì bị Long Vương chọn làm truyền nhân, có thể thấy được cái này trịu điên cùng tư chất mạnh bao nhiêu. Cái kia cán phương thiên họa kích thế nhưng là Long Vương phụ dùng Cựu Long thần kim luân chế, cái gọi là Cựu Long thần kim, kỳ thực chính là chết đã lâu, tổ Long bảo cốt, cũng có trách, tại trịu điên cuồng tôi động phương thiên họa kích thời điểm, giữa thiên địa đều sẽ xuất hiện dị tượng. Trên không, Lượn vòng lấy một đầu hoàng kim tổ long, cái kia tổ long gầm thét, hóa thành một đạo kim quang, bổ về phía Liễu Bách Lý Trạch đỉnh đầu. Bây giờ, Trĩu Điên Cuồng tựa hổ đã nhìn thấy Bách Lý Trạch bị đánh trở thành hai nửa. Trĩu chết đi, Trĩu cuồng nhanh phải bay lên, toàn bộ thân thể như thiểm điện rơi xuống, hai tay nắm phương thiên hỏa kích, đem cái kia chiến kích mũi kích hướng phía dưới, đâm về Liễu Bách Lý Trạch đỉnh đầu, tốc độ nhanh, quả thực làm người run sợ. Kinh cùng long uy giống như hồng dạng, xuống đất thời điểm, lấy tốc như tia chớp hướng về bốn phía tới. Bánh bánh bánh. liên tiếp chém về phía truyền ra. Huyền Không Sơn phía dưới xuất hiện vô số hồ trời, những cái kiếp chiến xa cũng đều bị khủng bố Long Uy cho lật ngược. Cũng chỉ có công chúa Ưu Nguyệt cao thủ đột này mới có thể áp chế lại chiến xa. Toàn bộ Huyền Không Sơn phía dưới, cũng chỉ có số ít tu sĩ có thể không sợ những cái kia Long Uy. Ai, thực sự là đáng tiếc, Na tiểu tử chết chắc. Cái này chịu điên quẩn tư chất không tệ, nếu như hắn nguyện ý, bản đế cũng không để ý để cử hắn đi Trường Sinh Điện tu luyện, Trường Sinh Điện bên trong cũng có chuyên môn tu luyện Long Hồn Thiên Công, so Cửu Long Thiên Công không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngày đó công thi triển đi ra, có thể ngưng luyện ra chín loại pháp thân, uy lực mạnh mẽ vô cùng. So bản đế tu luyện Phệ Nguyệt Tiên công còn kinh khủng hơn. Đoạn Lang âm thầm gật đầu, một mặt khen ngợi nói, "Lần này Đoạn Sói tới thần ma cổ mộ, thứ nhất là vì truy sát trưởng hạ tiên, cái này mà đến đi, tự nhiên là tìm kiếm một chút tư chất yêu nghiệt đệ tử." Đối với Đoạn Sói tới nói, nếu như Triệu Điên Cuồng có thể bái nhập trường sinh điện, hắn cũng sẽ nhận vốn có ban thưởng. Chết đi. Tiếng nổ mấy ngày liền, từ kim sắc trong kinh khí chuyển ra Triệu Điên Cùng gào thét thảm thiết âm thanh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất lún xuống dưới, hình thành liêu nhất cái hố trời. Ha ha, ha ha thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ trên nó cũng nghĩ tại ta một kích toàn lực phía dưới sống sót. Nói đùa cái gì? Bản đế thực lực mạnh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hừ, đây chính là rết ta chiến nô hạ trạng, mà ngươi cũng nghĩ nhường bản đế tuân thủ độ ước? Hừ hừ, ngươi quá tự cho là đúng. Triệu Điên cùng tay cầm Phương Thiên Họa kích đứng lên, quét mắt một vòng, cuối cùng phong tỏa trên chiến xa rủ Mộ Ly, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Lúc này, trên mặt đất ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu bên ngoài, cũng lại không có sinh mệnh ba động khí tức. Xem ra, Bạch Lý Trạch hắn là thực sự chết. Cũng là, zombie thai bên trong có thể chống đỡ được chịu điên cuồng dốc sức một kích cũng không nhiều. Cẩn thận. Đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu khoảng không rơi xuống một đám lửa ảnh, lửa kia ảnh tốc độ cực nhanh, nhanh vào sấm sét. Bây giờ, công chúa Yêu Nguyệt, Đoạn Lang cùng nhau ngẩn đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong, đã thấy lửa kia điểm đang không ngừng hạ xuống. A! Ngọn lửa kia hình thành liễu nhất cố uy áp, chịu điên cuồng cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa kia ngăn chặn, động đạn không thể. Trịu cuồng tưởng không thông, bách lý trạch là thế nào tránh thoát công kích. Tại trịu điên cuồng xuất thủ thời điểm, hắn thần hồn đều sớm phóng tỏa bốn phương tám hướng, nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện biến cố. Huyết thuật Là ảo thuật. Lúc này, công chúa yêu nguyện hoàng sợ nói, phía trước chúng ta nhìn thấy Bách Lý Trạch chỉ là một loại huyên thuật, tê dại tu si ý thức. Cái gì? Huyên thuật. Đây rốt cuộc là cái gì huyên thuật? Theo ta được biết, cũng chỉ có côn bằng nhất tộc huyên thuật có thể giấu giếm được bản đế mắt. Nắm giữ hư không mắt, ảo thuật gì nhìn không ra, có thể đoạn lang không nghĩ tới, vậy mà tính sai. Hơn nữa, thi triển ảo thuật vẫn là một cái hèn mọn chiến nô. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không chết tộc đã cường đại đến liên chiến nô cũng có thể miểu sát ta trình độ sao? Zombie thai, thân bất khả Kỳ thực lần này đoạn sói tới thần ma cổ mộ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tham dò bi thai nội tình. Liên một cái chiến nô đều có tu vi như thế, thử nghĩ một cái, những cái kia ẩn cư tại không chết trong cung hoàng tộc chờ tu sĩ lại có bực nào thực lực. Thử, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Bạch Lý Trạch đột nhiên rơi xuống, một cước dấu ở chịu điên cùng đỉnh đầu. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trên mặt đất nhiều thêm một đôi đầu gối ấn. Quỷ. Long Vương phủ đệ tử tinh anh, người thừa kế tương lai, cứ như vậy quỳ gối liếu địa bên trên. A. Chịu điên cuồng ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, phẫn nộ quát, dám nhục nhà ta. Tiểu tử Ngươi liền đợi đến bị Long Vương phủ truy sát ta. Ta thể, không quá ba ngày, bản đế nhất định muốn sách theo đầu của ngươi tại thần đạo giới đi một vòng. Đùng đùng. Bách Lý Trạch đã lười nhác lấy tay đi phiến Triệu Điên Cuồng, hắn đi lên chính là hai cước, tại hai cước sau khi rơi xuống, Triệu Điên Cuồng trên mặt nhiều thêm một đôi vết sắc dấu chân, hắn đầy miệng răng đều bị đánh nát. Ngươi sáu. Triệu Điên Cuồng sợ, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Bách Lý Trạch, hắn không biết Bách Lý Trạch rốt cuộc là ai. Chẳng chẳng lẽ là ẩn cư tại Không Chết cung chỗ sâu trừ vị thần đế. Cho nên Triệu Điên Cuồng cũng không dám quá mức làm cản. Triệu đế. Lúc này, Long Vương phủ tu sĩ mới phản ứng được. Long vương phủ đích hệ đệ tử quỷ trên mặt đất, đây nếu là chuyển đến Long vương phủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị theo thượng hộ chủ bất lợi, nói không chừng sẽ bị chém giết. Long vương phủ phủ chủ nhưng là một cái tính tình tàn bạo gia hỏa, không có người không sợ, liền xem như nhất tự tỉnh kiên vương loại cấp bậc này cổ lao thân đế, đối với hắn cũng có mấy phần kiên kỵ. Giết. thiếu ra thiếu chủ. Đáng giận. Chẳng lẽ lân ta trong phủ không người sao? Kinh người quá đáng. Nhanh, nhanh chóng đi Long vương phủ điều động cao thủ. Lúc này, một cái bảo hộ chịu điên tê quát lên Giống. Đột nhiên, một đầu kim sắc rực long bay về phía nơi xa, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kim mang, hướng về tại chỗ rất xa vào tới. Thử, muốn chạy." Bạch Lý chạch kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ vươn tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay ngưng luyện ra một cây tiến công chớp nhoáng, kia chớp kia chiến mâu cấp tốc biến mất ở liều không bên trong. "Pháp thử." Chỗ xa xa trên không, đầu kia rực long thân thể từ giữa đó độ ra, long huyết phun ra, giống như pháo đông rực rỡ. "Cái gì? Khoảng cách xa như vậy liền điệu một đầu hỗn độn kình thú? Quá mạnh mẽ, người này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại phong lôi đại đạo?" Đây chính là xếp hạng cực kỳ cao đại đạo nha, có gió tốc độ, lôi bá đạo. Người này tuyệt đối là vạn cổ thần đế. Chẳng lẽ là hắn? Lúc này, ba quát công chúa yêu nguyện ở bên trong khác hoàng tộc tử đệ cùng nhau nhíu chặt lông mày, một mặt thận trọng nhìn xem Bạch Lý Trạch. Zombie thai từng từng sinh ra một vị thần đế, hắn trời sinh liền có thể phóng thích lôi điện, có người nói, hắn là lôi thần luân hồi, còn có người nói, hắn là có vĩnh sinh chi môn bên trong một đạo tiên tiên thần lôi biến thành. Chẳng lẽ là sáu? Phong lôi thần đế, vạn cổ một đế, đã từng 3 lần giết vào vĩnh sinh chi môn, mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn sống tiếp được. Đoạn Lang toàn thân có chút bơ ngỡ, kinh hãi đạo, tại trường sinh giới cấm kỵ trong bảng xếp hạng đệ bát, hắn sáu, là một cái truyền thuyết. Cấm kỵ bảng, bảng danh sách này rất có ý tứ, muốn đi vào bảng danh sách này, liền muốn tu luyện một môn, lại có lẽ là mấy môn cấm kỵ thiên công, nếu không thì tính ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đứng vào bảng danh sách này. Cấm kỵ trên bảng tu sĩ, cơ hồ cũng là hung thần ác sát, giết người như ngoẽ ngoẹn nhân, phần lớn là bị mấy thế lực lớn liên thủ đổi giết, nhưng lại hoàn hảo không hao tổn sống tiếp được. Nếu như tiểu tử trước mắt này thực sự là phong lôi thần đế mà nói, như vậy giọn bị thai thủy sợ rằng phải la loạn. Kéo xe Bạch Lý Trạch chân phải đạp một cái, liền đem chịu Điên cùng đạp đến dưới chiến xa. Oành! Cái kia chiến xa nặng nề rơi xuống chịu Điên cùng trên bay, cái kia chịu Điên Cuồng một mặt phẫn nộ, Liều mạng kiên trì, hắn rất không cảm tâm, nhưng lại không thể làm gì. "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta Long Vương phủ đối nghịch?" Trưởng lao kia giận tím mặt, hóa thành một đầu màu đen chơn long, hắn chợt rơi xuống, giỗi ra long trảo bắt xuống đi. Giống. Lúc này, cơ hồ Long Vương phụ chỗ Hưu Tu sĩ đều yêu đã biến thành chơn long, dẫm đạp chẳng chịu long ảnh, khoảng trường trên trong đấu. "Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho ta xuống." Bạch Lý chạch lên hắc ám ma đồng chỉ thấy những cái kia chân long toàn bộ rơi tại liễu địa bên trên, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn giống như là lầm vào bóng tối vô tận, cảm thấy lục thân cùng thần hồn đều bị tách ra. Cái gì? Công chúa Yêu Nguyệt có chút ngồi không yên, vội vàng vọt ra khỏi trên xa, sừng sững ở trên không, một mặt ngưng trọng nói, "Tiền bối, tiểu nữ tử chính là giọm bị thai công chúa, còn xin tiền bối xem ở tổ tiên trên mặt mũi, ra tay giúp ta một chút sức lực." "Vô sỉ, hèn hạ, cái này vũ mị công chúa dám ngay trước bản quận chúa tường, cái này khiến bản chúa như thế nào hỗn?" "Công chúa Yêu Nguyệt, mời ngươi tự trọng, hắn là của ta người." Tiểu quận chúa Vũ Mụ Li gắt gao bắt lấy Bạch Lý chặt cánh tay, khí đạo. Công chúa Yêu Nguyệt hừ một tiếng nói, "Hừ, bà ngươi cũng sướng? Hừ, ta không phối, chẳng lẽ ngươi sướng sao?" Một cái sống mấy ngàn năm lao quái vật. Vũ Mụ Li bĩu môi nói, "Tự tìm cái chết." Công chúa Yêu Nguyệt có một cái vài ngượng, nàng phiền nhất người khác mắng nàng lão quái vật, tuổi của nàng vẫn là một cấm kỵ. 778 chương 777, cấm kỵ thần tài. Công chúa Yêu Nguyệt phiền nhất người khác nói nàng lão, mặc dù nàng thực sự rất giả, bị một tiểu nha đầu mắng lão, hơn nữa còn là ngay trước nhiều tu sĩ như vậy, nói thật, công chúa Yêu Nguyệt cảm thấy rất mặt. Công chúa yêu nguyệt tu vi thâm hậu, những năm gần đây một mực ở vào tự phong trạng thái, nhưng thực lực cũng không yếu, phong thần cảnh đứng phong, thần đế. Tại công chúa yêu nguyệt xuất thủ thời điểm, chúa hưu tu sĩ đều nhìn thấy một đầu chim loan xanh hư ảnh hiện lên ở công chúa yêu nguyệt đỉnh đầu. Con chúa cẩn thận. Thân làm mộng ly hộ vệ của con chúa, yêu mục tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, mà là vung lên chiến phụ xuống tới. Làm cản Can đảm dám đối với bản cung ra tay, kỳ tội nên chạm. Công chúa yêu nguyệt tay phải đảo Tức thì, yêu mục toàn bộ nhục thân bị từng tầng thanh sắc loan văn bao trùm, nào giống như là một loại chói buộc kết quang. Dần dần, yêu mục cơ thể bị giam cầm, nếu như công chúa yêu nguyện, nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay giết chết yêu mục, những cái kia loan văn giống như lưỡi dao mở dạng, chỉ cần công chúa yêu nguyện một cái ý niệm liền có thể dễ dàng đem yêu mục điểm phái đồ, nhưng công chúa yêu nguyện không dám làm như vậy, bởi vì yêu mục là yêu càn khôn đệ tử đặc ý nhất. Mặc dù yêu mục tư chất bình thường, nhưng hắn tính tình chất phát, đối với yêu vẫn là cực kỳ trung thành. Tiểu đầu, ngươi mắng bản cung lão yêu bà, nếu như bản cung không cho ngươi đệm phạt, vậy bản nghiêm làm sao bây giờ? Công chúa Yêu Nguyệt đột nhiên rơi xuống, đưa tay vua hướng rủ Mộ Ly. Công chúa Yêu Nguyệt dù sao cũng là thần đế, tốc độ không phải bình thường nhanh, Trụ Hữu Tu sĩ si chỉ có thấy được một đạo thanh sắc tản phong qua qua. Chờ cái kia thanh phong đụng vào rủ Mộ Ly thời điểm, rủ Mộ Ly cảm thấy toàn bộ thân thể giống như rơi vào trong đầm lầy một dạng, toàn bộ nhục thân đều bị trói buộc, khó mà chuyển động. Bản cung ngược lại là xem, ai dám cứu ngươi? Công chúa Yêu Nguyệt ra tay rồi, những cái kia cùng nhất tự hệ tương đối Tu sĩ si cũng đều lựa chọn lại, bọn hắn cũng không muốn lội nước đờ thai nước rất sâu, các đại thế lực lẫn nhau ngăn được đều muốn lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng đều nghĩ lấy được tốt hơn tu luyện công pháp, mà chút công pháp đều bị các đại cổ tộc chưởng khống, nhất là hoàng tộc, bọn hắn trưởng quản lấy giọm bị thai hơn phân nửa tài nguyên cùng công pháp. Những tài nguyên kia lại bị nuốt tiên ma chủ chờ ma đạo cổ tộc chưởng khống, ngay cả như vậy, hoàng tộc vẫn có không nhỏ quyền hạn. Đắc tội công chúa yêu nguyện, vậy thì mang ý nghĩa đắc tội hoàng tộc, nhưng đắc tội dù mụ ly, cái kia cũng cùng đắc tội hoàng tộc không sai biệt Nếu đều là tội, không bằng lựa chọn trầm ai cũng tốt. Mang đồng dạng tâm tư tu sĩ rất nhiều, thậm chí ngay cả một chút đại đế có chút khi Công chúa Yêu Nguyệt cùng Yêu Cản Khôn oán hận chất chứa quá sâu, một tát này rơi xuống, Đoán Trường liền muốn phát sinh đại chiến. Đúng nha, Yêu Cản Khôn nhưng là một cái chiến đấu của nhân, chẳng lẽ công chúa Yêu Nguyệt tìm được ngăn được Yêu Cản Khôn tử Rất có thể, chớ quên, Thôn Thiên Ma chủ thế nhưng là có không kém hơn Yêu Cản Khôn tử lực. Nghe nghị luận chung quanh, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có dự định, hắn tính toán thông qua Yêu Cản Khôn tới ngăn được Thôn Thiên Ma chủ, chỉ có dạng này mới có thể hòa dịu nhân tộc bên kia áp lực. Nghe khắc giọm Ma chủ đang định tổ chức vòng thứ 2 công kích, lần công kích này, Thôn Thiên Ma chủ dự định phái ra thần đế, còn có ma chủ áp trận. Lại nhìn nhân tộc bên này, ngoại trừ thôn tiên tức bổ nhào chiến thánh hoàng bên ngoài, cơ hồ không có cường đại gì tu sĩ, thậm chí ngay cả thần đế đều ít đến tương cảm. Trừ Phi biết Hải Minh Tông, Phật Vô Lượng, Nam Cung Đạo cùng với Bạch Khởi bọn người, những người này một mực tại thần ma trong cổ mộ tiềm tu, coi như thực lực rầu rỉ, cũng có không kém gì thần đế thực lực. Công chúa Yêu Nguyệt, ngươi có chút quá đáng a. Ngay tại công chúa Yêu Nguyệt bàn tay sắp hạ xuống xong, Bạch Lý chạch vọt đến dụ mù ly trước người, đưa Một tiếng vang từ giữa hai người bắn ra từng sóng. Công chúa Yêu Nguyệt biến sắc, trầm giọng nói, "Tiền bối, ngươi nghĩ nhúng tay? Đừng gọi ta tiền bối, ta rất trẻ trung." Bạch Lý Trạch trêu tức một tiếng nói. Công chúa Yêu Nguyệt khẽ miệng co quắp rồi một lần, "Gia hỏa này là ở biến hình mắng bạn cùng tuổi tác lớn sao?" Công chúa Yêu Nguyệt mặc dù không có nhìn thấy Phong Lôi Thần Đế bản thân, nhưng nàng có thể kết luận, trước mắt cái này mập mạp tiểu tử hẳn không phải là trong truyền thuyết Phong Lôi Thần Đế. Húm hổ, Phong Lôi Thần Đế tầm mắt cao, làm sao có thể đi cho một cái tiểu nha đầu làm đâu? Lan. Bạch Lý Trạch lẳng bàn tay bắn ra một đoàn tử mang, liền đem công chúa Yêu Nguyệt đánh bay. Công chúa Yêu Nguyệt sắc mặt phất lạnh, vững vàng rơi xuống trên chiến xa, nàng nhìn xuống Bạch Lý Trạch, trên mặt nhiều hơn vẻ nghiêm trọng. "Công chúa Yêu Nguyệt, zombie thai lúc nào có người lợi hại như vậy?" Đoạn Lang cũng là nuốt nước miếng một cái đạo. "Công chúa Yêu Nguyệt âm thầm cắn răng nói, zombie thai chủng tộc rất nhiều, bản cung cũng không khả năng nhận biết tất cả đại đế, tiểu tử này là cái cọm cứng cứng, rất khó đối phó, nói không chừng cũng là hướng về sinh đi." Ân, không phải không có khả năng này." có chút lo lắng, nói, "Lần này ta tới phải vội vàng." Chỉ dẫn theo 36 cái đại đế, ta sợ còn xa xa không đủ. Yên tâm đi, tại không chết tộc, còn không cho phép hắn một cái đại đế làm cản, chúng ta tạm thời bỏ qua cho hắn lần này, chờ đến Huyền Không Sơn lại nghĩ biện pháp giết hắn, đến lúc đó chúng ta có thể mượn nhờ thiên thú thú tới đối phó hắn. Công chúa Ưu Nguyệt trong mắt lập loè sắc ý, giống như là lòng tin 10 phần. Công chúa Ưu Nguyệt tin tưởng vững chắc, lấy Bạch Lý Trạch thực lực, nhất định không phải thiên thú thú đối thủ. Tiên thú thú thích nhất chính là thôn tội vết, công chúa tội huyết có thể tội chữa như thế một loại người, một khi bị tiên thú thú để mắt tới, Như thế nào có việc xuống có thể. Ầm ầm. Lúc này, Huyền Không Sơn bầu trời tầng mây lại rung rung mấy lần, bốn phía nổi lên từng đạo tinh mịch. Huyền Không Sơn muốn mở ra. Dụ Mú Ly che lấy khuôn mặt nhỏ, tiếp độc nói: "Yêu Mục một mặt địch ý nhìn xem Bạch Lý Trạch, trầm giọng nói: "Quân chúa, tiểu tử này không rõ lai lịch, nói không chừng là nhân tộc trà trộn vào tới gian tế." Hừ hừ, Yêu Mục thúc thúc: "Làm sao có thể? Nhân tộc nào có người lợi hại như vậy?" Dụ một mặt không tin nói: "Cái này sao?" Yêu Mục một mặt quấn cùng nhau lại nói, nói không chừng hắn đến từ trường sinh giới, thực lực của hắn mạnh như vậy, lại cam tâm cho làm hộ vệ của ngươi, ngươi không cảm thấy tuyệt không bình thường sao? Hẳn là sẽ không a. Dù Mú Ly nhíu mày, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, thầm nghĩ, cái này tiểu bản đôn không phải theo đội ta a. Yêu mục lại nói, "Con chúa, ta cảm thấy vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn, nếu không thì chúng ta lần này cũng đừng đi Huyền Không Sơn." "Không được, tuyệt đối không được, bản quận chúa nhất định muốn nhận được Khải Hồn thảo, tuyệt đối không thể để cho phụ vương xem thường." Dụ âm thầm nắm luật một mặt bình tĩnh nói. Yêu Mộc một mặt bất dĩ, không thể làm gì khác hơn là nún vai nói. Ta, bất quá ta sẽ tùy thời bóp nát pháp chỉ, để phòng bất trắc. Huyền Không Sơn là từ giọm bị thai thần miếu năm trong tay, cách mỗi mấy ngày mở ra một lần, vì chính là tôi luyện giọm bị thai đệ tử, nhưng tỷ lệ tử vong cũng là rất lớn, không có đại đế thực lực, cơ hội rất khó sống sót từ bên trong đi ra. Càng đi chỗ sâu, nguy hiểm hệ số lại càng lớn. Đương nhiên, kỳ ngộ cũng càng lớn, truyền thuyết tại Huyền Không Sơn chỗ sâu có tiên thú, còn có tiên khí mạnh vút, còn có đến không hết dược thảo, thần kim vật liệu khí, này đối trường hận ngày qua mà nói, tuyệt đối là một vô cùng có sức dụ dỗ sự tình. Chư vị Huyện Không Sơn mở ra thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau, mặc kệ các ngươi là sống hay chết, đều sẽ bị đưa ra Huyện Không Sơn, thỉnh chư vị tự cầu nhiều phúc đi. Lúc này, thư không nổi lên một trương mặt mũi giàn mua, lão kia giả nhất mặt lạnh lùng, trên mặt hiện đầy giàn mua nếp nhăn, cho người ta một loại trích tiên cảm giác. Từ dù mù ly trong miệng biết được, lão nhân này chính là trưởng quản thần miếu tông bá, cũng là hoàn tộc, là bất tử thần hoàng pháp tu, bất quá hắn đồng dạng không để ý tới giữa chủng tộc đấu tranh, hắn chỉ vì tông miếu phụ trách, là một cái rất cổ cái lão đầu, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, cũng đã tu luyện ra mộ. Đến nỗi tên, bởi vì thời gian quá xa xưa, Liên tông bá bản thân đều đã quên, cho nên dọn bị thai tu sĩ đô gọi hắn tông bá đại nhân. Bất quá người này từng theo gió lôi thần đế nổi danh, đồng thời xắt tiến qua cấm kỵ bảng. Tiến vào Huyền Không Sơn, thoạt đầu đập vào mi mắt là từng đôi màu máu đỏ đồng tử, những cái kia đồng tử đến từ rừng rậm chỗ sâu hung thú, đám hung thú này cũng chỉ là hồn phách trạng thái, một khi rời đi Huyền Không Sơn liền sẽ chết đi. Cũng đừng coi thường đám hung thú này, bọn chúng đều có lúc còn sống ký ức, cùng với một chút thần thông, mười phần khó chơi, hơn nữa đám hung thú này còn có thể lẫn nhau thôn phệ thú hồn, từ đó lớn mạnh chính mình. Tại Huyền Không Sơn, Thần hồn công kích cơ hồ đối bọn chúng không tạo được tổn thương gì. Hoàng Bách, chúng ta bị đàn sói bao vây. Yêu Mục ngạch tiền thanh minh mắt lập lòe lục quang, quét một vòng, tinh hái đạo. Đàn sói? Bách Lý chậc hướng nơi xa liếc mắt nhìn, thấy kia chuốt huyết lang thở hổn hển, giống như bao nhiêu ngày không có ăn uống gì qua mở dạng, một đôi tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn những người này, tựa như lúc nào cũng công kích có thể. Lúc này, trường Hận Thiên đi tới, hắn nhìn xung quanh, cảm thấy có chút không tầm thường. Thế nào? Con lường ngốc nhỏ khiêng gió lốc bạc phiến, đạo, có phải hay không phát hiện quẩn mồ? Không có. Trương Hận Thiên một mặt ngưng nói con lường ngốc nhỏ một mặt tiết hận nói, không có người băng bó cái khuôn mặt làm cái gì? Khoáng mạch ngược lại là không có, bất quá cấm kỵ thần tài ngược lại là có. Trương Hận Tiên một mặt ngưng trọng nói, cấm kỵ thần tài. Bách Lý Trạch có chút hiếu kỷ, nhịn không được vấn đạo, cái gì là cấm kỵ thần tài? Ta biết, ta biết. Dụ Mú Ly bình bình khiêu khiêu nhấc tay đạo, nghe ta phụ vương nói, cấm kỵ thần tài là đi qua cấm kỵ thiên công tế luyện qua thần tài, loại này thần tài tương đương với một loại truyền thừa, nếu như có thể thôi diễn ra cấm kỵ thần tài bên trong đạo văn, như vậy thì có khả năng lĩnh ngộ ra đạo tắc. Đạo tắc? Lúc này, Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ đều lập tâm. Hai hàng này bắt đầu ma quyền sát trượng, để phòng lẫn nhau lấy. Đạo pháp nha, ai không muốn nhận được. Huống chi con lửa ngốc nhỏ cùng Bạch Lý Trạch cũng là phong thần cảnh đỉnh phong, nâng luyện ra đạo quả, kế tiếp chính là tại đạo quả bên trong khắc dấu đạo tắc, tự nhiên muốn nhìn thẳng vào, khắc dấu đạo tắc thế nhưng là một kiện 10 phần hao phí thần hồn sự tình. Cho nên tại khắc dấu đạo tắc phía trước, Bạch Lý Trạch nhất định phải đem thần hồn rèn đúc đến từ hạ, từ đó nhóm lửa hồn hỏa, chỉ có dạng này mới có thể mượn nhờ hồn hỏa tại đạo quả bên trong khắc dấu ra đạo thuộc về mình thì. Còn tốt có trưởng Hận cho hắn thiên chủ ý nhóm lửa hồn hỏa không khó lắm. 779 chương 778, huyết vậy yêu lang đế. Ô, đúng lúc này, huyết vậy yêu lang đế ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, chỉ thấy phụ cận rừng rậm đều bị kinh khủng khí kình cho làm vỡ nát, những cái kia huyết lân lang giống như là nhận được đột kích mệnh lệnh, một cái tiếp một cái tiêu bách lý trạch bọn người nào tới. Những thứ này huyết vân lang thực lực cũng không yếu, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lộ ra 10 phần khí người, giống như đang rỉ máu một dạng. Tiến vào huyền không sơn là ngẫu nhiên, không có ai biết bọn hắn sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào, cái này cũng là vì cái gì huyền không sơn tỷ lệ tử vong cao như vậy nguyên nhân giống một chút đại đế, nếu như vận khí không tốt, trực tiếp bị chuyển tống đến vài đầu yêu đế trong sáo huyện, đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Nơi xa, cái kia thất huyết vậy yêu lang đế nhìn xuống bách lý trạch bọn người, nó lại ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, chỉ kiến nhất đoàn huyết sắc cuồn phong thổi qua, đem những cái kia đầu cảnh cho thổi đoản mất. Huyết vậy yêu lang đế hẳn là lang vương, nó thân thể khổng lồ, chừng mấy trăm mét dài, tuyệt đối là quái vật lớn tồn tại. Dụ Mú Ly dưới chướng hỏa cũng toàn thân dậy, có sợ rút về phía sau lại. Hoàng như thế nào vừa đến đã gặp được huyết lân yêu đế, đây chính là huyền không sơn chín đại một trong bá chủ ngoại trừ những tiên thú kia bên ngoài, là thuộc những thứ này yêu đế tối cường. Yêu Mục một mặt lo nghĩ, trầm giọng nói, máu này vậy lang yêu đế từng là ta không chết tộc một vị yêu chủ tu luyện ra được phân thân, tại nơi yêu chủ sau khi chết, hắn liền đem phân thân phong ấn tại Huyền Không Sơn, vì chính là tôi luyện chủng tộc đệ tử. Zombie thai phần lớn cũng là yêu tu, cho nên bọn hắn cũng thích nhất ngưng luyện yêu thân. Nghe phụ vương nói, huyết lần lang yêu đế thích nhất thôn phệ tội huyết. Dụ Mú Ly sắc mặt có chút trắng bệnh, khẩn nói, tội Lý Trạch Tâm phía dưới lộp một tiếng, chẳng thể trách vừa rồi Dụ nhìn chính mình ánh mắt ngoãn, lai là bởi vì trong cơ thể mình tội huyết nha. Lúc này, cái kia thất huyết lân lang yêu đế lần nữa gầm thét một tiếng, chỉ thấy những cái kia huyết lân lang cùng nhau thay đổi phương hướng, chĩa Bách Lý Trạch nào tới. Thấy kia chú huyết lân lang mục tiêu là Bách Lý Trạch, con lượng óc nhỏ cùng Trương Hận Thiên rất không có nghĩa khí che chở dụ Mộ Ly lui về phía sau. "Quân chúa, chúng ta mau chóng rời đi ở đây." Con lửa ngốc nhỏ cơ gió lốc bạc phiến, một mặt khẩn trương nói. "Dụ Mộ Ly khẩn trương nói, vậy hắn làm sao bây giờ?" "Yên tâm đi, có thể vì quận chúa mà chết, chắc hẳn Na tiểu tử sẽ rất cao hứng." Con lượng óc nhỏ gần, dắt Họa liền hướng đi. Trường hận Trời cũng rất không có nghĩa khí quay đi. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi, hắn chỉ là muốn vòng tới hết vậy yêu lang đế hậu mặt, tiếp đó cấp đi cấm kỵ thần tài, như loại này cấm kỵ thần tài, đồng dạng rất ít gặp. Tại Trường Sinh Giới, như loại này cấm kỵ thần tài lọt vào Tuyết Tích, liền Trường Sinh Điện cũng không mấy món như loại này cấm kỵ thần tài. Nếu có thể ở đế binh bên trong dung hợp loại này cấm kỵ thần tài, liền có thể đem đế binh để thăng một đẳng cấp, từ đó trở thành bán tiên khí, nếu như lại phong ấn một đầu tiên thú thú hồn đi vào, như vậy nó chính là thực sự tiên thú, bất quá còn phải chịu đựng binh kiếp. Cái gọi là binh kiếp, kỳ thực cũng không khó lý giải, chính là linh binh độ kiếp ý tứ. Phàm là tiên khí Vậy cũng là cấm kỵ một dạng tồn tại, rất khó luyện thành, liền luyện khí đại sư Âu Giả Tử cũng không thể luyện chế ra tiên khí, chỉ là luyện chế được khí phôi, tại phong ấn thú hồn thời điểm xảy ra sai sót, lúc này mới không thể không thông qua hiến tế tới bảo toàn món kia khí phôi. Đối với một cái luyện khí đại sư tới nói, có thể luyện chế ra tiên khí là hắn cả đời truy cầu. Cho nên tại phong ấn tiên thú thất bại thời điểm, Âu Giả Tử mới có thể lựa chọn hiến tế. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, cần rất lớn quyết đoán. Con lửng ngốc nhỏ, mẹ ngươi. Gặp con lửng ngốc nhỏ rất vô sỉ trốn, Bạch Lý trách chính là gương mặt phẫn nộ, hắn tin tưởng, lấy con lửng ngốc nhỏ tính tình, nhất định sẽ đào hàng, từ đó thừa dịp hết vậy yêu lang đế thư giản thời điểm, cấp đi món kia cấm kỹ thật tài. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy một cái bóng đen, đang lấy tốc độ cực nhanh lên núi thể trô sâu bò chạy. Gia hỏa này thật không hổ là trộm mộ thủy tổ, tốc độ còn không phải bình thường nhanh. Luyện hóa cho ta. Đối mặt từng thất nhảo tới trước mặt huyết lân lang, Bạch Lý Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy phía sau hắn ra hiện liêu nhất đạo vòng xoáy màu đen, những cái kia huyết lên lang tại kinh khủng áp lực phía dưới, chiếu Bạch Lý Trạch thể nội dũng mãnh lao tới. Thiên chủ y đúc Hồn công. Đột nhiên, thiên địa rung động, chỉ kiến nhất chui chui cự truy rơi xuống. Giống như báo tố một dạng, đem những cái kia huyết lăn lang cho nghiền nát. Cách đó không xa trường hận trời cũng có chút trận tròn mắt, tiểu tử này thật đúng là điên rồ, vậy mà nghĩ luyện hóa những thứ này huyết lăn lang. Không thể không nói, Bạch Lý Trạch Ý nghĩ rất hung tàn, cũng rất nguy hiểm, người bình thường là không dám làm như thế. Thiên chủ y đúc hồn công chính là một môn thông qua thần hồn rèn luyện tới tu luyện, chính là đem thần hồn ngưng luyện thành từng trôi cự truy, tiếp đó thông qua không ngừng đánh, đem thể nội thần hồn hao hết, sau đó lại không ngừng khôi phục thần hồn, tạo thành một cái tuần hoàn, nhường thần hồn không luyện, áp súc, cuối cùng ngưng kết thành một cỗ hồn hỏa. Dưới tình huống bình thường, Nếu như Bạch Ly Trạch vận khí tốt, 30 năm, 50 năm cũng có thể tu luyện tới tiểu thành, nhưng dạng này quá chậm. Đương nhiên, đối với một chút yêu nghiệt tu sĩ tới nói, cũng có tốc thành phương pháp, đó chính là luyện hóa thú hồn, nhưng dạng này rất có thể sẽ không nắm được thần hồn, từ đó mất đi ý thức. Tại Trường Hận này trong trí nhớ, Âu Giả Tử liền đã từng thử, nhưng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ba, còn tốt dù cho hóa giải trong cơ thể thú hồn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Điên rồ, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị thôn phệ hết ý thức sao? Tại Trường Sinh Giới, Trường Hận Tiên gặp qua không ít nhân, nhưng giống Bạch Ly Trạch dạng này thật đúng là lần đầu gặp. Uống. Bạch Lý Trạch ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, toàn bộ nhục thân đều bị kinh khủng sát khí xé tiên huyết hành phun, nhất là Bạch Lý Trạch mắt, tản ra nhiếp nhân tâm phách vết mang. Liên Trường Hận Trời cũng bị sợ một cái nhảy, ánh mắt kia thật sự là quá kinh khủng, giống như hung thú mở dạng, thấy Trường Hận Thiên toàn thân run lên. Nhìn xem những cái kia huyết vân lang đều bị Bạch Lý Trạch ngưng luyện ra tới thiên chủ y bắn cho nát, huyết vân lang yêu đế có chút nhịn không được, nó đột nhiên rơi xuống, chiếu Lý Trạch nào tới. Nhân loại, đây là bản đế lãnh địa, mọi người đi, bằng không, chết. Huyết vải yêu lang đế vung tới, thấy hư không bị hoạch xuất ra một cái khe. Lúc này, bạch lý trạch quần áo trên người đều bị cảm nát, nhục thể của hắn trở nên máu thịt be bé bét, bất quá rất nhanh, liền từ trong cơ thể hắn bắn ra một đoàn lửa cháy đỏ rực. Chu Tức thần viêm. Huyết vải yêu lang đế biến sắc, vội vàng lui về phía sau, đây chính là Chu Tức thần viêm, chuyên môn dùng để khắc chế thần hồn. Chu Tức danh xưng bất tử bất diệt, có thể không hạn chế niết bàn chủ sinh. Nơi xa, trường Hận Trời cũng là biến sắc, hắn không rõ bạch lý trạch thể nội vì sao lại có Chu Tức thần viêm khí tức. Tại Trường Sinh Giới có một tòa thần sơn, gọi là Vạn hoàng núi, truyền thuyết trong núi có không giới một vạn đầu phượng hoàng, đồng dạng, bên trong cũng có không ít Chu Trương Hận Tiên liền từng đến Vạn Hoàng trong núi tìm kiếm qua vật liệu lợi khí, hắn cùng Vạn Hoàng núi tu sĩ đã từng luận bàn qua, nhưng tuyệt đối không có nhìn thấy qua khủng bố như vậy Chu Tức thần viêm. Chờ Chu Tức thần viêm ngưng kết tới trình độ nhất định, liền sẽ biến thành Chu Tức kiếp quang. Phạm La bị Chu Tức kiếp quang đánh trúng, nhục thân, thần hồn đều phải chịu đựng Chu Tức thần viêm đốt cháy. Lãnh địa của ngươi, chỉ cần là ta đi qua chỗ, đều sẽ thành lãnh địa của ta. Rất nhanh, bạch lý trạch nhục thân liền khôi phục, làn da đỏ bừng vô cùng, giống như cục sắt nung đỏ, lộ ra chói mắt vô cùng. Làm cản? Bản đế thế nhưng là Thái cổ đại đế, và ngươi cũng nghĩ giết ta? con nghĩ đoạt ta lãnh địa." Huyết Vỹ Yêu Lang Đế thử nhè rằng, khóe miệng chảy nước bọn, một mặt oán độc nói, "Bản đế tại Huyền Không Sơn hơn ngàn năm, gặp qua không ít của nhân, nhưng bọn hắn cuối cùng đều chết ở trong tay của ta, ngươi cho rằng ngươi lại là bản đế đối thủ sao? Coi như bản đế chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng là không phải ngươi có thể đủ chế loạn, ngươi vĩnh viễn không biết một cái đại đế kinh khủng phải không? Ta đang hướng mở mang kiến thức một chút, vừa vặn ta đối với Huyền Không Sơn lộ không quen, cần tìm con chó cho ta dẫn đường." Bạch Lý trách trêu tức một tiếng, tiếp đó đưa tay bắt được Huyết Yêu Lang Đế. Ô. Huyết Vỹ Yêu Lang Đế cũng không khí, ha mồm ra một đạo yêu hỏa. Lập tức, toàn bộ sơn mạch đều bắt đầu cháy rừng rực. Huyết Vỹ Yêu Lang Đế tựa hồ ý thức được Bạch Lý Trạch kinh khủng, lúc này mới định liều mạng. Chỉ là chỉ trong chốc lát, cả tòa núi bắt đầu cháy rừng rực, những cái kia huyết sắc thần hỏa ngưng luyện ra từng thất hỏa lang, một tất tiếp lấy một tất chiêu Bạch Lý Trạch nào tới. Liên điểm ấy công kích, cũng chỉ được ta tự mình ra tay. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập trúng Huệ Vỹ Yêu Lang Đế đầu sói bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cái kia huyết Huệ Yêu liền bị đập trúng sơn mạch sâu, thì, mặt đất nứt ra một cái hố sâu. Không kéo chính là, Bạch Lý Trạch một quyền này vừa vặn đánh vào con lường nóc nhỏ trên đầu. Ai k Bách Lý Trạch, ngươi là tên con kiếp, lại dám đánh lên ta. Con lửa ngốc nhỏ đầu phun huyết, một mặt khổ bức từ lòng đất trồi ra. Lại nhìn cái kia thất huyết vậy yêu lang đế, nửa chết nửa sống nằm rạp trên mặt đất, hung hăng giãy giụa, nhưng đối với Bách Lý Trạch tới nói, loại này giãy giụa căn bản không có tác dụng gì. Không phải chứ? Một quên liền chế phục huyết vậy yêu lang đế. Dụ mụ ly kích động cơ cơ quả đông đạo. Yêu mục cảm thấy căng thẳng, vội la lên, "Quả chúa, tiểu tử này không đơn giản, vừa rồi ta nghe đã có người hô Bách Lý Trạch." Cái gì? Bách Lý Trạch? Chẳng lẽ hắn chính là Bách Lý Trạch sao? rũ môi li bộ mặt, giống như hoài xuân thiếu nữ một dạng. Yêu Mộc hung hăng giúp chính mình một cái miệng giọng tử, mang thầm, thực sự là lắm miệng, hiện tại Bạch Lý Trạch đều sớm trở thành dòm bị thai thiếu nữ tình nhân trong ngõ, kéo hoành, bá đạo, ra tay quả quyết, ai thấy không thích. bị thai sùng thượng vũ lực, đối với cường giả có loại gần như náo tàn tựa như sủi bãi. Giống Bạch Lý Trạch chuyện dấu vết, đều sớm truyền khắp toàn bộ dòm bị thai, thậm chí một chút người hiểu đã tương Bạch Lý Trạch sự tích biên soạn thành liệu nhất bộ sách, người mua vẫn rất nhiều. Quân chúa, nghĩ lại nha. Bạch Lý Trạch thế nhưng là sắc đến xương tùy người. Yêu Mộc biến sắc, Vội vàng xuống tới, muốn ngăn cản rủ mù ly. Nhưng đã muộn. Rủ mù ly trực tiếp bổ nhào vào liễu bách lý trạch trong lực, đi lên chính là một ngụm, thân đến liễu bách lý trạch trên môi Người thật mạnh nha. Rủ mù ly đỏ mặt, kích động nói. Vì bày ra mình cường đại, bách lý trạch đem hết vải yêu lang đế nâng lên giữa không trùng, đùng đùng tắt hai cái, khinh bị nói, liền cái này xói con, còn cần ta đây tự mình ra tay. Người thực sự là bách lý trạch. Rủ mù ly sắc mặt từng hồng, kích động nói. Cái này Bạch Lý Trạch có chút chần chờ, đang muốn giá họa cho con lường ngốc nhỏ lúc, dụ Mụ Ly rát gạo ôm lấy Liêu Bạch Lý Trạch hồng, kích động nói, đây chính là cường giả khí tức đi. Thật tốt rồi nha. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, vội vàng cho thấy thân phận đạo, không tệ, ta liền là Bạch Lý Trạch. Lúc này, con lường ngốc nhỏ treo lên một đoàn tiên huyết sợ đi ra, một mặt xanh mét nhìn xem Bạch Lý Trạch, tức giận nói, hỗn đản, đánh ta cũng không lên tiếng, có lỗi với, vậy mà ở ngay trước mặt ta cửa gái, thực sự là quá đáng. 780 chương 779, zombie thai đệ nhất thần vương. Đến cùng lại là cái gì cấm kỵ thần tài? Farm la cấm kỵ thần tài. Phía trên đều có lưu đạo tắc, này đối Bạch Lý Trạch tại đạo quả bên trên ngưng luyện ra đạo tắc có trợ giúp rất lớn. Bất quá cái này cần chờ Bạch Lý Trạch tu luyện ra hồn hỏa lại nói. Hiện tại Bạch Lý Trạch tu luyện tiên chú ý đốc hồn công, cảm thấy thể nội thần hồn ngưng luyện không thiếu, có ngưng kết thành hồn hỏa khinh hướng nhìn. Triển tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, Bạch Lý Trạch liền có thể sơ bộ ngưng luyện ra hồn hỏa. Đương nhiên, cái này có lẽ phải luyện hóa không thiếu cấp bậc đ hồn mới được. Còn có chính là luyện hóa một chút ngưng kết thần hồn, thảo, hồn, hồn chính là một loại có thể dùng đến ngưng luyện Truyền thuyết loại dược thảo này là thần cổ một chút cổ tộc dùng để khai hồn dùng. Tại con lường lốc nhỏ một phen không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cuộc tìm được một khối to bằng cái thất cấm kỵ thần tài, cái kia cấm kỵ thần tài bên trên hiện đầy hoa văn, những hoa văn kia đàn vào lẫn nhau đứng lên, trở thành đạo tác. Cái kia cấm kỵ thần tài toàn thân tản ra huyết mang, giống như là tại tội trong máu xâm nhiễm qua một dạng. Đen đu cục, đây là cái gì cấm kỵ thần tài? Ta tại sao không có gặp qua? Bạch Lý Chạch chỉ vào con lường ốc nhỏ trong tay cấm kỵ thần tài nói. Trương Hận Tiên nhìn mấy lần, nói Cái này tựa như là huyết văn thần thiết, một loại có thể kích phát huyết hồn đạo tác, nếu như đem loại này cấm kỵ thần tài luyện hóa đến đế binh bên trong, như vậy thì có thể thôn phệ tu sĩ khác trong cơ thể huyết hồn, cắn nuốt huyết hồn càng nhiều, cái kia đế binh uy lực càng mạnh. Huyết văn thần thiết, xem như một loại tương đối thường gặp cấm kỵ thần tài, đương nhiên, loại này phổ biến là tương đối như thế, đối với Trường Hận ngày qua mà nói, loại này thần thiết quả thật rất ít gặp, nhưng đối với Bách Lý Trạch tới nói, vậy thì mười phần hiếm thấy. Đừng nói là Bạch Lý Trạch, liền xem như Đoạn Lang cũng chưa chắc gặp qua loại này thần tiết. Như loại này cấm kỵ thần tài, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại luyện khí đại sư trong tay lại nói, coi như đoạn lang bọn người nhận được huyết văn thần thiết cũng vô dụng, không có hồn hỏa, là không thể nào đem huyết văn thần thiết cùng đế binh hoàn mỹ dung hợp. Chính là bởi vì dạng này, luyện khí đại sư tại trường sinh giới địa vị rất cao. Tỷ như nói Âu giả tử, coi như hắn thọ nguyên không nhiều, trường sinh điện tu sĩ khác cũng không dám đối với Âu giả tử làm càn. Bởi vì một luyện khí đại sư giao thiệp thật sự là quá kinh khủng, vì mới biết đứng phía sau bao nhiêu linh vị, nhất là giống Âu giả tử loại này luyện khí đại sư, cầu hắn đế, linh vị vô số kể. Nếu như các ngươi cần, ta có thể giúp các ngươi đem huyết thần thiết dung luyện đến đế binh bên trong. Trương Hận Tiên vừa cười vừa nói, Thật sự, con lửa ngốc nhỏ liếm môi một cái, vội vàng lấy ra cái kia Thiêu Hỏa Côn, kích động nói, "Đen đủ cục, ngươi giúp ta đem Huyết Văn Thần Thiết dung luyện đến toái hồn côn bên trong." "Cắt, cái gì toái hồn côn?" "Chính là Thiêu Hỏa Côn." Bạch Lý trạch nhất khuôn mặt khinh thường, ghen tị nói, "Hắc hắc, ngươi liền ghen ghét ta ngươi." Con lửa ngốc nhỏ thử nhai răng, đem Huyết Văn Thần Thiết cùng Thiêu Hỏa Côn đưa tới. Trở nên dài hận trời nhìn thấy cái kia Thiêu Hỏa CôntoByteArray điểm, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng dùng thần hồn dò một chút, không khỏi kinh ngạc há to miệng. "Như thế nào? Cái này Thiêu Hỏa Côn rất có lai like lịch sao?" Trương Hận Trời sắc mặt liễu tóc, một bên rủ mồ li tỏ mò hỏi. Trương Hận Tiên gật đầu nói, "Ân, cái này Thiêu Hỏa Côn hẳn là dùng để dung hợp dữ liệu, ta tại trên người nó cảm ứng được đan hỏa khí tức, nếu như ta không có đờ sai, cái này Thiêu Hỏa Côn hẳn là cổ đan tháp năm đó trấn tộc tiên khí một trong, Thiên Hồn Côn." "Thiên Hồn Côn?" Con, con lượm ngốc nhỏ lông mày nương lại, hoảng sợ nói, "Ngươi là nói, cái này Thiêu Hỏa Côn là cổ đan tháp tam đại tiên khí một tròng Thiên Hồn Côn?" "Ân, cổ chế hôm là môn dùng để dung hợp bên ngoài, còn có Địa nào, Nhân đỉnh?" Địa hồn đao có thể chém tới bất luận cái gì sinh linh thần hồn, mà nhân hồn đỉnh sẽ có thể dung luyện tu sĩ thần hồn, mười phần kinh khủng. Trương Hận Thiên gật đầu giải thích nói, Cổ Đan Tháp, nó là trường sinh giới cổ xưa nhất một trong những thế lực, nó sinh ra, so trường sinh địa, 3000 đạo viện còn phải xa xưa hơn. Truyền thuyết cái này Cổ Đan Tháp là năm đó cho nhân tộc thánh chủ luyện đan dùng, về sau nhân tộc thánh chủ sau khi chết, Cổ Đan Tháp liền chia lìa ra ngoài. Đi qua nhiều năm phát triển, Cổ Đan Tháp cũng có kích thước nhất định, cơ hồ trường sinh giới không có một cái khu vực đều có một tòa Cổ Tháp. Tại trường sinh giới, Cổ Đan Tháp địa vị còn là rất cao. Tiên hồn côn, nó có thể dùng đến dung luyện thú hồn, kỳ thực trong đan dược cũng có thể dung luyện thú hồn, từ đó tăng thêm dược hiệu. Tại trường sinh giới, có rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, ưa thích đem thú hồn dung luyện đến trong đan dược. Dạng này có thể tăng thêm dược hiệu, còn có thể trợ giúp tu sĩ rèn đúc độc thân. Đến nỗi địa hồn đao, loại đao này hết sức cổ quái, nó là dùng một loại hiếm thấy hồn sát lựa chế, cái gọi là hồn sát, kỳ thực chính là hồn tinh diễn biến đi ra ngoài. Hồn tinh, đó là một chút linh vị sau khi chết, thần hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu tan, mà là thể rắn hóa phía sau tạo thành giống tinh thể một dạng độ vật. Đi qua ngàn vạn năm lắng đọng, nó liền sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, giống như hóa thạch một dạng. Loại này hồn tinh 10 phần hiếm thấy, liền xem như Âu Giả tử cũng chỉ được đến rồi dài đến một xích hồn tinh. Tiên hồn côn, địa hồn đao tuy mạnh, nhưng chúng nó căn bản sắp xếp không vào tiên khí bảng, cũng chỉ có nhân hồn đỉnh có thể đứng vào tiên khí bảng, hơn nữa còn 10 phần gần phía trước, tiên khí bảng thứ 18. Người này hồn đỉnh sở dĩ không thể xếp tiến trước 10, chủ yếu là bởi vì lực công kích của nó không có mạnh, nhân hồn đỉnh năng lực lớn nhất chính là chôn vệ tu sĩ mệnh hồn, cho nên nhân hồn đỉnh cũng có thể được xưng là mệnh hồn đỉnh. Loại này đại đỉnh có thể thôn phệ mệnh hồn. Từ đó ngưng luyện ra tăng thêm thọ nguyên đa dược. Nói đến, người kia hồn đỉnh cũng coi như là một loại hiếm thấy trí bảo. Ngay tại trường hận trời dáng tính toán dùng hồn hỏa dung hợp lúc, từ đằng xa trên không rơi xuống mấy thân ảnh, những cái kia tu sĩ đô là bất tử tộc hoàng tộc, dẫn đầu là bất tử tộc một vị thần đế hậu duệ. Ha ha, ở đây thật náo nhiệt nha. Nói chuyện là bất tử tộc một vị thần vương, hắn tu vi không kém, trong tay sách theo là một kiện đế binh, cháy rực thánh đao, cho nên nó lại được xưng là Hỏa Liệt Vương, zombie thay xếp hạng thứ thần vương, chiến lực không tầm thường, mặc dù không là đại đế, nhưng lại đã từng chém giết qua không ít đại đế. Hỏa Liệt Thần Vương tu luyện Không chết Thiên Công, cho nên hắn nhục thân cực kỳ cường đại, hơn nữa càng là luyện hóa một loại yêu hỏa, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Đi theo trái Dực Vương trước mặt cũng là thái cổ mấy đại thần vương, thực lực cũng không yếu. Theo thứ tự là bài danh thứ ba Bùi Gai Vương, người này am hiểu chế tạo cảm ấy, thuộc về phụ trợ, hạt đồng, dạng, nhưng giam cầm lực lại hết sức cường đại. Đi theo Bùi Gai Vương sau lưng là xếp hạng đệ tứ thái cổ thần vương, hắn Phong Hào bằng Phong Vương, nghe nói người này am hiểu bằng phòng, thể nội có một loại lãnh châu, gọi là Huyền Âm thần châu, lúc trước tu sĩ dùng để ổn định tâm hồn chí bảo. Dụ Mộ Ly quét một vòng, gặp lần này giấc chưởng tới Tam Đại Thần Vương, nếu như cái này Tam Đại Thần Vương liên thủ, tuyệt đối là một kiện chuyện khó giải quyết. Hỏa Liệt Thần Vương, Người tới làm gì? Dụ Mộ Ly đi ra, chắc cứ nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng bản quận chúa động thủ không thành? Ha, ha nguyên lai là Mộ Ly quận chúa nha. Hỏa Liệt Thần Vương cả người bước lên hỏa diễm, cười như điên nói, bản vương nghe nói ngươi thu một cái không biết sống chết, trời cao đất rộng chiến nô, xuất phát từ hiếu kỳ, bản vương mới mang theo bụi gai vương, vương đến đây xem. À, chỉ là xem sao? hài hước Liệt Vương cười nói, Dĩ nhiên không phải, Na tiểu tử có thể dễ dàng cấp bậc Long Vương phụ chịu điên cuồng, nói thật, ngã môn rất bất kỳ. Tỏ mò cái gì? Dụ Mú Ly trầm mặt nói, bản vương hoài nghi tiểu tử này trộm ta trong phụ tiên khí nhất hồn đỉnh, bằng không hắn cũng sẽ không để những long tộc kia tu sĩ trong nháy mắt mất đi ý thức. Hỏa Liệt Thần Vương nghiêm trang nói. Dụ Mú Ly một mặt tức giận nói, đánh giám, bản quận chúa như thế nào không biết các ngươi trong phụ có tiên khí, vậy không bị ngươi chiến nô cho trộm đi sao? Cho nên bản vương lần này chính là hướng về phía nhất hồn đỉnh tới, còn xin ngượng chúa không nên làm khó tại hạ. Không thể không nói Hỏa Liệt Thần Vương đã đem khuôn mặt nhét vào trong đúng quần. Thật không biết xấu hổ nha, Bạch Lý chậc biết, gia hỏa này nhất định là đang tại hoài nghi mình, thử nghĩ một cái, một cái hèn mọn chiến nô, vậy mà có thể dễ dàng giết chết trịu điên cuồng, phải biết trịu điên cuồng thế nhưng là một tôn đại đế nha. Có thể miểu sát đại đế đồ vật không phải tiên khí là cái gì? Đúng, còn có các ngươi trong tay huyết văn thần thiết, cũng cùng nhau giao ra a." Hỏa Liệt Thần Vương vênh vào hống hách nói. "Hừ, khẩu khí thật lớn, nếu như ta nói không thì sao?" Bạch Lý chậc cười lạnh nói. "Rất đơn giản, vậy bản vương không thể làm gì khác hơn là trước hết giết ngươi." Hỏa Liệt Thần Vương đột nhiên ra quyền, Chỉ kiếm nhất tiến hỏa long từ hắn trong quả đấm bắn ra. Ô! Không đợi Bạch Lý Trạch ra tay, đầu kia huyết vảy yêu lang đế đã bay ra ngoài, nó rỗi ra huyết sắc vuốt sói vạch một cái, chỉ thấy mấy đạo tiên huyết phun ra, Hỏa Liệt Thần Vương cổ bị cắt đứt. Ngươi sáu? Ngươi? Cứ như vậy, Hỏa Liệt Thần Vương bị miệu sát. Bùi Gai Vương, Bàng Phong Vương biến sắc, vội vàng ra tay đánh trả. Siêu xù. Chỉ thấy lòng đất chui ra từng cây lục sắc đằng đầu, những cái kia sợi đằng giống như rắn độc một dạng hướng Bạch Lý Trạch hai đi. Bàng Phong đại đạo Băng Phong Vương trợn quát một tiếng, chỉ thấy đầy trời bông tuyết bay múa, những cái kia bông tuyết nhanh như tia chớp rơi xuống, rất nhanh liền tương Bách Lý Trạch đông thành băng điêu. Nhưng vào lúc này, huyết vậy yêu lang đế há miệng cắn về phía Băng Phong Vương cổ. Rang rắc, tiên huyết bắn ra bốn phía, Băng Phong Vương một mặt hoảng sợ chết đi. Thực sự là ngây thơ, chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi cũng nghĩ giết ta. Bách Lý Trạch thần sắc động dung, hai tay phát lực, liền nghe rang rắc một tiếng, cái kia băng thấy vương bị lôi đến trước mặt. mặt biến, kinh đạo, không đừng có giết ta. Nói Các ngươi tại sao lại muốn tới đối phó ta? Bạch Lý Trạch bóp lấy bụi gai Vương cổ, chất vấn. Bụi gai Vương ho khan đạo, "Là sáu, là Ám Nguyệt Thần Vương để chúng ta tới." Ám Nguyệt Thần Vương? Hắn là người nào? Bạch Lý Trạch nhíu mày vấn đạo. "Zombie thai đệ nhất thần vương." Bụi gai Vương hoảng sợ nói, "Đệ nhất thần vương?" "Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn quen biết một chút hắn." Bạch Lý Trạch sát khí lắm nhiên nói, "Đừng sáu, đừng giết ta." Bụi gai Vương rất hối hận, hắn làm sao lại trêu chọc như thế tên sát tinh đâu. Liên huyết và yêu lang đế đồ cho hành phục. "Yên tâm, ngươi sẽ không cô độc." Kệ giết ngươi, ngươi vĩnh viễn phải giết, nếu là ta cứ như vậy thả ngươi, lộ ra ta rất không quyết đoán nha." Bradley chạch tiện tay vung lên, liền đem bụi gai vương ngược đánh xuyên. Zombie thai đệ nhất thần vương. "Hừ hừ, rất tốt, ta lần này tới thần ma cổ mộ, chính là muốn quét ngang zombie thai thế hệ tuổi trẻ." 781 chương 780, Phúc Thiên Tiên Luân. Zombie thai đệ nhất thần vương, hắn là một cái thần thoại, thể nội trời sinh nắm giữ lạc ai, cũng là hoàng tộc, tính ra, cái kia thần vương vẫn là công chúa yêu nguyện chất tử, chẳng qua là con thứ, cho nên tại hoàng tộc địa vị không cao, nhưng bởi vì tiền tư của hắn không thể, lúc này mới bị phong làm thần vương. Phong hào cũ truyện thần vương. Nghe nói Cựu Truyện Thần Vương tính tình dở hơi, hắn cũng không có tu luyện qua Không Chết Thiên Công, không phải hắn không muốn, bởi vì hắn không có tư cách, bất quá còn tốt, hắn tư chất không tệ, lấy được một môn Cựu chuyển Thiên Công, môn này thiên công uy lực cũng không tệ, thích hợp nhất yêu tu, có thể dùng đến tăng thêm thân thể cường độ. Tại huyết vậy yêu lang đế dẫn đầu dưới, Bạch Lý Trạch cùng con lừa ngốc nhỏ cùng với trường Hận Thiên bọn người, một đường hướng Huyền Không Sơn chỗ sâu đi đến. Có huyết vậy yêu lang đế mở đường, Bạch bọn người cũng không có gặp gỡ trở ngại gì. Rất nhanh, đám người liền đi tới một mảnh nước trước, kia thủy lên, toát ra vô số thiên hỏa. Mật hồ tầng ngoài phun ra tầng tầng hóa diễm, thực sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì yêu thú? Vậy mà có thể tại trong hồ nước phun lửa, thực sự là kỳ quái. Giống. Lúc này, từ hồ nước chỗ sâu chui ra một cự ngạc cự ngạc, cái kia cự ngạc cự ngạc thân hình cực lớn, chừng mấy trăm mét dài, to lớn trong mắt Thiếu Lục lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng bên bờ bơi lại. Cái kia cự ngạc cự ngạc toàn thân xích hồng, mọc đầy lớp yến, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sửng. nó liếm môi một cái, rêu rêu nói, "Huyết Lăn Làng, tới làm gì?" Huyền Không Sơn chính đại bá chủ không can thiệp chuyện của nhau, nơi này chính là lãnh địa của ta. Hừ. Đỏ Viêm cự ngạc, ngươi thiếu phép lối, chỉ cần là bản đế đứng chỗ, cái kia đều sẽ trở thành lãnh địa của ta. Huyết Vỹ Yêu Lang đế ngẩng đầu lên, bá ba khí ầm ầm đạo. Đỏ Viêm cự ngạc liếm môi một cái, chợt bay lên, đặt đến cùng Huyết Vỹ Yêu Lang đế đều bằng nhau chỗ, dọc theo nước Bật đạo, thật là phế lối nha, ngươi cho rằng thu mấy cái chiến ô, liền có thể cùng bản đế khiêu chiến. Nói thật, đối với Đỏ Viêm cự ngạc, Huyết Vỹ Yêu Lang đế vẫn là rất kiêng kỵ, mỗi lần cùng Đỏ Viêm cự ngạc, Huyết Yêu đô sẽ bị hỏa diễm thiêu đến thương tích mình. Đầu này Huyết Vỹ Yêu đế thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này cự ngạc cự ngạc đẹp không thể Trương Hận Thiên sợ lên cảm, ngưng thanh đạo: "Vừa vận trên người của ta có một tấm thuần khí phôi, còn kém một đầu thú hồn, các người người nào muốn? Ta muốn." Con lửa ngốc nhỏ tốc độ cực nhanh, lệnh bợ nói: "Hử?" Bạch Lý Trạch hư một tiếng, chân phải ở trên mặt hồ một điểm, liền hướng cái kia cá xấu nhạo tới. Dù múa ly thế, nhưng là biết đỏ viêm cự ngạc lợi hại, khiến Bạch Lý Trạch lô mãng hướng đỏ viêm cự ngạc giết tới, nàng liền không nhịn được ché mắt. Đầu này cự ngạc cự ngạc đẹp thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy công kích, căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Con lường ngốc nhỏ một mặt trầm hận đạo: "Đáng chết, bị tiểu tử này giành trước." Lúc này Đỏ Viêm cự ngạc hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm, còn ông trêu đùa thái độ cùng Bạch Lý Trạch chào hỏi, nó cảm thấy cứ như vậy một ngụm cắn chết Bạch Lý Trạch, có chút lợi cho hắn quá rồi. Bành. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch nhất quyền đập tới, chỉ thấy Đỏ Viêm cự ngạc ngược bị đánh xuyên, tiên huyết phun vúm. Phù phù. Đỏ Viêm cự ngạc to lớn thân thể, một đầu rơi xuống trong nước, vang lên vô số bọt nước. Quá hung tàn, liền Đỏ Viêm cự ngạc đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Huyết vậy yêu lang đế toàn thân run run một chút nói, lúc này, dụ cùng yêu mục lần nữa bị kinh. Hỏa chi đạo. Lúc này Bạch Lý Trạch sử xuất hỏa chi đạo, chỉ thấy đỉnh đầu hắn đạo quả cấp tốc xoay tròn, hình thành liêu nhất đạo hình đinh ốc gió lốc, chỉ thấy trong hồ nước hỏa diễm đều hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đạo quả rũ mãnh lao tới. Giống. Đúng lúc này, đầu kia cự ngạc cự ngạc trợt từ hồ nước thực chất chui ra. Người rốt cuộc là ai? Đỏ Viêm cự ngạc mười phần không cảm tâm, nhìn xem trước ngực đã biến thành màu đèn nhánh, nó càng lạnh leo trương đứng lên, mặc dù nó chỉ là thú hồn trạng thái, nhưng là không muốn chết. Chẳng thể trách huyết vậy yêu lang đế sợ giống như cái gì giống như, nguyên lai là bởi vì này tiểu tử quá hung tàn. Người giết ngươi. Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói. Đường 6. Đừng giết ta. Lúc này, Đỏ Viêm cự ngạc bắt đầu cầu xin tha thứ, nó hy vọng Bách Lý Trạch có thể buông tha nó. Lý do? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Đỏ Viêm cự ngạc nuốt nước miếng nói, ta 6, ta có thể đỡ các ngươi đi qua, cái này hở vở giờ hồ khắp nơi đều là yêu hỏa, đối với nhục thân tổn thương rất lớn, hơn nữa hở vở giờ hồ chỗ sâu có số lớn trường khí, nếu như hút vào quá nhiều, toàn thân sẽ giống như dùng lửa đốt, sống không bằng chết." "Ta không sợ." Bạch Lý Trạch không do dự giơ tay, đem Đỏ Viêm cự ngạc hút trước mặt. "Trờ 6, các loại." Đỏ Viêm cự ngạc kêu lương thảm thiết đạo, "Tà 6, Ta biết đạo tiên khí ở nơi nào? Tiên khí? Cái gì tiên khí? Bách Lý Trạch Biến Sắc vội vàng hỏi. Huyền Không Sơn chỗ sâu rơi mất có tiên khí. Đỏ Viêm Cự Ngạc khẩn trương nói, cái gì tiên khí? Con lượm ngốc nhỏ nóng vội mà hỏi. Đỏ Viêm Cự Ngạc toàn thân khẽ run dậy, khẩn trương nói, tại Huyền Không Sơn chỗ sâu một mảnh trong đầm lầy, có một đầu cá sấu, cái kia cá sấu vốn là tư chất rất kém cỏi, nhưng bởi vì phát hiện tiên khí, lúc này mới bị cải biến tư chất. A. Bách Lý Trạch đạo, cái kia đầm lầy ở nơi nào? Vân Mộc Trạch. Đỏ Viêm Ngạc nào dám giấu vội vàng nói. Trạch Dụ Muli, yêu mục biến sắc, thế nào lại là cái chỗ kia? Nơi đó thế nhưng là cấm địa. Bạch Lý Trạch đương nhiên sẽ không buông tha Đỏ Viêm Cự Ngạc, tại đem Đỏ Viêm Cự Ngạc giao cho trường Hận ngày sau, trường Hận tiên liền đem cái kia thú hồn dung luyện ở tâm chăn bên trong. Tâm vân kia toàn thân nóng bỏng vô cùng, chờ Bạch Lý Trạch túi đầu nhìn lên, tâm chăn tầng ngoài nhiều hơn một phó cá xấu hoa văn, cái kia hoa văn chính là Đỏ Viêm Cự Ngạc. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền dung luyện Đỏ Viêm Cự Ngạc, này tạo hình cũng tệ, lại khốc, lại trầm trọng, cũng có thể chống đỡ được thần đế tu sĩ công kích. Ha, ha không tệ, coi như không tệ. Bạch Lý Trạch cười một tiếng. Ngư Vương tiên hỏa kết đạo. Hừ, ra đây thiên hồn quân cũng không kém. Con lượm ngốc nhỏ có chút ghen tị nói. Trường Hận Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu đạo, đi thôi, ta cũng cảm ứng được tiên khí khí tức. Là giải sinh tỏa sao? Bát Lý Trạch Tâm gấp vấn đạo. Trương Hận Thiên giơ đầu đạo, không phải, giải sinh tỏa khí tức trên thân cực kỳ thần thánh, mà ta cảm nhận được khí tức 10 phần âm lệ, có thể là một loại trí âm chí hàng tiên khí, loại này tiên khí nắm giữ tính ăn mòn cực mạnh, bình thường tu sĩ si rất khó chống cống, uy lực của nó bình thường muốn so tiên khí mạnh một chút. Huyền Không Sơn, Vân Mộng Trạch. Bách Lý Trạch nhìn xuống chân núi lầm lẫy, nhìn thấy chỗ cũng là Trư ký, bên bờ cũng đã vây đầy tu sĩ, liền công chúa Yêu Nguyệt cùng Đoạn Lang cũng tại bên trong. Ngoại trừ công chúa Yêu Nguyệt bên ngoài, còn có rất nhiều hoàng tộc tu sĩ, dẫn đầu rõ ràng là một cái thần đế, từ dưng mù ly trong miệng biết được, cái đầu kia giải sừng châu tu sĩ gọi như Ma Đế, đến từ Trường Sinh giới Nhu Ma núi. Tại Trường Sinh giới cũng là có không ít ma sơn, những cái kia ma sơn bình thường đều cùng Trường Sinh Điện, 3000 đạo viện là quan hệ thù địch. Trở nên dài trời lần đầu tiên nhìn thấy Nhu Ma Đế thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi, khẩn trương nói, thế nào lại là hắn? Cái kia Yêu là ai? Con lửa ngốc nhỏ tò mò hỏi. Trường hận tiên một mặt ngưng trọng nói, hắn gọi Ngưu Ma Đế, là Ngưu Ma Núi đích hệ đệ tử. Ngưu Ma trong núi mỗi một thời đại đều có một cái đại đế, nghe nói Ngưu Ma Núi truyền thừa có một cái tiên khí, gọi là Phúc Tiên Tiên Luân, tiên khí bảng bài danh thứ 312, ác, đẹp cũng không tệ, nhưng lại bị 3.000 đạo viện Nghết Võ Thánh theo dõi, lúc này mới bí mật phái trong viện đệ tử tiến đến yêu cầu, nhưng lại bị Ngưu Ma Núi tu sĩ cự tuyệt, vì thế, Nghết Võ Thánh từng tự mình ra tay nhưng lại bị Như Ma núi Đông Đảo tu sĩ phản kích, bất đắc dĩ, Như Ma núi không thể làm gì khác hơn là giao ra Phục Thiên Tiên Luân, ngay tại niết võ thánh sắp đắc thủ thời điểm, lại bị Như Ma đế cấp đi, nói đến, cái này Như Ma đế cũng là nhân vật hung ác, một đường chu diệt 3000 đạo viện gần tới mấy trăm đệ tử, càng là có không thiếu đại đế chết tại Phục Thiên Tiên Luân phía dưới, chỉ cần là Tiệt khí, cũng có thể đạt thông thông hướng thần đạo giới tiến lộ, nhưng lại rất nguy hiểm, số đông tu sĩ đô chết tại trên tiên lộ, bởi vì dùng tiên khí đánh ra tiên lộ 10 phần không ổn định, tùy thời đều có hỏng mất có thể, trừ phi là linh vị tự mình thôi động tiên khí mới được. Phục Thiên Tiên Luân Tiên khí bảng bài danh thứ 312. Ngoại tướng như ma đế bên ngoài, còn có không thiếu đến từ trường sinh giới thần đế, những thần kia đế chính là có 3000 đạo viện khí đồ, chính là có trường sinh điện khí đồ, còn có tu sĩ là lọt vào trong môn đệ tử hắc hại, không thể không đến thần ma cổ mộ tị nạn để cầu nhận được zombie thai che chở. Đối với cái này, zombie thai cũng không phản đối, ngược lại là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Zombie thai chính là không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện, còn có chính là cấm pháp, cho nên những thứ này thần đế cũng vui vẻ chờ tại thần ma cổ mộ tu luyện. Thật nhiều người nha." Jumuli một mặt đỏ nói. Yêu mục che lại Du khẩn trương nói: "Cô chúa, cẩn thận. Không khí nơi này rất quỷ dị, xem ra những tu sĩ kia đã chống đối. Tiên tâm đi, có Bách Lý Trạch ở bên cạnh, hẳn là không người dám giết ta." Dụ Muli kéo Bách Lý Trạch cánh tay, cười hì hì nói. Con lượ ngốc nhỏ một mặt cực kỳ hâm mộ, mặc dù hắn là thiên hiếu, nhưng là ưa thích bị nữ nhân kéo chặt lấy cảm giác. "Đen đu cục, ngươi có thể tìm được tiên khí ở nơi nào sao?" Bách Lý Trạch quay đầu vấn đạo. Trường Hận Tiên lấy ra một cái la bàn, trên la bàn có một cây màu đỏ kim đồng hồ, mặt trên còn có lấy rất nhiều hoa văn. Đây là sư tôn luyện chế giọ sét bàn, có thể căn cứ vào kim đồng hồ vận tốc quay nhanh chậm, tìm kiếm ra tiên khí phong lớn chi điệp. Trường Hận Thiên lấy ra một cái kim sắc la bàn, quay đầu nói, "Giọ sét bàn." Con lường ngốc nhỏ con ngươi đảo một vòng, vội vàng hỏi, "Có thể hay không tiến đưa ta một kiện?" Hai ta quan hệ tốt như vậy. Trường Hận trời sáng con lường ngốc nhỏ một cái nói, "Chỉ cái này một kiện, luyện chế giọ xét mâm tài liệu quá khó tìm." "A? Đến cùng cần tài liệu gì?" Con lường ngốc nhỏ vội vàng hỏi. "Trương Hận tiên chế giọ bàn tổng cộng cần 3 chủng thần tài, mỗi một chủng thần tài đều cực kỳ hiếm thấy." Đệ nhất chủng thần tài là Vượng Huyết Thạch, đây là vượng hoàng lúc sắp chết, phun ra vượng huyết biến thành. Cho ngươi." Con lường lóc nhỏ tại trong túi càng khôn lật ra mấy lần, liền đem một khối vượng huyết thạch đưa tới. Trường Hận Tiên lại nói, đệ nhị chủng thần tài là Long Hồn Thạch, tàng đá kia càng là hiếm thấy, 100 đầu chân long mới có thể để luyện ra lớn chừng quả đấm long hồn thạch. "Đúng vậy, cái này ta cũng có." Con lường ngốc nhỏ không chút do dự đem giỏ sét bàn đưa tới, kích động nói. "Không phải chứ?" Bát Ly trạch nhất khuôn mặt kinh hãi đạo, "Con lường ngốc nhỏ, ngươi đến cùng móc bao nhiêu mộ? Nhất định chính là nghiệp chướng nha. Đến nỗi loại thứ ba đi." Đột nhiên Trương Hận Thiên chỉ chỉ Vân Mộng Trạch Đạo, luận chế giở xét bản cần đệ tam chủng thần tài là tinh vậy giao long sương rồng. "Rõ." Không đợi Trương Hận Thiên thoại âm rơi xuống, liền nghe kiến nhất âm thanh tiếng gầm gừ truyền ra, tiếp theo chính là Thao Thiên Cự Lãng, toàn bộ Vân Mộng Trạch bị một đôi ngân sắc hai cánh cho hất bay lên. 782 chương 781, tinh thần cát. Tinh vậy giao long. Đây chính là giao long bên trong cổ xưa nhất tồn tại, nó lần phiến có thể tản mát ra tinh thần chi quang, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao mở dạng, lên chập hơn nữa đẹp cũng hết sức người. Nhất là tinh vậy giao long sương nó có linh tính, trước kia từng bị một chút thánh hiền dùng để tầm bảo. Về sau luyện khí đại sư Âu Giá tử luyện chế được giở xếp bàn, phía trên kim đồng hồ chính là dùng sừng rồng mại. Rõng. Theo một tiếng long hống, chỉ kiến nhất đạo ngân sắc bóng thú từ đáy hồ trồi ra. Rốt cuộc là cái gì tiên khí? Con lường ngốc nhỏ khẩn trương hỏi. Tinh vậy giao long? Trường Hận Tiên trầm tư một chút, nói, ta nghe sư Tôn Ta nói qua, tinh vậy giao long mười phần yếm thấy, liền hắn, cũng chỉ nhìn thấy qua một lần, sư Tôn từng nói qua, chỉ cần có tinh vậy giao long chỗ, tất nhiên có chí bảo. Tinh vậy giao long toàn thân trên dưới đều là bảo vật, chỉ tiếc Trước mắt đầu này tinh vậy giao long chỉ là thú hồn trạng thái, rất có thể là món kia tiên khí thú hồn. Lúc này, chỗ Hưu Tu sĩ cũng bắt đầu đề phòng, lạnh lùng nhìn xem đỉnh đầu tinh vậy giao long, tùy thời đều có xuất thủ có thể. Hiện nay, những người này tổng cộng phân làm hai phái. Một bộ là lấy công chúa Yêu Nguyệt cầm đầu, một phái khác nhưng là lấy Nưu Ma Đế cầm đầu trưởng sinh giới khí độ, những người này tự cao tự đại, đương nhiên sẽ không đem dọn bị thai hoàng tộc để vào mắt. Trừ cái này hai phái bên ngoài, các liên minh yếu quá nhiều. Bất quá có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, thực lực của bọn hắn một dạng rất mạnh, chỉ bất quá những người này cao ngạo vô cùng. Phần lớn nữa thích độc lai được vãng, đương nhiên sẽ không làm cái gì liên minh. Như Ma Đế, lúc này, công chúa Yêu Nguyệt toạt đầu mở miệng nói, không bằng rằng này, chúng ta liên thủ đánh giết Tinh Vệ Giao Long, cái này Tinh Vệ Giao Long tuy là thú hồn trạng thái, nhưng nó thực lực lại không yếu, rất khó giết chết nó, chỉ cần nó không chết, chúng ta ai cũng không chiếm được món kia tiên khí. Nữu Ma Đế nhất thân màu đen chiến giáp, sờ lên đỉnh đầu sừng châu nói, bản đế không thèm để ý cái gì tiên khí, bởi vì ta trên tay liền có một kiện khí. A, công chúa Yêu Nguyệt sắc, hỏi, vậy muốn cái gì? Nữu Ma chỉ, chỉ vân mộng trạch dưới đáy, cười lạnh nói, Công chúa Yêu Nguyệt sẽ không nhìn không, ra, cái kia tiên khí ngược lại là thứ yếu, dù sao cũng là ngoại lực, nếu như ta không nhìn lầm, tiên khí phía dưới còn có một chút ngân cắt, cái kia ngân cắt mới là người chân chính mong muốn à. Ngươi sáu, làm sao ngươi biết? Công chúa Yêu Nguyệt biến sắc, xem ra nàng còn đánh giá thấp Như Ma Đế, những thứ này thần đế bên trong, có ai là dễ đối phó. Cũng là một chút cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ người. Giống như Như Ma Đế nói như vậy, công chúa Yêu Nguyệt để ý nhất cũng không phải cái gì tiên khí, mà là tiên khí dưới đáy ngân cắt, những cái kia ngân cắt là dùng để thay ngăn tiên khí tinh thần xa. Truyền thuyết loại này hạt cắt là từ vĩnh sinh chi môn bên trong dụng đi ra ngoài, nếu như có thể luyện hóa một hạt, liền có thể nhóm lửa hồn hóa. Tinh thần xa, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tu luyện thần tài, nhất là có thể để thăng thần hồn cường độ. Lúc này, Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì tiên khí? Cần dùng tinh thần xa tới thanh nén, thật đúng là xa xỉ, hơn nữa liền thú hồn cũng là tinh vậy giao long. Bạch Lý Trạch vụng trộm thôi động lên minh đồng tử, xuyên thấu qua vân Mộc trạch, gặp được một quả mổ bạc trắng vật, cái chứng vật tản ra tiên khí khí tức, lai là tiên thú. Chẳng thể trách sẽ bị người xem như là tiên khí chẳng lẽ cái kia chứng thú vật chính là tinh vậy giao long sao? Không phải là không có có thể, giống một chút cường đại tiên thú, tại lúc sắp chết, đều sẽ đem chính mình thú hồn thai ngén tại chứng thú vật bên trong, vì chính là bảo hộ chứng thú vật không bị phá đi. Giống một chút lĩnh ngộ ra luân hồi tu sĩ, thậm chí có thể lợi dụng loại phương pháp này chúng sinh, lần lượt luân hồi. Là tinh thần sa. Trương Hận Tiên một mặt mừng tâm đạo, không nghĩ tới ở đây vậy mà lại gặp gỡ loại vật này. Quá tốt rồi, cùng tinh thần sa so ra, Khải hồn thảo cũng có đuôi chó không có gì khác biệt. Dụ cũng là một mặt hơi động, nếu như nàng có thể hóa một hạt tinh thần sa, liền có thể ngưng kết thần hồn. Đến lúc đó, nàng liền có thể đột phá trở thành đại đế không có ai sẽ không đối với loại này để thăng thần hồn trí bảo độc tâm nhất là đó lang hắn đối với cái kia tinh thần xa thế nhưng là nhất định phải được thứ này đối với thần đế tới nói thật sự là quá trọng yếu tinh thần xa không chỉ có riêng chỉ có loại năng được này nó còn có thể chữa trị đạo quả nếu như đạo quả phá thoái Nếu là có thể luyện hóa một hạt tinh thần xa liền sẽ dần dần khôi phục khiến cho đạo quả càng phát ngưng luyện đúng lúc này nguyên tộiạ thạch từ bác lý Trạch trong ngược chu giaích động nóioầnết khía người cái tên này có nguy hiểm thời điểm cũng không biết hỗ trợ gặp có bà bối đã có ra mặt rầy chui ra ngoài. Bạch Lý Trạch khi dễ nói, "Nguyên tội đạo thạch treo tại Bạch Lý Trạch trên tóc, hoàng đã mấy cái nói, cắt, chủ yếu là bản thạch thần không muốn cùng những con kiến hồi kia chấp nhận. Giáo biện, sợ chết chính là sợ chết. Bạch Lý Trạch nhẹ xuất đạo. "Đi." Nói nhảm dễ nói, người nhanh lên đem ta vứt xuống đầm lấy bên trong, tiếp đó ta đem những cái tiêu tinh thần xa hết thể ăn hết." Nguyên tội đạo thạch chảy nước bọn nói. Bạch Lý Trạch nhất mặt đen tuyên đạo, "Ăn cái giám nhà, đều để ngươi ăn, ta ăn cái gì?" Đừng như vậy hẹp hỏi đi, cùng lắm thì ta truyền thụ cho ngươi mấy môn vô thượng đại đạo, đó cũng đều là xếp hạng trước 10 đại đạo. Nguyên tội đạo thạch đắc ý nói: "Cắt, ngươi có hảo tâm như vậy?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt không tin, nói: "Ngươi tu luyện nhất định là tội ác chi đạo, chính là dựa vào tác nghiệp tăng cao thực lực." "Uy uy uy, Bạch Lý Trạch, ngươi thiếu phí bản ta, tin hay không bản thạch thần đập chết ngươi." Nguyên tội đạo thạch thở phì phò nói, ngâm miệng. Bạch Lý Trạch lòng bàn tay bắn ra một đoàn thất bảo lưu ly lửa, thiếu đến Nguyên tội đạo thạch ngao ngao chửi hiếu. "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn tạng đáng nghèo, tiểu tử, thú này ta nhớ kỹ." Nguyên tội thạch đau nhói nói. Bạch Trạch không có phản ứng mà là gắt gao bắt được nguyên tội đạm thạch, cái này tiểu thạch đấu quá mức xảo trá, vẫn là trộm trong tay an toàn một chút. Cuối cùng, Như Ma Đế cùng công chúa Yêu Nguyệt đã đạt thành hiệp nghị. Động thủ. Công chúa Yêu Nguyệt tay cầm Cửu Long ngọc tỷ, quanh thân lượn lờ chín đầu chân long, lúc này, nàng giống như là vạn cổ đế hoàng nhất dạng, toàn thân đều bị kim quang bao gồm Trấn áp. Cửu Long phong thiên. Chỉ thấy to lớn ngọc tỷ rơi xuống, che khuất che ở trên không vốn cũng không nhiều tia sáng. Trên không chín đầu chân long đan vào lẫn nhau lấy, hình thành nhất kim sát tướng tinh giao lại. Nư Ma Đế, đến lượt tay rồi. Nhanh chóng vận dụng Phúc Thiên Thiên Luân, đánh nát Tinh Vảy Giao Long đầu. Công chúa Yêu Nguyệt hai tay bóp lấy phat tấn, chỉ nghe ù ử vài tiếng, đầu kia Tinh Vảy Giao Long há mồm cắn nát một đầu chân long, mắt thấy liền muốn chấn dính ra. Liên Cựu Long Ngọc tỷ đều không chế trụ nổi đầu này Tinh Vảy Giao Long, có thể thấy được cái kia Tinh Vảy Giao Long toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu. Đoạn Lang, gọi trưởng, cẩn thận bị các thần đế đánh lén, Như Ma đế thủ phía dưới lại có người có thể trông thấy Tinh Thần Sa. Công nói, Hắn vân, trời sinh Nhưng tu luyện một loại kỳ quái động vật, có thể cảm ứng được bên trong phương viên hoa hoa thảo thảo, đã từng nhận qua nưu ma đế đại ân. A, Công chúa Yêu Nguyệt sắc mặt hướng lại, trầm giọng nói, chờ bản cung cùng Nưu Ma Đế liên thủ đánh giết tinh vậy giao long phía sau, ngươi liền dẫn người đi đoạt tinh thần sa. Cái kia chứng thú vật đâu? Đoạn Lang vấn đạo. Hừ, chớ quên, đây là Huyền Không Sơn, bản cung trong tay nắm trong tay ngọc tỷ, có thể hiệu lệnh Huyền Không Sơn bên trong yêu đế, đến lúc đó cái kia chứng thú vật tự nhiên cũng là chúng ta. Công chúa mắt cơ trí. thể trách Công chúa Yêu lại không sợ gì, lai là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng công chúa Yêu Nguyệt chỉ có một lần cơ hội, cho nên nàng không muốn uổng phí lãng phí cơ hội lần này. Nếu có thể ở không sử dụng yêu đế điều kiện tiên quyết, liền đạt được tinh thần xa cùng viên kia chứng thú vật, đó là không thể tốt hơn nữa. Chuẩn bị. Bạch Lý chậc gắt gao phong tỏa Vân Mộng Trạch, trầm giọng nói, "Con lượng ngốc nhỏ, đợi chút nữa ngươi đi đối phó như Ma Đế, ta đi đối phó công chúa Yêu Nguyệt." "Tại sao lại là ta?" Con lượng ngốc nhỏ một mặt khô bức, lắc đầu nói, "Có thể hay không không đi? Có chút tiền đồ thật lạ, cái tên Nưu Ma chính là nhục thân cường đại, chỉ bằng thiên hồn còn, còn sợ một con trâu." "Chớ quên, Nưu Ma Đế trên thân thế nhưng là có một kiện tiên khí." Phúc Tiên Tiên Luân. Bạch Lý Trạch đầu đậm nói: "Tiên khí." Con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, kích động nói: "Cũng là ngươi nghĩ đến chủ đáo. "Đó là, chớ quên, hai ta thế nhưng là kết bãi qua." Bạch Lý Trạch trọng trọng gật đầu đạo. Con lửa ngốc nhỏ yếu ớt nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi là tại âm ta?" "Vậy được rồi, ngươi đi đối phó công chúa Ưu Nguyệt, ta tới đối phó Nưu Ma Đế, bất quá hai ta nói xong rồi, cái kia Phúc thiên Tiên Tiên Luân phải cho ta." Bạch Lý Trạch nghiêm mặt nói: "Không được, người chẳng yêu bà quá mạnh mẽ, nhất là cái kia cửu long ngọc tỷ, có cường đại năng lực phong ấn. Con lường ngốc nhỏ lắc đầu liên tục nói: Một bên yêu mục trợn tròn mắt, này cũng còn chưa bắt đầu đánh, làm sao lại bắt đầu chia tăng vật? Húng. Như Ma Đế trợn quát một tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu hắn nổi lên một kiện ngân sắc bánh răng, cái kêu bánh răng chừng to bằng cái thớt, kịch liệt xoay tròn lấy. Như Ma Đế tay phải một túm, chỉ thấy cái kia ngân luận từ giữa đó nước ra ra. Nguyên Lai Phúc Thiên Tiên Luân là một đôi, một công, một phòng. Như Ma Đế tay trái đem Phúc Thiên Tiên Luân ngăn tại trước ngực, mà tay phải thì đem Phúc Thiên Tiên Luân ném ra ngoài. Vảng, vảng, vảng. Cái kia ngân lấy, chạm lấy tinh vải, tinh vải giao long. một mặt hoảng sợ. Gầm thét lên, tiết khí. Tinh vải Giao Long, ngươi chỉ là một đạo thú hồn mà thôi, căn bản không phải bản cung đối thủ. Công chúa yêu nguyệt lạnh giọng nói, không bằng dạng này, ngươi nhường bản cung lấy chút ngân cát, yên tâm, bản cung tuyệt đối sẽ không đánh viên kia chứng thú vật chủ ý. Hử, ngươi, ta không tin. Tinh vải Giao Long toàn thân tản ra tinh mang, nó đỉnh đầu sừng rồng xoay tròn một chút, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia chín đầu chân long kết trái thiên liền bị xé rách. Có chút thực lực. Đúng lúc này, Nhu Ma ra tay rồi, tay hắn chấp lần, xuống, hướng về sừng rồng tới. Kỳ thực tinh vải giao long một mực đem thú hồn gửi ở cái kia tinh vải sừng rồng bên trong, theo lý thuyết, chỉ cần có thể đánh nát tinh vải sừng rồng, như vậy cái này tinh vải giao long liền sẽ chết đi. Phù phù. Đột nhiên, một đạo ngân sắc bóng thú rơi xuống, đâm vào Vân Mộng Trạch. Thật không hổ là Phúc Thiên Tiên Luân, uy lực thật đúng là mạnh, liền tinh vải giao long đều có thể lệnh bay. Từ ngực, từ ngực. Lúc này, Vân Mộng Trạch dưới đáy bắt đầu bức khí pha. Siêu. Một đạo ngân ảnh xông ra, chỉ thấy tinh vải giao long một cái ngân sắc vật, lơ lửng giữa không trung, cười giận dữ đạo: các ngươi lạ sẽ không được như ý, coi như ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi các ngươi." Nói, Tinh Vỹ Giao Long chợt đem ngân sắc thú hướng Bạch Lý Trạch ném đi. 783 chương 782, quen nàng. Tại Phúc Thiên Tiên Luân cùng Cựu Long Ngọc tỷ công kia đến, Tinh Vỹ Giao Long cơ hồ không có sống sót có thể. Tinh Vỹ Giao Long cũng là không có lựa chọn nào khác, nó cũng không muốn được mời Nguyệt công chúa cùng lưu ma đế những người kia cấp đi tinh thần cát. Nhìn xem hướng tự bay tới ngân sắc chứng thú vật, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, vào lên, ôm lấy ngân vật. Con lường ngốc nhỏ chính là nghĩ đục nước béo cổ, hắn nhưng không có phép lối đến cùng công chúa yêu nguyệt bọn người phiêu chiến, bây giờ ngân sắc chứng thú vật chính là phòng tay khoe tây, ai cầm ai xui xẻo. Quả nhiên, con lường ngốc nhỏ gặp tất cả mọi người đều đem ánh mắt khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch. Hoàng Bết, con lường ngốc nhỏ vội vàng lui sang một bên, một bộ ta không nhận biết Bạch Lý Trạch kỳ tứ. Trương Hận Trời cũng là nhìn về phía cũng đứng chỗ, giả vờ không có nhìn kiến Bạch Lý Trạch ra bộ dáng. Ngục Ly con chúa, để cho ngươi chiến ra chứng thú vật, bằng không Công chúa Yêu Nguyệt cảm thấy đây là một cái tuyệt sát dụ mù ly cơ hội, nàng hướng sau lưng đoạn làn trở tu sĩ nháy mắt, liền gặp trường sinh điện chúng tu sĩ cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch vây lại. Yêu Mục, Dụ Mù Ly biến sắc, bọn hắn cũng không có ngờ tới Tinh Vảy Giao Long sẽ làm như vậy, tại nó sắp tiêu tán thời điểm, đem ngân sắc chứng thú vật ném cho Liễu Bạch Lý Trạch. Xuất phát từ hảo ý, Dụ Mù Ly quên, hay là trước đem ngân sắc chứng thú vật giao ra a, bọn hắn nhiều người. Giao ra? Bạch Lý Trạch nhướng mày, lắc đầu nói, không có khả năng, chỉ cần đến trong tay của ta, kia chính là ta. Tham Lam Gia Hỏa. Dụ một mặt không biết nói gì. Bạch Trạch chính đạo, Đây không phải tham lam, mà là ta cùng cái này chứng thú vật hữu duyên. Hữu duyên, công chúa Yêu Nguyệt, Đoạn Lang, còn có Ngưu Ma Đế chờ tu sĩ đơn là gương mặt kinh bị, tiểu tử này thật đúng là cho là mình đệ nhất thiên hạ. Con lửa ngốc nhỏ, chiếu phía trước đã nói xong, người đi đối phó Ngưu Ma Đế, ta đi đối phó công chúa Yêu Nguyệt. Bạch Lý Trạch ôm chứng thú vật, lẻ lươi tại ngân sắc vỏ trứng tầng ngoài liếm lấy một chút, chỉ thấy những ngôi sao kia cắt bị Bạch Lý Trạch dùng đầu lươi cuốn vào trong bụng. Lập tức, Bách Lý Trạch cảm thấy toàn thân lạnh xiu cảm thấy toàn bộ thần hồn bị tẩy lễ một cái bên cạnh. Trở dịp công chúa yêu nguyện chờ tu sĩ còn không có công tới, Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên Thiên Trú Ý đúc hồn công, chỉ khiến nhất tay cầm Thiên Trú Ý rơi xuống lần lượt trui luyện Bạch Lý Trạch thần hồn. Nơi xa, đoạn mặt sói sắc biến đổi, hoảng sợ nói: "Là Thiên Trú Ý đúc hồn công. Chẳng lẽ hắn là trường Hận Thiên?" "Trưởng Hận Thiên?" Công chúa yêu nguyện sững sờ, lắc đầu nói: "Hẳn không phải là, Trưởng Hận Thiên chỉ là tại luyện khí bên trên có điểm thiên phú, tư chất ngược lại là đồng dạng. Hắn nhưng cũng biết Thiên công, như tất Hận liên quan, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể hỏi ra Trưởng Hận ngày rơi xuống." Đoạn Lang thủ chỉ ngân kiếm, ngưng thanh đạo. "Hảo, bản cung liền vận dụng Cửu Long Lập Tỷ, đem tiểu tử này tuyển sát đi." Công chúa yêu nguyện một mặt sắc lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn Lang một mặt kích động nói, "Công chúa, nghe ta sư tôn nói, Thiên chủ ý đốc hồn công thế, nhưng là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền đi ra ngoài công pháp, có thể nhường tu sĩ ngưng kết thần hồn, đem thần hồn từng bước thực thể hóa, tuyệt đối là một môn hiếm thấy công pháp, giá trị của nó đã vượt qua một chút cấm kỵ công pháp, toàn bộ trường sinh giới cũng chỉ có Âu gia tử một người sở, Âu gia tử chính là dựa vào môn này thiên công, từ đó trở thành một cái ưu tú luyện khí đại sư, hẳn Càng là nắm giữ binh đạo, nói không chừng tiểu tử này trên thân cũng có binh đạo, có thể thao túng và binh. Ha ha, như thế rất tốt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể bắt lấy Na tiểu tử, từ đó nhận được thiên chú ý của hồn công, đến lúc đó lại mượn tinh thần cát, bản cung thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể ngưng luyện ra biếm mộ, đến lúc đó, bản cung liền sẽ trở thành giọm bị thay vị thứ nhất nữ đế. Công chúa Yêu Nguyệt trong tay Cửu Long Ngọc tỷ, có thể đem Huyền Không Sơn bên trong tới, nhưng chỉ còn lại một cơ hội. Nhưng cho tới bây giờ, công chúa Yêu Nguyệt đã không có lựa chọn. Mặc dù công chúa Diêu Nguyệt có thể trấn nhiếp bộ phận tu sĩ, nhưng cũng không phải cho hữu tu sĩ đều bán nàng mật mũi, tỉ như nói Nưu Ma Đế, hắn sẽ không sợ công chúa Diêu Nguyệt. "Tiểu tử, có nhiều thứ không phải ngươi có thể cầm, giao ra, bản đế bảo đảm ngươi chu toàn." Nưu Ma Đế nhìn xuống Bạch Lý Trạch, tay cầm ngân sắc pháp luân, lạnh lùng nói. Đi theo Nưu Ma Đế bên người Đoan Mộc Lăng Vân biến sắc, truyền âm nói, "Nưu Ma Đế, tiểu tử này Dịch Dung." "Dịch Dung?" mắt tỏa sáng, vấn cũng đã biết hắn là ai?" Giống trong tương tự, cái gì Bạch Lý Trạch. Lưu Ma Đế cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không thể không bội phục Bạch Lý Trạch, gia hỏa này thật đúng là phế lối, dám một người tới giọng bị thay, nói thật, coi như Lưu Ma Đế cũng không có loại quyết đoán này. Ta ở đây tuyên bố, viên này chứng thú vật là của ta, các ngươi nếu là giám cướp, ta liền giết các ngươi. Bạch Lý Trạch bá khí âm ầm, lạnh lùng nói: "Ha ha, cỡ nào trương cùng nha?" Lúc này, đi theo đoạn thân sói sau một vị đại đế bay ra, hắn đứng ở trên không trung, cười lạnh nói: "Ta là Trường Sinh Điện đệ tử nội điện, đoạn nước chảy, có loại đi ra đánh một trận." Chết. Bạch Trạch đột nhiên quay đầu, Chỉ thấy hắn đôi mắt bắn ra mấy đạo ngọn lửa màu vàng nóng. Tê tê, đoàn nước chạy toàn bộ nhục thân bắt đầu cháy dữ dựng, hóa thành liêu nhất đoàn kim sắc khí kình. Cẩn thận, Là Thái cổ đan giới kim năng công, có thể đem tu sĩ luyện hóa thành đan hình dáng, là một môn cực kỳ đáng sợ thiên công. Đoàn mặt sói sắc biến đổi, vội vàng lấy ra một khối tấm trắng, che lại sau lưng đệ tử. Công chúa yêu nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, tiểu tử này làm sao lại kim công? Chẳng lẽ hắn là Thái cổ đan giới đệ tử? Làm sao có thể? Căn cứ bản cung nhận được tin tức, ngay tại trước đó không lâu, Thái cổ đan giới đã bị Bách Lý Trạch tiêu diệt, còn bị Bách Lý Trạch mấy cái chiến sủng đoạt hết tất cả đáng dược, liền phù cận mấy cái tiểu thiên thế giới cũng đều tao ngưng. Cái gì? Có loại chuyện thế này? Đoạn Lang cũng là cả kinh, chính đạo, thái cổ đan giới thế nhưng là cổ đan tháp thực lực, tiểu tử này không chỉ có diệt thái cổ đan giới, càng là tu luyện kim đan công, cái này đã phạm vào cổ đan tháp cấm kỵ, nếu như bị cổ đan tháp đã biết tin tức này, bọn hắn nhất định sẽ phái ra cao thủ đổi bắt Bách Lý Trạch. Thái cổ đan giới vốn là cổ đan tháp kiến tạo, giống Đan Diêu chính là cổ đan tháp một vị tháp chủ luyện về sau thức tỉnh liễu linh trí, lúc này mới bắt đầu tu luyện cuối cùng trở thành thái cổ đan giới một vị giới chủ. Đối với cổ đan tháp tới nói, thái cổ đan giới chính là một cái truyền thống trận, cướp sạch thần đạo giới trong cấm địa dư liệu, từ đó chuyển bận đến trường sinh giới. Bây giờ thái cổ đan giới bị diệt, cổ đan tháp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là thái cổ đan giới nhiều năm tích xúc bị người đoạt, đây tuyệt đối là đối với cổ đan tháp một loại khiêu khích. Còn có ai? Zombie thai đệ nhất thần vương là ai? Người không phải muốn giết ta, đều có thể đi ra đánh một trận. Bạch Lý trách chỉ vào đám người, kêu đạo, chó má gì nhất thần vương, còn không đến đây nhận lấy cái chết, ta nắm đấm cũng đã ngửa. Hướng Đương nhiên, một đoàn hào quang màu đen bắn ra, kèm theo tiếng gào rung trời, Ám Nguyệt Thần Vương đi ra, hắn là yêu ma song tu, toàn thân tản ra kim mang, cái kia kim mang chính là cựu truyện thiên công tản mát ra. Hai loại thiên công. Chẳng thể trách giám tự xưng đệ nhất thần vương, Nguyên Lai tiểu tử này tu luyện hai loại thiên công, một loại là kiểu truyện thiên công, môn này thiên công ngược lại là rất phổ biến, là 3000 đạo viện cơ bản nhất thiên công, không, coi là cấm kỵ thiên công, chỉ cần tư chất kém không nhiều, cũng có thể tu luyện. Đến nỗi một loại khác thiên công, rất giống Ám Nguyệt, ám nguyệt công, là một thân công, nghe nói liền đồng cũng không nhìn thấy. Trừ phi dùng 5 thần thông bên trong Thiên Nhãn Thông mới có thể trông thấy. Ngươi chính là Ám Nguyệt Thần Vương." Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú Ám Nguyệt Thần Vương, âm thanh lạnh lùng nói. Ám Nguyệt Thần Vương thử nhếch răng, cười lạnh nói, "Không tệ. Tại sao muốn giết ta?" Bạch Lý Trạch vấn đạo. Ám Nguyệt Thần Vương khẽ cười nói, "Giết ngươi, không cần lý do, nếu như nhất định phải nói một cái lý do lời nói, đó chính là ta thích giết người. Chỉ bất quá rất ít động thủ thôi." "Rất tốt, rất phích lối. Có ta 3 tuổi thời điểm phong phạm, tiếc, liền cùng, thay vào đó sẽ là một Trạch Hạ Kỳ nói: "Công chúa yêu nguyện không ngừng thôi động cửu long nọc tỷ, quay đầu nói: "Cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản." Yên Tâm đi cô cô, tiểu tử này không phải là đối thủ của ta." Ám Nguyệt Thần Vương mười phần tự tin nói: "Siêu." Sau khi nói xong, Ám Nguyệt Thần Vương liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, không có ai biết hắn dấu ở địa phương nào. Trường Hận tiên chờ tu sĩ vội vàng dùng thần hồn dò xét một chút, phát hiện không thu hoạch được gì, bọn hắn cũng không biết Ám Nguyệt Thần Vương đến tuột cùng ở địa phương nào. Có chút ý tứ, người khác không biết, nhưng không có nghĩa là Bạch Lý Trạch không biết. Trong cái bóng Nguyên Lai Ám Nguyệt Thần Vương có thể đem nhục thân giấu ở trong cái bóng, đối với tu sĩ khác tới nói, khả năng này sẽ rất khó giải quyết, nhưng đối với Bạch Lý Trạch tới nói, đồng thời không có gì cao thăm chỗ. Ngươi cho rằng trốn ở cái bóng của ta bên trong ta liền không làm gì được ngươi sao? Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía Liêu Điệp Mạt, chỉ nghe bành một tiếng, Ám Nguyệt Thần Vương bị quất bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời nổ ngụm tiên huyết. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi biết ta giấu ở trong cái bóng của ngươi? Ám Nguyệt Thần Vương sợ có thể trở thành vương, cũng là bởi vì hắn có thể giấu ở trong cái bóng. Nhưng không nghĩ tới đang cùng Bạch Lý Trạch giao thủ thời điểm, hắn còn không có đánh lén liền bị Bạch Lý Trạch cắt đứt ba cây xương sườn, cái này căn bản không là một đẳng cấp. Cửu chuyển thiên công. Tới tới tới. Để cho ta nhìn một chút nhục thể của người mạnh bao nhiêu." Bạch Lý Trạch ngoắc ngón tay đạo, "Nhục nhã? Tiểu tử này là đang nhục nhã ta sao?" Ám Nguyệt Thần Vương là cao quý hoàng tộc, trong xương cốt là cao ngạo, hắn không nghĩ bị nhục nhã, duy nhất chôn vùi phương thức nhục nhã chính là giết chết đối phương, để cho ngươi nếm thử Ám Nguyệt Thần Luân uy lực. Vụt vụt vụt, cái màu cái giới mọc Ân, cái này luận luận cũng có thể đưa cho ta nhi tử." Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, gào gào rất lớn, "Vì Như Tử, phấn đấu a." Luận Luận. Ám Nguyệt Thần Vương suýt chút nữa phun ra huyết tới, khinh người quá đáng, ta đây thần luân thế nhưng là một kiện đế binh, tiểu tử này thật không ngờ không tôn trọng ta đế binh, cái gì luận luận? Thật khó nghe. Siêu siêu siêu. Lúc này, trên không bay vụn vụt đến vô số màu đen luân bàn, cái kia luân bàn tốc độ cực nhanh, lần lượt đụng chạm lấy Bạch Lý Trạch. Thế nhưng là, đều bị Bách Lý Trạch đụng ngược trở về. Thật sự là yếu đến đáng thương. Ta tới rọm bị thay, chính là vì dẹp yên thế hệ tội trẻ. Để các ngươi biết, chúng ta tộc không thể lựa Bách Lý Trạch đột nhiên liền xông ra ngoài, một cái khóa lại ám nguyệt thần vương cổ, quét mắt một vòng đạo, nhục chúng ta tục giả, xa cũng dết chi. Xoạt xoạt. Ám nguyệt thần vương cổ bị bẻ gãy, máu tươi chạy đầy đất. 784 chương 783, khoác lát thổi lớn. Chết. Ám nguyệt thần vương cứ như vậy bị dết chết, đây chính là dòm thai đệ nhất thần vương. Có thể vì cái tại bách Lý Trạch trước mặt, liền đánh trả sức mạnh cũng không có. Thân là dòm bi thai đệ nhất thần vương, ám nguyệt thần vương có sự v khóe miệng chảy nước bọt, hắn không thể tin được chính mình sẽ chết, hơn nữa còn chết ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Hiện thực tàn khốc phá hủy Ám Nguyệt Thần Vương cuối cùng còn sót lại ý chí. Đối với phong thần cảnh tu sĩ tới nói, coi như cổ bị bẻ gãy, cũng chưa chắc sẽ chết. Phải biết, Ám Nguyệt Thần Vương thể nội thế nhưng là chạy không chết chân huyết, không bao lâu nữa, hắn liền có thể khôi phục. Trên xác thì khôi phục tương đối dễ dàng, nhưng hắn ý chí đã bị Bách Lý Trạch Triệt để phá hủy. Ám Nguyệt Thần Vương cuối cùng còn lại ý chí, cũng bị Bách Lý Trạch nhất chân đạp phải vỡ nát. Ám Nguyệt, công chúa Nguyệt sắc, nói, tiểu tử, bản cung mặc kệ ngươi trên ai lại có lẽ là đến từ nơi nào, bản cung đều phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, giết ta người nhiều như vậy, ngươi tính là cái gì? Bạch Lý Trạch Duông thả không bị chói được, quét mắt một vòng, lạnh giọng nói, đây chính là zombie thai đại nhất thần quân đi. Ha ha, thực sự là nực cười, thực lực của hắn để cho ta cảm thấy xấu hổ, chỉ như vậy một cái trùng tộc, cũng nghĩ trà đạp nhân tộc tôn nghiêm. Thiếu Mơ mộng Hạo Huyền, nhân tộc nội tình tự mạnh, căn bản không phải các ngươi có thể biết đến, từ hôm nay trở đi, các ngươi zombie thai giảm can đạp vào bước, ta nhất định đem các ngươi thai, không chết huyết, không chết hồn nhưng lại không phải thật sự phải không chết, đồng dạng sẽ bị giết chết. Thật cũng nha, cũng đáng sợ. Như Ma Đế, Đoan Mộc Lăng Vân cũng là nhíu mày, nói thật bọn hắn có chút rút lui, cùng Bạch Lý Trạch loại người này giao thủ không đáng. Như Ma Đế không có nắm chắc, coi như hắn có Phúc Thiên Tiên Luân cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên chém giết Bạch Lý Trạch. Giống Bạch Lý Trạch loại người này, thật sự là quá kinh khủng, nếu như giết không chết, bị hắn chạy thoát, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hạn. Huống hồ tới Liêu Bạch Lý Trạch tu vi này, cơ rất khó bị giết chết. Nếu như Bạch Lý Trạch muốn chạy trốn, đó cũng không có người có thể ngăn lại hắn. Như Ma Đế Hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, bản cung nguyện ý cho ngươi thêm một kiện tiên khí. Công chúa yêu nguyện ý thức được Bạch Lý Trạch nguy hiểm, hắn nhưng cũng cùng dù Mộ Ly ở cùng một chỗ, theo Lý thuyết, hắn cùng Yêu càng Khôn có thể là bảo đảm hoàng huyết mạch. Cũng không phải tất cả zombie thai cũng giống như thôn Thiên Ma chủ cực đoan như thế, muốn đem tất cả chủng tộc dẫm ở dưới chân. Tỷ như nói Yêu càng Khôn, bọn hắn chỉ muốn chế tạo một cái vạn thế thần đình, cùng với những cái khác chủng tộc chung sống hòa bình. Lý niệm khác biệt, cuối cùng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Cái này cũng là không chết thần hoàng cùng Tôn Thiên Ma chủ sản sinh chia rẻ chỗ. Tiếc ghí, chuyện này là thật. Cuối cùng, tại tiên khí vụ hoặc phía dưới, Nưu Ma Đế dự định mạo hiểm thử một lần, không ai có thể chống đỡ được tiên khí vụ hoặc. Công chúa Yêu Nguyệt thân là zombie thai công chúa, trong tay bảo bối không thiếu, liền chín long ngọc, tỉ loại vật này đều có, tự nhiên sẽ có khác tiên khí. Tuyệt vô hơn luôn. Hơn nữa tiểu tử này lấy được gâu giá từ Thiên Chủ Y Đúc hồn công, người đến từ trưởng sinh giới, hẳn phải biết môn này thiên công giá trị, nếu như bắt sống tiểu tử này, bản cung nguyện cùng ngươi cùng hưởng. Công chúa Yêu Nguyệt lần đầu nói. Chủ Đây chính là chế tạo thần hồn thiên công. Nưu Ma Đế trên mặt vui mừng, tiếp động nói, Hảo. Vừa nhân công chủ hảo sảng như vậy, quyền kia đế cũng nói cho ngươi một việc, xem như biểu đạt bạn đế thành ý. A? Sự tình gì? Công chúa Ưu Nguyệt Ngưng lông mày đạo, Nư Ma đế chỉ vào Bạch Lý Trạch đạo, ngươi có biết tiểu tử này thân phận chân thật? Cái gì thân phận chân thật? Công chúa Ưu Nguyệt Tâm thênh lần nữa ngừng lại, nói, ha ha, hắn chính là Bạch Lý Trạch, cũng là đồ sát bộ tộc của người Tam Đại Chiến Đế kẻ cầm đầu. Nư Ma đế cười lớn một tiếng nói, cái gì Bạch Lý Trạch? Công dày, không nghĩ tới sẽ Trạch một cái như vậy người khủng bố. Nghe Thôn Tiên Ma chủ nói qua, Bạch Lý Trạch đã có thể sơ bộ nắm giữ con ác thú huyết hồn, loại này huyết hồn mười phần bá đạo, nếu như bị Bạch Lý Trạch nắm giữ loại lực lượng kia, trên đời này liền không có khả năng công kích làm bị thương hắn, đều sẽ bị con ác thú huyết hồn thôn phệ hết. Tại Nam hôm lúc, mấy vị chiến đế chính là bị Bạch Lý Trạch vận dụng con ác thú huyết hồn 추 sát. Bạch Lý Trạch. đoạn mặt sói bên trên vui mừng, ý chí chiến đấu sụp sôi đạo, haha, ha, bản đế tại trường sinh đệ lúc, liền nghe nói qua Bạch Lý Trạch tên, đem tiểu tử này truyền đi thần hồn Nói cái gì còn chém giết qua linh vị cấp bậc tu sĩ, bản đế lần này tới chính là muốn mang Bạch Lý Trạch trở về Trường Sinh Điện, cũng tốt đổi lấy tích phân. Bắt Bác ta. Bạch Lý Trạch cười lạnh nói, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta. Bách Lý Trạch, ngươi thiếu chừng cuộc. Đoạn Lang thủ chấp tấm chắn, một cái tay khác sách theo một cây trường thương màu vàng óng, cả giận nói, an ta một thương. Đến hay lắm. Ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút Trường Sinh Điện nội tình, ngươi là thần đế, mà ta chỉ là đại đế. Bất quá đối với ta tới nói, ngươi chỉ là một không có trải qua huyết chiến thái độ mà thôi, thần đế. Ngươi không cảm thấy, đó là đang nhục nhã hai chữ này đi. Người khác tu vi là tu luyện ra được, nhưng Bạch Lý Trạch tu vi nhưng là giết ra tới. Mới đầu, cùng thuần huyết hung thú huyết chiến, sau đó lại cùng các tộc tiên tài đại chiến, đại chiến nhiều lần như vậy, Bạch Lý Trạch cơ hồ rất ít thua, coi như thua nhất thời, hắn cũng sẽ lần nữa giết trở về. Cho nên, Bạch Lý Trạch có tự tin này. Cửu Long Lập Tỷ, Thiên Địa Cấp Chủ, tất cả yêu đế nghe lệnh, mau tới tụ hợp, cho bản cùng đánh giết kẻ này. Công chúa Yêu Nguyệt hai tay điều khiển Cửu Long Lập Tỷ, chỉ thấy 9 đầu hoàng kim cự hướng về nơi xa bay đi. Rống rống. Lập tức, đầy trời cũng là kim quang. Những cái kia kim sắc long ảnh hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tiến đến triệu hoán những cái kia yêu đế. Không tốt, là bất tử triệu hoán lệnh. Huyết vải yêu lang đế biến sắc, liền muốn quay người đảo tẩu, nhưng mà đã muộn, chỉ kiến nhất đầu kim sắc long ảnh dọc theo nó đầu đội trời linh nắp ban xuống. Ô ô, huyết vải yêu lang đế toàn thân đã biến thành xích kim sắc, dần dần ngưng luyện trở thành tứ thể. Không tốt, là bất tử kim thân. Con lửa ngốc nhỏ vội vàng che lại dù mù ly, trầm giọng nói, cục, nhanh chóng nó, nó lấy được chín thượng không chết thân, bây giờ nó đã không phải là thú hồn trạng thái, mà là thực sự thần đế." Thậm chí so với nó toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn, đây chính là Chín Long Ngọc tí năng lực, nó có thể bàn cho không chết kiếm thân, tuy thời gian duy trì không dài, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Không chết kim thân. Đến rất đúng lúc. Bản đế chuyên nghiệp rèn sát nhiều năm, hôm nay cuối cùng có đất dụng võ. Trương Hận Thiên khôi phục bản tôn, hắn kiên trì, quét mắt một vòng, phẫn nộ quát, nhìn bản đế rèn luyện 18 thức. Ho ho. Trên không chuyển đến vừa dày vừa nặng tiếng xé gió, chỉ kiến nhất cái màu đen cự truy rơi xuống, đập về phía cái kia thất huyết vậy yêu lang đế. Lúc này, cái kia thất yêu lang đã đánh mất ý thức, nó đang bị công chúa yêu nguyệt điều khiển giáng cắn ta. Trường Hận Thiên nhất thời không có để ý, cánh tay của hắn liền bị cắn. Trương Hận Thiên tránh thoát mấy lần, hô, con lượng ngốc nhỏ, nhanh lên thu nó. Nói đùa cái gì, gia hỏa này thế nhưng là có không chết kim thân, ta lấy cái gì thu? Con lượng ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái đạo. Đần nha. Dùng thiên hồn côn quất nó. Nói cho cùng, gia hỏa này chỉ là thần hồn trạng thái, thiên hồn côn chuyên môn khắc chế thần hồn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Trường Hận Thiên bạo lấy nói tục đạo. Nói sớm đi, An Phật ra một côn. Con lượng ngốc nhỏ bạo khởi, vung lên tiên hồn côn đập xuống. Có thể máu kia vậy yêu lang đế tự hồ phản ứng lại, vội vàng giật ra răng sói, quay người vào tới. "Vỏn." Và thiên hồn côn bền chắc đánh vào trường hận ngày trên đầu, chỉ kiến nhất cái bọng máu lồi lên, trường lớn nhỏ cơ nắm tay. "A." "Hỗn đàn, con lường ngốc nhỏ, ngươi có phải hay không cố ý?" Trường Hận Thiên na cái khí nha, hắn rất hoài nghi, con lường ngốc nhỏ có phải hay không muốn xử lý hắn, tiếp đó cướp đi trên người của hắn bắt bối. Cứ như vậy, Trường Hận Thiên cùng con lường ngốc nhỏ chém giết lại với nhau, hai hàng này thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Sa Sa Bạch Ly Trạch cũng hận không thể đập chết cái kia hai hàng, đều đã đến lúc nào rồi? con lên nội chiến. Mẹ trứng, vừa rồi thổi đến có chút lớn, bây giờ nguy rồi, khắp nơi đều là địch nhân. Còn có không giới hai cái tiên khí, có vẻ như thắng bại đã phân nhà. Mắt xanh chú a, từ đồng kỳ lân long, kim la đương, hỏa diễm cùng sư, ma dược thiên long, phệ nhật kim ô, xé rách thú, nổ tung thú. Nhìn xem một đầu tiếp lấy một con hung thú, Bạch Lý Trạch đã cảm thấy tê cả ra đầu, mẹ trứng, lần này đắc chí quá mức, sớm biết liền khiêm tốn một chút tốt. Ai, về sau có con trai, nhưng phải nhường hắn điệu chút. Giết, giết, giết khắp nơi đều là giết hại âm thanh, ngay Bạch Lý Trạch toàn thân đều đi nổi da gà. "Từ ngực." Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, cười khan nói, "Cái kia, ta cảm thấy ta vẫn là đơn đả độc đấu." "Đơn đả độc đấu?" Công chúa Yêu Nguyệt cùng tiếng một tiếng, "Tốt lắm. Phải không? Vậy thì tốt quá, các người ai lên trước?" Bạch Lý Trạch quét một vòng, hắn cũng không tin Công chúa Yêu Nguyệt sẽ ngốc đến cùng hắn đơn đả độc đấu, hay là tìm cơ hội xử lý mấy cái thần đế a tốt nhất xử lý trước Như Ma đế, Tiếp đó cấp đi trong tay hắn Tiên luân, chỉ cần có tiên khí nơi tay, Bạch Lý Trạch liền có thể ra ngoài. "Ha ha, người đối với chúng ta đám người này" Công chúa Yêu Nguyệt ngồi ở trong chiến xa, đưa tay nói, "Tất cả mọi người, bên trên." Chém giết Bạch Lý Trạch, thưởng tiên khí một kiện. Phong ngàn trảm vương là Tại công chúa Yêu Nguyệt tiên khí ra phong số dưới sự kích thích, zombie thai tu sĩ cùng nhau đồng thủ, thậm chí những cái kia cùng yêu cản khôn quan hệ không sai biệt lắm thần phụ cũng đều phản chiến, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch vây công mà đi. Tầm Trán, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, có vẻ như trong tay hắn còn có một kiện tiên khí, chính là món kia bị trưởng Hận Tiên tuyệt đối vượt qua vậy đế binh. Còn có tự trịu điên cùng trong tay cấp đi phương thiên hỏa kích, có liều mạng. Ai trên giữa hai. Bạch Lý Trạch trong mắt bắn ra hai đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, chỉ thấy sông lên phía trước nhất hai cái tu sĩ bị thiêu thành cho tàn. Cẩn thận, Là Kim đàn công. Đoạn Lang thủ chấp tấm chắn liền xông ra ngoài, quất lên, các người lui ra phía sau, chờ ta móc tiểu tử này con mắt, các người tại thượng. Đào con mắt ta. Cớ nào cùng gọ nha? Bành. Hai người đụng vào nhau, đều từng người dùng hết toàn lực. Đồng dạng là đem hết toàn lực, có thể Bạch Ly Trạch không nhúc nhích tí nào, mà Đoạn Lang thì bị đánh bay mấy trăm mét, trong tay hắn tấm chắn cũng bị vỡ thành mảnh vụn. Cẩn thận Na tiểu tử thủ bên trong có tiên khí. Đoạn Lang phun màu đen, hoảng sợ hô, "Tiên khí!" Những cái kia vốn là muốn đánh lén Bạch Lý Trạch tu sĩ, cũng đều cùng nhau lưu lại, nói đùa cái gì, chẳng lẽ muốn dùng huyết độc chi khu đi đụng tiên khí sao? 785 chương 784, soán mệnh nhất tộc. Quá kinh khủng. Lúc này, Bách Lý Trạch giống như là một cái hình người hung thú, đem tấm trắng tre ở trước ngực, tiếp đó đụng ra ngoài. Vành! Xông lên phía trước nhất đại đế, không đợi hắn ra tay, hắn liền bị tấm thuần kia vỡ thành xương máu. Đây chính là tiên khí, chỉ bằng vào nhục thân, như thế nào chống đỡ được đâu? Trâu Hưu Tu sĩ đều trợn tròn mắt, thế thì còn đánh như thế nào? Nhân ra có tiên khí nơi tay, tùy tiện va chạm, liền có thể đâm chết một tôn đại đế. Thử nghĩ một cái, liền đại đế đều có thể bị đâm chết, huống chi là khác tu vi tương đối yếu tu sĩ đâu. Hắc Á Ma Đổng. Bách Lý Trạch Thi triển động vật, chỉ thấy hắn đồng tử bắn ra mấy đạo hắc sắc quang mang, nhưng ánh sáng kia cấp tốc hướng về bốn phía tán đi, phàm là bị hắc quang đánh trúng tu sĩ, cũng đều đã mất đi ý thức, rơi đến rất xuống liễu địa bên trên. Cẩn thận, đó là ma diễm đại đế Hắc chúa Yêu thẩm hận một tiếng, nàng rất muốn ra tay, nhưng nàng sợ thua. Nói thật, Công chúa Yêu Nguyệt cũng không có chắc chắn đối phó Bạch Lý Trạch. Trừ phi Công chúa Yêu Nguyệt có thể tu luyện ra bí mộ, bằng không, linh vị phía dưới sẽ không có người lại là Bạch Lý Trạch đối thủ. Đối mặt như thế cái hung tàn ra hỏa, Công chúa Yêu Nguyệt cũng là tê cả da đầu. Trô Hữu Tu sĩ lùi ra phía sau. Lúc này, Nhu Ma đế vọt ra, hắn toàn bộ nhục thân bành trướng lên, chừng cao 10 mấy mét, hắn đấm đấm ngực, cầm trong tay Phục Thiên Thiên Luân, phẫn nộ quát, nhường bản đế tới đối Tiểu này trong tay tấm là khí phôi, hợp một loại thú hồn, mặc dù không có ác, nhưng đẹp lại cực mạnh, các ngươi bản không được. Trú hữu tu sĩ dựa theo Nhu Ma Đế phân phó, cuốn bốn phía tối lui, cùng nhau tối lui đến công chúa yêu nguyện trước mặt. Ha ha, tiểu tử, nhường bản đế tới chiếu cố ngươi, lão Nhu ta ngang dọc thần đạo giới trăm năm lâu, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi như thế có thiên phú tu sĩ. Nhu Ma Đế thủ bên trong phúc thiên tiên luôn xoay tròn một chút, bắn ra từng đạo ngân sắc vận sóng. Chỉ thấy hư không đều bị nứt ra từng cái khe hở. Giang rắc Nhu Ma Đế chỉ là tiện tay cơ một chút, chỉ thấy mấy trăm mét hư không bị chém ra một cái khe. Tiểu tử, nhanh chóng thở một chút sau cùng không khí, bởi vì ngươi liền phải chết. Nhu Ma Đế liếm một cái, một mặt tự tin nói: Bá, bá. Nưu Ma Đế lại liên tục bổ mấy lần, mỗi một lần đánh xuống, hư không đều sẽ bị chém ra một đầu ngân sắc khe hở. Những cái khe kia đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, dần dần hướng Bạch Lý Trạch lan tràn mà đi. Hừ, chỉ bằng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, cũng nghĩ dễ ta. Bạch Lý Trạch đem tấm chắn ngăn tại trước ngực, trực tiếp xông đi lên. Cuồn cuộn, Nưu Ma Đế vung lên hai cái tiên luân, chiếu vào tấm chắn đập xuống. Chỉ bằng Bạch Lý Trạch bây giờ thời điểm, gần như không có khả năng lại là Ma Đế đối thủ. Nhưng nếu như lại thêm con ác thú huyết hồn mà nói, vậy thì phải nói khác. Con ác thú huyết hồn. Bà ba Thành Lúc này, Bạch Ly trạch thả ra ba thành con ác thú huyết hồn, chỉ khiến Bạch Ly trạch trên xác thịt mọc đầy hắc sắt ma vậy, những cái kia ma vậy một tầng điệp ra lấy một tầng, tạo thành cực mạnh phòng ngự. Hùng hồn ma khí chuyển ra, rất nhanh liền chuyển khắp phương viên mấy chục dặm. Phạm là bị ma khí bao lại tu sĩ, cũng nhịn không được nín thở, nhưng ma khí kia tựa hồ có thể ăn mòn tu sĩ ý chí, cũng có thể kích phát tu sĩ trong cơ thể ma tính. Lại tiếp như vậy, ở đây chỗ hưu tu sĩ đều sẽ ma hóa, từ đó mất lý trí. Chỗ hưu tu sĩ theo Lúc này, công chúa yêu nguyệt tử trong xa đi ra, nàng quét một vòng, Sau đó từ trong động thiên lấy ra một khỏa kim sắc đan hình dáng bảo vật, Phật cốt xá lợi. Không nghĩ tới vậy mà lại là Phật cốt xá lợi. Tại Phật cốt xá lợi bảo vệ phía dưới, những tu sĩ kia mới miễn cưỡng giữ một tiêu ý chí. Dỗ, dỗ. Hai đại ngoan nhân cứ như vậy đụng nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ đem chung quanh hư không nứt ra vô số đầu khe hở. Những cái khe kia hướng về bốn phía lan tràn, một chút phản ứng chậm chạm tu sĩ trực tiếp bị hư không khe hở tổn vệ. Con ác thú huyết hồn, bốn thành. Bạch Trạch chợt quát một tiếng, hắn rất không cam tâm, tại vận dụng con ác thú huyết hồn ba thành dưới tình huống Vậy mà chỉ cùng Như Ma Đế đã đặt thành nan tay, đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Dỗ, tại Bạch Ly chậc đem con ác thú huyết hồn phóng thích đến bốn thành thời điểm, chỉ thấy phía sau hắn nổi lên một vòng hắc sắc ma ngay, cái kia màu đen ma nhật xoay tròn lấy, dần dần thay thế Huyền Không Sơn bầu trời màu đỏ tiêu dương. Cái kia luân ma nhật dần dần lan tràn, lấy rất nhanh tốc độ cắn nuốt toàn bộ Huyền Không Sơn. Lúc này, chỗ Hữu Tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn dần dần bị ma nhật dương, trong chính là một hồi phấn Chuyện gì xảy ra? Hư không làm sao sẽ xuất hiện ma nhật? Ma khí hội tụ thành tiêu dương. Trong cơ thể của tiểu tử này ma khí thật không ngờ khẩm lồ. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có một người biết cái kia ma nhật là cái gì. Công chúa yêu nguyện siêu bay lên, kinh hãi đạo, ma khí hóa nhật. Đây là con ác thú nhất tộc truyền thừa đại đạo, Phệ Nhật đại đạo. Có thể thôn phệ dương khí, tuổi thọ cùng với nguyên dương, 10 phần kinh khủng, những năm gần đây, con ác thú tộc đã rất lâu không có ai lĩnh ngộ ra Phệ Nhật đại đạo. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng trước 10 đại đạo, Uy lực cực mạnh, chỉ cần bị ma nhật chúng, thể nội dương khí liền sẽ trôi qua, từ đó bị hắn luyện hóa. Tê tê. Đúng lúc này Uyển Không Sơn bên trong hoa cỏ cây cối dần dần khô héo, đều bị bách Ly chạch cắn nuốt mất rồi. Tất cả yêu đế, cho ta giết. Đến lúc này, công chúa Yêu Nguyệt cũng chỉ đành mạo hiểm thử một lần, nàng nhất thiết phải thao túng những cái kia yêu đế giết ra một đường máu, bằng không bọn hắn tinh khí trong cơ thể liền sẽ trôi qua, mà bị Bạch Ly chạch sau lưng ma nhập thôn vệ hết. Giống giống. tất cả hung thú vung lên lợi chảo chụp tới, phá vỡ hư không, ý đồ mở ra một lỗ hồng. Thế nhưng là những ma khí kia tốc độ lan tràn quá nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn tu sĩ trong cơ thể dư khí. Hung tàn, đây tuyệt đối là 3000 đại đạo bên trong hung tàn nhất đại đạo. Liên Bạch Lý Trạch cũng không có nghĩ đến, hắn trong lúc vô tình phóng xuất ra bốn thành con ác thú huyết hồn phía sau, vậy mà lĩnh ngộ ra Phệ Nhật Đại Đạo, đây là một loại có thể thôn phệ sinh linh tinh khí, nguyên dương cùng với sinh mệnh lực đại đạo. Tu luyện loại này đại đạo, hầu như không cần lo lắng thể nội tinh khí suy tiệt, bởi vì phàm là có sinh mệnh chấn động chỗ, Bạch Lý Trạch liền có thể lợi dụng môn này đại đạo bổ sung tinh khí, cho ta thôn phệ. Bạch Lý Trạch nhất cái ý niệm rơi xuống, liền khiến nhất đầu tự đồng kỳ lân long bị thôn lấy, mắt hỏa sư, thú, trực tiếp bị ma nhật mất rồi, cuối cùng biến thành hư hảo. Cái gì? Thuận vệ, công chúa Yêu Nguyệt đem Cửu Long Ngọc tỷ ngăn tại trước ngực, hai tay bó lấy ấn pháp, truyền âm nói, "Vạn bối mời chàng, khẩn cầu Tông Bá đại nhân tự mình ra tay, bắt kẻ này." Công chúa Yêu Nguyệt thi triển là một môn truyền âm pháp môn, chỉ có bản tộc đệ tử mới có thể thông qua huyết hồn cảm ứng được. "Không tốt." Công chúa Yêu Nguyệt thống chỉ Tông Bá, Tông Bá đại nhân thực lực cực mạnh, hơn nữa ngàn năm không xuất mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ là huyết gió tanh mưa. Nơi xa xem cuộc chiến dữ ủ ly Yêu Mộc nuốt đạo, tới Bạch ra đại đạo, so sư đại nha." Càn Khôn Đại Đạo cùng Phệ Nhật Đại Đạo cũng là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng cực kỳ cao đại đạo, bất quá cả hai khác biệt rất lớn, Phệ Nhật Đại Đạo trọng tại tôn phệ, mà Càn Khôn Đại Đạo trọng tại giang cầm. Dụ Mú Li gật đầu nói, giống như phụ vương Lĩnh Ngộ Càn Khôn Đại Đạo, hắn có thể đem tu sĩ phong lớn tại thế giới trong tay, cái này cũng là thôn Thiên Ma chủ Kiên kỵ phụ vương nguyên nhân, chỉ tiếc, phụ vương ta đã từng nhận qua tương, cho nên chỉ Lĩnh Ngộ gia Càn Khôn Đại Đạo một điểm ra lông. Đúng nha, sư tôn vẫn muốn tìm nhân, cũng tốt đem Càn Khôn Công truyền xuống, nhưng ta tư chất không được, căn bản không thể tu luyện Càn Khôn Đại Đạo, ta cảm thấy bách lý trách không tệ. Yêu Mục nói Dụ Mộ Ly liên tục phụ hòa nói: "Ân, theo ta nghĩ đến một dạng, ta đây liền thông chi phụ vương, nhường hắn đi thỉnh không chết thần hoàng." "Cũng tốt, bây giờ cũng chỉ có không chết thần hoàng có thể để cho Tông Bá đại nhân dừng tay." Yêu Mục gật đầu nói. Nói, Dụ Mộ Ly hai tay bóp lấy phất phấn, đem nàng muốn lời nói truyền cho Yêu Cát Quân. Rõ. Lại là một lần đụng chạm kịch liệt, lần này Như Ma Đế không có may mắn như thế, hắn trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét, cuối cùng một đầu đâm vào liêu Địa thực chất, đập ra một cái hô sâu, răng rắc. Đi qua lần này va ba chạm, liên lý trạch trong tay tâm chắn cũng đều bị xô ra một cái đầu khe hở. Không phải chứ? Liên tiên cấp khí phôi đều bị va đứt. Trương Hận Thiên Thế nhưng là biết đạo tiên cấp khí phôi cho là lấy cái gì. Lúc này, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Có lẽ cũng chỉ có cấm kỵ trên bảng yêu nghiệt mới có thể kềm chế được Bách Lý Trạch đem. Cấm kỵ trên bảng cũng là chút cực kỳ biến thái tồn tại. Mỗi một cái tu sĩ đều có nghịch thiên cơ duyên, cùng với một chút cấm kỵ thiên công. Những tu sĩ này đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Cũng không biết tiểu tử này đi trường sinh giới sẽ náo ra dạng gì. Đoán chừng sẽ bị đánh chết a, Trương Hận Thiên ở trong lòng tà đến, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen ghét da chịu chết đi. Gặp Như Ma Đế bị đánh bay, Bạch Lý Trạch vội vàng đuổi theo, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bây giờ không giết Như Ma Đế, cái kia phải đợi tới khi nào? Cái kia luận ma nhật đi theo Bạch Lý Trạch, rơi xuống Như Ma Đế rơi xuống đất chỗ. Tt. Bạch Lý Trạch đi qua mỗi một tấc đất đều bị đốt thành ám hắc, nóng bỏng vô cùng. Hoa cỏ phụ cận cây cối chờ, cũng đều bị luyện hóa, biến thành cho tàn. Như Ma Đế, Đoan Mục Lăng Vân Lỗ hai bóng núp núp, vội theo. Bách Lý Trạch nhất đem chộp tới Như Ma đế, chỉ thấy Như Ma trước ngực bị vã hai cái đâm vào ngực của hắn. Ở sáu, giương tay Đoan Mục Lăng Vân cùng Như Ma Đế quan hệ rất tốt, cũng là từ trưởng sinh giới trốn ra được. Gặp Như Ma Đế bị đánh trở thành cái bộ dạng này, Đoan Mục Lăng Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nghĩ ngăn đón ta? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Không dám, ta chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua cho Như Ma Đế, hắn đối với ta có đại ân. Đoan Mục Lăng Vân ôm quyến nói. Bạch Lý Trạch cười lạnh nói, Như Ma Đế muốn giết ta, nhưng hắn tu vi không tốt, cuối cùng bị ta trọng thương, đây là hắn số mệnh, gặp gỡ ta một khắc kia trở đi, chắc chắn hắn số mệnh. Ta xấu. Ta biết giải sinh tỏa tin tức. Dừng một chút, Đoan Mục Lăng Vân ngẩng đầu lên nói. Cái gì? giải sinh tỏa. Bạch Lý Trạch lông mày ngừng lại, kinh hãi đạo: "Ngươi xác định?" "Ừm, ta xác định." Đoan Mục Lăng Vân gật đầu nói: "Ta tu luyện là soán mệnh một đạo, ta cả một tộc người đều là mù lòa, cũng là bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, tất cả mỗi cái tộc nhân cơ hồ cũng là mù lòa, hơn nữa thọ nguyên rất ngắn, chưa từng có có thể vượt qua 49 tuổi, đối với chúng ta soán mệnh nhất tộc tu sĩ tới nói, 49 chính là một cửa ải, nếu như có thể vượt qua, liền có thể tăng thọ 400 tuổi, nhưng nếu như không vượt qua nổi, liền sẽ dần dần già yếu mà chết." 786 chương 785, Phong Thiên Đại Đạo. Soán mệnh nhất tộc vốn là tương đối thần kỳ, cái chủng tộc này không nhiều, nhưng mỗi cái tu sĩ đơn là kinh khủng thôi diễn đại sư, hơn nữa còn có thể soán mệnh, nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên mới bị báo ứng. Trong tộc tu sĩ, bất luận nam nữ già trẻ đều không thể sống qua 49 tuổi. Đại đạo 49, thiên diễn thứ nhất. Cái này cũng là vì cái gì soán mệnh tộc tu sĩ sống không quá 49 tuổi nguyên nhân. Mặc kệ Đoan một Lăng Vân nói đúng thật hay giả, hiện tại Bạch Ly Trạch đều chỉ có lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn, hổ có giết hay không như ma đế, đối với Bạch Ly Trạch đồng thời không tạo được ảnh hưởng gì ngược lại sẽ rơi xuống cái hung tàn tiến tu mặc dù Bạch Lý Trạch rất hung tàn. Hảo, ta tạm tha lưu ma đế nhất mệnh, bất quá cái này phúc Thiên Tiên Luân, liền thuộc về ta. Bạch Lý Trạch cách không hút một cái, liền đem cái kia hai cái ngân sắc tiên luân hút tới lòng bàn tay. Tiên khí. Hiện tại Bạch Lý Trạch trong tay có tiên khí, mặc dù tiên khí bảng xếp hạng đếm ngược mấy vị, nhưng dù gì cũng là trên bảng nổi danh tiên khí. Ân, cái này vòng vòng không tệ, có thể cho nhi tử ta đánh hai cái vòng tay. Bạch Trạch lẩm bẩm một tiếng nói. Một bên lưu mắt, một ngụm lao huyết phun ra, người quá đáng, đây quả thực là tại đánh hắn lão như nhà khuôn mặt. Nhìn xem tổ truyền tiên khí cứ như vậy bị Bách Lý Trạch có đi, Lưu Ma đế hết sức không cảm tâm, nhưng hắn đối với Bạch Lý Trạch thực lực, đã có một cái sơ bộ hiểu rõ, hẳn là cùng trường sinh điện chân truyền đệ tử có thể liều một trận, hơn nữa còn là cực kỳ cao cái chủng loại kia. Giống đoạn lang mặt hàng này, mặc dù cũng là trường sinh điện chân truyền đệ tử, nhưng lại xếp tại ngàn tên có hơn, chỉ có thể dùng bất nhập lưu tới nói. Chỉ bất quá đoạn lang xuất thân tốt hơn, lúc này mới có hiện nay địa vị. Yên tâm, nếu như ta có thể tìm tới Giải Sinh Tỏa, cái này tiên sẽ trả cho ngươi, mắt của ta quang thế nhưng là rất cao, 20 tên lộc đấy tiên khí, ta căn bản cũng không mang nhịn. Bạch Lý Trạch đột nhiên rơi xuống đất, đem mặt đất chấn động đến mức ù ù vang dội. Như Ma Đế trầm hận một tiếng, đành phải che ngực, hướng Đoan Mục Lăng Vân đi đến. Đã có giải Sinh Tỏa tin tức, Bạch Lý Trạch đương nhiên sẽ không buông tha, mà là truyền âm nói, nói đi, giải Sinh Tỏa đến cùng ở nơi nào? Lần này tới Thần Ma của Mộ, Bạch Lý Trạch chính là hướng về phía giải Sinh Tỏa tới, chỉ cần lấy được giải Sinh Tỏa, Bạch Lý Trạch thì có biện pháp chống lại Bồ Đề Ma Phật Thiên Nhân Ngũ Suy. Đây là cứu ra thân chọn lựa duy nhất, cho nên nói, vô luận như thế nào, Bạch Trạch đều phải nhận được Dải Sinh Tỏa. Tiên Nhân Ngũ Suy quá kinh khủng, nó cơ hồ không gì làm cũng được. Phàm là bị thiên nhân ngũ suy đánh trúng tu sĩ, lên tới linh vị, xuống đến sâu kiến, cũng không chạy khỏi thiên nhân ngũ suy. Chính là bởi vì dạng này, Bạch Lý Trạch mới không thể không nhận được giải Sinh Tỏa. Thiên chú thú, Đoan Mục Lăng Vân nói. Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Kỳ thực Dải Sinh Tỏa thú hồn chính là tiên thú thú, chỉ cần tìm được thiên chú thú, liền có thể nhận được giải Sinh Tỏa. Đoan Mộc Lăng Vân dừng một chút nói, lần này ta theo Như Ma Đế tới Huyền Không Sơn, chính là hướng về phía tiên thú tới, bởi vì nó bị Chín Long Ngọc dồn đến Huyền Không Sơn. Cái gì? Thiên thú thú? Làm sao có thể Nếu thật là thiên thú thú lại nói, công chúa yêu nguyệt bọn hắn không có lý do không biết. Bạch Lý Trạch Kinh ngẩn nói. Đoan Ngục Lăng Vân cười khổ nói, kỳ thực cái này không phải công chúa yêu nguyệt, mà là thiên thú thú vô cùng giàu hạn, không có ai biết nó bản tôn là cái gì, nó hình thái có thể tùy ý biến hóa, toàn bằng nó yêu thích, chính là bởi vì dạng này, mới không có biết giải sinh tỏa thú hồn là cái gì, nhưng ta đoán mệnh nhất tụ biết, thế gian âm dương tương tế, giải sinh tỏa vốn là người tiên, có thể nhường tu sĩ kéo dài thọ nguyên, nhưng nó đồng thời cũng sẽ mang theo nguyên luở, mà thú có thể thôn phệ nguyên Cho nên chế tạo giải sinh tỏa luyện khí đại sư đều đưa tiên thú phong ấn tại giải sinh tỏa bên trong. A, nói như vậy, chỉ cần tìm được tiên thú, liền có thể nhận được giải sinh tỏa. Bạch Lý Trạch mừng dỡ vấn đạo. Trên lý luận là như vậy, bất quá thiên tiên thú xảo trá vô cùng, rất khó bắt lấy. Đoan Ngục Lăng Vân một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta đều sớm biết tiên thú tại hoàng khu quán mạch, nhưng ta không thể khóa chặt khí tức của nó, hơn nữa coi như phong tỏa, chỉ bằng ta theo lưu ma đế thực lực, căn bản không phải tiên thú đối thủ. thú, nguyên lai like nó mới là tìm được giải sinh tỏa điều kiện tiên quyết. Liên Bạch Trạch cũng không có nghĩ đến. Giải sinh tỏa thú hồn vậy mà lại là tiên thú bảng xếp hạng đệ ngũ thiên thú thú, lần này có ý tứ. Công chúa Ưu Nguyệt chờ tu sĩ đơn là một mặt nhíu dậy, cùng nhau hướng về sau tối lui. Hiện tại Bạch Lý Trạch trên tay có phúc Thiên Tiên Luân, thực lực tất nhiên sẽ tăng thêm gấp mấy lần, trừ phi Tông Bá đại nhân tự mình ra tay, bằng không chỉ bằng vào những người này, căn bản không phải Bạch Lý Trạch đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Tông Bá đại nhân làm sao còn chưa tới? Công chúa Ưu Nguyệt mặt lạnh lùng đạo. "Công chúa, có phải hay không là không chết thần hoàng?" Chớ quên, thai chủ nhân chân chính là bất tử thần hoàng, mà ngươi chỉ là công chúa, căn bản chỉ uy bất động Tông Bá đại nhân. Đoạn Lang che ngực, Phùng Tiên huyên nói: "Công chúa yêu nguyện bóp bóp nắm tay đạo, hừ, có khả năng này, ta đứa cháu kia luôn cùng bản cùng đối nghịch. Vậy làm sao bây giờ?" Đoạn Lang lui về phía sau một chút, đề nghị: "Nếu không thì ta thông tri trường sinh điện, phái người đến đây trợ giúp." "Không cần." Công chúa yêu nguyện lắc đầu nói: "Chỉ cần thôn Tiên Ma chủ chịu ra tay, Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết." Đúng thế, Tôn thiên Ma chủ cùng Bạch Lý Trạch thể nội đều lưu có vẻ nhiệt đại đạo, hắn cũng không sợ đúng, lại thêm Tôn Ma chủ thực lực cường đại, cũng chính là hô hấp Công chúa nói, "Lời tuy như thế, Nhưng thôn tiên ma chủ chưa hẳn chịu ra tay, bất quá mấy vị khác ma chủ có lẽ sẽ ra tay. Hảo, làm phiền công chúa lập tức thông tri những cái kia ma chủ ra tay. Đoản Lang một mặt toán độc nói, "Thân là Trường Sinh Điện chân truyền đệ tử, vậy mà ngăn không được Bạch Lý Trạch nhất triều, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa bị lâm chết." Không thể không nói, Trường Sinh Điện a mặt mo bị đoạn Lang ném hết. Nơi xa, Bạch Lý Trạch gặp công chúa Ưu Nguyệt đang thi triển thủ ấn, tựa hồ là đang triệu hoán đồ vật gì. Không cần phải nói, cái này công chúa Ưu nhất là đang tại "Công Nguyệt, không muốn "Tới nha, ta đều chờ đã không kịp." Siêu, Bạch Lý chạch chợt bay ra, vung lên Phúc Thiên Tiên Luân mẹ xuống, chỉ nghe thấy lộp bộp vài tiếng, công chúa Yêu Nguyệt bốn phía hư không bị đánh nát, ván ra vô số Cửu Thiên Cương Phong. Thình thịch. Công chúa Yêu Nguyệt chiến xa cũng bị Cửu Thiên Cương Phong xé thành mảnh nhỏ. Công chúa cẩn thận, tiểu tử này quá vạm vỡ, chúng ta vẫn là mau mau rời đi Huyền Không Sơn a. Chỉ kiến nhất cái mặc ngân sắc chiến giáp long vực tu sĩ rơi xuống, tay cầm ngân thương, bảo hộ ở công chúa Yêu Nguyệt trước người. Đáng chết, tiểu này quá bạn cung nhất định sẽ làm cho hắn chết rất thảm. Công tới. Rống rống Chín đầu kim sắc hoàng kim cự long rơi xuống, hướng Bạch Lý Trạch phóng đi. "Ha ha, công chúa Yêu Nguyệt, ngươi thực sự là ngây thơ, trong cơ thể ta lưu có con ác thú huyết hồn, chỉ bằng đám rồng này khí, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta." Với ta mà nói, chín long ngọc tỷ chính là lớn bổ, đã như vậy, còn không mau dâng ra. Bạch Lý Trạch há miệng hút vào, liền đem cái kia chín đầu hoàng kim cự long cuốn về, sau đó ở một cái. "Cái gì?" Công chúa Yêu Nguyệt biến sắc, vội vàng thu hồi chín long ngọc tỷ, nhưng vào lúc này, Trạch đem bên trong một cái Tiên Luân ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng, long ngọc tỷ bị đạo ngân quang bắn bay. Cơ hội tốt. Gặp 9 Long Ngọc Tỷ bị đánh bay, Bạch Lý Trạch vội vàng hướng Ngọc Tỷ rơi xuống chỗ chỗ tới. Nhưng vào lúc này, con lường ngốc nhỏ vung lên Thiên Hồn côn gõ hướng Liêu Bạch Lý Trạch, còn tốt Bạch Lý Trạch phản ứng rất nhanh, dùng một cái khắc phúc thiên tiên tiên luận chặn. Theo bánh một tiếng, con lường ngốc nhỏ che Thiên Tiên luận bắn ra ngoài, hắn tự tay chụp tới 9 Long Ngọc Tỷ. Ha ha. Bách Lý Trạch nha Bạch Lý Trạch, người âm ta vô số lần, nhưng ta âm ngươi một lần là đủ rồi. Đây chính là 9 Long tì, xếp hạng thứ 6 khí, Phật gia ta hóa 9 Long Ngọc tì, liền chế tạo một cái vô thượng thần đỉnh, liền tiêu đại Phật thần đỉnh a. Con lường ngốc nhỏ nắm lấy 9 long ngọc tỷ, cùng tiếng một tiếng, gương mặt gian trá. Nhưng vào lúc này, Từ Hư không rơi xuống một cái đại thủ ấn, tay kia ấn rơi xuống tốc độ cực nhanh, dần dần che khuất che ở đỉnh đầu Dương Quang. Cẩn thận, đó là tông bá đại nhân Phong Thiên đại đạo, 10 phần kinh khủng, có thể đem bất luận cái gì sinh linh phong ấn, cũng là từ chín long ngọc tỷ bên trong lĩnh ngộ được. Thấy kia kim sắt trưởng ấn rơi xuống, xa xa dù mù ly nhịn không được nhắc nhở. Phong Thiên đại đạo, có thể phong hết thảy đại đạo, công kích, thần thông, bí pháp, huyết hồn cùng với bất kỳ vật gì cũng có thể phong ấn, tuyệt đối là một môn nghịch thiên đại đạo chỉ tiếc, môn này đại đạo không có gì ác, chính là giam cầm lực tự mạnh, xếp tại 3000 đại đạo bên trong thứ 36, cũng xem là tốt. A. Con lượng ngốc nhỏ trận tròn mắt, hắn cảm thấy mình vận khí quá xui xẻo, sớm biết cái kia tông bá đại nhân sẽ ra tay, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Lý Trạch cấp 9 Long Ngọc tỷ. Ấm ầm. Sơn băng địa liệt, chỉ thấy cái kia cực lớn kim sắt chưởng ấn rơi xuống, trực tiếp đem một ngọn núi lớn cho người bằng. Lại nhìn con lượng lốc nhỏ, hắn toàn bộ thân thể đều bị đánh vào liễu địa thức chất, trong miệng còn không ngừng phun tiên huyết, thực sự là vô cùng thảm, toàn bộ ngực đều bị chưởng ấn đánh lõm vào. Thuộc ta bên trong Ngọc tỷ Hả lại ngươi có thể lo nghĩ? Lão giả vút dâu, một bộ tiên phong đạo cốt, đưa tay đem ngọc tỷ tóm lấy. Là Tông bá. Tại nơi ông lão mặc áo trắng xuất hiện thời điểm, cơ hội tất cả zombie thai tu sĩ đô thấy được hy vọng sống sót. Số đông tu sĩ đối với Bạch Lý Trạch cũng là sâu ác cảm giận đau, cùng nhau quỷ lệ đạo, khẩn cầu Tông bá đại nhân ra tay đánh giết Bạch Lý Trạch, hắn đã giết ta không ít công nhân, càng là công nhân khiêu khích zombie thai. Đúng nha, Tông bá đại nhân. Công chúa Ưu cũng là nói, sẽ ta không chết tộc chinh phục tộc tiểu này còn không có tu luyện thành đế, Còn Tống Bá đại nhân ra tay đem hắn chầm chết, cũng tốt vì ta rọm bị thai trừ bỏ một cái thai họa. Lão phu từ trước tới giờ không lý tới trong tộc sự vụ, chỉ cần rọm bị thai thần miếu còn tại, lão phu liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Tống Bá đại nhân vút dâu một cái đạo. Tống Bá đại nhân, nghĩ lại nha, tiểu tử này xấu. Công chúa yêu nguyệt cảm thấy khẩn trương. Tốt, ngọc tỷ này lão phu liền thay ngươi bảo quản, chờ ngươi ngày nào tu luyện thành linh vị, lại đến tìm lão phu yêu cầu a. Tống đại nhân chân phải dùng sức một cái, toàn bộ thân thể biến mất ở tại chỗ, trực tiếp từ hư không trong cái khe rời đi. 787 chương 786, trong lòng bàn tay Càn Quân. Chờ Tông Bá đại nhân sau khi rời đi, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Còn tốt Tông Bá đại nhân nâng tay, bằng không con lường ngốc nhỏ tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Phong Tiên đại đạo, không nghĩ tới zombie thai còn có thể chuyển thừa bá đạo như vậy lại đạo. Không nghĩ tới lao nhân này vẫn rất thông tình đạt lý. Bạch Lý Trạch thầm khen đạo. Cái gì nha, tông bá ra gia thọ nguyên không nhiều, mỗi xuất thủ một lần, thọ nguyên liền sẽ giảm mất một chút, cho nên hắn tận lực không xuất thủ, vì chính là có thể sống lâu mấy năm. Dụ Ly đạo cặp mắt trắng ra nói: "A." Trạng thể trách lao đầu kia xem ta ánh mắt rất cổ quái, giống như ta cho hắn đội nón xanh một dạng. Bạch Lý Trạch bực tức đạo: "Tới, phù một tay." Đúng lúc này, con lường ngốc nhỏ máu thịt bè bé tiêu sái đi qua, đáp Bạch Lý Trạch bả vai nói: "Tốt xấu ta cũng cứu được người một mạng. Dẹp đi a ngươi, đó là người tham lam." Nói mỏ, kỳ thực ta đều sớm ngờ tới lao đầu kia sẽ ra tay, cho nên mới dự định hy sinh chính mình, đem người cứu. Đối với con lường ngốc nhỏ vô sỉ, Bạch Lý Trạch cũng là không lời nào để nói. Xem ra công chúa Yêu Nguyệt là quyết tâm muốn giết hắn, nếu như không thừa dịp bây giờ giết công chúa Yêu Nguyệt, sớm một lại là tai họa. Đã như vậy, vì cái gì không ở Huyền Không Sơn giết chết công chúa Yêu Nguyệt? Công chúa Yêu Nguyệt giống như mỹ đô toàn nữ vương mà dạng, âm hiểm, thay động, không chắc lúc nào từ phía sau lưng cắn ngươi một cái. Công chúa Yêu Nguyệt, ngươi không phải muốn giết ta sao? Bạch Lý Trạch vung lên Phục Thiên Tiên Luân liên xuống tới, chỉ thấy hai đạo hình cung ngân quang rơi xuống, đánh vào công chúa Yêu Nguyệt trước ngực. Bởi vì Bạch Lý Trạch ra tay quá nhanh, cả kia vị bảo hộ công chúa Yêu Nguyệt Long tướng quân cũng không có phản ứng lại. Mật, hạ, xuống lấy cái chết. Rất rõ ràng Cái này cái gọi là Long tướng quân chính là một cái tử trung, một cái đầu góc bị cánh cửa kẹp phải ngu xuẩn. Lan gặp Long tướng quân vật lên, Bạch Lý Trạch chỉ tay một cái, liền đem cái kia Long tướng quân đánh bay ra ngoài, chỉ thấy bộ ngực hắn còn chạy tiên huyết. Chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đánh bay Long tướng quân, zombie thai tu sĩ khác cũng đều nín thở, bây giờ lúc này hay là làm bộ như không nhìn thấy thì tốt hơn. Long Thúc. mười trang cung chủ một mặt không cam tâm, nàng nắm bước mặc quyền, lùi về phía sau mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Lý Trạch, ngươi đừng quá phận. Mặc dù công chúa Yêu Nguyệt trong tay còn có tiên khí, nhưng tuyệt đối không thể lấy ra, lấy Bạch Lý Trạch tham lam tính tình, nhất định sẽ đem tiên khí cướp đi. Không nhìn thấy Nưu Ma Đế con mắt đều khóc xưng lên đi. Công chúa Yêu Nguyệt, ngươi cao quý đều đi đâu rồi? Phía trước không phải muốn đối ta kêu đánh kêu giết sao? Bạch Lý Trạch nhất từng bước hướng công chúa Yêu Nguyệt đi đến, sau lưng lơ lửng Phúc Thiên Tiên Luân, tại Phúc Thiên Tiên Luân bảo vệ dưới, không có người nào dám đi tới đánh lén Bạch Lý Trạch. Đây chính là tiên khí nha, tiên khí bảng bại danh thứ 312. Hiện tại cái này tình huống không có tiên khí căn bản sẽ không là bách lý trạch đối thủ, đã như vậy, tại sao còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Không chết Long Quyền. Công chúa yêu nguyện nắm chặt nắm đấm, chỉ thấy cánh tay nàng bên trên lượn lờ một đầu kim long, nàng mặt mũi tràn đầy nộ khí, một quyền đánh về phía Liễu Bách Lý Trạch. 3. Bách Lý Trạch đưa tay bưng kiếm công chúa yêu nguyện mà quyền, chỉ nghe thình thịch vài tiếng, lấy Bách Lý Trạch làm trung tâm, chỉ kiếm nhất vòng vòng kim sắc khí bắn ra, đem những cái kia thạch đều cho làm vỡ nát. Lại nhìn Bách Lý Trạch, hắn mặt nhất thỉnh, ý những cái long khí bị hắn hút vào thể nội. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạch Lý trạch dùng sức kéo một phát, liền đem công chúa Yêu Nguyệt kéo đến trước mặt, đưa tay sờ sờ công chúa Yêu Nguyệt cái cằm, lười nhác cười nói, tư xác vẫn được, chính là giá điểm, đáng tiếc nha. Người sáu, công chúa Yêu Nguyệt một mặt xấu hổ giận dữ, tiểu tử này dám ở trước mặt nàng khinh nhân nàng. Chúng quanh tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt, tại không chết tộc, ai dám mắng công chúa Yêu Nguyệt lão? Không có, một cái cũng không có. Tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân này, nàng thế nhưng là có Long tộc huyết hồn, bằng Long cũng sẽ không ra cao thủ bảo nàng. Nếu như công chúa có thể lên vị, cũng là có lợi ích to lớn. Tính toán Hôm nay sẽ không giết người, chờ ngươi ngày nào trở thành nữ đế, ta lại đến giết ngươi, như thế mới không mất thân phận của ta. Bạch Lý Trạch nhất phất tay, liền đem công chúa Yêu Nguyệt đánh bay ra ngoài. Ỷ vào tiết khí, Bạch Lý Trạch không sợ bất luận kẻ nào. Chó má gì công chúa? Nếu như dám vi phạm ý nguyện của hắn, Bạch Lý Trạch sẽ không chút khách khí trấn áp đi. Công chúa Yêu Nguyệt, ta đẹp trai không? Bạch Lý Trạch sờ cằm một cái đạo. Ngươi xấu. Xấu xấu. Xấu chết rồi. Công chúa Yêu Nguyệt đỏ mắt hô. không nghe lời nha, ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Lý Trạch sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói, nếu không thì ta rút y phục của nàng đó khiêng nàng nhiều thần đạo giới đi một vòng, cũng tốt sát sát zombie thay nhuệ khí. Không sáu, không muốn. Công chúa yêu nguyệt triệt để trọn cho mắt, người khác có lẽ sẽ không, nhưng Bách Lý Trạch tuyệt đối sẽ. Đừng nói là công chúa yêu nguyệt, liền xem như không chết thần hoàng rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng sẽ không chút khách khí khiêng hắn đi dạo một vòng, cũng tốt rung rương một chút nhân tộc thị uy, chấn nhiếp một chút các cổ tộc. Nhất là một chút đại giáo, tỉ như nói dị hỏa dạy trở dạy, những thứ này đại giáo cũng đều xem Bách Lý Trạch vì sinh tử đại địch, nói không chừng ngày nào liền liên hợp lại đối phó hắn. Người sáu, ngươi thật là đẹp trai. Công chúa Yêu Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: "Bình thường tôi xoá rồi." Bạch Lý Trạch Khiêm tổn nói: "Công chúa Yêu Nguyệt nuốt nước miếng một cái, nàng âm thầm cầu nguyện, hi vọng Lục Thiên Ma chủ năng kịp thời đối tới, bây giờ cũng chỉ có ma chủ cấp bậc tu sĩ mới có thể chế trụ Bạch Lý Trạch. Như vậy đi, hiện thị Vũ em một cái, không biết ngươi có hứng thú sao?" Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Cái gì? Vũ em?" Công chúa Yêu Nguyệt suýt chút nữa phun ra huyết tới, cả giận nói: tử, nói nhảm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bách Lý Trạch Bạch Lý Trạch lợi dụng vệ Nhật Đại Đạo tại công chúa Yêu Nguyệt thể nội bố trí một cái cấm chế, nếu như cung chúa Yêu Nguyệt còn không tuân theo, lại có lẽ là phản bội Bạch Lý Trạch, cấm chế kia liền sẽ phát động, công chúa Yêu Nguyệt trong cơ thể dư khí, pháo nguyên liền sẽ không ngừng trôi qua. Đây chính là vệ Nhật Đại Đạo kinh khủng. Người 6, ngươi đối với ta làm cái gì? Công chúa Yêu Nguyệt thông qua nội thị liếc mắt nhìn, phát hiện thể nội nhiều hơn một luận ma nhật, cái kia ma nhật tùy thời cũng không có nổ tung có thể. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi chịu nghe ta lời nói, ta sẽ không giết chính là ngươi. Bách Lý Trạch cười nói. Người 6, Người. Công chúa Yêu Nguyệt thầm hận một tiếng. Dương Nhan múa vút hướng Bạch Lý Trạch nào tới. "Đủ rồi. Thu hồi công chúa của ngươi bệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Bạch Lý Trạch chiến ô. Bạch Lý Trạch quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Đoạn Lang, ôm lấy ngón tay đạo, "Đoạn cầu, tới." "Tiểu tử, ngươi dám bảo ta Đoạn cầu. Đoạn Lang một mặt oán độc nói. "Đùng đùng." Bạch Lý Trạch chỉ tay một cái, liền kiến nhất luận ma nhật xuất vào Đoạn Lang thể nội. "Hiện tại thế nào?" Bạch Lý Trạch đạm mạc nói. Tốt "Ta, tùy gọi thế nào." Đoạn Lang lại không đốc, hắn tốt xấu cũng đến từ trường sinh điện, tự nhiên biết Bạch Lý Trạch ở trong cơ thể hắn lưu lại công chế cũng chính là phệ nhật đại đạo đạo văn. Đoạn Lang không nghĩ tới lần này tới trường sinh điện, vậy mà lại gặp gỡ Bạch Lý Trạch như thế cái yêu nghiệt. Tại đại đế giai đoạn, liền lĩnh ngộ ra phệ nhật đại đạo, xem ra không bao lâu nữa, Bạch Lý Trạch liền có thể tại đạo quả bên trên khắc dấu đạo tác, từ đó trở thành thần đế. Xem ra, cũng chỉ có trường sinh điện xếp hạng trước 10 đệ tử mới có thể rất chết hồn lần này. Trường sinh điện nội tình vẫn là rất cường đại. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, chỉ kiến nhất chỉ ngập trời cự trảo rơi xuống, huyết sắc cự trảo phá vỡ hư không. "Tiểu tử, ngươi rất phách lối nha." Nói chuyện chính là Lục Thiên Ma chủ, chỉ tiếp Đây chẳng qua là hắn một bộ pháp thân. Giang rắc, toàn bộ Huyền Không Sơn bị hai cái huyết sắc cự trảo xé ra, từ trong cái khe chui ra ngoài một cái to lớn huyết ảnh, máu kia ảnh chính là cùng kỳ, sau lưng nó mọc ra một đôi cánh, hờ hơi lắc một cái, liền đem toàn bộ Huyền Không Sơn dao động đứng lên. Đây chính là ma chủ sức mạnh, cùng trước mắt vị này Lục tiên ma chủ so ra, vong linh chúa tể, thần mâu chúa tể còn kém nhiều lắm. Ngươi chính là Lục tiên ma chủ. Nhìn xem đỉnh đầu cực lớn hư ảnh, Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, chất vấn: "Không tệ." Lục ma chủ lạnh lùng nói: "Bạch Lý Trạch hào khí đãng tiến có dám một trận chiến?" "Ngươi Hừ, "Hừ, không xứng." Lục Thiên Ma chủ khinh thường nói. "Cuồng vọng." Bạch Lý Trạch tung người vọt lên, vung lên cái kia Phúc Thiên Tiên Luân liền đập xuống. Chỉ thấy vô số đạo ngân sắc hình cung quang trạm rơi xuống, giống như như thiểm điện đánh xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lúc này, chỗ hưu Tu Si chỉ có thể nhìn thấy cùng kỳ trên thân đúng rất nhiều ngân sắc quang trạm, thế nhưng chút quang trạm đều bị cùng kỳ nhục thân bán ra. "Vô dụng, người căn bản vốn không biết một cái ma chủ thực lực mạnh bao nhiêu." Chờ Nguyễn Nguyễn luyện ra bia mộ cũng biết, ngươi những công kích kia đều sớm bị mộ hóa giải. "Ngươi biết mộ tính cả chính là địa phương nào sao?" Lục Thiên Ma chủ một mặt trầm trọng nói. Nói nhảm nhiều quá. Bạch Lý Trạch nhất cái tung thang mây, vững vàng rơi xuống Lục Thiên Ma chủ đỉnh đầu, đem hết toàn lực vung xuống Phúc Thiên Tiên Luân. Lục Thiên Ma chủ cười lạnh nói, thực sự là ngây thơ không chịu nổi, loại người như ngươi có thể sống đến bây giờ, không thể không nói, đó là một cái kỳ tích. 3. Ba. Chỉ kiến nhất chỉ huyết sắc cự trảo bắt lấy Liêu Bạch Lý Trạch, tiếp đó gắt gao nắm được eo của hắn. Cái gì? Một cái tay. Con lửa ngốc nhỏ cũng bị sợ cho váng, quá mạnh mẽ, thật không hổ là tứ đại thần đạo ma tộc, vậy mà lại mạnh như vậy. Dương tay. Kiến Bạch Lý Trạch bị bắt, Dụ vội vàng ngãy ra, khẩn trương nói, "Hừ! Ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế đối bản chủ nói chuyện. Xem ra yêu Cản Khôn không biết dạy dục nữ nhi nha, vừa vặn bản chủ liền thay hắn thật tốt quản giáo một chút nữ nhi của hắn, cũng tốt để cho ngươi biết cái gì gọi là tội thi. ti. Lục Thiên Ma chủ Trừng Huệ Nhãn, há mồm hướng Vũ Mộ Ly phun ra một đạo huyết kiếm. Cái gì? Chẳng lẽ Lục Thiên Ma chủ yếu cùng yêu Cản Khôn khai chiến sao? Chỗ hưu tu sĩ đều mở to hai mắt, chỉ thấy hư không rơi xuống một đạo dài đến mấy trăm mét màu máu cự kiếm. Nếu như cự kiếm kia rơi xuống, Vũ Ly chắc chắn phải chết. Làm càn. Bản vương nữ nhi, ngươi cũng dám động Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu xanh rơi xuống, vỗ về phía Lục Thiên Ma chủ. Chỉ nghe vành một tiếng, Lục Thiên Ma chủ bị giam cầm ở thanh sắc trong trường ấn, mà Bạch Lý Trạch thì bị đánh ra thanh sắc trường ấn, một đầu đâm vào liễu địa thực chất, cuối cùng tại con lường ngốc nhỏ dưới sự giúp đỡ mới bỏ ra. Trong lòng bàn tay Càn Khôn, Lục Thiên Ma chủ biến sắc, liều mạng giấy rữa, nhưng lại không thể tránh thoát cái kia thanh sắc trường ấn. Dần dần, cái kia thanh sắc trường ấn từ từ nhỏ dần, cuối cùng điu Càn Khôn bàn tay chập lại, liền thấy hắn lòng bàn tay thêm một cái cùng kỳ hoa mẹ nó ngu bước nha. Bạch Lý trạch nuốt nước bọn, khỏe miệng chảy nước bọt, thấy yêu càng khuôn toàn thân khẽ run rẩy, gia hỏa này ánh mắt như thế nào như vậy quái, thật đẫm nha. 788 chương 787, Thần Long Cốc cấp chủ, Không chết cung. Đứng tại Không chết cung đỉnh, nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy được chỗ cũng là cung điện lộng lác, còn có rất nhiều con nô đang liều mạng đào quáng, trong đó cũng có không ít người tộc tu sĩ. Nghe Đoan Mục Lăng vừa nói, Dải Sinh Tỏa liền phong ấn tại bát đại khu vực khai thác mỏ chỗ giao hội, nơi đó là lòng mạch chỗ, tinh khí 10 phần đậm, cũng chính bởi vì dạng này, Dải Sinh Tỏa mới có thể không mất đi nguyên lực. Thiên Điệu Hoàng Vũ trụ Hồng Hoang bắt đại khu mồ quặng, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, cái này mới miễn cưỡng phong ấn lại Dải Sinh tỏa. Đến nỗi Huyền Không Sơn, kỳ thực nó nguyên bản là chậm nhãn, nhưng về sau bởi vì thần ma cổ ma phong ấn bị phá vỡ, đã mất đi cân bằng, trận kia mắt mới có thể lơ lửng giữa không trung. Vốn nên lên tại bắt đại khu mồ quặng chô ra hội, cũng chính là Dải Sinh tỏa chô ở bầu trời. Nhưng bởi vì giòm bị thai quanh năm đã quáng, dẫn đến những cái kia khu mồ quặng cực kỳ không ổn định, cho nên Huyền Sơn mới xuất hiện tiền nghi. Chẳng thể trách Thiên thú Sơn, là hướng về trận đi. Chủ nhân, uống trà. Lúc này, công chúa Yêu Nguyệt mặc quần dài trắng, khoan thai đi tới, "Ân, thổi lạnh cho ta." Bạch Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt công chúa Yêu Nguyệt, mười phần dăm dủi nói, "Hỗn đản, tiểu tử này quá kiêu ngạo, nghĩ tới ta công chúa Yêu Nguyệt xinh đẹp như hoa, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn theo ta vớt vẽ an ủi, cho dù là nhìn nhiều cũng tốt, nhưng này tiểu tử làm sao lại toát ra vẻ mặt này, chẳng lẽ còn ra hỏa thật đem trở thành nữ nô." Công chúa Yêu Nguyệt tận lực hắt chế lửa lòng, nhưng lại không thể làm gì, bây giờ trong cơ thể nàng bị xuống chế. Phệ Nhật Đại Đạo, nó có thể thôn nguyên, khí, nếu như Bạch Trạch ý Tuyệt đối có thể nhường công chỗ yêu nguyệt trong cơ thể dương khí tan hết, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau một quãng thời gian, công chúa yêu nguyệt tu vi liền sẽ dần dần hạ xuống. Hiện tại Bạch Lý Trạch trên thân lại có Phước Thiên Tiên Luân, công chúa yêu nguyệt càng thêm không phải là đối thủ. Đút ta. Bạch Lý Trạch thoải mái nằm ở trên ghế mây, quay đầu nói: "Cái gì? Ngươi sáu? Ngươi vậy mà nhường bản cung cho ngươi ăn?" Công chúa yêu nguyệt giận tím mặt, nhếch răng đạo: "Ngươi chết nguyệt, "Nếu không phải là lão, ta nhất định để cho ngươi cùng, bây giờ chỉ là để cho ngươi ta uống trà, đây đã là ngươi hết sức vinh hạnh mà biết." Bạch Lý Trạch mặt giận mày dày nói, "Công chúa yêu nguyệt khẽ miệng cô quắp xúc rồi một lần, hay là trước theo Bạch Lý Trạch ký tự a, gia hỏa này thế nhưng là đem nắp chín tiên ngực cho xoa da hỏa, như thế cái hung tàn da hỏa cũng không cần trêu chọc hảo." "Uống đi." Công chúa yêu nguyệt đem chén trà đưa tới Liễu Bạch Lý Trạch bên miệng, tức giận nói, "Dùng miệng nguy a." Bạch Lý Trạch đùa giỡn nói, Người nói cái gì?" Công chúa yêu nguyệt bóp chặt lấy chén trà, tức giận đạo, "Bạch ý, chờ ta sư tới, có ngươi khóc thời điểm." "Sư tôn ngươi?" Ai nha." Bạch Lý Trạch "Nói thực cho ngươi biết ta. Sư tôn ta chính là trường sinh giới thần long cốc cốc chủ Long Thương Khung." Công chúa Yêu Nguyệt cả giận nói, "Long Thương Khung, ai nha?" Bách Lý Trạch ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Lăng Vân đạo, "Đoan Mục Lăng Vân túi đầu nói, "Chủ nhân, Long Thương Khung là thần long cốc cốc chủ, trường sinh giới chính đại yêu chủ một trong, bài danh thứ ba, thực lực cực mạnh, nghe đồn hắn từng xông qua Vĩnh Sinh Chi Môn, cũng không cần trêu chọc hảo." "Hừ, sợ cái gì, đây là yêu cảnh không địa bàn, huống hồ trưởng sinh giới cùng thần đạo giới cách một đầu tiến lộ, coi như hắn Long Thương Khung tới thì phải làm thế nào đây?" Đoán Trừng cũng mệt mỏi giống như cậu giống như, "Đến lúc đó ta một cái tát liền có thể chết hắn." Bradley chậc nhất khuôn mặt hào khí đạo. Công chúa Ưu Nguyệt khẽ cười nói, "Dẹp đi a ngươi, liền lục thiên ma chủ đều đánh không lại, ngươi còn nghĩ theo ta sư Tôn giáo thủ?" "Hừ hừ, không phải bản cung đã kích ngươi, sư Tôn ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Ta thật là sợ nha, tới nha, ngươi nhường lòng thương không bóp chết ta." Bách lý chậc nhất khuôn mặt giấm tối đạo. "Ngươi xấu." Công chúa Ưu Nguyệt một mặt hắn ý, giận cười nói, "Hào tiểu tử, tính ngươi có gan, lần này bản cung xem như cấm, bất quá ngươi đừng đắc ý, này bản cung nhất định sẽ tự mình báo trả về." "Đi." Thiếu phóng lời nói hùng hồn, nhanh chóng cho ta xoa xoa vai, đỡ Bạch Lý Trạch không nhịn được nói, "Trường sinh giới, có thời gian thật đúng là phải đi xem một chút." Công chúa Yêu Nguyệt thầm hận một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống, cho Bạch Lý Trạch nện lên chân, trong lòng mặc dù có bằng mọi cách không cam lòng, nhưng nàng lại không thể làm gì. Xem ra có cần thiết từ thần long đáy vực điều động mấy cái thần long tương qua tới, tiểu tử này hèn mọn đến cực điểm, vạn nhất đối với ta đưa ra yêu cầu quá đáng gì, vậy ta nhưng là xong đời. Đối mặt một thất mang sát lang, liền xem như cùng heo mẹ đợi thời gian dài, cũng khó tránh khỏi sẽ đem cầm không được, huống chi là công chúa Yêu này, vật nữ từ đâu? Ngay tại cung chủ yêu nguyện suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, vững vàng rơi xuống Càn Khôn trước cung. Càn Khôn cung chính là yêu Càn Khôn địa bàn. Bạch Lý trạch liếc qua những tu sĩ kia, chỉ coi bọn họ là đến tìm yêu Càn Khôn, cho nên liền tự lo nhắm mắt lại, cũng lười đi xem bọn hắn. Phế lối. Thấy chúng ta, còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Quá ngu cuồng, một cái nhân tộc, dám can đảm đến ta không chết tộc Dương ai, còn cùng đại gia mở dạng, vậy mà để cho ta tộc công chúa cho hắn đấm vai xoa chân. Các đệ, thân là zombie thai giả, các ngươi có thể nhịn sao? Ngược lại ta nhịn không được. Lúc này Đan ôm dẫn đầu tay cầm thanh Long Uyển Nguyệt đao, cả giận nói: "Triệu huynh, chỉ cần ngươi lên tiếng, chúng ta liền liên thủ giết Liễu Bạch Ly Trạch." Sau lưng một đám tu sĩ người người lòng đầy căm phẫn, tức giận đạo: "Triệu gió, Long Vương phụ đệ nhất thân đế, quanh năm khổ tu, cơ hội chưa từng có thu qua, người tiễn đưa ngoại hiệu bất bại tiểu râm long, đương nhiên, cũng không phải dâm đắng rồng, mà là màu bạc ngân. Bởi vì chịu gió bản thân liền là một con ngân long, cho nên hắn nam hiệu tốc độ, liền xem như gặp gỡ bằng đẳng, hắn cũng chưa chắc thất bại. Tiểu tử, có dám đi ra đánh một trận?" Nhìn xem công chúa Yêu Nguyệt một dạng chân, Triệu chính là lòng tràn đầy lửa giận. Không dám." Bạch Lý Trạch lắc đầu liên tục nói, "Ngươi bao nhiêu lợi hại? Thực lực của ta thấp, như thế nào có thể là đối thủ của ngươi? Chúng hồ đây là địa bàn của ta, nào có chủ nhân cùng khách nhân động thủ đạo lý." "Đạo lý của ngươi?" Chịu Do Suýt chút nữa ngã xuống đất, dẫn cười nói, "Ở đây lúc nào trở thành địa bàn của ngươi? Cái này rõ ràng chính là càng quốt cùng, nhất tự Tịnh Kiên Vương chỗ tu luyện. Ta chỗ đi qua mỗi một tấc đất, đều đưa lưu ta lại Bạch Lý Trạch khí thức, cho nên bọn chúng đều là của ta, liền công chúa Yêu Nguyệt cũng là thuộc về ta." Bách lý Trạch liếm môi một cái, đưa tay sờ sờ công chúa Yêu Nguyệt, nước bọt nói, Càn Khôn trong cung, yêu Càn Khôn cùng Vũ Mộ Ly hai cha còn đang thương lượng đối sách, như thế nào mới có thể nhượng Bạch Lý Trạch ở rể bọn hắn Càn Khôn cung. Kiến Bạch Lý Trạch công nhiên đối với công chúa Yêu Nguyệt động thủ động cướp, Vũ Mộ Ly liền có chút nhịn không được, liền muốn lao ra, nhưng lại bị yêu Càn Khôn ngăn cản. Nữ Như Nha, trước tiên đừng phát giận, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn, nếu có thể ở khác nguy hiểm thời điểm xuất thủ cứu hắn, nhắc lại chút gì điều kiện, cái này ba nhất định sẽ đáp ứng. Yêu Càn Khôn một mặt tự tin nói. Vũ Mộ nói, lao ra, vạn nhất không người là đối thủ của hắn làm sao bây giờ? Cái kia cũng không có việc gì chúng ta cũng có thể thử xem thôn Thiên Ma chủ ngọn nguồn của bọn họ gần, vừa vặn mượn cơ hội này đem những cái kia ẩn nút yêu nghiệt ép ra ngoài. Yêu Càng Khôn một bộ đam mưu túc chỉ nói, vẫn là lao cha cáo giả. Dụ Muli đưa ngón tay cái đạo, cái gì cáo giả? Là đam mưu túc chí. Yêu Càng Khôn một mặt đắc ý nói, có thể Bạch Lý Trạch căn bản không coi ra gì, thậm chí không có đứng dậy, mà là ôm công chúa yêu nguyệt ngủ. Duông tay. Công chúa yêu nguyệt tại Bạch Lý Trạch trong ngực dễ xấu hổ nói, ta liền là có chút lạnh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Trạch sụ mặt khiến trách. Công chúa yêu nguyện suýt chút nữa phun ra huyết tới, nàng thực sự không nghĩ ra, một người làm sao có thể vô sĩ như vậy? Người sẽ sợ lệnh. Đương đương đại đế, vậy mà lại sợ lệnh. Cái này không rõ ràng chính là chiếm tiện nghi không? Còn chiếm đúng lý thẳng khí tráng, cái này khiến công chúa yêu nguyện tìm không thấy bất luận cái gì giải bày lý do. Tiểu tử, thả ra công chúa. Chịu gió lớn giận, trong tay ngân thương xoay tròn lấy đâm ra, kinh khủng lực đạo đem bốn phía nham thạch đều cho làm vỡ nát. Tại mãnh liệt như vậy công đến, Triệu không cho rằng Bách Lý Trạch có thể còn sống sót. Đây chính là Triệu gió ngộ được kinh diễm một thường, danh xưng không gì không phá. Thế nhưng là Ba, một tiếng vang giòn, Bạch Lý Trạch chỉ là duỗi ra ngón tay nhập lại kịp lấy, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ kịp lấy, chịu phấn chấn hiện hắn ngân thương bị giam khẩm, như thế nào tốn đều kéo không động. A. Chịu gió chợt quát một tiếng, sau lưng nổi lên một con ngân long, cái kia ngân long vô cùng dữ thợn, chừng con mắt, nhìn xuống Bạch Lý Trạch. Hung bệ hung, nhưng không có tác dụng gì. Điểm ấy long Y đối với Bách Lý Trạch tới nói căn bản không coi là cái gì. Không phải chứ? Na tiểu tử đến cùng tu luyện thế nào? Hắn nhục thân như thế nào cường đại như vậy? Dụ là 8 ngày cộng, đây chính là cấm kỵ thiên công không chỉ có thể tăng thêm nhục thân, còn có thể thôn phệ hết thảy thú hồn, tinh phách, 10 phần quỷ dị, 89 ngày công thượng thiên trang trước luyện thể, hạ thiên luyện hồn, tiểu tử này lấy được chính là thượng thiên trang trước, cho nên nhục thể của hắn có thể dung hợp hết thảy khí kình, nhục thân có thể không cường đại sao?" Yêu Càn Khôn một mặt âm mộ nói. Hắc, "Hắc, như vậy cũng tốt, tu luyện Càn Khôn Thiên công điều kiện tiên quyết chính là muốn có cường đại nhục thân, tốt nhất có thể ngăn trở ngũ lôi vành đỉnh cái chủng loại kia." Zumu Li vừa cười vừa nói. "Yêu Càn đạo, tiểu tử này hoàn toàn phù hợp tu luyện Càn Thiên công điều kiện, chỉ là có chút hẹn "Cha, nghe ta đương nói." Ngươi lúc còn trẻ cũng rất thô bỉ." Dụ Mộ Ly yếu đất nói. "Phỉ báng, phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng, cha ngươi ta thế nhưng là sóng bên trong tiểu bạch lòng, một nhánh hoa lê đệ hải đường, không, có chút nào hèn mọn, không hèn mọn." Yêu Cẩn Khôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. "Hử, vậy tại sao lão nương đi trường sinh giới?" Dụ Mộ Ly mít cái miệng nhỏ nhắn nói. "Cái này bậy." Yêu Cẩn Khôn nhíu mày, chầm tư một chút đạo, "Về sau ngươi sẽ biết." Gặp Yêu Cẩn Khôn không muốn nhiều lời, Dụ cũng không có hỏi lại, mà là nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Triệu Gió chờ tu sĩ cùng một chỗ phát lực, "Muốn đem cái kia cán ngân thương rút ra." Nhưng bọn hắn dùng hết toàn lực cũng không thể đem cái kia cán ngân thương rút ra. Muốn nói sớm đi, hà tất lao lực như vậy đâu? Bạch Lý chạch tay phải phát lực, chỉ nghe xù một tiếng, cái kia cán ngân thương bay ra ngoài, đem chịu Gió tính cả tu sĩ khác đánh bay. Phốp thử. Chịu Gió lòng bàn tay nhiều hơn một đầu vết cắt, tiên huyết hành phụt tới, tu sĩ khác cũng đều bị cái kia cán ngân thương cho trần thương. Làm sao có thể? Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chịu Gió hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn những thứ này thần đế, đại đế lên thủ, lại còn nổ không ra cái kia cán ngân thương, có thể tưởng tượng được Bạch Lý chạch thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phải biết, Bạch Lý Trạch còn không có thi triển Vệ Nhật Đại Đạo, nếu như Bạch Lý Trạch thi triển ra phệ Nhật Đại Đạo, đoán chừng chịu gió liền sức hoàn thủ cũng không có. Lại thêm Bạch Lý Trạch trong tay có Phúc Thiên Tiên Luân, không có linh vị cấp bậc tu sĩ ra tay, cơ hội không có ai sẽ là Bạch Lý Trạch đối thủ. Có lẽ, cũng chỉ có mấy cái kia cổ lão thần đế mới có tư cách cùng Bạch Lý Trạch giao thủ. Thế nhưng là, bị thai bên trong nắm giữ tiên khí cổ tộc rất ít, liền xem như hắn Long Vương Phủ cũng chỉ có một kiện tiên khí, vẫn là chưa có xếp hạng tiên khí bảng tiên khí. Như thế nào? Còn muốn động thủ với ta sao? Bạch Lý Trạch đứng người lên, lạnh lùng nói, "Cút về à, các ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như những cái kia ma chủ muốn giọ xét ta, đều có thể tự mình ra tay, không cần thiết tìm các ngươi tới chịu chết." Bạch Lý Trạch. "Ngươi có bản lãnh đường động dùng phúc Thiên Tiên Luân?" Chịu Gió một mặt khí quĩnh, phẫn nộ nói, "Tốt, ta liền tay không tấc sắt tới chiếu cố ngươi, bất quả nếu bị thua mà nói, ngươi được trả giá một chút." Bạch Lý Trạch hướng chịu Gió ngóc ngón tay đạo, "Đại giới, giá tiền gì? Ngươi không phải là muốn?" Triệu Gió che lấy cái mông, hoảng sợ nói, "Ta đối với ngươi không có hứng thú." Bạch Lý Trạch đạm mạc nói, Vậy ngươi muốn cái gì?" Chịu Gió Kiên kỳ nói, "Nghe nói ngươi Long Vương phủ có một môn tiên công, gọi là 9 Long Thiên công, môn này thiên công có thể tìm kiếm long mạch, xem như một môn mười phần hiếm thấy thiên công." Bạch Lý Trạch không nhanh không chậm nói, "Muốn tại Bát Đại khu mỏ quặng bên trong tìm ra giải sinh tỏa, vậy đơn giản so với lên trời còn có hơn." Thuôn hổ những cái kia trong khu vực khai thác mỏ mặt cũng là người rùa, liền xem như Bạch Lý Trạch không thể thời gian dài ở bên trong. Sau một quãng thời gian, Bạch Trạch trên thân liền sẽ dính vào càng nhiều người rùa, nhưng nếu có Chín Long Thiên công mà nói, Bạch Trạch liền có thể thông qua dẫn động long mạch, từ đó tìm ra trận nhãn. Cái này cũng là Đoan Mục Lăng Vân có thể nghĩ tới nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp. Khi thực sớm tại tới thần ma cổ mộ thời điểm, Đoan Mục Lăng Vân liền nghĩ qua loại phương pháp này, nhưng hắn thể nội không có linh hồn, cho nên coi như nhận được Cửu Long Tiên Tông, cũng không thể tu luyện. Hiện tại Bạch Lý Trạch xuất hiện, này mới khiến Đoan Mục Lăng Vân thấy được hy vọng. 9 Long Tiên Cung. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ, không có phúc thiên tiên lộ, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Trịu gió gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ nhục thân bành trướng lên, toàn thân hiện ngân sắc rồng, chỉ thấy nó đỉnh đầu nhiều hơn một căn ngân sắc độc giác. Lúc này, Trịu chỉ có thể yêu biến thành ngân long. Bởi vì Dạng này có thể trốn được nhanh một chút. Triệu Gió cũng không phải đồng đốc, Bạch Lý Trạch thể nội lưu có con ác thú huyết hồn, đó nhất định chính là Long hồn khắp tinh nha, cùng Bạch Lý Trạch động thủ, vậy cùng tự sát không có gì khác biệt. Trước tiêu cũng chính là đầu góc phát sốt, nói thật, nếu để cho chịu Gió thực sự cùng Bạch Lý Trạch động thủ, hắn cũng không dám. Nhưng Triệu Gió không thể không đến, bởi vì đây là Long Vương phủ Phủ chủ ra lệnh. Bởi vì có yêu càng không phù hộ, Long Vương phủ Phủ chủ cũng không tốt đứng tay, trừ phi chờ đến Tôn Tiên ma chủ xuất quan. Nhưng nếu như là tiểu bối xuất thủ, lấy yêu cảnh khôn tính tình, đương nhiên sẽ không có hề. Phong ca, chỉ cần chúng ta liên thủ nhất định có thể chém dụng Bạch Lý Trạch, từ đó cứu ra công chúa Yêu Nguyệt. "Đúng nha Phong ca, người thân là ta giọm bi thai chín đại tuấn tài một trong, nên hay chúng ta lấy lại danh dự." Lúc này, một cái tiếp một cái tu sĩ yêu đã biến thành hung thú bộ dáng, mắt xanh kim xà. "Vậy tiếm cổ sư, đại địa chi hùng, thiểm điện điêu." Ngẩng đầu nhìn lại, Lít nha lít nhít một mảnh, toàn bộ bầu trời cũng là thú giữ cái bóng. "Chín đại tuấn tài." Bạch Lý Trạch khẽ cười nói, chịu gió, ta vừa vận thiếu một đầu thay đi bộ hung thú, không biết ngươi có hứng thú sao?" "Ngươi sáu?" một mặt tức giận, phẫn quát, "Bạch Lý Trạch, ngươi quá ta với người liều mạng. Tại chịu gió xuống tới, các zombie thai tu sĩ cũng đều nhảy tới. Hỗn chiến vừa chạm liền bắc ra. Cho tới bây giờ, Bách Lý Trạch cũng không có lưu thủ đường sống, phía sau hắn ra hiện Liêu nhất luận màu đen đậm ma nhật, cái kia ma nhật lỡ lửng, run lên một cái, tiếp lấy, từ cái kia ma nhật bên trong bắn ra vô số đầu xích sắt, là chấn ma tháp. Yêu Cản Khôn biến sắc, hoảng sợ nói, chẳng thể trách tiểu tử này có thể lĩnh ngộ ra phệ nhật đại đạo, nguyên lai trên người hắn có chấn ma tháp. Lao tra, ma tháp là cái gì? Dụ Mù Yêu Cản đạo Trấn ma tháp là ưu minh giới trấn giới ma tháp, trước kia dõm bị thai cường thịnh thời điểm, cái kia trấn ma tháp chính là dùng để giam giữ tu sĩ nhân tộc, cũng nốt không ít yêu chủ, mà đế, cha người ta cũng không có gặp qua trấn ma tháp, nhưng ta nghe nói, cái kia trấn ma tháp so tiên khí trên bảng tiên khí còn muốn lợi hại hơn, có chuyện muốn nói, trấn ma tháp là từ vĩnh sinh chi môn trung lưu rơi ra tới, về sau bị con ác thú nhất tộc lao tổ đã được, lúc này mới phát giác, thỉnh con ác thú huyết hồn. Trường sinh giới tiên khí bảng chỉ là nhằm vào một chút tương đối thuần chính tiên khí, kỳ thực trường sinh giới còn có một cái bảng danh sách, cái kia trên bảng danh sách tất cả đều là tiên ma khí, chính là đạt đến tiên cấp ma khí, mà trấn ma tháp ngay tại trong bảng. Yêu càng Khôn thêm một bước giải thích nói, Luận uy lực của nó, vẫn là tiên ma khí càng bá đạo hơn một chút. Tại dung hợp trấn ma tháp phía sau, Bạch Lý Trạch phệ nhật đại đạo lại tăng lên một đẳng cấp. Siêu siêu siêu. chỉ kiến nhất từng chiếc xích sắt bắn ra, đem những hung thú kia cho quơ lấy. Hừ, chỉ bằng một sợi dây xích cũng nghĩ ta. Triệu gió ra long trảo, hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Bạch Trạch không nói gì, mà là đứng ở trên mặt đất, theo hắn phệ nhật đại đạo thôi động, chịu gió trên người vậy bạc dần dần biến mất, biến thành từng sợi tinh khí, bị Bách Lý Trạch luyện hóa. Không chỉ có chịu gió, mấy cái khác tu sĩ cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Lại tiếp như vậy, Bách Lý Trạch không giết chết, bọn hắn ngược lại chết. Thật cổ quái đại đạo, bất quá ngươi cho rằng bằng như thế rắc dưới đại đạo cũng có thể giết ta, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cửu Long đại đạo, hội tụ cửu tiên long khí. Chịu gió xong lại, chỉ thấy phụ cận tinh khí liên tục không ngừng tới. Theo khí tức truyền ra phương hướng nhìn lại, Bách Lý thấy tám cái khu mờ quạng bầu trời ra hiện nhất cái vòng xoáy. Trực tiếp, vòng xoáy kia lơ lửng không cố định, bất quá đây càng tiềm kiên định liễu Bạch Lý Trạch tín nhiệm. Chỉ cần tu luyện cửu Long đại đạo, liền có thể tìm ra trợ nhãn, cũng chính là phong ấn giải sinh tỏa chỗ. Thừa dịp thôn Thiên Ma chủ còn không có xuất quan, bây giờ chính là cơ đoạt giải sinh tỏa thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ thời cơ này, Bạch Lý Trạch liền sẽ không có cơ hội. Lấy thôn Thiên Ma chủ tính tình, nhất định sẽ đối với Bạch Lý Trạch xuất thủ. Cửu Long Thiên Công, ta nhất định phải đạt được. Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được Ngân Long cổ, dùng sức kéo một phát, liền nghe bay nhảy một tiếng, yêu biến thành Ngân Long gió cư như vậy bị Bạch Lý Trạch đè vào liễu địa bên trên. Gắt gao khóa lại cổ. Đến nỗi tu sĩ khác cũng đều bị chấn ma pháp bắn ra xích sắt của lấy, giáng tại giữa không chung. "Chư vị, muốn con cháu của các ngươi mạng sống, liền lấy tổ truyền thiên công để đổi, một canh giờ không tới, các ngươi sẽ vinh viên không thấy được những thứ này để tự ưu tú." Tại cầm giữ chịu gió chờ tu sĩ phía sau, Bạch Lý trạch lấy thiên long bát âm truyền âm nói. Trong ngay mắt, Bạch Lý trạch thanh âm truyền khắp toàn bộ giọi bị thai, liền một chút tiềm tu lão ngoan đồng cũng đều đã bị kinh động. 789 chương 788, tuyển sát bố cục. Quá ngu cuồng. Có còn vương pháp hay không? Nơi này chính là giọi bị thai đại bản doanh. Cái kia Bạch Lý Trạch cũng dám như thế uy hiếp các đại vương phủ, trong đó không thiếu một chút cổ lão vương phủ, tỷ như nói Long vương phủ, Hùng vương phủ, Sà vương phủ trở. Những thứ này vương phủ đều có rất sâu nội tình, trong phủ càng là có yêu chủ cấp bậc tu sĩ tọa trấn. Không đến nửa canh giờ thời gian, toàn bộ zombie thay vỡ tổ. Nhất là Long vương phủ, chịu điên cuồng bị phế không nói, liền trong phủ đệ tử tinh anh chịu gió đều bị Bạch Lý Trạch bắt được, cái này còn được. Long vương phủ phía trước đã vây đầy long tộc tu sĩ, những tu sĩ này người, người tay cầm trường thương, cùng nhau quỳ gối trước phủ chờ lệnh. Nha, nhớ năm đó, hắn Long vương phủ là cường đại cỡ nào, liền ngay lúc đó con ác thú tộc, cùng kỳ tộc cũng không dám như thế đối với Long Vương Phụ làm càn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không nói trước chịu gió, chết thì chết, cũng không có gì, để cho Long Vương Phụ không tiếp thụ nổi là công chúa Yêu Nguyệt bị bắt đi. Công chúa Yêu Nguyệt là ai? Nàng thế nhưng là trường sinh giới thần long cấp cấp chủ Long Bầu Trời thân truyền đệ tử, cái kia long thương không thế nhưng là từ Long Vương Phụ đi ra, cũng là Lao tổ giới tu sĩ khác, đồng thời còn là trường sinh giới chín đại yêu chủ đệ nhất, bài danh thứ ba. Nếu là công chúa Yêu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn Long Vương phủ như thế nào cùng thần long đáy giải thích? Mấy năm này Long Vương phụ thế, nhưng là không ít hướng về Thần Long đáy vực tiến đưa đệ tử. Nếu là bởi vì chuyện này, Thần Long đáy vực đoạn tuyệt cùng Long Vương phụ lui tới, như vậy Long Vương phụ khoảng cách diệt tộc sẽ không xa. Phủ chủ, khẩn cầu đại sư Vinh ra tay, bây giờ cũng chỉ có đại sư Vinh có thể chém vết Bạch Ly Trạch. Đúng nha phủ chủ, cái này Bạch Lý Trạch không coi ai ra gì, bắt chịu phòng sư huynh không nói, hắn vậy mà nhường công chúa yêu nguyệt bưng trà dẫm nước, còn kém sưởi ấm giường. Phủ chủ, mau làm quyết định, thời gian không nhiều lắm, Bạch Ly Trạch chỉ cho chúng ta một canh giờ. Tất cả Long tộc tu sĩ đều lo lắng. Nhìn xem những cái kia bị bách lý trạch dùng xích sắt giàn tại giữa không trung tu sĩ, bọn hắn đã cảm thấy trong lòng sông lên vô tận dục nhã. Giống. Đúng lúc này, toàn bộ Long Vương phủ bị một đạo long khiếu âm thanh phá vỡ, bầu trời tầng mây cũng bị một đạo kim sắc quang mang đâm xuyên qua, tiếp lấy chính là một đầu hoàng kim cự long gào thét, cái kia hoàng kim tự long vặn vẹo lên hướng về phía trước, há miệng liền phun ra một đoàn long viêm, cái kia long viêm khoảng chừng mấy trăm mét dài, đem toàn bộ bầu trời đều cho bắt đầu cháy rừng rực. Long Vương phủ, nổi giận. Đã bao nhiêu năm, Long Vương phủ chưa bao giờ như hôm nay nổi giận như vậy qua. Tộc nhân bị nốt còn bị gián tại giữa không chúng đây tuyệt đối là tại rút Long vương phủ mặt của trên không trung thêm một khác vậy cũng là đối với Long Vương phủ nhục nhã mau nhìn đại sư mình ra tay rồi đúng nha đại sư mình là ứng Long biến thành trời sinh nắm giữ đạo quả thực lực cực mạnh có chuyện muốn nói đại sư mình đã từng sống quá vĩnh sinh trí môn thử chỉ cần đại sư Vi ra tay B lý Trạch chắc chắn phải chết siêu chỉ kiến nhất đạo kim Quang phá toái hư không trên không gian hiện liệu nhất đầu dài đến mấy ngàn mét ứng Long ứng Long Ngọc lên một đôi cánh toàn thân xích hồng vô cùng, trên người lẫn phiến bắt đầu rung, xích hồng vô cùng, giống như hạt mưa một dạng rơi xuống. Hữu Tu sĩ chú ý tới, chờ những cái kia vậy rồng rơi xuống mặt đất thời điểm, phương viên trăm mét đều biến thành liêu nhất phiến biển lửa. Đây chính là ứng long kinh khủng. Nghe đồn, ứng long từng tại Kim Ô thần điện bên trong tu luyện qua. Kim Ô thần điện, đó cũng là trường sinh giới cường đại nhất thần điện một trong, nội tình mặc dù không sánh được trường sinh điện, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nhất là Kim Ô thần điện truyền thừa Thái Dương công, đạo vô cùng, tu luyện tới cực hạn, có thể đồng thời ngưng luyện ra cựu vị chờ lại nhìn bản đế tiến đến đánh giết Bách Lý Trạch. Cái kia Hứng Long thử nhế răng, một mặt dữ tợn, Long nhãn bên trong phun ra một đám lửa hừng hực, veo một tiếng, bắn về phía Càn Khôn cung phía trước. Cùng lúc đó, các các đại yêu phụ thần đế cũng đều xuất động. Không chết cung chỗ sâu, cùng kỳ tộc phủ đệ. Tại bị yêu Càn Khôn phong ấn lại pháp thân phía sau, Lục Thiên Ma chủ liền từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Lục Thiên Ma chủ cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, dòng. thực sự là quá hiểm, hắn không nghĩ yêu khôn lực sẽ mạnh như vậy, cũng đã vào vị trung kỳ, câu thông liễu vĩnh sinh chi môn. Cùng yêu Càn Khôn so ra, Lục Tiên Ma chủ vẫn có không ít chiến lệnh, thật hy vọng thôn Tiên Ma chủ có thể cầu thông Vĩnh Sinh chi môn thành công, nếu không thì không ai có thể áp chế ở Yêu Càn Khôn. Càn Khôn Thiên công quả nhiên cường đại, thật không hổ là xếp hạng trước 10 cấm kỵ huyền công. Trong lòng bàn tay Càn Khôn, thật đúng là thâm bất khả trắc. Lao tổ, nếu không thì để ta đi. Lúc này, Không Cao đi tới, hắn khí khái hào hùng như ngang, trước đó không lâu hắn mới đột phá thần đế, khôi phục năm đó thực lực, càng là lấy được một kiện khí, thực lực cực kỳ cường hành. Lục Tiên Ma chủ đầu nói, không cần, Bạch Lý Trạch Na tiểu tử vận đạo mạnh, cũng không cần trêu chọc hảo, này chỉ cần dính vào liền sẽ không có kết quả tốt, ngươi xem một chút lao tổ ta, cũng bởi vì đối phó Bạch Lý Trạch, suýt chút nữa bị hủy thần cơ bản. Lao tổ, chẳng lẽ liền do Bạch Lý Trạch tại ta không chết tộc dương ai? Không cao không phục nói. Ai, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta giọm bị thai cuối cùng không phải vô địch thiên hạ, trường sinh giới mấy thế lực lớn đã lên tiếng, không cho phép chúng ta khai thác vậy cái kia đại khu mỏ quặng. Lục Thiên Ma chủ một mặt bất đắc dĩ nói. Hừ, dựa vào cái gì? Bất đại khu mỏ bên trong thế nhưng là có không thiếu năng mạch, đầy đủ chúng ta tu luyện mấy trăm năm. Không cao trầm mặt nói. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, trở nên giải sinh giới tu sĩ đến thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như thế nữa, bằng không đối với ngươi sau này tu luyện rất đối bất lợi." Lục Thiên Ma chủ bất đắc dĩ nói. Lao tổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì còn không đối nhân tộc phát động vòng thứ hai công kích? Chỉ cần chúng ta có thể bắt được nhiều nhân tộc hơn tu sĩ, liền có thể khai thác nhân tộc thánh chủ lưu lại quán mạch, đến lúc đó ta không chết tộc thực lực liền sẽ không ngừng bành trướng, nói không chừng có thể thay thế trường sinh điện, 3000 đạo viện, thậm chí là vĩnh sinh chi môn. Không cao hảo khí đãng tiến đạo. Quả nhiên hảo khí Thật không hổ là ta cùng kỳ tộc tu sĩ, lao tổ ta rất là thích ngươi nha." Lục Thiên Ma chủ cười to nói. "Không cao khổ tâm cười nói, lao tổ, ngươi liền cho ta lộ ra một chút tin tức sao? Ta có thể nói chỉ có hai chữ." Dừng một chút, Lục Thiên Ma chủ một mặt ngưng trọng nói, "Cái nào hai chữ?" Không cao vội vàng hỏi. "Hòa Đàm." Lục Thiên Ma chủ một mặt lạnh lùng nói, "Cái gì? Hòa Đàm?" Không lớp 10 khuôn mặt kinh ngạc, rốt cuộc là ai sẽ có cái chủng này lực huyết? Vậy mà có thể ép zombie thay cùng nhân tộc Hòa Đàm. Chẳng lẽ là U Minh giới cùng Trường Sinh giới tay? Có vẻ như cũng chỉ có hai thế lực lớn này mới có tư cách truy hiếp đến giỏm Bỉ Thay. Giống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê lương, chỉ kiến nhất đầu màu đỏ thấm long ảnh bị một sợi dây xích treo đến giữa không trung. Bởi vì khoảng cách xa xôi, không cao chỉ có thể nhìn kiến nhất cái chấm đen đang không ngừng hành hung đầu kia ương long, điểm đen kia tốc độ công kích cực nhanh, không cao biến sắc, hắn không nghĩ tới Bách Lý Trạch sẽ mạnh như vậy, lại hoặc là nói, là phệ nhật đại đạo quá mức kinh khủng. Phệ nhật đại đạo, trường sinh giới xếp hạng trước 10 lại đạo, có thể thôn phệ hết dương khí, thảo nguyên, lại có lẽ là sinh mệnh lực, loại năng lực này đơn giản nghi tiên. Liên con ác thú tộc Hồ thần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ môn này đại đạo, nghe hổ thần nói, chỉ có Chấn Ma trong tháp mới có lưu loại này đại đạo. Chỉ tiếc, một nửa khác Chấn Ma tháp tại huyết ngục chứa tể trong tay. Lao tổ, ta đi xem." Không Cao ôm quy nói, "Cẩn thận." Lục Thiên Ma chủ gật đầu nói, chỉ lát nữa là phải và nói chuyện, cho nên tuyệt đối không nên cùng Bạch Lý Trạch nổi lên va chạm. "Đã biết." Không Cao điểm một chút đầu, sau lưng huyết sắc ma dược run rẩy một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Can Khôn cung phía trước, đã vây đầy các tộc đệ tử tinh anh. Trong đó không thiếu một chút cổ lão thần đế, những thần kia đế đô yêu đã biến thành thú giữ bộ dáng. Tương Bách Lý Trạch bao bọc vây quanh. Bách Lý Trạch nhanh hạ ra Hưng Long. Hùng Vương phủ Hùng Đế đẫm lực, khí thế hùng hang hô. Ngươi thể tính là cái gì, con tiểu long này vô duyên vô cơ công kích ta, chẳng lẽ ta liền không thể đánh trả sao?" Bách Lý Trạch khẽ nói. Hùng Đế trợn tròn mắt. Hình như là ngươi bắt Long Vương phủ đệ tử a. Làm sao lại thành vô duyên vô cơ? Đây quả thực là cường đạo logic. Vô sĩ, tiểu tử này quá hiện hạ. Làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị Bách Lý Trạch bắt được, ta nghe nói Trấn Ma đã từng giam giữ qua yêu chủ cấp bậc tu sĩ. Song đời, chẳng lẽ chúng ta đều muốn bị nhốt tại Trấn Ma trong tháp sao?" Lúc này, ngoại trừ số ít mấy vị yêu đế bên ngoài, khắc cổ tộc tu sĩ đô bị Bạch Lý Trạch tóm lấy. "Tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi vĩnh viễn không biết thần long đại vực cường đại." Ứng Long gào thét một tiếng, phun long viêm nói, "Dám uy hiếp ta." Bạch Lý Trạch tay phải hóa trảo, trực tiếp nắm chặt trứng Long thể nội, dùng sức kéo một cái, liền đem Ứng Long trong cơ thể gân rồng cho rút ra. Giống. Ứng Long thê thảm một tiếng, cảm thấy toàn bộ thân thể mềm nhũn bất lực, không còn rồng, hắn liền thành ra mềm tôn, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phát huy ra được. "Ô, ô. Trạch quăng mấy lần rồng. Chỉ thấy con rồng kia ngân tản ra kinh khủng yêu hỏa, giống như một đầu nung đỏ con sắt. Bạch Lý Trạch, ngươi dám rút trứng long ngân rồng? Hung Đế giận dữ, trợn con ngươi nói: "Nghe nói bộ tộc của ngươi có một môn tiên công, gọi Thập Địa thiên Công, có thể hấp thu đại địa chi mạch bên trong sức mạnh, chỉ cần chân không cách mặt đất, thể nội tinh khí cũng sẽ không quý kiệt." Bạch Lý Trạch lắc lắc ngân rồng nói: "Hung Đế nuốt nước miếng một cái đạo, "Không có, tuyệt đối không có, vậy khẳng định là tin đồn. Yên tâm, ngươi còn thừa nhận." Bạch Lý Trạch chợt vung dòng, chỉ thấy đầu màu đỏ thấm lấy công về phía Hùng Đế. Hùng Đế nổi giận một tiếng nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi khinh người quá đáng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi nhiều người vây công như vậy ta, chẳng lẽ ta còn không thể đánh lại? Cái này gọi là cái gì cường đạo logic?" Ba, một tiếng vang dọn, Hùng Đế trên thân chịu mở luồng tại Long Viêm thiêu đốt phía dưới, Hùng Đế bộ ngực mau bị cháy rủi. "A, hỗn đản, ngươi dám đốt đi ta gợi cảm sinh đẹp lông ngực." Hùng Đế giận dữ, thử lấy răng nanh, nhục thân khoảng chừng cao 10 mấy mét, lên móng gầu hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. "Xiu xiu." Lúc này, con rồng kia lại bay vụt ra ngoài, đem Hùng Đế tay phải chọ cô lấy. "Cút cho ta!" Bạch Lý Trạch dùng sức hất lên, liền đem Hùng Đế vang ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm đến rồi Long Vương Phụ bầu trời. Ẩm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Vương Phụ đại môn bắt Hùng Đế thân thể đột phá, vẽ mấy trăm mét phía sau mới ngừng lại được. Long Vương Phụ chỗ hữu tu sĩ đều nín thở, trước phủ những cái kia nghị thảo phạt Bạch Lý Trạch tu sĩ cũng đều ngậm miệng lại. Ứng Long bị phế không nói, liền một tính chất lấy nục thân cường đại chứ danh Hùng Đế cũng đều bị một chiêu chế phục, còn đập mất Long Vương phủ đại môn. Làm cản. Cuối cùng, Long Vương phủ phủ chủ nhịn không được, hắn một thân một mình bật ra, một thân chất vận, tức nhìn cung phương hướng. Phủ chủ, làm sao bây giờ? Long Vương phủ tu sĩ khác đạo, các người chờ đợi ở đây, mặc kệ trả giá ra sao, nhất định muốn cứu trở về Ưng Long, hắn nhưng là ta Long Vương phủ hy vọng, còn có công chúa yêu nguyện, nếu như bị thần Long cốc cốc chủ biết công chúa yêu nguyện gặp hết thảy, lão nhân ra ông ta trên mặt cũng sẽ thật mất mặt. Long Vương phủ phủ chủ một mặt lạnh nhạt phân tích nói: "Vá." Nói đi, Long Vương phủ phụ chủ liền biến thành một đầu hắc long, vương vàng rơi xuống cản khuôn cùng. Long Vương phủ phủ chủ tên là Long Ma, là một đầu thực lực cường đại ma long biến thành, cũng là Long Vương phủ chiến lực mạnh nhất ma chủ. Có thể Long Ma thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng không dám tại yêu cản khôn trên địa bàn làm cản. Can côn tiên công quá mức nghịch thiên, dùng cái này lúc Long Ma thực lực căn bản ngăn không được, hết thảy đều phải đợi đến Thôn Tiên Ma chủ xuất quan lại nói. Huống hồ bây giờ cùng đàm luận sắp đến, Long Ma cũng không muốn gây nên tranh chấp không cần thiết, dù sao Bạch Lý Trạch tại Nam Hoàng có chút lực ảnh hưởng. Haha, ha, ha đen rút đầu rốt cuộc đã đến. Bạch Lý Trạch dùng sức kéo một cái, liền đem ứng Long bắt được trước mặt, cười nói: "Long Ma đại nhân, nếu như bây giờ đem con rồng này gần đón về còn kịp, nhưng thời gian mở dài, cái này ứng Long xem như triệt để phế đi cho ngươi." Chầm tư một chút, Long Ma cảm thấy hay là trước bảo vệ chịu gió cùng Ưng Long lại nói. Bạch Lý Trạch tiếp nhận đạo tinh, vội vàng thôi động Thần Hỏa luyện hóa, đạo này tinh bên trong khắp dấu đúng là Cửu Long Thiên Công, chỉ tiếc là một lần duy nhất, loại thiên công này chỉ có thể chính hắn tu luyện, coi như khẩu thuật cũng không được. Long Ma làm như vậy cũng là sợ chín Long Thiên Công tiết ra ngoài, đối với một cái cổ tộc tới nói, không có cái gì so tổ truyền thiên công càng quan trọng hơn. Vậy thì đúng rồi đi, ta Bạch Lý Trạch thế nhưng là rất dễ nói chuyện. Bạch Lý Trạch thôi động lên trong cơ thể con nghe huyết hồn, lập tức, phía sau hắn lơ lửng ra chín đầu hư ảnh, cái kia chín đầu hư ảnh lại là Long Chi tiểu tử, cũng chính là con nghe, hạ, ngục thất, chứng mắt trợ hư ảnh trơ gặp đến những bóng mở kia thời điểm, Long Ma Suýt chút nữa nhịn không được muốn bái bách Lý Trạch Vi sư. Yêu Nghiệt Nha, tiểu tử này thực sự là yêu nghiệt. Làm sao có thể? Lúc này mới ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, Bạch Lý Trạch liền lĩnh ngộ ra chín Long Thiên công tinh túy. Kỳ thực chín Long Thiên công cũng không phải ngưng luyện ra chín đầu chân long hư ảnh, mà là ngưng luyện ra chín loại bất đồng long thú, phân biệt đại biểu 9 loại đại đạo. Coi như hắn Long Ma cũng chỉ lĩnh ngộ ra một cửa trong đó đại đạo, cũng chính là chừng mắt nhất đại đạo, miệng phun kiếm, có thể đem bất kỳ vật gì chuyển hóa làm phi kiếm. Bây giờ có thể thả ứng long cùng chịu rõ đi. Long Ma áp chế lại lửa giận trong lòng, chậm giọng nói, "Đương nhiên, ta Bạch Lý Trạch thế nhưng là nổi danh coi trọng chữ tín." Bạch Lý Trạch cười một tiếng, đem chịu gió cùng ứng Long bước xuống liễu địa bên trên. Long Ma âm thầm cắn răng nói, "Bạch Lý Trạch, thủ này, bản chủ nhớ kỹ. Hắc hắc, ta thủy thời tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Bạch Lý Trạch thử nhếch răng đạo, "Ngươi có gan, bất quá ngươi đừng đắc ý, ngươi nhảy nhót không được mấy ngày, nhớ kỹ, thế giới này hay là muốn dựa vào thực lực, ngoại vật trung quy là ngoại vận, trấn ma tháp cũng không chết vô định." Long Ma cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi cho rằng ta giọm bi thai liền không có đối phó trấn phương pháp sao?" "A?" "Phương pháp gì?" Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút." Bạch Lý Trạch tò mò hỏi. "Hử, ngươi sẽ biết." Long Ma hừ một tiếng, chỉ chỉ công chúa Yêu Nguyệt đạo, "Bạch Lý Trạch, bây giờ Chính Long Thiên công giao cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể thả công chúa Yêu Nguyệt." "Vậy không được, một mã thì một mã, trừ phi ngươi cầm không chết tiên công để đổi." Bạch Lý Trạch lắc đầu nói. "Ngươi sáu?" "Hảo sáu." "Rất tốt. Đây vẫn là bản chủ lần thứ nhất bị một con jun dế phát thảo." Long Ma âm thầm cắn răng, quay người bay ra cản quân phòng, quay đầu nói, "Bạch Lý Trạch, hy vọng lần sau ngươi còn có thể phách lưới như vậy." Liên Long Ma đều thỏa hiệp, khắc cổ tộc cũng đều đi theo thỏa hiệp. Đang núp ở chỗ tối con lường ngốc nhỏ cùng trường hận trời cũng là nuốt nước miếng một cái, rất vô sỉ liền sông ra ngoài. Chạy ca, ta tới, đạo này tinh quá nặng, ta sợ mệt đến ngươi." Con lường ngốc nhỏ đoạt lấy đạo tinh, há miệng liền nuốt vào. Bạch Lý trịch giận cười nói, "Con lường ngốc nhỏ, ngươi quá vô sỉ a. Vừa rồi chạy đâu rồi?" "Không có đi đâu, chính là tại phụ cận dạo chơi, ở đây cảnh sắc không tệ, phong cảnh nghi nhân, ánh nắng tươi sáng, thấy Phật gia ta đều muốn ở chỗ này ở cư." Con lường ngốc nhỏ rất vô sỉ nói. "Cái gì nha?" Ngươi không phải nói chờ Bách Lý Trạch chết về sau, Phúc Thiên Tiên Luân về ngươi, thần khóc kiếm về ta sao? Còn có Thiên Hỏa thần lô, thất bảo lưu ly li cây, thất bảo lưu ly li lửa cái gì? Trường Hận Tiên nhíu mày đạo: Hỗn đản, con lượng ngốc nhỏ, ngươi vô sỉ. Bách Lý Trạch nhất quyền đập đi lên, con lượng ngốc nhỏ cũng không tỏ ra yếu kém, cùng Bách Lý Trạch đánh nhau ở cùng một chỗ, đùng đùng, rất nhanh, càn khôn phong liền biến mất một nửa, nếu không phải là yêu cảnh khôn gia tay ngăn cản, đoán chừng toàn bộ càn cung đều sẽ bị đi. Tại yêu cảnh quan hệ phía dưới, Bách Lý Trạch lúc này mới cùng con lượng ngốc nhỏ ra cũng yêu cầu Càn Khôn Huyền vài câu, Bạch Lý Trạch tìm yêu cầu Khôn muốn một gian phong lụa, tiếp đó bố trí mấy cái sắt trận phía sau, liền đi vào nghiên cứu 9 Long Thiên Cung. Môn này thiên công thế nhưng là rất kỳ lạ, nhất là bên trong tầm lòng rõ xét huyết, có thể tinh chuẩn tìm được hoáng mạch khu vực trung tâm. Chỉ tiếc, môn này 9 Long Thiên công quá khó tu luyện, hơn nữa tham ảo vô cùng. Bất quá đối với Bạch Lý Trạch tới nói, có bộ thiên công phụ trợ, cũng là đơn giản rất nhiều. Nửa năm sau, càng Khôn cung bầu trời nổi lên đầu tổ long hư ảnh, cái kia tổ long không ngừng biến ảo, một hồi là con nghe thú, một hồi là hạ, không ngừng biến ảo. Đang ở cửa bảo vệ, Dụ Mụ Ly ngẩng đầu nhìn Càn Khôn cung bầu trời, vỗ ngực nói, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền tu luyện thành Chín Long Tiên Công, thật là một cái yêu nghiệt nha. Có thể Dụ Mụ Ly không biết, Bạch Lý Trạch vì mau trong tu luyện thành Chín Long Tiên Công, thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn, bất quá đối với Bạch Lý Trạch tới nói, hết thảy đều là đáng giá. Giống. Đúng lúc này, nơi xa phóng tới mấy cái kim quang, theo sát phía sau là từng cái người mặc đạo bào màu trắng tu sĩ, chân đạp phi kiếm, hướng Càn Khôn cung bên này bay tới. Thần Long cốc đệ tử, Long Nạo Vũ đến đây bái phỏng. 3000 đạo viện, Nghiệt Hoàng đến đây bái phỏng. Trường Sinh Điện Trưởng Tôn Dương đến đây bái phỏng. Kim Ô thần điện, Kim Ô đế đến đây bái phỏng. Vụ vụ. Chỉ kiến nhất từng đạo thân ảnh lơ lửng tại Càn Khôn cung bầu trời, lạnh lẽo nhìn lấy trước cửa Du Mộ Ly, một mặt sắc khí, cái này là cái gì bái phỏng, này rõ ràng chính là khiêu khích. Bây giờ yêu Càn Khôn bị không chết thần hoàng triệu đi qua, con lượng óc nhỏ cùng trường Hận Thiên bọn người đi khu mọc gạo, nghe nói đi tầm bảo đi, đều biến mất hơn nửa tháng. Theo lý thuyết, toàn bộ Càn Khôn cung cũng chỉ có Du Mộ Ly một người. Xem ra, những người này cũng là hướng về phía Bạch Lý tới. Lớn mật. Đây là lần Khôn cuối không phải là các ngươi có thể dương oai chỗ. Mâu trống rời đi ở đây, yêu Càn Khôn sợ gì đi được yên tâm như vậy, cũng là bởi vì đây là càn khôn cùng, mà hắn ngay tại không chết cùng, cách biệt không phải rất xa, chỉ cần Càn Khôn cung xẻ ra chuyện, hắn liền có thể trước tiên đuổi tới. Có thể yêu Càn Khôn không biết, hắn chỗ ở không chết cùng đã bị Thôn tiên Ma chủ cùng với khác mấy vị ma chủ liên thủ cầm giữ, vì chính là Tuyệt Sát yêu Càn Khôn. Bằng Không, coi như cho trường Sinh Điện, Thần Long đáy vực, Kim Ô thần điện cùng với 3000 đạo viện gan to hơn nữa, bọn hắn cũng không dám ở đây dương ai. 790 chương 789, bất tử thần thụ. Tuyệt Sát bố cục. Đây là một cái tử cục, Liệt yêu Cản Khôn cũng không có ngờ tới, tất nhiên không chết thần hoàng lựa chọn phản hiệp, cùng Tôn Thiên Ma chủ liên thủ, theo lý thuyết, Tôn Thiên Ma chủ bọn hắn từ bỏ công chúa Diêu Nguyệt. Lại hoặc là nói, không chết thần hoàng dùng không chết thiên công làm giá, lúc này mới lấy được thôn Thiên Ma chủ mấy đại ma chủ ủng hộ. Thần Long đáy vực, Long lão vũ, 3000 đạo viện Niết Hoàng, Trường Sinh điện, Trường Tôn Dương, Kim Ô thần điện, Kim Ô đế. Mấy người kia đều là trường sinh giới nổi danh tài, nhất là 3000 đạo viện Nghết Hoàng, hắn nhưng là vị Thánh con trai trường, thiên tư cao, từng tại Kim Âu thần điện bên trong tu luyện qua. Cho nên hắn cùng Kim Ô Đế quan hệ vô cùng tốt. Đến nơi mấy người khác cũng đều là hướng về phía Bạch Lý Trạch tới. Vì xuất sư nổi danh, những người này cũng là đánh thay hứng Long Báo Thủ, cứu vớt công chúa Yêu Nguyệt danh nghĩa tới. Công chúa Yêu Nguyệt thế nhưng là thần long cấp cấp chủ long bầu trời thân truyền đệ tử, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch giam, trở thành một cái tí nữ, đây là thần long đáy vực không thể chấp nhận. Cho nên Long Thương không liền phái ra thần long đáy vực chân truyền đệ tử, cũng chính là Long Ngạo Vũ đến đây giải cứu công chúa hơn nữa chém dụng Bách Lý Trạch. "Tiểu nha đầu, Bách Lý Trạch ở đâu?" Kim Ô thần điện Kim Ô Đế toàn thân thiêu đốt đấy, giống như một cái đại hỏa cầu. Hắn căm tức nhìn dù Mộ Ly, lạnh nhạt nói: ứng Long thế, nhưng là ta Kim Ô thần điện đệ tử, cái kia Bạch Ly trách giảm rút mất hứng Long ngân rồng, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đây là càng cuối cùng, không phải ngươi có thể dương mái chỗ, vạn nhất phụ vương ta trở về, các ngươi nhưng là xong đời." Du Mộ Ly ngăn tại cửa ra vào, cả giận nói: "Ha ha ha ha, thực sự là được cười, ngươi cảm thấy ngươi cha còn có sống sót có thể sao?" Tứ đại ma chủ đồng thời ra tay, liền xem như linh vị tội cùng tu sĩ cũng phải chết. Lúc này, Miết Hoàng đi ra, cười lạnh nói: "Cái gì? Phụ vương đã xẻ ra chuyện" Dụ Mú Ly biến sắc, nàng cảm thấy toàn bộ tâm đều đang đau, tựa hồ có thể cảm ứng được yêu cảnh khôn đang tại gặp ma khi ăn ổn. Tại sao có thể như vậy? Tứ lại ma chủ tại sao muốn đối với phụ vương ra tay? Yêu cảnh khôn thực lực vậy nhưng rất mạnh, nhất là hắn tu luyện Càn Khôn tiên công, có thể qua lại hư không, đồng dạng trận pháp căn bản ngăn không được hắn, trừ phi là giam cầm hư không sát trận mới được. Nhưng loại này sát trận 10 phần thua thất, toàn bộ zombie thai cũng chưa chắc sẽ có. Nghiệt Hoàng, Kim Ô đế, các người cái nào nói nhảm nhiều như vậy, thừa dịp Bạch Lý Trạch còn đang bế quan, chúng ta nhanh chóng ra tay, đến lúc đó Na tiểu tử nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trưởng Tôn Dương nói: "Ân, có đạo lý, chúng ta hay là trước liên thủ đối phó Bạch Lý gia, tiểu tử này đang tu luyện Cửu Long Thiên tông, rất có thể là nghĩ luyện hóa những cái kia khoáng mạch, tiểu tử này thế nhưng là rất tham lam." Kim Ô Đế gật đầu nói: "Vá." Đúng lúc này, Kim Ô Đế ra tay rồi, hắn hữu quyền bị một tầng xích dương lở lở, đánh về phía rủ Mù Ly ngực. Hư không ngước, Vũ Mù Ly thân hình lóe lên, tránh thoát Kim Ô Đế công kích. Kim Ô Thiên Hỏa trận. Kim Ô Đế một mặt tức nộ, chỉ thấy phía sau hắn vọt ra khỏi tất cả Kim Ô, những cái kia Kim Ô tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ sơn môn đều trò phong bế. Hoàng Bét, Dụ Mộ Ly biến sắc, trầm giọng nói: "Kim O Thiên Hỏa trận thế nhưng là một môn giam cầm hư không sát trận, loại này sát trận là lợi dụng thiên hỏa, cấu tạo ra một mảnh lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, mặc kệ ngươi làm sao rời động, đều không thoát khỏi được những ngày kia hỏa đột cháy." Xem ra những người này là có chuẩn bị mà đến, không biết tự lượng sức mình, giết người giống như giết chó, bất quá ta sẽ không giết người, chỉ có thể phế bỏ tu vi của người, sau đó để ngươi trở thành bạn người cưới." Siêu Kim O Đế trong nháy mắt vọt tới Dụ trước mặt, một quyền đánh vào Dụ ngực. toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, hắn che ngực, quẹ miệng ho khăn huyết, đem trôi này thần kiếm cắm ở liễu địa bên trên. Không được, ta không có thể lui, bằng không bách lý trạch liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không thể nhắm mắt, bởi vì chỉ cần ta nhắm mắt lại, liền sẽ không mở ra được. Thật là bá đạo kim ô thần lửa nha, ta cảm giác nhục thần đều sắp bị cháy rủi. Dụ Mú Ly thở hổn hển, cam tức nhìn Kim Ô đế. Kim Ô đế sau lưng ra hiện liễu nhất đối với màu đỏ cánh, hắn khuên tay, giễu giễu nói, "Ai dù, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn trở bản đế một quyền, ân, vẫn được, bất quá bản đế cái này quyền thứ hai đánh đi ra, cái mạc nhỏ của ngươi nhưng là không còn." Bá Không đợi Vũ Mụ Ly phản ứng lại, Kim Ô Đế lại một quyền vung ra, dưới loại tình huống này, Vũ Mụ Ly chỉ có thể dùng nàng ấy thanh thần kiếm đi cản. Rang rắc. Tại Kim Ô Đế quả đấm công kích đến, trôi này thần kiếm từ giữa đó rách ra ra, biến thành mảnh vụn. Phốc. Vũ Mụ Ly nổ ngụm tiên huyết, che ngực, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, có thể nàng biết, nàng tuyệt đối không thể lui. Bởi vì sau lưng chính là Bách Lý Trạch Bế quan chỗ. A, ta với người liều mạng. Vũ Mụ Ly toàn thân bắt đầu cháy rừng rực con mắt lập loè mang, quát lớn đạo, hừa không nhấc chạm. Trâu Hữu Tu sĩ đều trận tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Dụ Mộ Ly lại đột nhiên bộc phát, trong cơ thể nàng tình khí đang không ngừng tăng thêm. Hiến tế, không nghĩ tới Dụ Mộ Ly vậy mà lựa chọn huyễn tế, thực sự là không biết sống chết. Coi như Kim Ô Đế không giết nàng, Dụ Mộ Ly cũng sẽ chết. Hiến tế hạ chàng chỉ có một, đó chính là sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, cuối cùng chết ra đi." Kim Ô Đế, cẩn thận. Miết Hoàng biến sắc, vội vàng nhắc nhở. "Đi chết đi." Dụ Mộ Ly dùng sức đánh xuống, chỉ thấy Kim Ô Đế ngón trỏ tay phải bị chém đứt. "A!" Kim Ô thảm một tiếng, cả giận nói, "Tiểu nha đầu, ngươi tự tìm cái chết." Giáng căn đạm làm tổn thương ta. Bành, lại là một đạo dược mang bắn ra, đem Dụ Mộ Ly đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm đến rồi cản khôn cung trước sân môn. Lúc này, dù Mộ Ly cũng lại không có một tia khí lực, nàng dù sao chỉ là đại đế, mà không phải thần đế, tại loại này cường độ công kích đến, giống yêu ngọc ly loại này không có trải qua hết chiến thái điều đại đế, như thế nào có thể sẽ là kim ô đế đối thủ đâu. Đối với sáu, có lỗi với, ta không có thể thay người hộ pháp. Dụ Mộ Ly suy yếu cười một tiếng, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đầu óc loạn tưng bừng. Giống, nơi xa Không chết trong cung chuyển đến một tiếng gào hét. Huyết mạch giữa liên hệ, những yêu cảnh khôn cảm ứng được rủ mụ Ly Sinh cơ bên trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. "Sú nha đầu, dám cắt ta một ngón tay, vậy ta liền đem ngươi chặn ngang chặt đức. Kim Ô Đế sau lưng màu đỏ cánh chim đột nhiên nở rộ, giống như khủng tức xòe đuôi một dạng, những cái kia lông vũ toàn bộ nổ, hình thành liêu nhất từng chiếc màu đỏ mũi tên. Chỗ Hưu Tu sĩ đều lui về phía sau một bước, bởi vì bọn hắn biết, chân chính đại chiến mới chính thức bắt đầu. Đối phó rủ mụ Ly dễ dàng, nhưng muốn đối phó Bạch Lý Trạch liền có chút khó khăn. Phải biết, Bạch Ly Trạch đã có thể sử dụng con ác thú huyết hồn, đến từ con ác thú huyết hồn giả chỉ, sẽ nhượng Bạch Ly Trạch thực lực không ngừng mạnh chứng. Đây mới là Niết Hoàng chờ tu sĩ kiêng kỵ nhất chỗ. Hưu hưu hưu. Đương nhiên, vô số màu đỏ mũi tên rơi xuống, thiêu đốt lên hướng Dụ Mộ Ly công tới. Phải chết sao? Dụ Mộ Ly hé mắt, chỉ có thể nhìn kiến nhất phiến hỏa hồng, cả người nàng đều bị kim ô thần lửa bao vây. Dưới loại tình huống này, Dụ Mộ Ly chắc chắn phải chết. Nhìn xem dần dần bị kim thần lửa cắn ly, chỗ sĩ miệng đều toát ra một vòng nhế răng cười. Những cái kêu Kim Ô thần lửa tốc độ lan tràn rất nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ Càn Khôn cung đều bốc cháy lên. Xem ra, bọn hắn cũng định đối với Bạch Lý Trạch ra tay rồi. Haha, ha, ha Bách Lý Trạch chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không nên sơ suất, na tiểu tử giàu quệ rất nhiều. Đúng nha, Bạch Lý Trạch tu luyện Bổ Thiên công cùng 8 9 ngày công, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Kim Ô đế, Niết Hoàng cùng với Long Ngạo Vũ bọn người nghị luận với nhau, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tập trung vào bị Kim Ô thần lửa Giống. Đúng lúc này, từ Càn cung bầu trời ra hiện liêu nhất đầu màu đỏ chơn long. Cái kia thật long tụy lực hút một cái, liền đem Kim Ô thần lửa cùng thôn vệ. Theo một đạo tàn phong cuốn qua, Kim Ô thần lửa lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất lấy. Cẩn thận, chỉ là thời gian trong nháy mắt, những cái kia Kim Ô thần lửa liền bị thôn vệ, Kim Ô đế cũng là hướng phía sau lui nhanh một cái bước. Can Khôn cung bầu trời ra hiện liễu nhất đám mây đen, mây đen kia cấp tốc xoay tròn lấy, hình thành liễu nhất từng đạo vòng xoáy. Lốt buốt. Trên không quần quần lôi vân rơi xuống, kèm theo chói điện thanh, cảm thấy bị chấn động đến mức ông ông trợ Là đại đế tiếp. Làm sao có thể? Bạch Trạch không phải đã vượt qua đại đế cấp sao? Làm sao có độ? Kim Ô Đế trợn tròn mắt, trong ký ức của hắn, giống đại đế kiếp chỉ có thể độ một lần, mặc kệ thắng bại, đều chỉ có một lần cơ hội. Nhưng vì cái gì Bạch Lý Trạch có thể dẫn tới đại đế kiếp? Không đúng, đây không phải là đại đế kiếp. Nghiệt Hoàng là 3000 đạo viện chân chuyên đệ tử, hắn vẫn rất có kiến thức. Nghiệt Hoàng mặc đạo bào màu trắng, trên đầu ghim một cây chu tức trâm cài tóc, bên hông vác lấy một thanh kiếm, hắn mày kiếm vậy một cái, giống như là nhìn ra không chung lôi vân là cái gì. Nghết Hoàng, rốt cuộc là cái gì? Kim Ô Đế hoảng sợ nói. Vậy chắc là tiếp. Nghiệt Hoàng nhất chữ một trận đạo. Cái gì? Hồn tiếp? Trưởng sinh điện trưởng Tôn Dương cau mày nói: "Ân, giống một chút thiên tư khá cao tu sĩ, tại nhóm lửa hồn hòa lúc, có thể dẫn tới hồn kiếp, cũng chính là thần hồn độ kiếp, này đối tu luyện ngộ đạo lại có lấy trợ giúp rất lớn." Nghiết Hoàng biến sắc, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. "Chư vị, thời gian tới không được, nhanh chóng ra tay đi." Long Nạo Vũ biến sắc, trầm giọng nói: "Bách Lý Trạch tu luyện Cửu Long Thiên Công, có thể hội tụ tứ phương long khí, mà ở cách đó không xa thì có bắt đại quái mạch, lấy Bách Lý Trạch thực lực, cũng có thể thôn phệ những cái kia long mạch." "Không thể nào? Những cái kia quáng mạch thế nhưng là có Kim Ô đế đạo: "Nguyên Dùa. Hừ, ngươi cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ sợ nguyên rủa sao? Long Nạo Vũ mặt coi thường, chỉ thấy hắn toàn thân tản ra khí mang, hai cánh tay của hắn biến thành vú rồng. Kim Long, Chân Long bên trong ngật mạnh nhất, hơn nữa gặp hỏa sẽ trở nên càng mạnh hơn. Kinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta Bạch Lý Trạch là dễ khi dễ, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, từ Càn Khôn cung bắn ra một thân ảnh, thân ảnh kia quanh thân vây quanh chín con rồng khí. Lúc này, Dụ Mộ Ly tóc tai rối bời, ở trên một đá. Xem ra, Dụ rất nặng thường, thể nội sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Ưng Bạch Lý Trạch gầm thét một tiếng, trong ngáy mắt rơi xuống rủ mù ly trước mặt. Mộc Ly, Bạch Lý Trạch đỡ dậy rủ mù ly, khẩn trương nói, "Ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" Rủ mù ly cảm thấy toàn thân rét run, hư nhục nói, "Lạnh, lạnh quá, ta là không phải sắp không được." "Sẽ không, chỉ cần ta Bạch Lý Trạch không để ngươi chết, ngươi sẽ không phải chết, ta nhất định phải cứu sống ngươi." Bạch Lý Trạch ôm rủ mù ly, âm thanh có chút khàn khàn, đều là bởi vì chính mình, nếu như không phải là vì bảo vệ mình, rủ cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Đỉnh đầu mây đen càng lúc càng nọ Hình thành liêu nhất cô rất mạnh uy áp, vì thế như vậy suýt chút nữa đem Kim Ô Đế trở tu sĩ bức lui. Ha ha, Bạch Lý Trạch, ngươi thực sự là điên của nhà, cái kia sú nha đầu sinh, cơ bên trong cơ thể trôi qua, làm sao có thể sống sót. Kim Ô Đế sau lưng cánh run rẩy mấy lần, nhắc lên tầng tầng sóng lửa. Người đang chết. Bạch Lý Trạch vội vàng hướng Dụ Mụ Ly thể nội truyền vận tinh khí, vì chính là bảo trụ Dụ Mụ Ly trong cơ thể thần thai. Ha ha, tới nha tiểu tử, ngươi có bản lĩnh tới giết ta. Kim Ô Đế cuồng một tiếng, "Ba khí đạo, ta thế nhưng là Kim Ô thần điện chân truyền đệ tử." Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút 10 ngày thiên công ý lực, bản đế nhất định phải đem ngươi đốt thành cho bụi, dám can đảm cùng bản đế đối nghịch, thực sự là tự tìm đường chết." Húng. Kim Ô Đế trợn quát một tiếng, chỉ thấy hắn hổ khu chấn động, sau lưng hiện ra 6 luận xích dương, mỗi một luận xích dương đều có cự sơn lớn nhỏ, đem mặt đất đều nướng trở thành năm tương. 10 ngày thiên công, có thể tu luyện ra 10 luận xích dương, mỗi một luận xích dương đều có phần thiên diệt địa sức mạnh. Cái này Kim Ô Đế có thể ngưng luyện ra 6 dương, cũng coi như là tư chất không tệ. 6 ngày phi thăng. Kim Ô Đế hai tay chấn động, chỉ thấy phía sau hắn nổi lên 6 luận xích dương. 6 ngày phi thăng, hôm nay ta liền để người phi thăng. Bạch Lý Trạch ôm vũ mụ li, từng bước một hướng Kim Ô Đế đi đến. Bạch Lý Trạch mỗi đi một bước, phía sau hắn liền sẽ hiện ra một vòng màu đen đậm ma nhật, cái kia ma nhật chính là Vệ Nhật Đại Đạo. Tại trải qua bề quan phía sau, Bạch Lý Trạch tại Cửu Long Thiên Công trên cơ sở, lại có lĩnh ngộ mới, hắn duy nhất một lần có thể tu luyện ra 10 luận ma nhật. Vệ Nhật Đại Đạo. Niết Hoàn Huy Kiếm chắn trước ngực, chỉ nghe bành một tiếng, hắn bị một màu đen quang đã thương, tiên huyết dọc theo ngực ra. Lúc này, tu sĩ khác cũng đều tế ra liễu linh minh, ở thời điểm này, bọn hắn chỉ bằng vào nhục thân căn bản ngăn không được những ma khí kia, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bách Lý Trạch Hưu quyền vùng lên, liền khiến nhất luận ma nhật bay ra, lấy tốc độ như tia chớp, bắn vào Kim Ô Đế thể nội. Tệ Tại nơi ma nhật bay vào Kim Ô Đế trong cơ thể thời điểm, hắn toàn bộ nhục thân đều bị hủy thực, toát ra số lớn khói đen. Cứu 6. Cứu ta. Kim Ô Đế cảm thấy thể nội tinh khí đang không ngừng trôi qua, nhất là Trọ Nguyên, đang tại đại lượng giảm thiểu, dần dần, Kim Ô Đế một đầu xích kim sắc tóc cũng biến thành màu tuyết trắng. Đây chính là phệ đại đạo kinh khủng. Nhiết Hoàng, Long lão Vũ cùng với Trưởng Tôn Dương chờ tu sĩ đối hướng Bạch Lý Trạch vào tới. "Đã các ngươi muốn chết, vậy ta Bạch Lý Trạch sẽ đưa các ngươi một hồi." Cựu Long Trạm. Bạch Lý Trạch một tay bổ tới, chỉ thấy tứ phương Long khí hội tụ, những cái kia ma nhật hóa thành con nghe thú, Bá Hạ, Tú Nhu Trở, cùng nhau hướng Nhiết Hoàng mấy người công tới. Thực sự là yêu nghiệt, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà lĩnh ngộ được tình trạng này. "Ngươi chính là Kim Ô Đế, chính là ngươi đã thương Ngọc Ly." Bạch Lý Trạch lạnh lùng vấn đạo. Ha ha, phải thì như thế nào?" Kim Ô Đế một mặt oán độc nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng Bản đế là Kim Ô Thần Điện Phó Điện Chủ Chi Tử, nếu là ta chết đi, ngươi cũng giống vậy muốn chết, không bằng dạng này, ngươi thả ta đi, hai ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Và ngươi cũng nghĩ huy hiếp ta. Bách Lý Trạch chậm dãi đi đến Kim Ô Đế trước mặt, một trưởng vô phía dưới, chỉ nghe thấy buôn lôi một dạng âm thanh chuyển đến, Kim Ô Đế toàn bộ xương quốc đều bị làm vỡ nát. Bất quá Bách Lý Trạch cũng không có giết hắn, mà là nhường hắn trong thống khổ chết đi. a Kim Ô Đế có giúp ở trên mặt đất, không ngừng đánh dùng mình chung quanh tu sĩ khác gặp Kim Ô Đế bị Bách Lý Trạch nhất chiêu phế bỏ, bọn hắn nào dám cùng Bách Lý Trạch giao thủ, không đợi Niết Hoàng bọn người ngăn cản, bọn hắn đều sớm trốn. Chư vị, bây giờ chỉ có thể liều mạng. Niết Hoàng nhất cắn răng, trầm giọng nói, các người vì ta tranh thủ 30 hơi thở thời gian, ta muốn thi triển một môn cấm pháp, hy vọng có thể giết chết Bách Lý Trạch. Cái gì cấm pháp? Long Nạo Vũ muốn chạy trốn, nhưng lại không có dũng khí, bởi vì hắn cảm ứng được, trong hư không xuất hiện vô số đầu xích sắt. Long Nạo Vũ tin tưởng, những cái kia xích sắt chính là Bách Lý Trạch âm thầm bố trí, hẳn là Bách Lý Trạch dùng trấn ma pháp phong khu vực này. Theo lý thuyết, muốn sống duy nhất điều kiện chính là giết chết Bạch Lý Trạch. 30 hơi thở. Các ngươi cảm thấy còn có cơ hội không? Đương nhiên, Bạch Lý Trạch xông về nét hoàng, hắn quyền tốc cực nhanh, đánh về phía nét hoàng. Không đợi Bạch Lý Trạch nằm đấm rơi xuống, Niết Hoàng trong tay nhuãn kiếm liền bị làm vỡ nát, cuối cùng dung nhập Liễu Bạch Lý Trạch nằm đấm. Hiu lu liu. Những cái kia bệ tan tành kim sắc nhuãn kiếm hóa thành một trôi trôi mũi tên bắn nhanh, tâm, Trạch, chảo, về đầu. Hung tàn. Các ngươi liên thủ đối phó một tiểu nha đầu, còn đem nàng đánh gần chết, chẳng lẽ này liền không hung tàn đi? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi, dù cho ta lần này thả các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta? Bạch Lý chậc chợt ngẩng đầu, hắn con mắt bắn ra hai đạo màu đỏ kết quang. Xiêu siêu. Chỉ thấy hai cái chu tức hư ảnh bắn ra, đâm xuyên qua Long Nạo Vũ mắt. A. Long Nạo Vũ thê thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu cháy rừng rực, tại chu tức thần lựa bên trong, dần dần hóa thành tro tàn. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay nhiều hơn một quả kim sắc đan hình dáng đồ vật, đó chính là Long châu. Bách Lý Trạch, ta nhìn ngươi tư chất không tệ, ta nguyện ý đưa ngươi dẫn vào trường sinh điện, nếu như ngươi không ngại, về sau chúng ta tiểu lấy sư huynh đệ xứng. Trưởng Tôn Dương nuốt nước miếng một cái đạo. Huynh đệ? Ngươi xứng sao? Ta đều không có đạo thủ, ngươi cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, như ngươi loại này không có cốt khí người, cũng cùng theo ta sư huynh gọi đệ. Bạch Lý Trạch chân phải trên mặt đất làm mạnh, chỉ thấy từ lòng đất bắn ra chín đầu thạch long, những cái kia thạch long tốc độ nhanh, dần dần nóng chảy. Cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất từng cái từng cái thạch long, hướng về trưởng Tôn Dương ngực đánh tới. Dỗ rảnh. toàn bộ càn khôn cung đều truyền đến trói tai tiếng nổ, chỉ thấy những cái kia thạch long một đầu tiếp lấy một cái đánh tới trưởng Tôn Dương. Tại loại này công kích đến, trưởng Tôn Dương làm sao có thể sống sót? Vạn cầu 6. vạn cổ ngươi, cứu 6. cứu ta cha, hắn sáu. Hắn bị tứ đại ma chủ vây công, không chết thần hoàng hẳn là cùng Tôn Thiên ma chủ liên thủ. Lúc này, Dụ Mù li mở mắt, đỏ hừng mắt nói: "Yên tâm, ta biết cha ngươi đã cứu ta, ân tình này, ta bách lý trạch nhất chắc chắn báo." bất quá khi vụ chi cấp bách là tiên cứu sống ngươi, nếu như ngươi chết, cha ngươi còn có hy vọng sống sót sao? Bách Lý Trạch ôm dù mụ ly, dùng sức nhảy một cái, vững vàng rơi xuống không chết trước cung. Tương truyền, zombie thai có một gốc thần thụ, gọi là bất tử thần thụ, cây kia thần thụ là từ vĩnh sinh chi môn bên trong rơi mất đi ra ngoài, về sau bị zombie thai tiên tổ đã được, lúc này mới lấy được tương ứng truyền thừa. Bất tử thần thụ nắm giữa bất tử chi lực, còn có thể đản sinh ra không chết thần quả, loại trái cây này có thể nhường tu sĩ chúng sinh, dù là chỉ còn lại có một hơi. Công chúa Yêu nguyệt, cút ra đây cho ta. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập tới, chỉ thấy vô số đầu hắc long hội tụ, mang theo vô số mùi rủa, như mưa rơi công về phía công chúa Yêu Nguyệt phủ đệ. 791 chương 790, lão nhân quan mộ. Chuyện này mặc kệ cùng công chúa Yêu Nguyệt có quan hệ hay không, hắn đều muốn tìm công chúa Yêu Nguyệt, bởi vì bất tử thần thụ. Bây giờ cũng chỉ có bất tử thần thụ có thể cứu sống Dụ Mộ Ly, Dụ Mộ Ly thụ thương quá nặng, trước tiên bị kim ô thần lửa gây thương tích, sau đó lại y thế, khiến cho trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đại lượng trôi đi. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, Dụ Mộ cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Nhìn xem trong lực vũ mụ ly, Bạch Lý Trạch Tâm bên trong lại có loại cảm giác đau lòng. Vũ mụ ly làn da bắt đầu giải yếu, tóc trở nên khô cạn, tái nhợt, giống như một cái xế chiều lao nhân, liền hô hấp âm thanh đều rất yếu. Làm cản. Đúng lúc này, từ phủ công chúa bay ra mấy chục đạo thân ảnh, những thân ảnh kia đều là tới từ trường sinh giới của lão đại đế. Những năm gần đây, những đại đế này một mực tại phủ công chúa tu luyện, cùng công chúa Yêu Nguyệt cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bạch Lý Trạch sau lưng lơ lửng ma mỗi ma nhật mỗi ma, nhật vừa vừa ma khí, những cái kia ma 10 đầu nối liền cùng một chỗ. Hùng hồn ma khí sông về bầu trời, giống như là muốn đem vùng hư không này xé rách. Ra tay. Lúc này, trong đó ba cái đại đế ra tay rồi, bọn hắn tốc độ công kích cực nhanh, giương phần mình thi triển ra đòn sát thủ. Kim Dương phần tiên trưởng, Trường Sinh kiên quyết, Quỷ thủ 30 thức. Đột nhiên, trên không nhiều hơn một vòng xích dương, cái kia xích dương lẫn nhau đối binh, cuối cùng ngưng luyện ra một cái to lớn trường hấn, hướng Bách Ly Trạch đỉnh đầu rơi xuống. Oành! Bách Ly Trạch đứng ở nơi đó không có nh nhích, ngạnh sinh một trường, kinh khủng liệt rơi xuống, tương Bách Lý Trạch đứng chốt đều đốt trở thành Tại loại này công kích đến, Bạch Lý Trạch vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn không hiểu đem đạo kia xích dường trường ấn luyện hóa. Theo sát mà đến là từng trôi phi kiếm, những phi kiếm kia đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành liêu nhất cái kiếm trận, mũi kiếm nhắm ngay liêu Bạch Lý Trạch. "Ra." Cái kia đại đế con mắt phát lạnh, hai tay chấn động, chỉ thấy vô số phi kiếm rơi xuống. "Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không muốn chết, liền mau tránh ra cho ta, bằng không giết không tha." Ta Bạch Lý Trạch cũng không phải người thích giết chóc, nhưng nếu như các ngươi dám ngăn trở ta, vậy ta cũng chỉ phải giết các ngươi. Bạch Lý Trạch con mắt phất lạnh, chỉ thấy mấy đạo huyết viêm bắn ra đem gậy kia thi triển trưởng sinh kiếm quyết tu sĩ đốt trở thành cho tàn. Đùng đùng bành. Đúng lúc này, chỉ kiến nhất cái quỷ đế ra tay rồi, hai tay của hắn đan vào một chỗ, liền gặp vô số quỷ thủ ấn rơi xuống, như mưa rơi tấn công về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Minh Oan bất linh. Không có người có thể ngăn cản bước chân của ta, ta không vì cái khác, chỉ vì có thể cứu sống Dụ Mộ Ly, nếu như các ngươi chậm trễ cứu chữa thời gian, ta sẽ nhịn không được giết các ngươi. Đột nhiên, từ Bạch Lý Trạch sau lưng bắn ra một vòng ma nhật, cái kia nhật tốc độ nhanh, từ quỷ đế ngực xuyên qua. Chờ ma nhật một lần nữa trở lại Bạch Lý Trạch sau lưng lúc Cái thứ quý đế đã thành liêu nhất đối thoại quốc. T. Các đại đế cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhau nhau quay người đào tẩu. Mau trốn. Tiểu tử này đã mê muội, càng là tu luyện thành thần đế, phong thần cảnh định phong, toàn bộ giọm bị thai ngoại trừ những cái kia cổ lao thần đế, hẳn là không người có thể giết chết hắn. Vẫn là đào mệnh đi thôi, thần đạo giới quá nguy hiểm, còn không bằng đi trường sinh giới, nghe nói bác Hải mấy cái lục địa hưu thần đàn, có thể trực tiếp đem chúng ta chuyển tống đến trên tiến lộ. Đáng chết. Vốn còn muốn tìm giải sinh tọa đâu, bây giờ hẳn là không cơ hội. Những cái kia đại đế người người phát ra bức tức, quay người bay mất. Rõng Bạch Lý Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong cơ thể hắn bắn ra một đầu toàn thân đầy hát sắc ma vậy con ác thú, cái kia con ác thú một mặt hung tướng, tung người nhảy lên, trực tiếp đâm cháy toàn bộ phủ công chúa. Công chúa Yêu Nguyệt, ta biết ngươi ở đây bên trong. Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, thừa dịp ta còn có lý trí, hi vọng ngươi đừng để ta bắt ngươi đi ra. Ầm ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang dội, toàn bộ phủ công chúa lâm vào liễu địa thực chất, nhưng không chúng con ác hư ảnh một mực tại trên không xuyên qua. Yêu Nguyệt, cái này Bạch Lý Trạch tuyệt đối là một yêu Nguyệt, vậy mà lĩnh ngộ ra huyết hồn hóa thú. Cái gọi là huyết hồn hóa thú chính là đem trong cơ thể huyết hồn ngưng luyện thành hung thú, tương tự với một loại phân thân, nhưng lại không phải phát thân, bởi vì dựa vào huyết hồn tu luyện ra được phân thân cũng không có ý thức, chỉ là chịu bách lý trạch không chế. Giống giống. cái kia con ác thú giận vài tiếng, cuối cùng ở một cái bảo tháp phía trước ngừng lại. Cái kia bảo tháp hẳn là một cái bọ lợi tháp, là dùng Phật cốt luyện chế. Phật cốt trừng cao 10 mấy mét, tổng cộng có 7 tầng. Chẳng thể trách công chúa yêu nguyện không có sợ hãi, là vào cái này Cái này tháp bên trong phong hồn, cho nên mới tấn làm khí. Như loại này dựa vào tu sĩ thần hồn chế tạo tiên khí, ạt chỉ có thể coi là bình thường, dù sao không có dung hợp chân chính tiền thú. Bạch Lý Trạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Công chúa Ưu Nguyệt mặt lạnh lùng, nàng ngồi xếp bằng tại trong tháp, toàn thân bị một tầng kim quang bị bao khỏa, chỉ thấy trên đầu mang theo mũ phượng, nghiêm nghiêm một bộ đế hoàng thần thái. Tại bảo tháp sau lưng, cũng nổi lên một tôn kim Phật hư ảnh, cái kia kim Phật ngồi xếp bằng trên không trung, cùng công chúa Ưu Nguyệt là một cái tư thái. Nói, bất tử thần thụ ở nơi nào? Bạch thanh lại, chất vấn. bất tử thần thụ? Công chúa Ưu biến sắc nói, Bạch rồi lại dám đánh bất tử thần thụ chú ý. Giống. Đúng lúc này, dù đáng trên không trung con ác thú hư ảnh bắt đầu bay đãng, cuối cùng đánh tới bỏ lợi tháp. Cuồn vọng. Công chúa yêu nguyệt vội vàng huy trưởng bộ tới, chỉ thấy sau lưng nàng kim Phật cũng xuất trướng. Bành, bành. Lúc này, chỉ có thể nhìn kiến nhất đoàn bóng đen tại không ngừng động chạm lấy cái kia kim sắt tự trướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần bóng đen kia từ giữa đó nổ tung, tại Bách Lý Trạch thao tung dưới, lại sẽ lần kết, một lần nữa hướng cái tới. Không thể không nói, Bách Lý Trạch đối với Niết Bàn đại đạo lại thuần mấy phần. Nhưng cùng Thác Bà Tiên nhiên so ra, Hắn vẫn có chiến lệch không nhỏ. Thác Bà Tiên Nhiên có thể liên tục tái tạo nhục thân 6 lần, theo lý thuyết, mỗi khi Thác Bà Tiên Nhiên thực lực hao hết thời điểm, nàng cũng có thể lợi dụng Niết Bàn Đại Đạo nhường nhục thân hồi phục, thực lực lại tăng lên nữa tới đỉnh phong, hơn nữa còn càng ngày sẽ tăng mạnh. Bất quá cũng có một cái tai hại, đó chính là đang thi triển Niết Bàn Đại Đạo phía sau, sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu. "Hừ, công chúa yêu nguyện, ngươi cho rằng trốn ở bỏ lợi tháp bên trong, ta không làm gì được ngươi sao?" Lần này ta liền là hướng về phía Bất Tử thần thụ tới, ngươi cho rằng bỏ lợi tháp có thể xóa đi ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại cấm chế sao? vụt vụt vụt vụt, chỉ kiến Bạch Lý Trạch sau lưng nổi lên hai cái ngân luận, cái thứ hai cái ngân vòng tốc độ cực nhanh, không ngừng công kích tới bỏ lợi tháp. Tiên khí đối với tiên khí. Phúc Tiên Tiên Luân Thế, nhưng là trên bảng nổi danh tiên khí, mặc dù xếp hạng 30 có hơn, nhưng nó uy lực vẫn là rất mạnh, dù cho đã từng từng bị trọng thương. Rang rắc. Tại trải qua trăm ngàn lần công kích phía sau, cái kêu bỏ lợi tháp nứt ra mấy trăm đầu khe hở. Trong tháp công chúa Yêu Nguyệt biến sắc, vội vàng ngăn cả nói, "Ngừng. Ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ, công chúa Yêu Nguyệt nếu như tại không nói cho Bạch Lý Trạch bất tử thần thụ tại cái gì đối phương." Có lẽ cái này bỏ lợi tháp liền bị Phúc Thiên Tiên Luân tiêu diệt. Phục Thiên Tiên Luân uy lực cần phải so bộ lợi tháp mạnh đến mức quá nhiều. Nói, nhìn xem trong ngực vũ mụ ly, bách lý trạch trầm thanh lạnh lẽo, sau lưng trưởng sam bị ma khí thổi đến phốc vang lên. Mà bách lý trạch tóc cũng bị ma khí thổi tan, lại thêm bách lý trạch cao gầy dáng người, nghiêm nghiêm một bộ ma thần tại thế thân vận. Không chết vực sâu. Công chúa yêu nguyện một mặt không dám, đành phải thẩm thuận một tiếng nói. Không chết ma lý trạch mặt phát đạo, "Đi, phía trước dẫn đường." "Cái gì? Ngươi nuổng bản dẫn đường cho ngươi?" Công chúa yêu nguyệt âm thanh phát lạnh, lạnh nhạt nói: "Bạch Lý Trạch, ngươi biết không chết ma huyền ở nơi nào sao?" "Ta không có hứng thú biết, chỉ cần ngươi biết là được rồi." Bạch Lý Trạch mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi xấu." Công chúa yêu nguyệt nhất thời chán nản, không thể làm gì khác hơn là thu hồi bỏ lợi tháp, không cam lòng ở phía trước dẫn đường. Nguyên Lai rời đi càn khôn cung phía sau, công chúa yêu nguyệt liền sử dụng bỏ lợi tháp, giữ định hóa giải trong cơ thể cấm chế. Bởi vì Bạch Lý Trạch mới lĩnh ngộ được đại đạo không lâu, cho nên hắn lưu lại chế lực có hạn, nếu như thể bị Phật Hỏa 49 ngày, công chúa chế liền Nhưng ai có thể tưởng sẽ náo một màn như thế. Từ công chúa yêu nguyện trong miệng biết được, ba ngày sau chính là nhân tộc cùng zombie thai hòa đảm thời điểm, đến lúc đó trường sinh giới các đại thế lực đều sẽ phái ra cự đầu, tu vi yếu nhất cũng là thần đế. Hòa đảm? Zombie thai làm sao lại cùng nhân tộc hòa đảm đâu? Cái này hai đại chủng tộc thế nhưng là thủ truyền kiếp, cơ hồ không có hòa giải có thể, trong này nhất định có âm mưu. Cho dù có trường sinh giới một chút thế lực quá nhiều, nhưng đây tuyệt đối không thể trở thành hòa đảm lý do. Tại thân đạo giới, nhân tộc cũng có không ít đại giáo, tỉ như nói Tiệt Tiên dạy chờ giáo tông, những thứ này giáo tông tại trong nhân tộc có ảnh hưởng rất lớn lực có thể bạch lý trạch không biết, lần này và nói tới thực chất là ai nói lên. Huống hồ hiện tại bạch lý trạch cũng không có tâm tư biết, hắn tất cả tâm tư đều ở đây rủ mụ ly trên thân, đó chính là cứu sống rủ mụ ly. Công chúa yêu nguyệt liếc mắt nhìn xa xa không chết cùng, trầm giọng nói, "Bạch lý trạch, hiện tại biết không tử thần hoàng có bao nhiêu hèn hạ đi?" Bạch lý trạch không nói gì, đối với không chết thần hoàng, hắn cũng không thế nào giải, chỉ là đánh nhau vài lần mà thôi. Không chết thần hoàng là một cái cực độ người dối trá, hắn có dạ tâm, có lòng dạ, nhưng hắn vẫn không có chủ kiến, rất dễ dàng chịu ngoại nhân chống Công chúa yêu nguyệt vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Lý trạch liếc mắt nhìn Không Chết Cung Bầu Trời, nhìn thấy chỗ cũng là kim sắc cương phòng, những cái kia cương phòng đem hư không xé rách, chỉ thấy Không Chết Cung bốn phía vây quanh tứ đại ma chủ, những cái kia ma chủ lấy thôn thiên ma chủ cầm đầu, đang tại liên thủ chu sát yêu Cản Côn. Bất quá Bạch Lý trạch cảm ứng được, lấy yêu càng Côn thực lực, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Yêu càng Côn trên thân nhất định có thiết khí, bằng không tuyệt đối không thành được thời gian lâu như vậy. Việc cấp bách chính là đi tới Không Chết Ma Huyền, chỉ cần có thể đạt được một khóa Không Chết thần quả, liền có thể cứu sống Dụ Mộ Đương nhiên, Không Chết thần quả dược lực có hạn, Chỉ có thể nhường dù Mộ Ly nhục thân khôi phục, muốn hoàn toàn cứu sống dù Mộ Ly, nhất định phải dùng Trường Sinh Dịch. Bạch Lý Trạch hạ quyết tâm, chờ hắn từ trước tới giờ không tử ma huyền trở về, liền đi tới khu mộ Quảng tìm kiếm giải sinh tọa tung tích. Trước đó Bạch Lý Trạch là muốn dựa vào dài sinh tọa khắt chế thiên nhân ngũ suy, nhưng hiện tại Bạch Lý Trạch là vì cứu sống dù Mộ Ly. Công chúa yêu nghiệt nói, Bạch Lý Trạch, hy vọng ngươi đừng làm loạn, hết thể nhìn ta ánh mắt làm việc, tại không tử ma bên trong, có một cái người thủ mộ, cái người thủ mộ chính là chúng coi thần ma của mộ, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, ngược lại thời gian rất dài. Cái kia người thủ mộ thực lực cực mạnh, nếu như hắn chịu ra tay, đoán chừng toàn bộ thần đạo giới cũng phải bị lật tung đứng lên. Bách Lý Trạch gật đầu nói, "Ừ, đã biết. Người thủ mộ, hắn rốt cuộc là ai?" Đi theo công chúa yêu nguyện một đường hướng tây, tại vượt qua không chết cung phía sau núi phía sau núi phía sau, cuối cùng nhìn thấy một cái hố trời. Hố trời chu vi đầy thú hồn, những cái kia cũng là thú hồn trạng thái, có chút giống thần hồn, cũng không, có nhục thân. Nhưng ở nhìn thấy Bách Lý Trạch phía sau, đều cùng nhau đứng lên, gương mặt ý không cần để ý bọn chúng, bọn chúng chỉ là thú hồn trạng thái, đồng thời không có gì ác, chỉ là dùng để dọa người. Công chúa Yêu Nguyệt đạm mạc nói, đi theo công chúa Yêu Nguyệt đi đến hố trời trước mặt, Bạch Lý Trạch túi đầu liếc mắt nhìn, mỗi ngày trong hầm khắp nơi đều tràn ngập tử khí, nhưng cái kia tử khí suýt chút nữa nhượng Bạch Lý Trạch ngất thở, có thể là có chút không thích đứng ở nơi này chính là không chết ma truyền. Vật cực tất phản, cho dù là tại ma khí dư thừa chỗ, cũng sẽ đản sinh ra thần vật, tỉ như nói bất tử thần thụ. Nghe con lường ngốc nhỏ nói, bất tử thần thụ là từ vĩnh sinh chi môn bên trong dụng đi ra ngoài, nắm giữa bất tử chi lực. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra không chết đại đạo, liền có thể trường sinh bất tử, coi như nhục kiệt, cuối cùng chỉ còn lại có hai cốt, cũng giống vậy có thể không chết. Đây chính là không chết đại đạo kinh khủng. Ô oh, ô. Oh. Đúng lúc này, trong hố trời phun ra từng đoàn từng đoàn hát sắc tử khí, ngay sau đó, từ hố trời dưới đáy bay ra một cái mọc ra chín đối ma dược tu sĩ, tu sĩ kia Jun lên cánh, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, kéo hai tay, chậm rãi hạ xuống đến cùng Bạch Lý Trạch ngang bằng chỗ. Không chết ma đế. Công chúa yêu nguyệt mặt liền biến sắc nói: "Ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là dọn zombie thai trưởng công chúa nhà." Không chết ma đế âm dương quái khí cười cười nói: "Công chúa yêu mặt biến thành lạnh, quả nói: "Không chết ma đế Lạm Viễn ngươi thông báo một chút lão nhân coi mộ, liền nói mời chàng đến đây bài phỏng. "Cút đi, lão nhân coi mộ không có thời gian." Không chết ma đế nhẹ xoẹt một tiếng nói. Từ bối phận trên tới nói, Không chết ma đế là công chúa yêu nguyện chất tử, nhưng Không chết ma đế bởi vì con thường nguyên nhân, tại không chết tộc không có gì địa vị. Bất quá Không chết ma đế về mặt tu luyện rất có thiên phú, nghe đồn Không chết ma đế khi sinh ra thời điểm, vốn là một cái tử thai. Tại tất cả mọi người cho là Không chết ma đế không có khả năng sống suốt thời điểm, hắn vậy mà sống tiếp được. Nguyên lai like cái kia tử thai diễn biến ra không chết chi lực, cũng chính vì này. Không chết ma đế mới có thể bình yên sống đến bây giờ. Về sau bị lao nhân coi mộ coi trọng, liền thu hắn làm đệ tử, chẳng qua là ký danh đệ tử. Nhưng cho dù như thế, đó cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, quốc ngày cho ta. Lại như thế rằng có nữa, dù mù ly coi như thật phải chết, thời gian có cho ta. Lúc này Bách Lý Trạch đã không có lựa chọn, đủ điên cuồng. Bách Lý Trạch, bản đế đã từng từng nói với người, một ngày nào đó bản đế sẽ đích thân đến với không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Không chết ma đế vung lên một cái mạo đen liêm đao, chiếu vào Bạch Lý Trạch cổ tới. Tĩnh tịch. Lúc này, liên tục bắn ra hai cái ngân luận, cái kia ngân luận đánh vào không chết ma đế thể nội, cuối cùng hóa thành hai đạo ngân quang bắn tới. Tiếc khí, Phúc Thiên tiên luân. Không chết ma đế thần sắc biến đổi, nhìn xem bị đánh ra hai cái lô máu ngực, hán bội vàng vận khởi không chết thiên công, toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu khôi phục, không đến mấy chục hơi thở thời gian, lồng ngực của hắn liền phục hồi như cũ. Đây chính là không chết chi lực, nắm giữa bất tử lực người, gần như không có khả năng bị giết chết, dù cho chịu nặng đến đâu thường, cũng có thể từ từ khôi phục. Đây chính là không chết chi lực. Có chút ý tứ, bất quá ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Thừa dịp Không Chết Ma Đế không chú ý, Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, nhảy vào hố trời. Dừng lại, Không Chết Ma Đế một mặt tức giận, theo sát lấy Bạch Lý Trạch nhảy vào Không Chết Ma Nguyên. Tại Bạch Lý Trạch tiến vào Không Chết Ma Nguyên thời điểm, hắn liền cảm ứng được bốn phía tất cả đều là tử khí, những cái kia tử khí không ngừng ăn mòn Bạch Lý Trạch trong cơ thể sinh khí. Hố trời lờ mờ vô cùng, tối tăm không mặt trời, nếu như không phải Bạch Lý Trạch nắm giữ đồng thuận, căn bản không nhìn thấy trong hố trời rốt cuộc là dạng gì tình cảnh. Bạch Lý Trạch quét một vòng, nhìn thấy chỗ cũng là thú hồn, yêu hồn, trợ thần hồn, những thần kia hồn cũng không có thể, đang không ngừng rối Nhược Bạch Lý Trạch lúc kinh ngạc, những cái kia thú hồn có thể xuyên qua lồng ngực của hắn, mỗi xuyên qua một lần, Bạch Lý Trạch đã cảm thấy trong cơ thể sinh khí ít một chút. Lão nhân coi mộ, ta là mời chăng, khẩn cầu ngươi ra gặp một lần. Công chúa Yêu Nguyệt nhìn xung quanh, nhẹ giọng hô, "Các các." Đúng lúc này, một cái toàn thân đen nhánh cự điểu chợt bay lên, nó lay động cánh, từ một gốc cây khô bên trên rơi xuống. Bất tử thần thụ đến cùng ở nơi nào? Bạch Lý Trạch quét một vòng, giống loại kia cây khô, tại Không Tử Ma Huyên bên trong có lấy rất nhiều. Theo đầu kia cự điểu bay lên chỗ nhìn lại, Bạch Trạch thấy được từng cái hoa văn, những hoa văn kia sinh sôi không ngừng hình thành liêu nhất người người luôn hồi, không chết luân hồi. Nguyên lai giọng bị thai tiên tổ chính là từ trước tới giờ không tử thần cây ở bên trong lấy được luân hồi pháp môn tu luyện. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn cự điểu rơi xuống cây kia cây khô, hắn chợt bay lên, sau lưng những cái kia ma nhật cùng nhau bay ra, hướng bất tử thần thụ công tới. Các các, cái kia cự điểu dáng dấp có điểm giống quạ đen, toàn thân đen nhánh vô cùng. Không chết điểu. Chẳng lẽ cái kia cự điểu chính là không chết điểu sao? Dương tay. Đương nhiên, cái kia cự điểu hóa thành hình người, rơi xuống liêu Bạch Lý Trạch trước mặt. Lão giả kia đưa tay nắm được những cái kia xích sát, tay phải bó, liền đem những cái kia xích sắt làm vỡ nát. Thật mạnh. Lão giả kia người mặc trường bào màu đen, giống như không có nhục thân, chỉ có thần hồn trạng thái, hắn một đôi trong mắt tản ra sâm nhiên bạch quang, bạch quang kia giống như là một ít đám hỏa diễm, nhưng lại vô cùng băng lánh. Bạch Lý Trạch vấn đạo, ngươi chính là lão nhân quân mộ? Hắc bảo lão giả kia hỏa diễm trong hốc mắt lóe lên một cái, đạm mạc nói, không tệ, lao phu chính là. Ta muốn một quả không chết thần quả. Bạch Lý Trạch đạo, chợt chợt, không chết thần quả? Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí không nhỏ nha, ngươi có biết không chết thần quả giá trị? Lão nhân coi mộ cười quẻ dị một tiếng, hỏa diễm trong hốc mắt hơi núp núp một chút. Bách Lý Trạch lắc đầu nói, "Không biết, không chết thần quả cần dùng tử khí thúc đẩy sinh trưởng mới có thể thành thục, chỉ có thành thục không chết thần quả mới có không chết chi lực, bằng không không quen không chết thần quả không chỉ có không thể cứu người, ngược lại là sẽ để cho tu sĩ biến thành tử thi." Lao nhân coi mộ đạo. Bách Lý chậc nhíu mày một cái nói, "Nói đi, ngươi muốn ta dùng cái gì đồ vật trao đổi?" Tiết khí, cấm kỵ thần tài, vẫn là những vật khác, cứ việc nói ra, ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi." Trước mắt cái này áo bào đen lão giả thực lực quá mạnh, cùng hắn động thủ Bạch Lý Trạch nhất điểm lực hoàn thủ cũng không có. Nếu như là tại Không Tử Ma Huyền bên ngoài, Bạch Lý Trạch cũng không sợ. Bất quá đây là Không Chết Ma Huyền, khắp nơi đều là tử khí, đối với Bách Lý Trạch thực lực nhất định có khắc chế. Haha, ha, ha Tiểu Hoa Nhi, người khẩu khí cũng không nhỏ nha. Lao nhân coi mộ đột nhiên cười lớn nói. 792 chương 791, hòa đàm duy nhất điều kiện. Cái này Lao nhân coi mộ trên người tử khí rất mạnh, liền xem như Bạch Lý Trạch cũng sẽ cảm thấy có lấy một tia cảm giác hít thở không thông. Có thể ở loại hoàn cảnh này sống sót, không thể không nói lão nhân coi mộ thực lực vẫn là rất kinh khủng. Lúc này Không Chết Ma Đế rơi xuống Liễu Địa bên trên, Ôn Quỳ nói, Sư Tôn cũng là đệ tử không cần, không thể ngăn lại Bạch Lý Trạch. Lao nhân coi mộ liếc qua Không Chết Ma Đế, đạm mạc nói, ở đây ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi bên ngoài trông coi, không cho phép bất kỳ người nào vào. Đối với người thủ mộ mệnh lệnh, Không Chết Ma Đế cũng không dám chống lại, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, phi thân nhảy ra hồ trời. Vẫn là trẻ tuổi nha, thiếu khuyết tôi luyện. Lao nhân coi mộ nói lẩm bầm một tiếng nói. Bạch Lý Trạch cũng không có đáp lời, mà lại hỏi, tiền bối, bối tới đây chính là nghĩ lấy một cái Không Chết thần quả, còn xin tiền bối phát phát từ bi. Từ bi, Lao nhân coi mộ hừ một tiếng nói, Từ bi là cái gì, cùng ta có quan hệ sao? Bạch Lý Trạch trầm giọng nói, tiền bối, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngược lại ta liền là hướng về phía không chết thần quả tới, mặc kệ trả giá ra sao, ta cũng muốn nhận được không chết thần quả. Ngươi xác định? Phòng thủ mộ Lao nhân nhất khuôn mặt hài hước nói. Bạch Lý Trạch căm thầm cắn răng nói, ân. Lão nhân coi mộ sách phải cầu nhất định rất quá đáng, nhưng Bạch Lý Trạch không có lựa chọn, tại không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không hề giống cùng Lao nhân coi mộ lãnh thủ. Trường quan bất tử thần thụ nhiều năm như vậy, nhân coi mộ cho tới bây giờ không có thất thủ qua tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi biết bất tử thần thụ lai lịch sao? Dừng một chút, lão nhân coi mộ nhìn lên trời ngoài hố mặt tinh không nói. Bạch Lý trạch giao động đầu đạo, không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe nói, bất tử thần thụ là từ vĩnh sinh chi môn rơi mất đi ra ngoài. Ngươi nói không sai. Lão nhân coi mộ con mắt lập lòe mấy đạo ngọn lửa màu bạc, hắn không có nhục thân, trên thân chỉ có một kiện trường bào màu đen, còn có chính là một ít đám hỗn hỏa. Ngọn lửa màu bạc kia hẳn là lão nhân coi mộ hồn hỏa, cũng chính là nhóm lửa thần hỏa chỗ diễn biến đi ra ngoài hỏa diễm. Ngọn lửa này hết sức kỳ quái, có thể tại bất luận cái gì dưới điều kiện tồn tại. Nhưng giống Lao nhân coi mộ luận này, có thể nhường hồn hỏa nắm giữ ý thức tự chủ, này ngược lại là mười phần hiếm thấy, chắc hẳn cái này cùng người thủ mộ tu luyện công pháp có liên quan. Lao nhân coi mộ nhìn xem Bạch Lý Trạch nói, cùng ngươi trong cơ thể thất bảo lưu ly li cây một dạng, bọn chúng cũng là từ vĩnh sinh chi môn bên trong rơi mất đi ra ngoài. Cái gì? Tiền đối có thể trông thấy trong cơ thể ta thất bảo lưu ly li cây? Bạch Lý Trạch hoàng sợ nói. Lúc này, Bạch Lý Trạch trong cơ thể thất bảo lưu ly li cây cũng không như thế nào hoàn chỉnh, cho nên hắn liền đem thất bảo lưu ly li cây tụ vào thần hồn bên trong. Bởi vì Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, thân hỏa cùng hồn hỏa hẳn có liên quan nào đó. Dù sao Bạch Lý Trạch không có sư tôn, cũng không có ai có thể chỉ đạo hắn tu luyện, hắn cũng là nghe con lường nóc nhỏ nhắt qua. Hôn hỏa là dựa vào lấy thần hóa đốt, cho nên Bạch Lý Trạch mới sẽ đem thất bảo Lưu Ly li Tây cắm vào thần hồn, chờ đợi lúc nào thời cơ nhóm lửa Hôn hỏa. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch khiếp sợ là, lại có người có thể trông thấy trong cơ thể hắn thất bảo Lưu Ly li Tây. Không có gì tốt kinh ngạc, chỉ cần Lao phu nguyện ý, có thể nhìn tấu bất kỳ vật gì, cho dù là ngươi Thảo Nguyên, Lao phu cũng có thể thấy rất rõ ràng, thế nhân không tin số mệnh, tự cho là đúng, cả ngày như bước nói cái gì nghịch mà đi, thể cùng thiên địa một hồi thư hùng, nhất định chính là nói nhảm. Đứa đẩn người tiên xin hỏi trên đời này có ai có thể chân chính làm đến người tiên không có tại lao phu trong trí nhớ vẫn chưa có người nào có thể thay đổi cáchôn lao nhân coi mộ âm thanh càng ngày càng băng hàn trầm giọng nói cho dù lao phu có thể trông thấy bất kỳ vẩn gì nhưng là không cải biến được vận mệnh có lẽ lao phu sinh ra thì có như thế một kiếp tính toán thời gian lao phu cũng tại thần ma trong cổ mộ trợ liệu bất 10.000 năm sau đi Bá lý Trạch cả kinh nói một vạn năm như thế nào một vạn năm rất dài sao lao nhân coi mộ hài gứ cười một tiếng nói ngươi cũng đã biết tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong chờ một ngày, bên ngoài trải qua thời gian bao lâu? Không biết." Bạch Lý Trạch đúng sự thật nói. Lao nhân coi mộ đưa ra một đầu ngón tay, lặng mặt nói, "100 năm." "Cái gì? 100 năm?" Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái đạo. Lao nhân coi mộ điểm đầu đạo, "Ân, đúng là 100 năm." Tại Lao nhân coi mộ nâng lên Vĩnh Sinh Chi môn thời điểm, tâm tình của hắn có chút ba động, loại ba động này rất rõ ràng. Sau đó, Lao nhân coi mộ giống như nói nhiều một hạng, lẩm bẩm không xong, cuối cùng Bạch Lý Trạch phiền, mà là đem đề tài một lần nữa dẫn tới Liễu Bất Tử thần trên cây. Mặc dù Bạch Lý Trạch đối với Vĩnh Sinh Chi Môn cũng rất tò mò, hắn cũng muốn biết có liên quan Vĩnh Sinh Chi Môn sự tình. Nhưng cái này thời điểm, vẫn là dù mù ly quan trọng hơn một chút. Lão nhân coi mộ lãnh đạm liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch đạo, muốn không chết thần quả, có thể, bất quá ngươi được tại Không Tử Ma Nguyên bồi ta 100 năm. Cái gì? 100 năm? Bạch Lý Trạch biến sắc, dao động đầu đạo, không có khả năng, ta sẽ không ở đây không công sống ngủ thời gian, 100 năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, ta sẽ không đem sinh mệnh uổng phí hết ở đây, ta cũng sẽ không giống ngươi một dạng đối phế. Đối phế? Lão nhân coi mộ cười quẻ dị một tiếng khinh bị nói: "Người trẻ tuổi, ngươi còn nhỏ, không hiểu, chờ ngươi ngày nào phát hiện, bên cạnh ngươi quen nhân nhất người người chết đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi thời điểm, ngươi sẽ biết cô độc đáng sợ, cho dù thực lực ngươi cường thịnh trở lại lại như thế nào, vẫn là cứu không được thân nhân của ngươi." bằng Hữu thử hỏi: "Tu luyện thì có ích lợi gì?" Cái này 6. Bạch Lý Trạch nghênh ngẩn cả người, "Đúng nha, có tu luyện có tác dụng gì?" Đối với cái này cái vấn đề, Bạch Lý Trạch cũng từng nghĩ đến, như lúc nhỏ, Bạch Lý Trạch mộng tưởng là lão bà, hai tử, nóng hố đầu, có thể chờ Bạch Lý Trạch lớn tuổi điểm, hắn liền nghĩ đi ra bên ngoài xem, sống Sau đó Bạch Lý trạch nhất đường đi tới, giống Nam Hoàng, Bắc Hải, Đông Châu cùng với Tây Mạc các vùng, thậm chí ngay cả vực ngoại cũng đều đi qua, kỳ ngộ không thiếu, thực lực cũng để thăng Liễu bất thiếu, thậm chí còn nhiều mấy cái Hồng Nhan chí kỷ. Nhưng lại có thể làm gì? Giống như lão nhân coi mộ nói đến như thế, một ngày nào đó, thân nhân của hắn sẽ từng cái một già đi. Cho dù là linh vị, cũng có thọ nguyên hạn chế. Trên đời không có vĩnh sinh, chỉ có trường sinh. Muốn thu được bất tử cơ hội duy nhất chính là sáng tạo luân hồi, tại trong luân hồi luân hồi, một lần lại một lần luân hồi, có thể mang tính lựa chọn giữ lại ký ức, mỗi một cái luân hồi chính là một đoạn nhân sinh luân hồi. Đối với Bạch Lý Trạch Ánh mắt càng ngày càng kiên nghị, chính đạo, ta muốn tái tạo luân hồi, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không chết đi. Nước ngươi cười, ngươi cho rằng luân hồi là trên dưới bờ môi đụng một cái, liền có thể sáng tạo ra luân hồi. Lão nhân coi mộ khẽ cười một tiếng nói, Lao phu trước kia cùng ngươi cũng giống vậy, hào khí bắn ra, nhất quyết chủ thiên, động một chút lại muốn đem thiên giẫm ở dưới chân, có thể chờ ngày nào đó Lao phu tiến vào vĩnh sinh chi môn lúc mới phát hiện, nguyên lai người sống chính là vì chết đi, chờ ngươi cho là thoát khỏi luân hồi thời điểm, ký ức đã tiến nhập luân hồi mới, chờ ngươi cho là mình có thể sáng tạo ra luân hồi thời điểm. Kỳ thực ngươi đã lâm vào một cái đại luân hồi. Đại luân hồi? Bạch Lý Trật Đạo. Lao nhân coi mộ điểm đầu đạo, "Ân, thiên địa chính là một cái luân hồi, ngươi không có khả năng siêu thoát phiến thiên địa này, ngươi cuối cùng muốn sống tại thiên địa cái này đại luân hồi bên trong." "Chẳng thể trách, có lẽ chính là bởi vì dạng này, lao nhân coi mộ mới có thể trở nên chán trường như vậy." "Luân hồi, nguyên lai thiên địa chính là một cái luân hồi, chỉ cần ngươi không siêu thoát phiến thiên địa này, sẽ vĩnh viễn không có khả năng chân chính thoát khỏi luân hồi, chỉ có tự thân thoát khỏi luân hồi, ngươi mới có thể chân chính sáng tạo luân hồi." "Mãi, mãi sinh trì môn, kỳ thực chính là tự thân thoát khỏi luân hồi." nhưng lại rất ít hữu tu sĩ có thể chân chính thoát khỏi luân hồi. Bất quá Bạch Lý Trạch tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Trước đó, có lẽ Bạch Lý Trạch không biết sống sót là vì cái gì, tu luyện là vì cái gì, nhưng hắn bây giờ biết, mục tiêu của hắn chính là thoát khỏi luân hồi, tiếp đó một lần nữa đắc nặn ra thuộc về tự thân luân hồi, nhường thân nhân, bằng hưu đều có thể vĩnh sinh bất tử, kiến tạo một cái hoàn mỹ quốc gia. Có lẽ cái này rất khó khăn, nhưng Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, chỉ có có lòng tin, hắn nhất định có thể thành công. Nhìn xem trong ngực vũ mộ Lý Trạch có điểm tâm đau, giơ lên đồ tiền mối, thời gian của nàng không nhiều lắm còn xin tiền bối chịu ra tay mau cứu nàng nàng còn rất trẻ cứu nàng lao nhân coi mộ liếc mắt nhìn dùù ly một mặt ngưng trong nói trong cơ thể nàng sinh cơ đã đức không chết thần quả chỉ có thể để cho nàng tái tạo nhục thân nắm giữa bất tử chi lực nhưng lại không thể khôi phục nàng tam hồn thất khách trừ phi tìm được giải sinh tỏa lợi dụng giải sinh tỏa vì nàng kéo dài tính mạng đây là duy nhất có thể cứu sống phương pháp của nàng ta đã biết giải sinh tỏa ở địa phương nào bây giờ còn kém trong tay tiền bối một quả không chết thần quả bác lý cho nói lao nhân coi mộ cười nói người ngược lại là rất tự tin Đương nhiên, bởi vì tiền bối theo ta là cùng một loại người." Bách Lý Trạch lạnh nhạt nói. "Cùng một loại người?" Lão nhân coi mộ hài hước cười một tiếng, nói, "Có lẽ vậy, bất quá ta có một chút hai ta khác biệt." Bách Lý Trạch vẫn đạo, "Điểm nào nhất?" Lão nhân coi mộ đắc ý nói, "Lão phu lúc còn trẻ so ngươi xoái gấp một và lần." "Mẹ." Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt im lặng, không nghĩ tới cái này, lão nhân coi mộ cũng là một cái tên giở hơi. "Không cam tâm à, nhớ năm đó, lão phu cũng là một phương cự phách, ai nghe được tên của ta không bị dọa đến tè ra quần, cái gì linh vị, thần đế, lão phu một cái tắt chụp chết liễu bất biết được bao nhiêu." Phong thủ mộ lao nhân nhất khuôn mặt đắc ý nói, "Bạch Lý Trạch cả kinh nói, xin hỏi tiền bối danh hảo." "Hừ, ngươi không xứng biết, chờ ngươi ngày nào trở thành linh vị rồi nói sau." Lao nhân coi mộ cao ngạo nói. Phòng thủ mộ lao nhân nhất đưa tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay lơ lửng ra một quả trái cây màu bạc, cái kia trái cây chúng quanh lượn lờ không chết chi lực, thấy Bạch Lý Trạch thật muốn ăn một miếng nó. "Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, trước mấy ngày mới dựng dục ra một quả thần quả." Lao nhân coi mộ có chút không thôi nói. Nhìn xem dần dần dung nhập dụ mụ ly trong cơ thể không chết thần quả, Bách Lý Trạch cũng là Thật không là không chết thần quả. Tại không tử thần quả dung nhập dự Mộ Ly trong cơ thể thời điểm, lục thể của nàng dần dần lành trở lên, lại khôi phục trước đây có dãn, hơn nữa thể nội còn nhiều thêm mấy cố không chết chi lực. Bất kể nói thế nào, dù Mộ Ly xem như được cứu sống lại, kế tiếp chính là nên tìm giải sinh tỏa. Bất tọa. Bách Lý Trạch tin tưởng vững chắc, cái này phòng thủ mộ lão nhân nhất không chừng có khác biệt phải điều kiện gì. Tốt. Lão nhân coi mộ điểm một chút đầu đạo. Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt cảm kích nói, đà tạ tiền bối. Lão nhân coi mộ nhìn một chút Bách Lý Trạch đạo, ngươi nên chính là thủ hộ giả nhất mạch a. Thủ hộ giả nhất mạch. Bách Lý Trạch nhịn không được vấn đạo, tiền bối Cái gì là thủ hộ giả nhất mạch? Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được thủ hộ giả nhất mạch cái từ này mắt. Lão nhân coi mộ nói, chư thiên thế giới vô số, nhưng mỗi cái thế giới đều có thuộc về nó thủ hộ giả, những tu sĩ này được gọi chung là thủ hộ giả nhất mạch, những người này số đông đều sẽ bị ban thưởng một chút năng lực, tỉ như các người linh thần tộc, có thể ngưng luyện thế gian thuần chính nhất hạo nhiên chính khí, cho nên vạn tà bất xâm, vậy tà khí căn bản không đả thương được các người, lại có chính là u minh giới minh ma tộc, bọn hắn cũng thuộc về thủ hộ giả nhất mạch. Đạo, minh ma tộc. Như vậy cái chủng tộc này năng lực là cái gì? Lao nhân coi mộ nói, tốc độ Minh ma tộc tu sĩ nhanh nhất chính là tốc độ, bọn chúng mạch này huyết mạch hô tạm, cũng đi ra không thiếu nhân vật hung ác, điển hình nhất chính là Côn Bằng. Cái gì? Côn Bằng lại là Minh ma tộc hậu duệ. Bạch Lý Trạch cả kinh nói, lão nhân coi một điểm đầu đạo, "Ân, chờ ngươi đi Liễu trưởng sinh giới, ngươi nên có thể gặp phải Côn Bằng." Trường sinh giới? Chẳng lẽ bọn hắn không ở U Minh giới sao? Tất nhiên Minh ma tộc là U Minh giới thủ hộ giả, vậy tại sao không cần tại U Minh giới? Lao nhân coi một đạo, "Ngô Xuân, bọn hắn cùng ngươi thần tộc dạng, suy bại, không thể không đi tới thế giới khác nạn." Liền tại Bạch Lý Trạch sững sờ thời điểm, lão nhân coi mộ từ trong ngực lấy ra một khối bia đá, bia đá kia cũng liền lớn chừng bàn tay, phía trên khắc đầy hoa văn, xem ra đây cũng là một loại truyền thừa. "Đây là..." Bạch Lý Trạch hiếu kỳ nói, "Chẳng lẽ lão nhân coi mộ là muốn đem truyền thừa lưu cho ta?" Bất quá lão nhân này kỳ quái, truyền thừa của hắn đáng tin không? Đừng đến lúc đó cũng cùng phòng thủ mộ lão nhân nhất dạng, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, vậy thì quá khổ cực. Lão nhân coi mộ dường như nhìn thấu Liêu Bạch Lý Trạch tâm tư, cười lạnh nói, "Tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung, chờ ngươi ngày nào đi Liễu trưởng sinh giới." nhất định muốn mang theo tấm bia đá này đi một chuyến Quy Khư núi. Quy Khư núi? Đó là địa phương nào? Bạch Lý Trạch tò mò hỏi. Lão nhân coi mộ đạo, ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi đem tấm bia đá này giao cho Quy Khư Sơn chủ nhân là được rồi. Thôi ta! Gặp Lao nhân coi mộ không muốn nhiều lời, Bạch Lý Trạch cũng không có hỏi nhiều. Tất nhiên cứu sống Vũ Mộ Ly, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Bạch Lý Trạch muốn nghe được một chút có liên quan Tây Hoàng sự tình, hy vọng có thể tìm được Tây Hoàng đi nơi nào. Kể từ đi tới thần ma cổ mộ, Bạch Lý Trạch thế nhưng là hỏi Bất Không thiếu chết tộc tu sĩ, nhưng cũng không có Tây Hoàng tin tức. Trở Bạch Lý Trạch hỏi thăm yêu cảnh có lúc, yêu cảnh khôn cũng chỉ là nhìn thấy qua Tây Hoàng, nhưng lúc đó không chết cung phiến khu vực này còn ở vào trạng thái phong ấn, chỉ biết là Tây Hoàng khiêng đại nhật đạo hỏa quan tài đi vùng ngoại, sau đó cũng chưa có dấu vết, có lẽ đi Liễu Trường Sinh giới. Trở Bạch Lý Trạch hỏi lão nhân coi một lúc, lão nhân coi mộ cấp ra đáp án chuẩn xác, Tây Hoàng đi Liễu Trường Sinh giới. Nha đầu kia hẳn là đi tìm tổ địa. Lão nhân coi mộ nói. Bạch Lý Trạch hiếu kỳ tổ địa ở đâu? Trường Sinh giới có một vạn năm không ra thế lực, cổ thế lực kia thập phần cường đại, chúng chúa vĩnh sinh chi môn chỉ có tụ tập bọn chúng tất cả mạch huyết hồn, mới có thể triệu hồi ra Vĩnh Sinh Chi môn." Lao nhân coi mộ đạo. Nguyên lai tại Trường Sinh giới có một ngọn núi, gọi là Thiên Đạo Sơn, mà cây Hoàng Tiền Tổ chính là Tiên Đạo Sơn dòng chính. Sau đó Bạch Lý Trạch lại hướng lão nhân coi mộ hỏi thăm một chút Nam Cung đạo, Hải Minh Tông, Bạch Khởi chờ tu sĩ đi nơi nào? Lao nhân coi mộ đều chỉ nói ba chữ, Trường Sinh giới. Những người kia cũng là hướng về phía Vĩnh Sinh Chi môn đi. Nhưng chờ Bạch Ly vẫn đạo Phật Vô Lượng thời điểm, lão nhân coi mộ đầu, tựa hồ cũng không biết Phật Vô Lượng ở nơi nào. Chớ hỏi nguyên nhân lúc, lão nhân coi mộ chỉ nói là Cái kia Phật vô lượng thực lực quá mạnh, tựa hồ có ý định phong ấn khí tức trong người, bất quá có khả năng rất lớn đi liễu trưởng sinh giới. Kỳ thực thần đạo giới nguyên bản không có Phật, Phật đến từ bên ngoài, cũng chính là vĩnh sinh chi môn đầu kia. Nghe đồ nói, chỉ có Phật mới thật sự thoát ly luân hồi, nhục thân không chết, thần hồn bất diện. Ai, thật hy vọng Quy Khư núi còn tại. Tại Bạch Ly Trạch mang theo công chúa Ưu Nguyệt cùng dụ mụ Ly sau khi rời đi, lão nhân coi mộ ngẩng đầu nhìn Tinh không nói. Không chết ma đế tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng lời đến bên miệng lại rụt trở về. Lão nhân coi mộ tựa hồ nhìn thấu Liêu bất tử ma đế tâm tư, nói, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ Ta tại sao muốn dùng Không Chết Thần Quả cứu cái nhà đầu kia? Ân, Không Chết Thần Quả vô cùng trân quý, hắn quan hệ đến sư tôn có thể hay không ngưng luyện ra nhũ thân. Không Chết Ma Đế điểm đầu đạo. Lão nhân coi mộ thở dài nói, "Ai, tính ra ta theo Bạch Lý Trạch nhất dạng, cũng là thủ hộ giả nhất mạch, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm, bất quá trở hắn đã biết thủ hộ giả nhất mạch chân tướng, có lẽ liền không có tự tin như vậy." Không Chết Ma Đế cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó liền nhắm mắt lại. Đi ra hố trời, Bạch Trạch mang theo công chúa Ưu cùng vũ Không Chết đi. Dọc theo đường đi gặp phải liễu bất thiếu tu sĩ, những cái kia tu sĩ đơn là một mặt nghiêm trọng, cơ hồ người người đều cầm binh khí, đề phòng nhìn phía xa. Xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu nhìn lại, phương viên chăm dặm cũng là yêu khí, cơ hồ tất cả zombie thai đều xuất động, bao quát các đại vương phủ thần vương, còn có một số cổ lao thần đế cũng đều xuất động. Giống. Đúng lúc này, chỉ kiến nhất đầu tóc vàng sói rơi xuống, cái kia tóc vàng sói một mặt hung tướng, thở ra khí thể chừng mấy ngàn mét dài, chỉ thấy hư không lấy lục thân tốc độ rõ băng liệt. Giữa tại tóc vàng sói trên lưng là một người mặc chiến bào màu vàng nóng trung niên tu sĩ, hắn có một đôi hai con mắt màu vàng nóng. Còn có mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt như điện, quét mắt một vòng, cuối cùng rơi xuống Liễu Điệp bên trên. Trường Sinh Điện Linh Vị, Trường Sinh Chiến Ma, một vị thực lực kinh khủng linh vị, Trường Sinh giới chín đại linh vị một trong, tu luyện không được phía dưới ngàn năm tự phách, đã từng đi vào Quá Vĩnh Sinh chi môn, trong lúc vô tình luyện hóa một đôi hoàng kim đồng, sau khi ra ngoài thực lực tăng vọt, cặp kia hoàng kim đồng có thể nhường hắn hóa ma. Công chúa Ưu Nguyệt nuốt nước miếng một cái đạo. Trường Sinh Điện, chẳng lẽ nhân tộc cùng zombie hòa đàm đã đến giờ? Bất quá cái này Trường Sinh Ma thật đúng là phế lối, cũng chỉ là phái tới một bộ pháp thân. Xem ra hắn cũng không như thế nào xem trọng lần này hòa đảm, với hắn mà nói, cái gì hòa đảm không hòa đảm cũng không trọng yếu. Bây giờ Trường Sinh Chiến Ma quan tâm nhất chính là là giải sinh tỏa. Đi qua trong điện thánh hiền tôi diễn, cuối cùng chứng thực giải sinh tỏa ngay tại thần ma trong cổ mộ trong mỏ gặm. Công chúa yêu nguyện quét một vòng, hoảng sợ nói, không nghĩ tới tới nhiều như vậy cử đầu, xem ra bọn hắn đối với giải sinh tỏa nhất định phải được nha. Hừ, những người này thọ nguyên đều đến cực hạn, nhất định phải dựa vào giải sinh tỏa bài tiết ra tới trường sinh dịch kéo dài tính mạng. Bạch Lý Trạch một tiếng nói, Công chúa Yêu Nguyệt nhìn Liêu Bạch Lý trách một mắt, ánh mắt phớt tạm nói, "Bạch Lý Trạch, cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo, mau mang vũ mụ ly rời đi thần ma cổ mộ a." Bạch Lý Trạch khẽ nói, "Vì cái gì? Ta chiếm được tin tức, zombie thai chịu đáp ứng cùng nhân tộc hòa đàm duy nhất điều kiện chính là giết ngươi." Công chúa Yêu Nguyệt âm thanh ngừng lại, chỉnh trọng nói, "Giết ta?" Bạch Lý Trạch chỉ chỉ chính mình, kinh ngạc nói, "Công chúa Yêu Nguyệt điểm đầu đạo, không tệ, chính là giết ngươi, mặc dù đây chỉ là zombie thay một cái cớ, nhưng vì tìm được giải sinh tỏa, chắc trường sinh giới các đại thế rất nguyện thủ chém dụng ngươi. 793 chương 792 cảm tốt tính, hòa đàm. Có thể đi. Zombie thai thế nhưng là vẫn cho là chính mình bức cách rất cao, hơn nữa lại bị người tộc thánh chủ phong ấn nhiều năm như vậy, hiện tại bọn hắn cường thịnh, phá vỡ thần ma cổ mộ phong ấn. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, zombie thai như thế nào có thể sẽ hòa đàm đâu? Đối với trường sinh giới tu sĩ tới nói, bọn hắn mới sẽ không quản nhân tộc chết sống, bọn hắn lần này thuần túy là vì giải sinh tỏa mà đến, tiên khí bảng xếp hạng thứ 6 tiên khí. Không bao lâu, lại từ nơi xa truyền đến một tiếng hô khiếu, chỉ kiến nhất cái trung niên nam tử cởi một đầu kim hổ rơi xuống. Cái kia Kim Nhạch Thân hổ lên khí tức rất mạnh, nó là Bạch hổ biến chủng, cái chán là màu vàng hổ mao, tản da nhàn nhạt kim mang, lộ ra là chói mắt như vậy. Kim Ô Thần Điện nhân, hắn gọi Kim Ô Điên Cuồng, là một gã cường đại yêu chủ, thể nội lưu có Kim Ô huyết hồn, tu luyện 10 ngày thi tông, nghe đồn hắn đã có thể ngưng luyện ra tám bánh xích dương, thực lực cực mạnh, bị Kim Ô Thần Điện tu sĩ khác phong làm thần minh, tại Kim Ô Thần Điện có địa vị cực cao, lần này tới chỉ là phát thân, xem ra vàng này Ô Điên Cuồng cũng không có đem dọn bỉ thai cùng nhân tộc để vào mắt. Công chúa yêu nói, bất kể là sinh ma, lại có lẽ là Kim cùng, cũng chỉ là pháp thân. Những thứ này tu sĩ đô 10 phần cao ngạo, đương nhiên sẽ không bản tu đến. Đối với bị bọn hắn tới nói, có thể phái pháp thân đối tới, đó cũng là cho đủ dọn bì thai mãn muối. Ngoại trừ trường sinh điện cùng kim ô thần điện bên ngoài, còn có 3000 đạo viện, thần long đáy vực chờ tu sĩ. Không bao lâu, đại địa rung động, khơi dậy tầng tầng buổi ngủ. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lại, gặp chiến tộc thạch tiểu giả mang theo một đám tu sĩ, đang hướng zombie thai đi tới. Cùng thạch tiểu giả cùng đi còn có thôn tức chờ cổ lão tổ thú, còn có không ít nhân tộc Lý Trạch, không bằng hai ta hợp Công chúa yêu nguyệt tuổi nói: Hợp tác? Hợp tác thế nào? Người cũng nhìn thấy, không chết thần hoàng cùng tứ đại ma chủ liên thủ, chờ bọn hắn giết yêu Càn Khôn, đến lúc đó liền sẽ động thủ với ta, đã như vậy, vì cái gì không hai ta hợp tác đâu?" Công chúa Yêu Nguyệt đầu độc nói. "Cùng công chúa Yêu Nguyệt hợp tác?" "Hừ, cái này công chúa Yêu Nguyệt thật đúng là sẽ tính toán bản, nàng sợ dĩ sẽ cùng hợp tác với mình, cũng là nghĩ mượn nhờ tu sĩ nhân tộc lực uy hiếp, bảo toàn tính mệnh. Nếu như chờ thần long đáy vực tu sĩ đổ tới, nàng công chúa nhất định sẽ phản chiến. Cùng công tác, bảo ra." "Cha sao? "Cha." Đúng lúc này Dụ Mù Ly từ Bạch Lý Trạch trong lực tỉnh lại, mặc dù Dụ Mù Ly còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng nàng hành cầu. Gặp Dụ Mù Ly một mặt nghiêm trọng, Bạch Lý Trạch vội vàng quan tâm nói, "Con chúa, ngươi thế nào?" Nhanh chỉ ta cha, ta vừa rồi mơ tới cha ta, cha ta nói, hắn có thể sắp phải chết." Dụ Mù Ly lau nước mắt, không nói. Bạch Lý Trạch gầm thầm cắn răng, trầm giọng nói, "Con chúa, cha ngươi bị tứ đại ma chủ liên thủ công kích, bằng vào thực lực bây giờ của ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ, trừ phi ta tu luyện ra mộ." "Ngươi sao? có thể?" Dụ một cái kéo xuống trên cổ nguyên hình mặt dây chuyển. Cái đưa mặt dây truyền hiện lên màn hình, cùng tấm gương có điều giống. Đây là Bách Lý Trạch vấn đạo. Dụ Mù Ly lau nước mắt nói, đây là Càn Khôn Tính, là chúng ta mạch này chuyển thừa tiên khí, tiên khí bảng xếp hạng đại bác, có thể giam cầm hư không, nhiều tu sĩ rơi vào hư không trong đầm lầy, nhưng lại mười phần hao phí nguyên lực, nếu như cưỡng ép thôi động, không chỉ có không khởi động được Càn Khôn Tính, còn có thể lọt vào Càn Khôn Kính phản vệ. Tiên khí. Bách Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, vấn đạo, chúa, như loại này tiên khí đều nhất định muốn mượn nhờ huyết hồn, ta xấu. Tiên tâm đi, chúng ta nhất tộc có một loại pháp, có thể đem hai ta huyết hồn liên hệ với nhau. Đến lúc đó Ngươi liền có thể thôi động cảm khôn tính. Dụ Mú Ly nhìn xem Bạch Lý Trạch, một mặt khẩn cầu nói: "Đến tận sau lúc đó, không phải do Bạch Lý Trạch không đáp ứng. Yêu càng Khôn thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể cứu ra Yêu Cảm Khôn, lấy Yêu càng Khôn tại không chết tộc lực ảnh hưởng, cũng có thể kéo một nhóm tùy tùng, đến lúc đó đối với Hòa Đàm có vô cùng trọng yếu tác dụng." Dù Mú Ly thi triển bí pháp gọi huyết hồn bắt cầu thuật, chính là thông qua một loại thần bí nói văn, nhường giữa lẫn nhau huyết hồn liên hệ với nhau. Bất quá có chủ thứ phân chia, tự nhiên là Bạch Lý Trạch làm chủ, Dụ Mú Ly Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch có thể mượn nhờ dụ mụ ly trong cơ thể huyết hồn, nhưng dụ mụ ly lại không thể mượn nhờ Bạch Lý Trạch trong cơ thể con nê huyết hồn cùng con ác thú huyết hồn. Hoàn thành. Theo Bạch Lý Trạch thể nội kim mang biến mất, Dụ Mụ Ly thở hồn hiền nói: "Yên tâm." Bạch Lý Trạch tay cầm càn quân tính, sau lưng lơ lửng một đôi tiên luân, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt chỗ xa xa không chết cùng, chấm giọng nói: "Ta nhất định sẽ cứu ra cha ngươi, bất kể nói thế nào, cha ngươi đối với ta đều có ơn cứu mạng." "Kính thành cần nói. "Ân." Bạch đầu một cái, phân phó nói: "Công chúa yêu nguyện, ta có thể hợp tác với ngươi." Bất quá ngươi được thay ta bảo hộ quận chúa. Yên tâm đi, bạn cung cùng quận chúa cũng không có cái gì quá lớn mối thù triệt tiếp, bây giờ không chết thần hoàng vòng ngân phụ nhiễu, muốn giết yêu cả hồn, thân là giọm bị thai trưởng công chúa, bạn cung cũng vì hành vi của hắn cảm thấy xấu hổ. Công chúa yêu nguyện một mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, ta đây liền mang quận chúa đi tới thần miếu, chỉ cần có tông bá đại nhân ở, liền không có người có thể bị thương quận chúa. Hảo, các ngươi coi chừng. Bách Lý Trạch hướng Vũ Mụ một cái, đó biến mất ở tại chỗ, hướng không chết cùng phương hướng bay đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bởi vì Bạch Lý Trạch xuất hiện, hấp dẫn số lớn tu sĩ ánh mắt, cho nên cũng không có ai sẽ chú ý tới công chúa Ưu Nguyệt cùng dù mụ Ly. Tiên khí. Giải Sinh Chiến Ma trên mặt vui mừng, hoảng sợ nói, là càng khó tính, còn có 6. Phúc Thiên Tiên Luân. Hai cái tiên khí. Lúc này, bất kể là giải Sinh Chiến Ma, vẫn là Kim Ô Thần Điện, Kim Ô Điện cuồng đều động tâm. Liền xem như bọn hắn, cũng chưa chắc sẽ có mạnh mẽ như vậy tiên khí. Đi, theo sau xem. Giải Sinh Chiến Ma trên mặt vui mừng, tung người nhảy lên, mang theo trưởng sinh điện tu sĩ, hướng về Không Chết Cung bay đi. Không có ai sẽ không đối với tiên khí không động tâm. Nơi xa, Thạch Tiểu Giã ngẩng đầu nhìn không chết cung phương hướng, kinh ngạc nói: "Là Bạch Lý Trạch." Ân: "Tiểu tử này không phải tại nói theo người xưa núi sao?" Thuôn Thiên Tức một mặt mê hoặc đạo: "Thạch Tiểu Giã khổ tâm cười nói: "Ta cũng không tin tưởng, chắc hẳn tiểu tử này là hướng về phía giải Sinh Tỏa tới." Thuôn Thiên Tức điểm đầu đạo: "Ân, có khả năng này, nghe nói Đại Thiện Giáo giáo chủ Bồ Đề Ma Phật xây một chút luyện thành thiên nhân ngũ suy, Bạch Lý Trạch nhất, nhất định là muốn mượn giải Sinh Tỏa tới khắt chế tiên nhân ngũ suy." Thạch Tiểu Giã điểm đầu đạo: "Ân, có khả năng này. Đi, theo sau xem." Thuôn Thiên Tức nhíu nhíu mày đầu đạo: "Cũng tốt." Trạch Tiểu Dạ hướng sau lưng chiến tộc tu sĩ phân phó một tiếng, tiếp đó chợt hướng Không Chết Cung bay đi. Không Chết trước Cung. Lúc này, Không Chết trước Cung đã vây đầy tu sĩ, những thứ này tu sĩ đơn là mấy đại ma chủ thân tín. Dẫn đầu rõ ràng là con ác thú tộc Hổ Thần, cùng kỳ tộc không cao, cùng với hỗn độn tộc Cô Luân, mấy người kia kiến Bạch Lý Trạch rơi xuống, cũng là gương mặt nghiêm trọng. Cẩn thận, là Bạch Lý Trạch. Hổ Thần sau lưng ma dược chấn động một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại kiến nhất cái bóng đen rơi xuống, một quyền đánh về phía lồng ngực của hắn. Thần trong nháy mắt yếu biến thành liệu nhất đầu con ác thú, Trạch tới. Càn Khôn Kính Bạch Lý Trạch Tương Kiền khôn kính đang đối mặt chuẩn hộ thần, liền kiếm nhất đạo kim sắc tia sáng bắn ra, đem hộ thần bốn phía hư không cho đánh xuyên. Thật không hổ là càn quôn kính, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đem hộ thần cho giam cầm ở hư không. Lúc này, Côn Luân, Không Cao cũng đều ra tay rồi. Phúc Thiên Tiên Luân. Bạch Lý Trạch thân thể đột nhiên hướng phía dưới cong người, chỉ thấy hai cái ngân sắc phi luân bắn ra ngoài, vaình đùng đùng. Côn Luân cùng Không Cao huy kiếm ngăn cản một cái, nhưng ở Phục Thiên công đến, Không Cao đều bị đánh bay. Lúc này, các zombie Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một canh giờ, Yêu Càn Khôn cũng sẽ bị luyện hóa. Hừ, ta không chết tộc là vô địch, sớm muộn có một ngày, toàn bộ thần đạo giới đều sẽ vì chúng ta mà run dậy. Đây đều là bị thai cuồng chiến phân tử, những người này ưa thích chinh chiến, cũng vẫn đối với không chết luân hồi có hứng tới, nhưng yêu Càn Khôn bọn người lại không thích chinh chiến, mà là nghĩ lặng lặng tu luyện. Dù sao thời đại không đồng dạng, bây giờ đã không phải là bên trên một kỷ nguyên, khắp nơi yêu tố ngăn ngược. Không chết thần hoàng ngăn lại Bạch Lý Trạch. Đúng lúc này, thôn thiên ma chủ quay đầu phân phó nói: "Hảo, Bá, không chết thần hoàng hiện lên, hắn từng bước một đi tới. Sau lưng lơ lửng một khối kim sắp luân bàn, cái kia luân bàn ẩn chứa đậm đà luân hồi chi lực. Nguyên Lai công chúa yêu nguyện muốn lấy được nhất đúng là khối kia luân hồi bàn, giá trị của nó có thể so sánh cừu long ngọc tỷ phải lớn hơn nhiều. Không chết thần hoàng nhìn xuống Bạch Lý Trạch, lạnh nhạt nói, "Bạch Lý Trạch, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu hiếu trung bản hoàng, bản hoàng nguyện ý đem toàn bộ thần đạo giới giao cho ngươi tới li tới, ngươi sẽ trở thành đệ nhất giới chủ, chúa tể hắn nhân sinh không cần." Bạch Sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận, những người này đối với Hoàng Tuyển Không có hứng thú gì, bọn hắn coi trọng nhất chính là không chết tiên tông. Không chết thần hoàng hừ nhẹ nói, chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu, bây giờ thôn thiên ma chủ theo ta hợp tác, vậy thì mang ý nghĩa mời chằng vĩnh viên đã mất đi cơ hội, đã như vậy, quyết kia hoàng tại sao muốn cự tuyệt đầu? Đứng tại không chết thần hoàng góc độ, đây đúng là nhanh nhất, trực tiếp nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Bất quá lại phải hy sinh yêu Càn Khôn. Càn Khôn kính. Phục Thiên Tiên Luân. Không chết thần hoàng Lông mày lại, cười lạnh nói, yêu Càn Khôn ngược lại là yên tâm nha, vậy mà lại tương kiện khôn tính giao cho ngươi. Tránh ra. Bạch Lý Trạch tay cầm càn khôn quính, chiếu hướng về phía Không Chết Thần Hoàng. "Hừ, thật sự cho rằng có càn khôn quính liền có thể giam cầm bản hoàng?" Không Chết Thần Hoàng nhất đưa tay, chỉ thấy đỉnh đầu hắn nổi lên một cái luân hồi bàn. Khối kia luân hồi bản chính là giọm bi thai lưu lại. Nhựa Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, tại càn khôn quính quang mang soi sáng luân hồi bản thời điểm, những ánh sáng kia cư nhiên bị luân hồi bản thôn phệ, cuối cùng biến mất ở không thấy. "Làm sao có thể?" Đó chính là không chết luân hồi bàn, nắm giữ luân hồi sức mạnh. "Bạch Lý Trạch, bản hoàng ngược lại là phải xem, ngươi còn có tài năng gì? Ngươi cho dù có tiên khí lại như thế nào?" Trạng thể trách công chúa yêu nguyện sẽ để ý như vậy luân hồi bàn, luân hồi bàn uy lực nhưng là rất mạnh, nó bao hàm có lịch đại giọm bị thai thần hoàng cảm ngộ. Theo lý thuyết là, chỉ cần có luân hồi bàn nơi tay, không chết thần hoàng liền có thể triệu hồi ra lịch đại không chết thần hoàng, từ đó ngưng luyện ra pháp thân đối chiến. Thình thịch. Ở thời điểm này, Bạch Lý Trạch duy nhất có thể dựa vào chính là Phục Thiên Tiên Luân cùng Càn Khôn Kính. Càn Khôn Kính quang mang chiếu toàn bộ không chết cùng, lúc này, Bạch Lý Trạch tựa hồ có thể cảm được yêu tình cảnh. Chỉ cần nhắm mắt, Trạch liền có thể cảm ứng được yêu Càn Khôn đang bị từng đạo ma diễm cháy. Cái này trùng ma diễm là từ tứ đại ma chủ liên thủ thúc dục, hết sức của quái, chờ Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy yêu càng khôn đỉnh đầu lơ lửng một gốc màu đen đậm thần thụ. Phệ Ma cây. Chẳng lẽ cây kia đen như mực cây tối, chính là Phệ Ma cây? Giống yêu cảnh khôn cao thủ như vậy, coi như hủy nhục thể của hắn, hắn cũng có thể không chết được. Duy nhất giết chết yêu càng khôn phương pháp chính là diện hắn thần hồn. Cây kia Phệ Ma cây chính là tụ tập ma khí, ngưng luyện ra tới ma diễm, có cực mạnh lực, chuyên môn khắc chế thần hồn. Bạch Lý Trạch, nhanh lên tương kiện kính cho ta. Lúc này, ngồi xếp bằng tại không chết trong cung yêu cảnh khôn đột nhiên mở hai mắt ra, Nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch bên này, "Cho ngươi? Như thế nào cho?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khổ sở nói, "Không chết thần hoàng nắm giữ luân hồi bàn, có thể nhường một phiến khu vực ở vào trong luân hồi, không ai có thể đánh vỡ cái này luân hồi, coi như ta nắm giữ tiên khí cũng không được. Luân hồi bàn là thiên địa một cái ảnh thu nhỏ. Theo lý thuyết, không chết thần hoàng có thể cấu tạo ra một cái tiểu thiên địa, từ đó tương bắc Bạch Lý Trạch phong lớn ở bên trong, vô thủy vô chung ở vào trong luân hồi. Đây chính là luân hồi bản sức mạnh." Dung Can kính chiếu không chết thần mắt, "Dừng một chút, yêu cảnh của nói, thừa dịp không chết thần hoàng thất thần thời điểm, Ngươi tương kiện khôn kính ném vào không chết cùng lập tức. Tốt a, ta thử xem." Dừng một chút, Bạch Lý trạch lên tiếng. Tiếp đó đột nhiên tương kiện khôn kính nhắm ngay không chết thần hoàn mắt. Quả nhiên, tại những cái kêu kim mang bắn về phía không chết thần hoàng thời điểm, không chết thần hoàng toàn bộ thần hồn đều suýt chút nữa bị bóc ra ra. Nguyên lai càn khôn kính không chỉ có thể giam cầm nhục thân, còn có thể giam cầm thần hồn. A! Không chết thần hoàng biến sắc, vội vàng che mắt, giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thần hồn đều thoát thân, chờ hắn dự định khống chế nhục thân đối phó Bạch Lý trạch thời điểm, phát hiện toàn bộ thân thể cũng không thể động, giống như là đã mất đi trí giác. Ngài tại lúc này, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, bây giờ Thôn Thiên Ma chủ mấy vị ma chủ không thể động đậy, bọn hắn đang tại hợp lực ngưng luyện Phệ Ma cây, dự định lợi dụng Phệ Ma cây sức mạnh triệt để giết chết Yêu Càn Khôn. Có thể Yêu càng Khôn tinh thông càng Khôn Thiên Công, cho nên rất khó tìm Yêu càng Khôn chỗ ẩn thần, cho nên bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ không chết cung cấm cố. Bạch Lý Trạch, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thôn Thiên Ma chủ sau lưng nổi lên một đầu con nã thú, đột nhiên hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Thôn Ma chủ liền để mở mang kiến thức một chút Phệ Nhật Đại Đạo uy lực. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, theo hắn ý niệm rơi xuống. Chỉ thấy phía sau hắn cựu luân ma nhợt bay lên, hướng đầu kia con ác thú nhỏ tới. Thình thịch. Vài tiếng vang dội đi qua, cái kia con ác thú hư ảnh liền bị Bạch Lý Trạch luyện hóa. Tiễn bố. Bạch Lý Trạch sử xuất toàn lực, dùng sức tương kiến khôn kính vang ra ngoài. Lúc này, không chết cung bốn phía đều hiện đầy tinh bích, từng tầng từng tầng màu đen tuổi lùi tinh bích, đem toàn bộ không chết cung đô cho cầm giữ. Nhưng ở càn khôn kính chiếu xuống, chỉ thấy những cái kia tinh bích dần dần nóng chảy, nứt ra một vết nứt. Tiến vào. Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng nói. Tại càn khôn kính chui vào không chết cung một khắc này, yêu càn khôn đưa tay tiếp nhận càn khôn tinh chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, dùng sức hướng đỉnh đầu phệ ma cây đánh qua. Đồng dạng là Tiên khí, đông dạng là càng Khôn tính, nhưng ở yêu càng Khôn trong tay, uy lực của nó tăng lên không chỉ gấp đôi. Dỗ. Chỉ kiến nhất đạo kim mang bắn về phía trên không, đem không chết cung bầu trời tinh bích đều cho đâm xuyên qua. Càng Khôn vô cực, trong lòng bàn tay càng Khôn. Yêu càng Khôn hi ra một cái bàn tay lớn màu vàng lỏng, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia hướng trên không bắn ra ngoài, đem trọn quả phệ ma cây đều chờ phản ứng. Thiên Ma chủ mấy vị ma chủ cùng nhau mở mắt, kinh ngạc nhìn yêu Càn khôn. Thật không hổ là Tiên khí. Thôn Thiên Ma chủ trong tay ma kiếm run dậy mấy lần, nhưng hắn cũng không có ra tay tài chiến. Yêu càng Khôn, tính ngươi mạng lớn. Thôn Thiên Ma chủ kêu lên một tiếng đau đớn đạo. Thôn Thiên Ma chủ, tù này, lao tử nhớ kỹ, đừng để lao tử chờ đến cơ hội, bằng không ta cần phải đưa ngươi trấn áp tại hầm cầu 100 năm. Yêu càng Khôn nhưng là một cái người rất tu dai, may mắn lần này có bách lý trạch, nếu như không phải bách lý trạch, hắn sợ là nguy hiểm. Yêu càng Khôn sở dĩ tương kiện Khôn kính lưu cho Dụ Mộ cũng là vì bảo hộ Dụ Nếu như không phải Càn Khôn kính che lại Dụ thần hồn, đoán chừng Dụ đều sầm chết. Ha ha. Chắc hẳn vị này chính là Yêu Càn Khôn a. Đúng lúc này, giải Sinh Chiến Ma đi tiến lên, hướng Yêu Càn Khôn ôm quyền đạo. Khách khí. Yêu Càn Khôn qua loa lấy lệ một tiếng, thắt thân vượt qua giải Sinh Chiến Ma, hướng về Bạch Lý Trạch đi đến, giải Sinh Chiến Ma một mặt lúng túng, cái này Yêu Càn Khôn thật sự là quá kiêu ngạo, vậy mà không coi ta ra gì. Bất kể nói thế nào, giải Sinh Chiến Ma thân phía sau cũng đứng lấy trường sinh điện, coi như Yêu Càn Khôn không để mà hắn, cũng phải cho trường sinh điện mãn mũi. Tốt, nói chính sự a. Thuôn Thiên Ma chủ quét một vòng, mang theo Lục Thiên Ma chủ, Chu Thiên Ma chủ cùng với Trạm Thiên Ma chủ hướng nơi xa bay đi. Chờ thôn thiên ma chủ rời đi miệng, Yêu Cản Khôn lúc này mới tương Bách Lý Dẹt dạ đến rồi một bên, khẩn trương nói: "Bách Lý Trạch, Ngục Ly đâu? Nàng có sao không?" Trước mắt không có việc gì, bất quá quận chúa bị Kim Ô thần lửa gây thương tích, suýt chút nữa chết đi, về sau ta hướng lão nhân coi mộ cầu một quả không chết thần quả, này mới khiến quận chúa sống tiếp được, nhưng muốn triệt để cứu sống quận chúa, nhất định phải tìm được giải sinh tỏa." Bách Lý Trạch đúng sự thật nói: "Kim Ô thần điện, đáng chết." Yêu càng Khôn biên sắc, lạnh giọng nói, này, ta Yêu Cản Khôn nhớ kỹ." Bách Lý Trạch nhất mặt đầy này nói: "Tiền bối, cũng là ta không hảo." bọn họ là hướng về phía ta tới. Người! Yêu Càn Khôn nhìn Liễu Bạch lý trạch một mắt, hơi hơi dao động đầu đạo, không hoàn toàn là, kỳ thực bọn họ là hướng về phía Càn Khôn Thiên Công tới, cái này cũng là một môn cấm kỵ thiên công, ai thấy không đỏ mắt, bọn hắn chỉ là muốn tại Càn Khôn trong cung tìm được Càn Khôn Thiên Công mà thôi. Bạch Lý Trạch dõng nhiên đạo, thì ra là thế. Mộc Ly hiện tại ở đâu? Yêu Càn Khôn có chút không yên lòng nói. Bạch Lý Trạch đạo, nàng được mời Nguyệt công chúa dẫn tới thần miếu, nói là Tông Bá đại nhân sẽ phù hộ nàng. Tông Bá? Yêu Càn Khôn âm thầm điểm đầu đạo, Ân, chỉ cần Bá đại nhân chịu đứng ra." Liên cung có người có thể thương tổn được dù mù ly. Chỗ tu sĩ nhân tộc cùng bi thai tu sĩ đối lập, lẫn nhau đề phòng. Không chết thần hoàng mang theo thôn thiên ma chủ chờ ma chủ đứng tại phía trước nhất, mà trường sinh điện, Kim ô thần điện cùng với thần long dãy vực, 3000 đạo viện linh vị, yêu chủ thì đứng ở chính giữa trên đất trống. Nhân tộc bên kia đại biểu là thôn Tiên tướng, Thạch tiểu giả, còn có số ít mấy vị thần đế, ngoại trừ thôn thiên tướng bên ngoài, cơ hồ không có linh vị cấp bậc tu sĩ. Này đối tộc 10 phần bất lợi. Hừ, các nhân tộc quá khoa trương a. Liên Như Hòa Đàm cũng cần phải phái ra có chút thực lực nhân ra đi. Không chết thần hoàng nhất khuôn mặt phát lạnh, sát khí lẫm nhiên nói, xem ra nhân tộc thành ý không đủ nha. 794 chương 793, kinh khủng nhất võ thánh. Đối với cái này lần hòa đàm, không chết thần hoàng thế nhưng là có ngàn vạn cái không muốn, hắn muốn trở thành thiên cổ đế hoàng, làm sao lại cùng nhân tộc hòa đàm đâu? Cho nên vừa lên tới, không chết thần hoàng thì cho nhân tộc một hạ mã uy. Nhưng hôm nay nhân tộc thế nhỏ, phần lớn nhân tộc giáo thống đều ở đây các đại giáo tông, tỉ như nói Tiệt Tiên giáo, dị hỏa dạy chờ giáo tông. Chỉ tiếc, những thứ này tông không hề giống bởi vậy đắc tội giọm bị thay. Tính ra, 3000 đạo viện xem như tộc hậu Duệ, Nhưng thể nội huyết mạch đã không thuần, cho nên bọn hắn đối nhân tộc cũng không hào cảm gì. Chôn Thiên Tức một mặt tức giận nói, Không Chết Thần Hoàng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không phải ngươi gọi chúng ta tới Hòa Đàm sao? Không tệ, là bản hoàng mời các ngươi tới, nhưng các ngươi quá không cho bản hoàng mặt mũi, chỉ bằng các ngươi đám giác rưởi này cũng xứng cùng bản hoàng hòa đàm. Nếu như ký kết minh ước mà nói, còn phải tìm dáng dấp giống như. Cuồng vọng. Chôn Thiên Tức giận dữ, nó huy động cánh, hướng Không Chết Thần Hoàng tới. Không Chết Thần Hoàng sau lưng lửng luân tay lên liền hóa công kích kỳ thực không chết thần hoàng bản thân thực lực liền cực mạnh, càng là triệu hồi di thất ở trên tiên lộ đế binh, sau đó lại đem những cái kia đế binh dung luyện đến rồi luân hồi bàn bên trong, bằng không luân hồi bàn uy lực cũng không khả năng mạnh như vậy. Không chết thần hoàng hướng về chặng kia, giống như một tòa không thể siêu việt tự sơn, ép tới tu sĩ si nhân tộc trở đổi. Thình lình. Đúng lúc này, một đạo kim sắc gọn sóng bắn ra, chỉ thấy tu sĩ si nhân tộc bị một khối kim sắc cơn lốc quét bay ra ngoài. Lúc này, ngoại trừ thôn tiên tức cùng Thạch tiểu giả, cùng với số ít người tộc thần đế bên ngoài, các tu sĩ si đô bị cuốn bay ra ngoài. Kinh người quá đáng. Thạch tiểu giả cầm lên đồng truy xung tới. Hắn nụ thân trong nháy mắt bành trướng, rất nhanh liền thành liêu nhất cái cự nhân, đem không chết thần hoàng ý áp trở lại. Bành! Đột nhiên, Thạch Tiểu Dã vung lên chiến truy rơi xuống, hướng không chết thần hoàng ngập tới. Chiến tộc tu sĩ tính tình của Dã, làm sao có thể chịu được không chết thần hoàng mang tới bị khuất. Chư vị, các người đều thấy được, nhân tộc căn bản không có thành ý nha, tại bản hoàng trên địa bản còn dám phách lối như vậy. Không chết thần hoàng khẽ cười một tiếng, sau lưng luân hồi bàn xoay tròn một chút, rất dễ dàng liền hóa giải Thạch Tiểu Dã công kích. Tiểu Dã, không nên vọng động. Chôn tiên biến sắc, liền muốn ra tay, nhưng lại bị Nuốt Thiên Ma chủ cản lại. Tuôn Tiên Ma chủ một mặt âm lệ, cười lạnh một tiếng, huy trưởng hướng Tuôn Tiên tức bộ tới. Rất nhanh, hai đoàn ma ảnh liền đối chiến cùng một chỗ, đánh khỏa hòa giải, không biết sống chết. Không chết thần hoàng sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng không dám tiêu diệt các ngươi những thứ này hèn bọn nhân tộc. Nơi xa, Bạch Lý Trạch biến sắc, liền muốn tiến lên, nhưng lại bị yêu cảnh không ngăn cản. Yêu cảnh khuôn lắc đầu nói, không nên vận động, hiện tại còn không thích hợp ra tay, lần này zombie thai chịu đáp ứng cùng nhân tộc hòa Đàm. kỳ chính là muốn tìm nhân tộc hơn đến đây là quáng, đối với bây giờ zombie thai tới nói, bọn hắn đều sớm không đem người tộc xem như đối thủ. Tơ mắt của bọn hắn đã phóng tới Liêu Vĩnh Sinh Chi Môn. Chẳng thể trách Không Chết Thần Hoàng cũng không bán Trường Sinh Điện, 3000 đạo viện nhóm thế lực mạnh mũi. Bạch Lý Trạch Đạm Mạc nói, "Yêu Càn Khôn một mặt bất đắc gì nói, ai, hoàn quyền hại người nhà, cái này Không Chết Thần Hoàng vì trở thành tiên cổ đế hoàng, thế nhưng là ẩn nhẫn rất nhiều năm nha, nếu để cho Không Chết Thần Hoàng luyện hóa Luân Hồi Bản, trên đời này sợ là rất ít hữu tu sĩ lại là đối thủ của hắn, khối kia Hồi Bản thế nhưng là bên trên một kỳ nguyên lưu lại, bên trong dung hợp lực đại Không Chết Thần Hoàng rất mạnh. Khó Trạch Không Chết Thần chọn cùng Ma chủ hợp tác, lai like là dựa dẫm Luân Hồi Đúng lúc này, Từ đằng xa phóng tới một đoàn kim quang, kim quang kêu lóe lên tốc độ cực nhanh. Dừng tay. Lúc này, thư không ra hiện liệu nhất đạo kim sắc bạo viên, cái kia bạo viên một mặt hung lệ, mặc trên người kim sắc chiến giáp, tay cầm một cây kim sắc trường côn, vũ động mấy lần, cuối cùng bổ về phía Thôn Thiên Ma chủ. Bảnh. Thôn Thiên Ma chủ huy quyền chặn lại, toàn bộ thân thể bị quất bay ra ngoài. Pháp thử. Thôn Thiên Ma chủ hai chân trên mặt đất phủi đi một chút, lúc này mới dừng lại. Đấu chiến Thánh Hoàng. Ma chủ nước miếng một cái, thật không hổ là đấu chiến hoàng, thực lực thật đúng là mạnh kinh khủng, hắn rõ ràng chỉ là thần đệ. Vì sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Phải biết, Thôn Thiên Ma chủ thế nhưng là tổ thể, đều sớm ngưng luyện ra viêm mộ, mở ra thế giới thuộc về mình. Nắm giữ viêm mộ, vậy thì mang ý nghĩa có thể lợi dụng địa mộ bên trong toàn bộ sinh linh sức mạnh. Theo lý thuyết, đấu chiến thánh hoàng đẩy lui không chỉ là một cái thôn thiên ma chủ, mà là một cái thế giới. Bành! Đột nhiên, đấu chiến thánh hoàng trong tay kim sắc trưởng côn xoay tròn, đánh bay không chết thần hoàng, tiếp đó đem kim sắc trưởng côn giẫm lên liễu địa bên trên, liền nghe ẩm ẩm một tiếng, chỉ kiến nhất vòng vòng kim sắc gợn sóng bắn ra, uy áp một chút tăng thêm. Dùng Đấu chiến Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hắn toàn thân tản ra bạo ngực khí tức, chỉ thấy những cái kia kim sắc khí kình tựa như kinh đào hải lãng, một đợt nối một đợt hướng giọm bị thai tu sĩ vọt tới. Phanh, phanh phanh phanh phanh, chỉ kiến nhất từng đạo thân ảnh bay ra, giống như trời mưa một dạng, thần đế trở xuống tu sĩ đô bị đấu chiến Thánh Hoàng trên người vì thế còn dư cho đánh bay. Giống. đấu chiến Thánh Hoàng lại giống lên một tiếng, những cái kia đại đế cũng đều bay ra ngoài. Lúc này, cũng chỉ có một chút ma chủ, số ít thần đế không có chịu ảnh hưởng. Trờ Bạch Lý chậc túi đầu đi xem lúc, chỉ thấy trên mặt đất đúng một cái kim sắc vòng tròn, viên kia vòng tạn ra kim mang đem đấu chiến thánh hoàng cùng không chết thần hoàng cùng với mấy vị ma chủ, thần đế trùm lên bên trong. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, đến mức trường sinh điện, 3000 đạo viện chờ tu sĩ đô chưa kịp phản ứng. Đấu chiến thánh hoàng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn theo zombie thai khai chiến sao? Nói chuyện là kim ô thần điện một đầu kim ô điểu, cái kia kim ô một mặt hung tướng, sau đầu lơ lửng một vòng xích dương, toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Lan, không có ngươi chen một phần. Đấu chiến thánh hoàng nhìn cũng không nhìn, trong tay trưởng côn hất lên, liền đem đầu kia kim ô đánh bay ra ngoài, cuối cùng cái kia trưởng côn trợn dỗi dài đem đầu kia kim ố Điều đóng đinh ở một tòa trên vách đá, tiên huyết phun ra, bán tung tóe khắp nơi. Cái gì? Một gậy đóng chặt kim ố điểu. Một bên kim ố điên còn biến sắc, không nói gì, nhưng hắn trên mặt lại chạy xuống một chút mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, e rằng đấu chiến thánh hoàng đã đạt đến phong thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách chúa tể cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ bất quá đấu chiến thánh hoàng một mực cấp chế tu vi, không có đột phá ý tứ. Hiện tại thế nào? Ta có không có tư cách? Nếu như không có, ta không để ý giết thêm mấy người nữa. Đấu chiến thánh hoàng sắc mặt phát lạnh, thần ác nói, "Hung nha, làm sao lại chọc tới như thế cái hung tàn gia hỏa?" Đạo lý. Bộ nhàu chiến thánh hoàng giảng đạo lý, vậy cùng tự tìm cái chết có gì khác biệt? Dĩ vãng bộ nhàu chiến thánh hoàng người nói phải trái không thiếu, nhưng trả lời bọn họ thường thường chính là một gậy, đến nơi xuống hay chết, đấu chiến thánh hoàng ngược lại cũng không phải rất để ý xem như có chút tư cách, nhưng còn chưa đủ nhường bản hoàng thỏa hiệp. Không chết thần hoàng bất động thanh sắc, người lạnh nói, "Đấu chiến thánh hoàng, ngươi hù dọa một chút người khác vẫn được, nhưng ta không chết thần hoàng không sợ, thân là giọm bị thai hoàng giả, đem tất cả yêu tộc thống nhất, ta không chết cũng là gặp qua gió to sóng lớn rồi, sao lại bị ngươi hù đến?" Vành. Trả lời không chết thần hoàng cũng là một gậy. Đấu chiến Thánh Hoàng rên khẽ một tiếng, một gậy đánh xuống. Không Chết Thần Hoàng biến sắc, sau lưng luân hồi bản hộ thể, dần dần đem đấu chiến Thánh Hoàng một côn đó chết sức mạnh hóa giải. Bất quá đấu chiến Thần Hoàng vẫn là lui về phía sau một bước. Ha ha, quả nhiên là anh hùng suất thiếu niên. Đấu chiến Thánh Hoàng gườm tiếng một tiếng, nhế răng đạo, nói một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào hòa đàm? Đệ nhất, ta muốn ngươi nhân tộc phối hợp ta không chết tộc đào quẳng, khai thác khoáng mạch, một chín chia đều. Không Chết Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, giọng nói, cái gì? Cái này Không Chết Thần Hoàng thật đúng là cuồng vọng, cái này là cái gì hòa nha? Này rõ ràng chính là muốn người tộc tu sĩ đi chịu chết nhà. Bát đại quán mạch, khắp nơi đều là người rủa, những cái kia nguyên rủa trong thời gian ngắn cũng tiêu tan không được. Huống hồ bây giờ thiên chú thú còn không có lộ diện, quỷ mới biết đầu kia thiên chú thú trốn ở địa phương nào. Cứ như vậy mà muội để nhân tộc đi khai hoang quán mạch, cái này cũng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Kéo dài như thế, nhân tộc cát sẽ dần dần suy bại, đến mức cuối cùng trở thành zombie thai khôi lỗi. Cái kia đệ nhị đâu? Đầu chiến thánh một mặt tức giận, đạo. Đệ nhị? Hừ hừ, liền càng đơn giản, để tỏ các ngươi nhân theo ta zombie thai hòa ý chúng ta cố ý liệt hạ một cái phần danh sách, chỉ cần ngươi giết những người này, chúng ta lập tức ký kết minh ước, hơn nữa phát hạ thiên đạo lợi thể." Không chết thần hoàng nhất khuôn mặt ngạo nghễ nói, "Cái gì danh sách?" Đầu chiến thánh hoàng sát khí lắm như nói. Không chết thần hoàng hừ một tiếng, đưa tay đem một khối da thú vứt xuống trên không. Màu vàng đất trên gia thú, vô căn cứ nhiều hơn mấy đạo kim sắc hoa văn, những hoa văn kia dần dần liên hệ với nhau, hình thành liêu nhất người người chữ. Lúc này, tất cả nhân tộc tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía này tấm da thú. Đứng hàng đệ nhất, hình hình lại là Bạch Lý Trạch. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch là đệ nhất bị giết đối tượng. Xếp hạng thứ 2 chính là trong giặm điên cuồng, cũng chính là đấu chiến Thánh Hoàng đệ tử. Bài danh thứ 3 ba lại là Tôn Hương Hương. Đấu chiến Thánh Hoàng suýt chút nữa nổi giận, Tôn Hương Hương thế nhưng là hắn cùng Huệ Thiện nữ nhi, rõ bì thay rõ ràng là đuổi tận giết tuyệt đi. Trở đấu chiến Thánh Hoàng nhìn về phía cái thứ tư tên thời điểm, hắn cũng đã không thể bình tĩnh. Huệ Tiên, Tây Thiên Niết Bàn Thánh Nữ, tu vi có 102 cổ kim, đã từng lực ráp một đời tu sĩ, hoàn toàn xứng đáng thiên tri tiểu nữ, chỉ tiếc tình ham đấu chiến Thánh Hoàng, bằng không Huệ sẽ cao hơn. Đệ tử, Ma Lục Đạo, người này vốn là nhân tộc, nhưng lại nắm giữ ma huyết, cũng là một cái so sánh kẻ nguy hiểm. Đệ Ngũ, Kim Mất Diệt, nắm giữ bằng huyết, vô cùng có khả năng lấy được Minh Ma tộc truyền thừa. Đệ Lục, Bạch Lity, dựa vào tổ ấm nhóm lửa thần hỏa, sau đó lại luyện hóa huyết hồn dây leo, Thiên Trú Hoa, có thể không sợ bất luận cái gì người liền rủa, cũng là vô cùng khó dây dưa nhân vật. Đệ Thất, Lựa Hoàng Nữ, nghe đồn nàng này lấy được U Minh giới hoàng thần truyền thừa, đáng mặt yêu chủ, thực lực không rõ, nhìn ra tại trường sinh giới. Đệ Bát, Tháp Bà Tiên Nhân, người mang chân huyết, thần đế Vi, đạo, nhập thân không chết, thần hồn bất diệt, rất khó bị chết. Cửu, Nam Cung Đạo, người mang đạo Về sau đạo thai bị chạm, cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ ra đạo thai, đã từng ra tay chém giết qua không chết tộc một vị ma chủ, đang cùng tông bá đại nhân chạm nhau một trường phía sau, thông dong rời đi, vô cùng có khả năng đánh vỡ hư không, đi vượt ngoại. Đệ thập Hải Minh tông đã từng chu diệt không thiếu zombie thai tu sĩ, càng là ngăn cản dòm bị thai tu sĩ xông ra thần ma cổ mộ, cuối cùng bị tứ đại ma chủ liên thủ công kích, không địch lại, lúc này mới rút đi, biến mất không thấy, căn cứ dòm bị thai thánh hiền thôi diễn, Hải Minh tông vô cùng có khả năng đi u minh giới. Bách Lý Trạch mắt nhìn, phía trên liệt ra không dưới 100 tên, liền con lường nhỏ, lão già mù Thiên Nguyên lão nhân cũng đều bị xếp tại bên trong. Tâm hắn đang chết nha, zombie thai rõ ràng chính là muốn đồ sát nhân tộc hy vọng. Không chết thần hoàng thu hồi gia thú, lạnh nhạt nói, đấu chiến thánh hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Vì giúp ngươi thành công đánh giết những người này, bản hoàng thế nhưng là sưu tập có liên quan bọn họ tất cả tin tức, tin tưởng đấu chiến thánh hoàng thì sẽ không nhường bản hoàng thất vọng. Không đợi không chết thần hoàng thoại âm rơi xuống, trường sinh điện, Kim ô thần điện cùng với thần long đáy vực, 3000 đạo viện chờ tu sĩ cùng nhau tới, từng lần từng lần một quên giải hoàng, không muốn cứng nhắc như vậy, đối với ngươi mà nói, tùy tiện phất phất liền có thể những người kia. Đúng nha, những người này cũng là trong nhân tộc bại hoại, liền lấy Bạch Lý Trạch nói đi, người này tuyệt đối là nhân thần cấp vẫn, hung tàn vô cùng, giết không biết bao nhiêu thuần huyết hung thú, tu vi của hắn căn bản không phải tu luyện ra được, mà là nếm ứng ra. Không chết thần hoàng nói rất có lý, chỉ cần thánh hoàng đại nhân giết những người đó, liền có thể bảo trì nhân tộc sinh sôi xuống, bằng không sao? Kim Ô thần điện yêu chủ Kim Ô điên cười quá dị một tiếng, có ý riêng ý hữu sợ chỉ nói. Đấu chiến thánh hoàng tận lực bảo trì mỉm cười, vấn đạo, nếu không sẽ như thế nào? Ha, ha thánh hoàng đại nhân tuy thực lực cường đại vô cùng, Nhưng ngươi sau lưng những này nhân tộc lại rất yếu đối, ta muốn Thánh Hoàng đại nhân không muốn nhìn thấy bọn hắn chết đi." Kim Ô cùng tiếng một tiếng, uy hiếp nói. "Lợi ích. Những thứ này cái gọi là thế lực lớn sở dĩ liên hợp bức bách đấu chiến Thánh Hoàng, nói trắng ra là chính là lợi ích. Không nói trước bát đại khu mộ quản ẩn chứa khoáng mạch kinh người bậc nào, chỉ nói dài sinh tỏa, vậy thì đủ để cho những tu sĩ này bổ nhào chiến Thánh Hoàng trở mặt. Giai sinh tỏa nhà, tiên khí bảng xếp hạng thứ 6 tiên khí, có thể bài tiết ra trưởng sinh dịch, một giọt trưởng sinh dịch liền có thể kéo dài tu sĩ 100 năm nguyên, coi như hiệu quả kém đi nữa, 10 năm thọ nguyên vẫn phải có." Phải biết, bất kể là trường sinh điện, lại có lẽ là 3000 đạo viện đều có vô số lão ngân đồng, bọn hắn đều cần trường sinh dịch kéo dài tính mạng. Bây giờ so liền là ai lấy được trường sinh dịch nhiều, đến lúc đó người đó liền có thể nhận được tiên cơ. Giám uy hieta. Đột nhiên, đấu chiến thánh hoàng bạo nộ rồi, hắn vung lên cây gậy nện xuống, chỉ kiến nhất đạo thông thiên kim mang chiếu sáng toàn bộ giọn bị thai, chỉ nghe bành một tiếng, kim ô điên cuồng liền bị một gậy đập trở thành một phấn. Không chết thần hoàng, ngươi cảm thấy tại công kích của ta phía dưới, các ngươi giọn bị thai có thể có mấy người sống sót. Đầu chiến thánh hoàng nổi giận, cái này căn bản không là cái gì hóa đảm mà là nhằm vào nhân tộc cấm ưu. Kỳ thực đấu chiến thánh hoàng đều sớm dự liệu được điểm này, cho nên hắn bản Tôn mới có thể tự mình đổi tới. Không chết thần hoàng cười lớn nói, ha ha ha ha, đấu chiến thánh hoàng, ngươi cho rằng bản hoàng liền không có chuẩn bị sao? Đúng lúc này, chỉ thấy dọn bị thai tu sĩ cùng nhau hướng thần miếu Dũng Mạnh lao tới. Cùng lúc đó, từ trong thần miếu tản mát ra liêu nhất đạo đạo kim mang, những cái kia kim mang dần dần lan tràn, đem tất cả tộc nhân gom lại một cái lên, hình thành liêu nhất đạo kim sắc che chắn. Đó là cái gì? Tại sao có thể có tiên khí khí tức? Là bất tử thần thác. Yêu cảnh khôn biến sắc, rung động đạo Chẳng thể trách không chết thần hoàng có thể không có sợ hãi, nguyên lai là bởi vì mời ra cái này tiên khí. Bách Lý Trạch Hiếu kỳ nói, không chết thần tháp là cái gì? Cũng là trên bảng nổi danh tiên khí sao? Không phải, cái này thần tháp là dùng lịch đại không chết thần hoàng bảo cốt luyện chế cốt tháp, đẹp cực mạnh. Yêu Càng Khôn một mặt ngưng trọng nói, hơn nữa loại này cốt tháp hết sức cổ quái, chỉ có thể phù hộ zombie thai tu sĩ, theo lý thuyết, tất cả zombie thai tu sĩ đều phải bị không chết thần tháp phù hộ, xem ra lần này không chết thần hoàng là có dự mưu. Theo không chết thần tháp dâng lên, Trên không gia hiện liêu nhất đạo kim sắc tháp ảnh, cái kia tháp ảnh lơ lửng tại trên tòa thần miếu khoảng không, đem tất cả zombie thai tu sĩ liên hệ lại với nhau, công phòng nhất thể. Theo Lý thuyết, ngươi công kích mỗi một cái zombie thai tu sĩ đô tương đương với tại công kích không chết thần tháp. Chính là bởi vì dạng này, tại không tử thần hoàng tế ra cốt tháp thời điểm, đấu chiến thánh hoàng sắc mặt mới có thể thay đổi. Hèn hạ. Đấu chiến thánh hoàng toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, tay cầm kim sắc trường côn, hướng không chết thần hoàng nhỏ tới. Ha ha, ha, ha. Đấu chiến thánh hoàng, ngươi cho rằng bản hoàng liền không có cái gì chuẩn bị sao? ông chết thần hoàng nhất bên cạnh tránh né lây đấu chiến thánh hoàng công kích, một bên hướng sau lưng hư không hô, cựu kiếp thú, còn không mau đi ra. Chờ chợt, cuối cùng đến phiên bản chủ gia sân sao. Lúc này, hư không rung lên, chỉ kiến nhất đầu tương tự rực long hung thú chui ra. Cựu kiếp thú. Đáng chết, như thế nào liền nó cũng tới, đầu này cựu kiếp thú thế nhưng là tinh thông số mệnh thông. Cựu kiếp thú. Đấu chiến thánh hoàng biến sắc, quay đầu nói, "Thôn tiên tước, ngươi mang tất cả tộc nhân nên rời đi trước, ta tới đoạn hậu." Cẩn thận. Thôn tiên cánh vung lên, liền đem sau lưng một đám người tộc tu sĩ thu vào. Thôn tiên tước trong miệng truyền ra một tiếng gào thét vị động cánh, hướng nơi xa bay đi. Nhưng vào lúc này, hư không ra hiện liễu nhất đạo nhân ảnh, bóng người kia sau lưng lơ lửng vô số thanh phi kiếm, tất cả phi kiếm đều ở đây dục dịch, chỉ cần người kia một cái ý niệm, những phi kiếm kia liền sẽ rơi xuống. Không tốt, là 3000 đạo viện nhất võ thánh. Người này nhục thân thành thánh, tu luyện ngự kiếm Phật, từng là tu chân giới chúa tể, về sau đi tới 3000 đạo viện tu luyện, lấy được 3000 đạo viện trí cao bí điện thiên công, ngự kiếm thiên công, có thể ở ngoài ngàn giết người trong vô hình, đáng quý hơn chính là, người này nhục thân cũng là cực kỳ đại, có thể thôn phệ kiếm khí tối thể, 10 phần khó chơi. Ta từng cùng hắn tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong giao thủ qua, suýt chút nữa bị hắn giết chết, thế nhân đều cho là Niết Võ. Thánh chỉ là nhục thân cương hãn, há không biết, Niết Võ Thánh thần hồn cũng là vô cùng cường đại, vậy mà tu luyện ra hoạt quả. Yêu càng Khôn Vội vàng đem Càn Khôn kính chắn trước ngực, để phòng nhìn xem Niết Võ Thánh. Đông Dạn, Bạch Lý Trạch cũng là một mặt kinh hãi, bởi vì tại Niết Võ Thánh xuất hiện thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua Bạch Lý Trạch. Theo lý thuyết, Niết đã biết con của hắn bị Bạch Lý Trạch chết. Hiu, hiu, hiu. một tiếng, liền khiến nhất chui chui phi kiếm rơi xuống. Đem Tôn Thiên Tước đính tại Liễu Địa bên trên, máu chảy thành sông. Tôn Thiên Tước, đấu chiến Thánh Hoàng biến sắc, vung lên Trưởng Quân Bộ tới, mà Ngất Võ Thánh cũng không có tối lui, mà là một quyền đánh về phía Kim Sắc Trưởng Quân. Hai người cũng là tính tham dò công kích, cũng không có xuất toàn lực. Rõ ràng, đấu chiến Thánh Hoàng thực lực hơn một chút, đây chẳng qua là đang đấu chiến Thánh Hoàng không có cuồng bạo điều kiện tiên quyết. Đấu chiến Thánh Hoàng, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bản chủ một cái ý niệm liền có thể giết chết Tôn Thiên Tước, cùng với Tôn trong cơ thể tu sĩ nhân tộc, ngươi có thể tuyệt đối không nên hoài nghi bản chủ thực lực, ngươi biết, bản hoàng không có nói sai. Nghết võ thánh mái tóc màu đen thổi tan lấy, chậm rãi rơi xuống liễu địa bên trên. Người nghĩ như thế nào? Đầu chiến thánh hoàng sắc mặt phát lệnh, chậm giọng nói. Rất đơn giản. Bản chủ muốn tự tay giết liễu bách lý trạch, vì ta chết đi nhi tử báo thủ dừa hận. Nghết võ thánh sau lưng tất cả phi kiếm run dày lên, cùng nhau đối với hướng liễu bách lý trạch.